Trước sau đó ạ i n á tấn h i ê n Cung. t phong liền thi pháp che giấu một đám t h phủ địa tiên lại hai mắt xuất thủ phá hủy mười mấy gốc bàn đào thụ làm rơi xuống một chỗ bàn đảo khi hắn đem trong đó hai gốc bàn đào thụ năm gái tiên đảo thu nhập nhận chữ vật về sau mới thu tiên pháp gọi tới thổ địa tiên lại tức giận khiến trách bản tiên trước khi ra cửa không phải gọi các ngươi nhìn những kỹ bảo vệ tốt bàn đảo vườn sao vì sao vẫn là để cái kia con khỉ ngang ngược x u ố n g vào phá hủy đến lợi hại như vậy còn hoàn toàn không biết gì cả một đám thổ địa tiên lại thấy trước mắt tình hình về sau đầy đủ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh cùng nhau quỳ trên mặt đất đại tiên tha mạng đại tiên tha mạng chúng ta một mực đối với đ ả o viên chặt chẽ trong giữ không có chút nào thư giãn làm sao pháp lực quá mức thấp thực không biết cái kia bật mã ôn bao lâu xông tới phải biết thiên đình chuẩn mực là vậy vì khắc nghiệt liền xem như mất một khỏa bản đảo bọn hắn những n à y bản đảo vườn thổ địa tiên lại đều phải toàn diện bài xích phàm trần đi c à n huống hồ hiện tại ngay cả bản đảo thụ đều phá hủy hơn tần phong cái này bàn đảo đại tiên đi giao trì dự t i ệ p tất nhiên là có thể trốn tránh trách nhiệm còn lại người chỉ sợ ngay cả bài xích phàm trần đều là nhẹ càng lớn khả năng sẽ bị kéo đi thiên môn bên ngoài đeo đầu hồn phi phép tán vĩnh thế thoát thân không được bởi vậy đám người lúc này mới cùng nhau hướng tần phong cầu t h ầ n hy vọng hắn có thể nói lên vài câu lời hữu ích để bọn hắn không đến mức xử phạt quá nặng tần phong trầm mặc một lát mới hít một tiếng xem ở bản tiên nhậm trước đến nay các ngươi lễ đại r ấ t cùng làm việc cần cụ chưa bao giờ cái gì sai lầm phân thượng bản tiên liền tại thiên đình trước mặt đem lần này chức trá đầy đủ đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên cùng nhau dập đầu quỳ lại nói đa tạ đại tiên mạng sống tri ân tần phong hừ một tiếng không cần nói cái gì cảm tạng à y sau dụng tâm làm việc liền tốt nếu là lại có sai lầm ta có thể không biết lần nữa dễ tha dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi ra bàn đào vườn đi linh tiêu điện đưa hiện lên tàu t r ư ờ n g nghe ngóng tình báo đi bị hắn củ cải tăng lớn đ ổ n g một trận chỉnh đốn sau đó tần phong có thể nói hy vọng vừa lập bàn đào vườn trên giới đến lúc này đối với tần phong ngày càng cung kính không dám tiếp tục đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái lại qua hai ngày thiên đình đầu tiên là đem một nhóm lớn thất trách tiên lại gi l thiên thiên vì, vì lần này tôn khỉ con còn thừa dịp lao quân ra ngoài lúc dạo chơi an trộm chuyên môn vì tiên đế chuẩn bị đủ loại thiên đan bằng thêm vài vạn năm công lực bản lanh lương tăng không phải do thiên đình không cẩn thận quả nhiên vô luận là lý tĩnh na cha vẫn là tứ đại thiên vương đều không tại vị này tôn đại t h á n h trước mặt chiếm được nửa điểm tiện nghi thẳng đến dương tiễn xuất thủ về sau mới cùng chi đánh đến bất phân thắng bại chỉ là dương tiễn mặc dù cuối cùng ỵ vào chúng thần tiên từ bên cạnh hiệp trợ tiểu chiếm thượng phong nhưng thủy trung đổi bắt không được tôn nộ không cuối cùng vẫn là lao quân âm thầm ra tay tại hai người đánh đến khó phân thắng bại thì dùng một kiện hồng mông trí bảo kim cương chắc đánh tôn nộ không một cái khiến cho toàn thân tê liệt ké ngã trên đất dương t i ễ n thế là lập tức cùng hắn mấy cái huynh đệ cùng hạo thiên k h u ể n cùng nhau tiến lên đem tôn nộ không trói lại áp lên thiên đình mà đến sau đó không lâu tôn nộ không bị thiên binh bắt giữ lấy chém yêu đài dưới. c ộ t vào hàng yêu trụ bên trên bị đau đũa phòng t h a i c h ặ t vạn lôi doanh đỉnh chúng lửa nung khô cũng không thể giết hắn chỉ là ngẫu nhiên đau đớn k h ó nhịn nhịn không được hô to một tiếng sư phụ cứu ta phụ trách hành hình nam đấu tinh quân ngay vậy lập tức lớn tiếng nói a là ai dạy ngươi một thân b ả n sự nhanh chóng từ thực đưa tới có thể miễn đi vạn lôi vệ tâm n ộ i khổ tôn nộ không hai mắt vừa mở trứng mắt nam đấu tinh quân ha ha cười nói nam đấu tiểu nhi có cái gì chiêu số cứ việc hướng ra ra trên thân chào hỏi ta phạm là hô một tiếng đau nhức liền không tính hảo hắn ra ra ngơi ta một thân bạn sự chính là trời sinh liễn sẽ mơ tưởng liên lụy người khác ừ không biết sống chết nam đấu tinh quân bị con khỉ mở miệng một tiếng ra ra nói đến giận tí mặt lại không nói năng dườm già để một đám hỏa thần tiếp tục phát thiên hỏa hướng phía tôn nộ g không trên thân đ ố t đi liên tiếp đi qua mấy ngày c h é m yêu đài bên dưới tôn nộ g không nhìn đến vẫn như c ũ là lông tóc không hư hại nam đấu tinh quân đều trận tròn mắt đành phải đem việc này báo cáo tiên đế tấu mời định đoạt tiên đế mời đến t r u n g tiên hỏi thăm kế sách sao thái bạch quân bước ra khỏi hắn nói yêu hầu gần đây sở di thực lực tăng vọn lực háng mười vạn thiên binh thiên tướng mà không đại còn c h ẳ n không chết đầy đủ bởi vì ăn trộm lão quân tiên đan duyên cớ cái gọi là c ở i trùng phải do người bầu trùng chỉ cần đem yêu hầu đầu nhập lão quân tiên thiên lò bắt quái bên trong đem hắn thể nội tiên đan luyện hóa đ i ệ n bên trong tùy ý một vị xuất thủ đều có thể đem hắn c h é m giết tiên đế điểm một cái liền để chân trời đem tôn nộ không áp đi lão quân quan mà đi như thế lại qua bảy bảy bốn mươi chín ngày sau một ngày này tần phong đang tại bản đảo cùng bên trong ngồi xuống tu luyện đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang chuyển đến cả tòa bàn đảo cùng cũng vì đó chấn động một cái phảng phất giống hết ý như là trời sợp tần phong đi ra cung điện xem xét, thấy phương xa ánh mây mù đều nung thành trói lọi giáng t r i ề u mơ hồ truyền đến từng trận tiếng họ giết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mệnh mấy cái tiết lại tiến đến nghe ngóng một phen về sau thần sắc kinh hoàng hồi báo nói đại tiên không xong cái tiêu tề thiên đại thánh không chỉ có không có bị luyện hóa ngược lại từ bên trong sát tướng đi ra đổ lão quân tiên thiên lò bắt quái thực lực càng hơn di vãng đã là sát khí ngập trời hướng phía ba mươi ba trọng cung đánh tới tiên đế có lệnh lệnh tất cả tên chú trường sinh triện các lộ thần tiên đều đi linh tiêu bảo điện cứu giá quá hạn không đến đều có trọng phạt tần phong hít sâu một hơi bàn giao đám người một tiếng liền lái tương vân kính vãng linh ti khi t ầ n phong đi vào điện về sau phát hiện bên trong trừ ra một đám hộ vệ tiên đế kim giáp thiên thần bên ngoài đến thần tiên không phải rất nhiều xích cước đại tiên lập tức tiến tới góp mặt cười khổ một tiếng phàm là có chút bản sự đều xuất cung môn đi ngăn cản cái kia tề thiên đại thánh cái kia yêu hầu thể nội lao quân tiên đan mới vừa luyện hóa h o à n tất vô cùng lợi hại ta luôn luôn không sở trường cùng người chém giết liền không có đi tự mình chuốc lấy cực khổ thần phong nghe xong lúc này mới một trận giật mình lại tại cửa ra vào làm đợi một hồi bên hai truyền đến đại đấu chém giết thanh âm lại là càng ngày càng vật vội thậm chương í bảy trăm bốn mươi sáu hết thảy đều kết thúc linh tiêu bảo điện ngự tọa bên trên tiên đế nghe tể thiên đại thánh phách lối của vọng c h i ngôn về sau lập tức sắc mặt đại biến nhanh nhanh đi mời đạo tổ tới lập tức có tiên sứ tuân lệnh vội vàng mà đi lại vội vàng mà quay về thần sắc kinh hoàng hồi bẩm nói bẩm tiên đế việc lớn không tốt lao quân bị cướp đếm chỗ hướng đại nhất khí hoa tam thanh hạ giới lịch kết đi cái gì Vô luận là tiên đế đến lúc này cũng không ngồi yên nữa lập tức bại ra đứng dậy hung hăng chừng thân tín võ đức tinh quân một chút một cọc diệu kế lại thành đầy đất lông gà nhìn ngươi làm chuyện tốt sau đó tiên đế mở mắt chung quanh điện bên trong chúng tiên lúc này điểm thiên đồng nguyên x o á y tại võ đức tinh quân thống xoáy ban một thiên thần bảo vệ khoảng hướng phía đi ra ngoài điện tiên đế lao nhi chạy đi đâu nhưng lúc này cái kia tề thiên đại thánh đã d ế t vào điện đến ngăn chặn đường đi chỉ thấy hắn hai mắt đỏ như máu toàn thân hỏa d i ễ m ngập trời hiển nhiên đã là d ế t đỏ cả mắt tựa như mới từ địa ngục sông ra đến một tôn sát thần làm cho người thấy không khỏi sợ hãi còn chưa giao vận may thế liền trước yếu đi ba phần thiên đồng nguyên x o á i nhanh ngăn lại hắn theo võ đức tinh quân hô to một tiếng một cái người khoác khôi giáp uy phong lấm lấm thiên tướng liền cầm trong tay đinh ba hướng phía tề thiên đại thánh đá người sáng suốt đều nhìn ra được vị này thiên đồng nguyên x o á y một thân ngồi rượu hai mắt mang theo tơ máu thân thể phù phiếm hiển nhiên là mới vừa say rượu mới tỉnh mười thành bản sự ngược lại đi trước bảy thành lại làm sao là tề thiên đại thánh đối thủ song phương giao thủ không có ra ba cái hiệp thiên đồng nguyên x o á y liền bị tề thiên đại thánh một gậy đánh trúng đầu lập tức ra chóc thịt b o n g nhắm hai mắt lại ngất đi mà người này đã là linh tiêu điện bên trong có thể nhất chiến một cái thần tiên hắn như vậy một bộ mê tiên đế bên người đã rốt cuộc không người có thể dùng võ đức tinh quân mặc dù danh hào bên trong mặc dù mang cái võ tự thực tế cũng chỉ am hiểu cần như luyện an mà không s ợ trường đánh nhau về phần cái kia trên trăm hào kim giáp thiên thần nhìn đến ngược lại là uy phong l ấ m l ấ m thực tế bất quá là dùng để trở điểm bề ngoài mà thôi từng cái đều trông thì ngon mà không dùng được trong lúc nhất thời tiên đế trắng bệnh cả mặt đối mặt trước mắt sát thần không biết nên như thế nào cho phải ngay tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc một bóng người bay đến tiên đế trước mặt ngăn trở tề thiên đại thánh tức giận quát lớn con khỉ ngang ngược an dám ở này làm cản chúng tiên xem x é t thấy lúc này đứng ra lại là cái kia gần đây phi thăng tiên giới bản đảo đại tiên trong lúc nhất thời chúng tiên đều rất là kinh ngạc phản ứng không đồng nhất có bội phục tần phong trung nghĩa cả lớn dám ở thời điểm này đứng ra hộ vệ tiên đế mà có nhưng là rất là xem thường cho là hắn lúc này không biết tự lượng sức mình khẳng định sẽ bị yêu hầu một côn đổng lấy tính mệnh rơi vào cái tu vi mất sạch chỉ có thể chuyển kiếp trùng tu hạ tràng cùng t â n phong có chút quen biết xích cước đại tiên chính là người sau hắn một bên lắc đầu thở dài một cái một bên vụ n g trộm hướng phía điện bên trong cửa nhỏ đi đến nghĩ hết lượng rời xa đây là không c h i điện nhưng mà một lát sau nhưng thấy cái kia yêu hầu vẫn đứng tại chỗ cũ cũng không n ú c ních phảng phất thật bị bản đạo đại tiên quát măng trân trụ tựa hồ cũng thay đổi phai nhạt một chút một mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía t ầ n phong lúc này bên ngoài lại truyền tới vài tiếng kinh hô tây thiên phật tổ đến nhất định có thể hàng phục yêu hầu yêu hầu nghe vậy hai mắt lần nữa đỏ tươi lửa giận ngập trời hướng phía tiên đế thử nhẹ r ă n g đợi ta đi xử lý kia cái gì đổ bỏ phật tổ lại đến thu thập n g ư ờ i tên này nói xong liền huy động trên tay như ý kim c ô đồng đánh ra linh tiêu đ i ệ n đi cũng không lâu lắm tiên giới liền từ từ khôi phục bình tĩnh về phần cái kia cơ hồ lấy sức một mình đảo loạn thiên đình tề thiên đại thánh tại tây thiên phật tổ xuất thủ sau đó rất nhanh liền bị hắn áp đến ngũ hành sân dưới rốt cuộc nhảy nhót không được nữa phật tổ chi h uy như thế nào bình thường về phần tân phong trở lại bàn đ à o vườn về sau mới vừa vặn ngồi xuống uống nửa chén trà nhỏ liền có tiên sứ tới cửa truyền lệnh nói bàn đào đại tiên tân phong bởi vì cứu giá có công đặc biệt ban thưởng kim hoa ngàn đ o á ngựa tiểu trăm bình đại đội kim đan sáu mươi sáu hạt cùng dị bảo minh châu tiên l ũ a gấm vóc một số tạ bệ hạ t â n phong bái tạ tiên sứ sau đó để cho người ta đem ban thưởng chi vật nhận lấy liền muốn bày tiệc khoản đãi tiên sứ lại khoát tay áo đại tiên miễn đi tại hạ còn muốn đi t h ắ p tháp thiên vương trong phụ bệ hạ ban thường đâu liền không ở nơi này nhiều chậm trễ tần phong thế là đem tiên sứ đưa ra cung môn hỏi ngoại trừ tại hạ cùng lý thiên vương không biết còn có những cái tia thần tiên được thưởng tiên sứ lắc đầu c ư ờ i khổ như đại tiên như vậy có thể được thưởng có thể nói có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đại đa số nhận đều vì trừng trị tình tiết nghiêm trọng mấy cái thậm chí sẽ tước đoạt tiên tịch vị này tiên lại cùng tần phong nói cũng không có nói ngoa tiếp xuống thời gian bên trong hắn mặc dù một mực tại bản đào cùng bên trong khổ tu nhưng cũng thường thường nghe nói cái gì cùng cái gì phủ tiên chủ bởi vì tự ý rời vị trí cứu viện bất lực mà ăn liên lụy bài xích thậm chí còn có một ít thần tiên trực tiếp bị một lột đ ế n củng g á n g chức rơi xuống phàm trần đi ở trong đó thậm chí không thiếu mấy cái giống khuê mục lang dạng này đại danh lừng lây tinh quan thiên tướng mà thảm nhất thuộc về vị tia thiên đồng nguyên soái người này thân là thống linh thiên hà mười vạn thiên binh nguyên soái lại uống rượu hỏng việc linh tiêu điện bên trên làm cho hề đầu tiên là bị phạt bế phủ hối lôi trăm năm ai ngờ cũng không lâu lắm lại vụng trộn ra phủ đến tìm hưu uống rượu say rượu sau trộn bên trên quảng hà cung đùa dỡn hẳng nga tiên tử tiên đế ngay、vậy. dẫn tí m ặ t trực tiếp đem hắn t i ê n đồng nguyên xoáy chức vị tức đ o ạ n giáng chức rơi xuống x u ấ t sinh đạo đi ngoại trừ những n à y trường sinh triện bên trên có danh tự tiên nhân bên ngoài còn lại bị giáng chức rơi xuống tiên minh tiên lại đạo đồng thì càng là nhiều vô số kể ví dụ như lão quân đâu xuất q u a n trung liền có hai cái đạo đồng bởi vì không có canh gác tốt tiên đan mà bị giáng chức hạ giới đi những n à y nguyên bản thần tiên xuống đến phàm giới sau đó rất nhiều đều biến thành yêu nghiện lại ký ức không mất đối với vị kia dẫn đến bọn hắn kết cục như thế tề thiên đại thánh có thể nói hận thấu xương nhưng bất kể như thế nào nguyên bản kín người hết chỗ tiên giới trong lúc nhất thời ngược lại là trở nên vắng lạnh rất nhiều c h ỉ ít ngồi tại linh tiêu điện trên bảo tọa vị kia rốt cuộc không cần cả ngày sầu lo cái gì ngày cực tắt chắc trăng tròn thì khuyết tân phong đối với cái này đầy đủ không để ý tới từ tôn nộ g không đại náo thiên cung về sau liền một mực đóng cửa từ chối tiếp khách không để ý đến chuyện bên ngoài cả ngày cắm đầu khổ thu một ngày nào đó lữ động tân tới chơi về sau nhịn không được cảm khái một tiếng bắt đầu thấy đạo hữu thì giống như q u a n một đấm nước động bây giờ gặp lại đạo hữu lại như trước khi núi lửa nhìn đến nguy nga bình tĩnh thực tế bên trong có dấu ngập trời hòa diễm chương bảy trăm bốn mươi bảy thiên đồng xoáy phủ đối mặt lữ động tân c ả m khái thần phong không có t i ế p tra ngược lại rất có lo lắng hỏi thăm đạo tổ quả thật hạ giới lịch kích đi đây đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin lữ động tân cũng rất không bình tĩnh k h ẽ thở dài một tiếng thiên đạo vô thường thực lực càng cường ngược lại càng dễ dàng là thiên đạo phản vệ đạo tổ lần này vì trừ khử tam giới hạo kiếp đã nhiều lần xuất thủ lại sao có thể có thể một chút việc đều không có tần h phong nghe xong lập tức nổi lòng tôn kính cái kêu tam giới hạo kiếp thần phong gần đây đã hiểu rõ rất nhiều biết rõ lấy hắn hiện tại thực lực nếu là kiếp này hàn lâm tuyệt đối là chỉ có thể biến thành phá o hôi mà bây giờ tam giới hạo kiếp đến thời gian bị cực kỳ trì hoãn đối với tần phong an nguy mà nói tất nhiên là cực kỳ có lợi hai người tiếp lấy lại có một câu không có một câu nói chuyện phiếm nửa ngày lữ động tân đông nhiên nửa tỉnh nửa say cười đối với tần phong nói hiện tại thiên đình khó được xuất hiện không ít chống chỗ công việc béo bở có thể nói vạn n ă m khó gặp bên ngoài kỳ thực từ lâu là náo động khắp nơi vô số tiên hữu đều không để ý mặt mũi tranh phá đầu đạo hữu liền không muốn thừa này cơ hội tốt động bên trên k h a động tần phong nghe xong thần xác lộ ra cực kỳ nhặt n h ẽ o thực lực gì an vị, vị trí nào t a đây bản đảo viên quản sự bây giờ ngồi vừa lòng đẹp ý không dám hy vọng xa v ờ i khác bị xoa tần phong cũng biết một phần tốt việc phải làm mang ý nghĩa mỗi tháng đồng lộc càng phong phú có thể dẫn tới càng nhiều tiền đan t i ê n lượng quỳnh tương ngọc lộ trở tu hành tài nguyên nhưng tương tự nếu như không có một cái quá cứng chỗ dựa hoặc là đầy đủ thực lực lại ngồi lên một cái vạn người chú mục chức vị ngược lại sẽ không duyên cớ rước lấy vô số song mắt đỏ đến lúc đó nhưng chính là thai họa không phải phúc tựa như trước đây không lâu bị giáng chức rơi xuống xúc sinh đạo vị kia thiên đồng nguyên soái đó là vết xe đổ một thân tuy có sai lầm nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đùa dỡn tiên nữ mà thôi Còn chưa cái nếu không phải trở thành rất nhiều người cái đinh trong thi phải há trở rất mắt, bạo, lúc ạ Lại i tiếp từ một giới thiên đình nguyên xoái, mà bị biếm sinh. sẽ trực từ một thành xuất sinh. Lại qua một c mà nguyên đình h qua bị t Tần từ Tiêu tham trăm ngày, Phong dông từ ngày, đến Linh、tiêu、Điện điểm danh, tham gia trăm ngày đại hướng. gia điểm đại l ú này tần phong chỗ đứng vị trí khoảng cách cửa điện có tầm m ớ i bước khoảng cách không cần tiếp tục lo lắng sơ ý một chút liền được người gạt ra ngoài cửa đi bất quá bởi vì hắn rất ít bên ngoài đi lại biết hắn thần tiên không tính rất nhiều ngẫu nhiên vẫn là bị ngộ nhận là tại linh tiêu điện đương chức thi lại đối với hắn đến kêu đi hét khi tần phong tại cái kia đứng được buồn ngủ thời điểm chật nghe đến có tiên sử n â n chiếu hô to bản đào đại tiên tiến lên thính phong tần phong ngơ ngác một chút đi đứng mặc dù đã vô ý thức ra khỏi hàng hành lễ nhưng đầu lại vẫn là một đoàn bộ não hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống chiếu viết bàn đào đại tiên tần phong thiên cung đại l u ậ n thì tại thời khắc nguy cấp không để ý thực lực bản thân thấp đứng ra q u á t lui yêu hầu trung nghĩa đáng khen đặc biệt trừ vì thiên đồng đô thống tạm thời thay mặt trưởng mười vạn thiên hà thủy binh không chỉ có là hắn linh tiêu bảo điện bên trong cũng lập tức có vô số ánh mắt cùng nhau hướng phía tần phong nhìn bên này đến ánh mắt bên trong đều tràn đầy giật mình cần biết ngày này đ ồ n g xoáy phủ trông chỗ thế nhưng là gần đây chúng tiên tranh đoạt kịch liệt nhất một cái công việc béo bở không ai từng nghĩ tới cuối cùng lại sẽ rơi xuống trước mắt tên này không kinh truyền bản đảo tiểu tiên trên thân thiên đ ồ n g đô thống còn không mau mau lính chỉ đứng tại tần phong phụ cận xích cước đại tiên đang khiếp sợ sau khi lập tức mở miệng hảo ý nhắc nhở một cái trong lời nói đã bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần ý lấy lòng thần bàn đào tiên tần phong tạ tiên đế long ân khi tần phong đem phong sắt chiếu thư đón lấy về sau nhìn qua cái kia vô số xong hoặc hâm mộ hoặc giật mình hoa quán hận ánh mắt lập tức cảm thấy một trận tê cả ra đầu nếu là người khác thì giờ phút này khẳng định tại đắc chí tưởng rằng trên trời rơi xuống hạnh phúc vui vẻ nhậm trước m à đi nhưng đầy đủ đều nhưng biết rõ tiên đế đây rõ ràng là tại để cho mình ngồi xuống miệng núi lửa bên trên một buổi vô ý tiền nhiệm thiên đồng nguyên soái chính là hắn vết xe đổ đây mẹ nó sớm biết ngày đó liền nên không nghe đâu xuất cung phân phó để khỉ con một gậy đem đây đ i ề u tiên đế đánh chết tốt tan triều về sau tần phong lại bị gọi vào tiên đế trước mặt tạ ơn tiên đế vẻ mặt ôn hòa đối với hắn nói vài câu trong lúc à đã nhất thời t ầ n phong gian nan khổ cực cảm giác nổi lên vừa phi thăng tiên giới thì loại kia tiêu giao tự tại vô ưu vô lự đến lúc này xem như triệt để không còn sót lại chút gì tam giới có thiên hạ bên trên ngay cả tiên giới bên giới thông kiểu ưu khi tần phong đi vào thiên hà bờ sông nhìn trước mắt mênh mông nước đen như mực cảnh tượng không khỏi đại chịu rung động đây xác định là sông mà không phải biển đang nghi ngờ không thôi ở giữa đ ỗ n g nhiên chân trời bay tới một đám vệ nhật h ằ n nhà dường như nhận lấy cái gì kinh hãi hoảng hốt chạy b a từ thiên hà trên không bay qua lại nhao nhao rơi xuống trong sông vì nước sông t h ô n vệ ngày n à y sông cực kỳ đặc thù thế gian đồng dạng tấm v á n gỗ đều không cách nào ở trong nước trôi nổi không thể tùy tiện lội nước đi thuyền thậm chí sinh linh từ trên đó không bay qua đều sẽ bị một cỗ cường đại l ớ hút cho kéo vào đáy nước chết bới trừ phi là cực tiện thủy tính thần tiên hay là thân mang cái gì thiên địa c h í bảo nếu không tuyệt khó tại thiên hà người hầu bởi vì ngày đó đồng phủ nguyên soái liền vừa lúc tại thiên hà trung ương một tòa đảo hoang phía trên theo lý mà nói phủ bên trong còn lại binh tướng lúc này hẳn là sớm tại bờ sông xin đợi tần phong cái này thượng quan đến nhận chức mới phải nhưng mà lúc này thiên hà bờ sông lại một mảnh quận cũ bẽ chỉ thấy thăm thẳm hẳn khí bốn phía phiêu đãng nhưng không thấy nửa cái bóng người thiên đồng phủ nguyên soái trước đứng rất nhiều binh tướng thỉnh thoảng hướng phía khói trên sông mênh mông thiên hà nhìn ra xa mấy lần thấy thật lâu không có bóng người về sau trong đó một cái tóc trắng lao tướng mặt đầy xem thường hư lạnh một tiếng m u ộ n c ò n hôi sữa không ngất sông đều không qua được cũng muốn chỉ huy mười vạn tiên h binh dứt lời phất một cái ống tay áo lại không còn chờ lâu quay người cất bước mà đi vị lao tướng này vừa tiến vào phủ nguyên soái liền nghe được bên ngoài chuyền đến một t r á n g t ố t lên tò mò xoay người nhìn lại thấy mặt sông mênh mông trong hơi nước có một cái người mặc đạo bảo tiên nhân cầm trong tay một k h ỏ a phát r a dị quan g bảo châu tránh nước mà đến cuối cùng nhảy lên một cái vững vàng rơi vào đảo bên trên lúc này có tiên binh tiến lên hỏi thăm người đến thế nhưng là tân nhiệm thiên đồng đô thống chính、phải. chương ú n g ta tham k n u n x bảy trăm bốn mươi tám thanh mục đều giám thoáng chớp mắt ở giữa tần phong đã đang thiên đồng phủ nguyên soái người hầu một năm có thửa tiên r i i các nơi đều khôi phục ngày xưa yên tĩnh tất cả đều trở nên đâu vào đấy phản g phất thẳng đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không lại có bất kỳ thay đổi nào tần phong ngày này bồng đô thống làm được rất không hài lòng bởi vì hắn hiện tại vẫn là người quản lý mười vạn tiên minh cũng không chính thức nhậm chức nguyên soái mà toàn bộ thiên đ ồ n g phủ nguyên soái tính cả bản thân hắn tổng cộng có mười hai vị đô thống mỗi người dưới trướng ít thì mấy ngàn nhiều thì hơn vạn mỗi ngày tại thiên hạ các nơi tuần tra thao luyện đoàn người việc phải làm đều là đô thống trong đó vượt qua một nửa đều là kìm tiên thực lực chiến công hiền hách lại thế nào có thể sẽ phục tần phong cái này thay mặt bởi vậy tiên đế để tần phong đến thay mặt trưởng mười vạn thiên hà thủy m i n h thật sự là rất có loại bất đắc di ý tứ để tần phong mỗi ngày đừng để cập trải qua có bao nhiêu v ạ n ba bực mình trong lúc nhất thời tần phong có chút hoài niệm lên tại bản đảo viên bên trong nhàn nhã đoạn thời gian kia đến đáng tiếc là hắn bản đảo đại tiên tri vị hiện tại đã bị người khác thay thế cái chỗ kia xem ra là không trở về được nữa rồi tần phong nếu là ở nơi này làm không đi xuống cuối cùng s á m xịt rời đi chỉ sợ to lớn cái tên liên giới lại không ở đâu là hắn chỗ dung thân một ngày này tần phong như thường lệ ra chỗ ở đến bạch hổ tiết đường điểm danh bạch hổ chính là bốn thần thú một trong xưng là giam binh thần quân cho nên đồng dạng xoáy phủ nghị sự trọng địa đều sẽ lấy bạch hổ đường làm tên mà đây bạch hổ tiết đường cũng là cả tòa thiên đ ồ n g phủ nguyên x o á i nghiêm túc nhất một chỗ theo quy củ nơi này mảy may ồn ào không được nếu không quân luật cực hình phía dưới bị chủ quan trị cái gào thét bạch hổ tiết đường chi tội đây chính là muốn gọn đi thiết tịch giáng t r ư ớ c rơi xuống phạm trận nhưng mà khi tần phong đi đến bạch hổ tiết đường bên ngoài thì lại nghe được bên trong có người lớn tiếng nói lầm bầm hắn là đô thống bản tướng cũng là đô thống dựa vào cái gì nghe hắn lại có người cười nhạo một tiếng phụ hoa nói đúng vậy à? đều t r ừ n g năm trăm ngày vẫn chưa hái đi trên đầu cái kia thay mặt trưởng hai chữ ta nhìn người này cũng không phải cái gì giản tại đế tâm chỉ là tiên đế nhất thời không có thí sinh thích hợp mới dùng để ngăn chặn người khác chi miệng thôi bất cứ lúc nào cũng sẽ cuốn gói rời đi để ý đến hắn làm gì khi bên trong âm thanh từ t ừ yếu bớt một chút về sau tần phong lúc này mới m ặ t không biểu tình đi đi vào k í n h đến tiết đường chủ vị ngồi xuống uống một n g ụ m trà nóng thấm giọng một cái mới có đầu không lộn s ổ nói mã quan ở đâu tại hạ tại canh giờ đã đến điểm danh đồng dạng dựa theo quy củ mã quan hẳn là lần lượt điểm danh tuân lệnh mới là bất quá người này một là không đem tần phong để ở trong lòng thứ hai ham mất việc chỉ quét điện bên trong một chút liền đáp bẩm nguyên x o á i x o á i phủ ứng chỗ này điểm danh hai mươi b ố vị đều dám đại tướng mười hai vị đô thống thiên tướng ngoại trừ thanh mục đều dám chưa đến bên ngoài đã toàn bộ đến đông đủ tần phong nghe xong lập tức mứng mày a lại không biết thanh mục đều dám thế nhưng là mời sự tình giả chưa từng tần phong lập tức giận tí mặt đ ô n g nhiên vũ đã chưa mời sự tình giả thế t đường điểm danh vô cơ không đến hẳn bị tội gì nếu là vi phạm lần đầu tắt đánh một trăm tám mươi thiên lôi sát u y bồng như nhiều lần không đến mấy cái p thiên tịch, trục binh ngay vậy lập tức khi rào rạt đi ra ngoài về phần hoàng thiên hổ đám người lại chưa khuya nhiều chỉ là một mặt trêu tức nhìn đến tần phong tựa hồ liền đợi đến nhìn hắn trò cười kỳ thực o sao n g dù đã nói cho cùng vẫn là hắn đến một lần thực lực thấp thứ hai làm người ở sau lương chỗ dựa nếu không làm sao như vậy phiền phước nhưng kim tiên không phải một ngày có thể đột phá mà chỗ dựa cũng không phải tốt như vậy tìm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cỡ ép cầm xoáy phủ chuẩn mực đến lập bi thiên minh đi rất lâu cũng không thấy trở về thẳng đến tần phong không đợi được kiên nhận thời điểm thiên m i n h mới hồi bẩm nói thanh mục đều dám hôn qua đi thần mục cùng chúc thọ sớm đêm chưa về đến nay vẫn không thấy tăm hơi chỉ một thoáng tiết đường bên trong vang lên vài tiếng c ư ờ i khẽ tựa hồ sớm đã biết việc này tần phong sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng trốn đến lần đầu tiên không tránh được mười lăm đợi hắn quy phủ về sau lập tức đuổi bắt không được sai sót dứt lời cũng không ngồi yên được nữa liền tản sẽ đứng dậy rời đi ai ngờ qua dòng dã hai ngày vẫn là không thấy cái kia thanh mục đều dám trở về liền xem như hoàng tiên hổ đám người cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái không phải đã nói một ngày liền trở về cái này thanh mục đều dám thật sự là thái hồi náo nếu là mỗi ngày còn không thấy người chính là điểm danh ba ngày không đến đến lúc đó thiên đình chuẩn mực phía dưới coi như không tốt thao tác thế là đám người một thương nghị lại ngay cả phái mấy người đi thần mục cung gọi vị kia thanh mục đều dám trở về ai ngờ hỏi một chút phía dưới lại bị cáo chi người này đã sớm tại hai ngày trước sáng sớm rời đi thần mục cung đây coi như kỳ quái thiên đồng xoái phủ không gặp người thần mục cung không gặp người vị này thanh mục đều dám đến cùng đi đâu rồi một phen tìm chung quanh về sau cuối cùng phát hiện người này không ngờ chết tại thiên hà bờ sông bên trên với lại cả người đều hóa thành bách đầu lâu nhiều ba cái dị thú đâm thủng lỗ thủng rõ ràng là bị cái gì yêu ma giết chết việc này báo cáo thiên đình sau đó lập tức đưa tới sóng to gió lớn vừa đến vị tia thanh mục đều dám không chỉ có là thanh đế chi tử vẫn là đăng ký trong danh sách thiên tiên lại đang tiên giới ngoại ý muốn bị giết có thể nói nhiều năm trước tới nay chưa từng nghe thấy sự tình dù sao liền xem như lần trước yêu hầu chi loạn đánh chết đa số một chút thiên binh thiên tiên nhiều lắm là chỉ là bản thân bị trọng thương thôi ngoài ra tiên giới luôn luôn an bình có tiên vô ma vô cùng thanh linh nhưng đây thanh mục đều dám Lại là là liền lại dưới kia hiện. cái hai, hai rõ ràng tra rõ cái rõ ràng, đến cùng Nếu không còn chết chỉ có một liền, có hai, có hai lại, có tay từ xuất một ma, ma yêu yêu đâu sợ sẽ bởi a tra Mà nhiệm này rõ việc này nhiệm vụ, quên đi quần lại quên quần g ữ a cuối cùng vì ẫ n tiên đồng nguyên trên là vào rơi Bởi v xoáy đầu. phủ người này đã là phủ nguyên x o á y đều dám lại l à chết tại thiên hà bờ sông tiên đế chế lệnh một tần phong kỳ hạn trong vòng một tháng điều tra rõ thanh mục đều dám nguyên nhân cái chết nếu không liền có t r ọ n g phạt tần phong nhìn đến trên tay chế lệnh xét lụa lập tức cảm thấy đau đầu đã phiên muộn lại bực bội sớm biết phi thăng tiên giới về sau m u ố n chỉnh ngày xử lý loại này c ầ u thí s u ố i quậy thời điểm còn không bằng một mực đợi tại phàm giới đâu hắn thăm dò được nhị lang thần dương tiễn đông hoa đế quân chờ thần tiên kỳ thực đều không tại tiên giới mà là đợi tại phàm giới nghe được điều hòa không nghe tuyên tiêu giao tự tại làm cho người không ngừng hâm mộ bất quá tần phong cũng không phải loại kia hối hận người rất nhanh liền chịu n h ạ t hào tâm tình la lớn người đến chuẩn bị ngựa t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín quý dị hơi nước nặng nghề tiếng song từng trận tần phong cưới một tấc màu trắng ngựa cao to xuất hiện ở thiên hà trên không loại ngựa này chính là thiên mã Bình tần h ư giao phong h dù sao cũng là trên danh nghĩa thay mặt trưởng thiên đồng xoái phủ người gặp phải sự tỉnh tất nhiên là không cần một người vất vả bơ ba lần này cha rõ thanh mục đều dám bỏ mình một chuyện cơ hồ toàn bộ xoáy phủ người đều xuất động mỗi cái đô thống phụ trách lục soát một đoạn thiên hạ liền xem như lục soát núi kiểm biển cũng muốn tìm đưa ra bên trong dấu vết để lại đến tần phong điểm một cái tiếp tục mang theo dưới t r ư ớ n g mấy ngàn thiên minh hướng phía phía trước khúc sông bay đi một lát sau thấy phía trước chỗ r é chỗ t ụ hợp vào một đầu nhanh sông liền nâng liền xa xa một chỉ hỏi khoảng thân binh nói đầu kia thiên hạ nhanh sông là tên gì sưng khoảng đáp bẩm nguyên soái đó chính là thanh mục, thanh mục hạ thế nhưng là thanh mục đều dám bình thường trấn thủ khúc sông chính phải tần phong nghe xong lập tức vung tay lên cải biến sớm định ra kế hoạch hướng phía cái kia thanh mục hà bay đi cái kia thanh mục đều dám bỏ mình chi địa là tại thiên hà sông cái phụ cận khoảng cách đầu này thanh mục hà chừng mấy vạn g i m xa bởi vậy nơi này còn chưa từng lục soát tần phong cũng không có trông cậy và o có thể tại nơi này tìm ra cái gì đến chỉ hy vọng mượn cơ hội này đi cái kia thanh mục đều dám chỗ ở nhìn chúng nhìn lên liền đầy đủ cho là giải sầu chỉ thế thôi trên đường lại hỏi hỏi khoảng thân vệ vài câu mới biết được thanh mục đều dám người này tại thiên đ ồ n g trong xoáy phủ đều gọi được là ký hoa người này mặc dù là cao quý thanh đế trí tử nhưng thanh đế có phi tần ba nghìn c ò n cái trên trăm cái thanh mục đều dám chỉ là trong đó cực kỳ không được sùng ái một cái mà thôi dù vậy có dạng này thân phận tại mới tới nhậm chức chính là đô thống c ấ t bước ai ngờ về sau lại uống rượu hàng việc tiết đường bên trong h ầ u đà đồng liêu liền bị d á n g chức đến đây thanh mục hà làm đều dám với lại t ự hồ bởi vì thanh mục hà đã có thanh lại có một không bản mà hợp thanh đế cùng thần một cung bởi vậy rất cho hắn ưa thích không chỉ có là chủ động lựa chọn nơi này bình thường cũng hầu như để cho người ta lấy thanh mục đều dám tương xứng làm cho cho đến ngày nay người này tên thật là gì ngược lại là không người n h ự kỹ Đến thanh a mục d o với lại trọng yếu nhất là những người này thấy tần phong đến về sau vẫn như cũng hoàn toàn nhìn như không thấy tần phong gặp tình hình này về sau trong lòng lập tức giận dữ bất quá lại lựa chọn ẩ n nhẫn không phát tiếp tục mặt không biểu tình bốn phía dò xét qua đường này chợt thấy bốn năm cái thiên binh lại thần tình nghiêm túc canh giữ ở một cái doanh t r ư ớ n g bốn phía lộ ra cùng xung quanh hoàn cảnh rất là không hợp nhau khi tần phong đám người đi qua thì lại có một cái thiên binh hoành kích ngăn cản đường đi đây là thanh mục đại doanh trọng địa không có đều dám chi lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào lớn mật mú ngươi mắt chó cũng không nhìn một chút đây là ai ta bất kể là ai chúng ta chịu đều dám chi lệnh canh gác đại doanh trọng địa không có hãn lệnh bất luận kẻ nào đều không được đi vào t ầ n phong âm t h a nhắc l lên n nói, g tướng t h phủ mặt liêm đi vào lại kinh ngạc phát hiện bên trong lại là không có vật gì chỉ có một cái dán đầy đủ loại dây sắt linh phủ cửa vào cũng không biết là thông hướng nơi nào trước mắt quỷ dị tình hình để tần phong một cái ý thức được vị t i a chết đi thanh mục đều dám chỉ sợ cũng không phải là ngoại nhân truyền lại như thế bất cần đời hoàn khố bề ngoài dưới hẳn là còn ẩn tàng một cái khác phó gương mặt mà hắn bỏ mình cũng rất có thể không chỉ là một cái đơn thuần ngoại ý mớn vào trong miệng khả năng có dấu cái gì nhận không ra người bảo tàng cũng có thể là ẩn núp lợi hại gì yêu ma hung thú tần phong có thể không biết một mình tùy tiện đi vào bên trong hắn lập tức truyền lệnh nói để xoái phủ các vị đô thống đều tới nơi này liền nói có phát hiện trọng đại vâng thân binh tuân lệnh mà đi sau đó qua một hai canh giờ thiên đ ồ n g xoáy phủ một đám đô thống đều đã đến đông đủ đám người thấy rõ trước mắt tình hình về sau cũng là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này thanh mục đều dám vô thanh vô tước tại doanh trại ngọn như vậy một cái cửa vào làm gì hoàng thiên h ồ tắc cười nói sợ không phải vụng trộm ở bên trong cất dấu bảo bối gì t â n phong nói hoàng đô thống đã cảm thấy hứng thú như vậy không bằng lập tức đi vào bên trong tìm tòi hư thực chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức như thế nào hoàng thiên hổ mặt có vẻ chần chờ gặp chuyện không cần lỗ mãng vẫn là bàn bạc kỹ hơn a hắn cũng có chút lo lắng giết hại thanh mục đều dám yêu ma đó là nút ở bên trong n h ư quả thật như thế lỗ mãng như vậy xông vào chẳng phải là dê vào miệng cọc đây hoàng thiên hổ mặc dù là người kiệt ngạo bất tân u lại trải qua chiến trận tất nhiên là sẽ không dễ dàng chịu tấn phong chút kích đi qua một phen sau khi thương nghị đám người quyết định phái ra ba cái tử sĩ đi vào bên trong tìm kiếm đường lại nói tam quân bên trong trọng t h ư ờ n g phía dưới tất có dung phu tử sĩ là tuyệt đối không lo tìm không thấy phá vỡ linh phủ cầm chế ba cái tử sĩ lập tức tăng thêm lòng dũng cảm xông vào một đám đô thống đều dám thì tại trong chướng một bên uống vào trà nóng một bên chậm dại yên lặng chờ ai ngờ qua gần nửa ngày sớm qua cùng tử sĩ ước định canh giờ lại vẫn không thấy bọn hắn trở về thậm chí liền ngay cả bất kỳ dị hưởng đều không có từ bên trong chuyển đến trong lúc nhất thời mọi người đều lông mày tao chặt cảm thấy bên trong khẳng định là có dấu cái gì t à v ậ t không thể nghi ngờ đó là không biết cất dấu đến cùng là cái gì yêu ma q u ỷ quái nếu không lập tức báo cáo thiên đình để tiên đế phái đại la kim tiên tới chu tả không ổn hoàng thiên hộ lập tức mở miệng bác bỏ nói còn không biết bên trong đến cùng là vì sao yêu ma nếu là tiên đế hỏi chúng ta lại hỏi gì cũng không biết hạ không lộ ra chúng ta thiên bồng xoáy phủ vô năng ít nhất cũng phải thấy rõ bên trong cất dấu đến cùng là người hay quỷ phương tốt hơn báo thiên đ ỉ n h chương bảy trăm năm mươi thời buổi rối loạn thanh mục doanh trại bên trong đi qua đám người một phen thương nghị cuối cùng quyết định lại phái người đi vào dò xét một phen lại tính t o á n sau lần này liền không phái cái gì tử sĩ đi chịu chết trực tiếp điểm ngũ đại đô thống dắt tay dò xét mà tần phong người chủ quan này thực sự từ chối không được cũng đồng dạng xuất hiện đi vào bên trong về sau thấy là một đạo không ngừng hướng phía dưới kéo dài b ậ đá một bên là vách tường một bên khác nhưng là v ư ợ t sâu vạn trượng có từng trận lũ hàn chi khí không ngừng đánh tới đám người đều vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác tâm kéo càng yên lặng đi tới chỉ có cái kia lao tướng hoàng thiên hổ thần s ắ c lạnh nhạt ngẫu nhiên còn nói vài câu cười lạnh tựa hồ một điểm đều không lo lắng có lợi hại yêu tả từ chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện đoàn người đều nghe nói sao chúng ta xoáy phủ vị kia tiền nhiệm con trên bị giáng chức rơi xuống x ú t sinh đạo về sau trở thành một con lợn yêu sau vì nam hải quan thi âm bù tắc điểm hóa lại cùng hắn cái kia cựu ra bật mạ ôn trở thành sư huynh đệ cùng một chỗ hộ tống thỉnh kinh người đi về phía tây ngày mà đi nếu như là dạng này nói, ngược lại không mất làm một đầu đường ngay nói không chừng đợi một thời gian chúng ta còn có thể lần nữa tại thiên đình cùng điện vi thần đâu không phải đã trở thành thỉnh kinh người đồ đệ công thành sau đó khẳng định liền đợi tại đại lôi âm tự tu hành như thế nào lại trở về thiên đình đến vậy cũng không tệ nào giống chúng ta tại đây ướt lạnh vô cùng thiên hà bên trong mệnh gần chết mấy v ạ n năm cũng không thấy để bạn mấy người đang khi nói chuyện đã đi qua mấy trăm cấp bậc thang đi tới thâm viên dưới đáy mấy viên ban đêm minh thần châu vừa chiếu bốn phía lập tức sáng như ban ngày thấy mọi người vừa xuất hiện tại trong một cái hang đá bốn vách tường đầy đủ đều điêu khắp đủ loại kiểu dáng hồng hoang dị thú đầy đủ đều hung thân đặc sắc trong đó thao thiết q u ỷ sa cùng kỳ tam hung thú mắt thậm chí còn đang không ngừng chạy máu đỏ máu tươi nhìn đến cực kỳ q u ỷ dị với lại đây ba đại hung thú pho tượng đều dương miệng to như chậu máu bên trong vô cùng ưu ám tựa hồ tiếp tục đi tới thông đạo liền ở trong đó tiên giới trời đất sáng sủa trước mắt dạng này tràn diện vẫn là cực kỳ hiếm thấy nguyên soái ngươi nhìn còn muốn tiếp tục đi tới đích sao hoàng thiên hổ nói lấy quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên bản một mực đứng tại hắn bên cạnh thân tân phong đã chẳng biết lúc nào t ố i lui đến đám người sau lưng tân phong ho khan một tiếng do hỏi lão tướng quân kinh nghiệm phong phú. Ăn、so、có có lại, lại qua, qua rất lâu hoàng thiên hổ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng từ trong ngực lấy ra chín cái tăng hồn thần đinh đến vung về phía trước một cái trong nháy mắt hóa làm từng đạo lóng lánh trói mắt h ạ n mang phân biệt hướng phía cái kia ba cái hoang cũng cổ hung thú pho tượng bay đi mắt thấy t a n g hồn thần đinh liền muốn đính tại hung thú pho tượng mắt bên trên đột nhiên một tiếng chói thai khiếp người gầm thét kêu to vang vọng toàn bộ động thất lập tức âm phong được khởi thổi đến đám người giống như băng thứ đồng dạng đau đớn khó nhịn tiếp lấy trước mắt cái kêu ba cái hoang cổ hung thú lại một cái đầy đủ đều sống lại trực tiếp đem hoàng thiên hổ chín cái tang hồn thần đinh một nốt u mà xuống sau đó dương n anh múa vớt hướng phía tần phong đám người bay nào mà đi không tốt rút lui tần phong không nói hai lời lập tức hướng phía trên thềm đá bay trốn đi bởi vì hắn vẫn đứng ở sau lưng mọi người lúc này bỏ chạy đứng lên không trở ngại chút nào trước mắt đã lên hơn trăm bậc bậc đá. À, lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm lại là cái kia gậy trơ xương đá lởm chầm thao thiết tốc độ nhanh đến kinh người trong khoảnh khắc liền thuấn di đến một cái đô thống sau lưng r ũ i ra tuổi khô đồng dạng t r ư n g tí tại hắn trên đỉnh đầu đâm ra mấy cái đại động cái kia kim tiên tu vi đô thống ngay cả t h ầ n hồn đều không có thoát ra đến liền trong nháy mắt mất mạng h u n g thú thao thiết mở ra miệng to như chậu máu đem cái kia đô thống cả người ngay cả da lẫn xương nuốt vào trong bụng nay g đều không có nhai một cái sau đó chỉ thấy nguyên bản còn gậy như que tuổi hông thú thao thiết toàn thân liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng đứng lên chỉ qua một hồi đã là trở nên cường tráng như trong h trước ê mắt tần phong hai mắt tỏa sáng đã là từ bên trong ra được thanh mục doanh trại trong đại trướng tần phong một bên ngựa không dừng vó tiếp tục hướng bên ngoài bỏ chạy một bên hô to minh chống trận giết yêu thú chỉ một thoáng kim chống thanh âm chấn động thiên địa đáng tiếc là thanh mục doanh trại võ bị lỏng giữa ban ngày rất nhiều người đều áo không che t h ậ t nghe nói chống trận đột nhiên tiếng vang về sau đầy đủ đều đứng tại một mảnh mờ mị trạng thái thật lâu vô pháp kết thành chiến trận ngăn địch tần phong thấy đây quả quyết đem bọn hà bán hướng phía thiên đồng xoáy phủ mau chóng đuổi theo không lâu sau đó thiên hà bên trong liền hiện ra ngàn vạn đủ loại yêu ma hung thú thực lực cưng hãn bắt đầu tàn phá bừa bãi t i ê n giới thiên đình đang khiếp sợ sau khi lập tức phái ra vừa mới chữa khỏi vết thương thác tháp thiên vương lý tĩnh thống lĩnh mười vạn thiên tham dự tiêu sát yêu ma một trận chiến chỉ là lý tính chê hắn bản sự thấp liền mệnh hắn chuyên môn lưu tại trung quân tham tán việc quân cơ mà không cần đến một đường đi tự mình cùng những cái tia cực kỳ hung hãn yêu ma hung thú chém giết tần phong đối với cái này tất nhiên là cầu còn không được thành thành thật thật tham tán việc quân cơ bày mưu tính kế đứng lên bất quá hắn đưa ra ý kiến thường thường đều không bị tiếp thu như thế qua một tháng có thửa thật vất v ả đem đây hơn mười nghìn yêu ma hung thú tiêu diện tần phong trở lại xoái phủ còn không hảo nghỉ ngơi một hơi liền lại nghe thấy điều lệnh đỏ sam tiên hồ phụ cận bỗng nhiên đã tuân ra mấy vạn quỷ tiên đặt lệnh tiên đồng xoá thần thuyền ngắn chiếc tiến đến trợ trợ vô luận là tần phong vẫn là khác đô thống nghe xong đầy đủ đều âm thầm mắng nương còn có hết hay không chỉ có hoàng tiên hổ tại cái kia suy nghĩ xuất thần rất lâu mới thần sắc phức tạp thở dài một tiếng lao phu nhớ kỹ lần trước tam giới hạo kiếp tiến đến trước đó thiên giới cũng là giống bây giờ như vậy yêu ma nổi lên b ố n phía d u n g chuyển bất an đám người nghe xong trong lòng lập tức một trận hồi hộp ba tam giới hạo kiếp đang ngồi người không có không rõ bốn chữ này phía sau ý vị như thế nào bất quá tần phong trong lòng lại là tràn đầy hoài nghi hắn nhưng là biết lão quân vì trừ khử đầy tam giới hạo kiếp Mới vì kiếp vì số chương ỗ h bảy trăm năm mươi mốt tam giới hạo kiếp, kiếp, kiếp một ngày này tần phong như thường lệ điểm danh sau đó quay trở về chỗ ở lấy ra một cái tiên đào đến ăn vài miếng thể nội lập tức bị tiên khí chỗ tràn đầy hắn vội vàng ngồi xếp bằng vận hành huyền công luyện hóa lên những ngày khó được tiên khí đến đây là chín nghìn năm mới mới chín hiểu rõ bản đảo trước đó hầu tử đại náo thiên cũng thì Các cung cấp c điện hiện chủ cơ cho, cái của của cũng có chân chết, chút cất sách tạc thừa hội khó không thì không、ngập. nhân vật tiền của phi nghĩa không giàu. Tần Phong đương nhiên cũng không có thành thật như khi hái ghi nhi đều đòi, đêm đương đó đảo, đều đồ đầu. tiền liền tiêu giàu dấu, trời trừ vật Tần trộm một trộm tôn trên ngựa ban này nợ lén ăn ngập, bàn ngoan ngộ không là vậy gọi i vụ sổ nay thỉnh thoảng xuất ra những n à y b à n đảo đến ăn vài miếng liền đầy đủ hắn luyện hóa cả ngày bởi vậy đoạn thời gian này đến nay tần phong tu vi có thể nói là nên đón một lần khó được t ă n g gọn bất quá tương đối đáng tiếc là h vô vô nhưng i bây n n giờ bộ này thô thiện công pháp rõ ràng liên lụy tu hành cấp bách cần mau chóng tìm được càng tốt hơn mới được thần tiên giữa thực lực t r ê n l ệ n h có thể nói khác nhau một trời một vực tấn phong muốn tấn thăng kim tiên cần tu luyện ra tam thanh c h i khí hóa thành ba đ o ạ kim hoa tụ cách đỉnh đầu bởi vậy đây kim tiên c h i cảnh lại xưng là tam thanh hư vô cảnh mà tam thanh hư vô cảnh bên trên lại có nhất trọng đại la thiên cảnh tu luyện đến cái kia nhất trọng cảnh giới thần tiên tắt được xưng là đại la kim tiên phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới đại la kim tiên đã là tuyệt đối trụ cột vững vàng giống lữ động tân hán trung ly nắm người chính là đứng tại cảnh giới này vô luận đi đến đâu đều sẽ bị coi trọng không có ai dám nói nửa câu niệm a i chi ngôn tấn phong suốt đời truy cầu chính là tiêu giao trường sinh. hiện tại trường sinh tại tiêu giao lại trường có, mở mịt vậy ô không không không tung. trường tiêu thú một chút. thực nếu quá như sinh, này nhân sinh cũng Nhưng bên người, mặc cho người định đoạn, nâm nớp giao, Mà mặc chỉ cho h có có cái có lực sợ, lại lo vị n nhãn, như nào hết bạch thế thể tiêu、giao. Bởi lại giao. có v ậ tần phong hiện tại khác đều không muốn liền nghĩ tìm bộ tốt một chút công pháp đến mau chóng trở thành đại la kim tiên từ đó hẳn là có thể đủ chân chính tiêu dao trường sinh về phần khác cầu thí s u ố i q u ỏ e sự t ì n h không ngại đi đầu h ờ nhẫn về sau lại tìm trở về bãi xuất khí không ăn bất quá chuyện thế gian này thường thường chính là như vậy biến đổi thất thường bất toại người nguyện ngày này lúc chạm vào tối đột nhiên giữa thiên địa chuyển đến một tiếng giống như oanh lôi t i ế n g vang rung động thiên địa cả tòa đều đang lay động rất có rung sụp chi thế tần phong trong lòng giật mình vội vàng chạy gấp mà ra đến thiên bồng xoáy phủ bên ngoài phóng tầm mắt chung quanh thấy phía tây một chỗ có từng đạo trăm ngàn trượng kim quang tường hà phi bắn mà lên hoàn thành một cái mười mấy khoảnh phương viên kỳ dị ánh sáng vực tình hình này mới nhìn cũng có chút giống như là cái gì trọng bảo h i thế khi gần mưa bạc từ mới h từ ngừng sau đó chỉ thấy ngọn núi nguyên lai chỗ địa phương đã ham ra một đại thâm nguyên bên trong đen kịp một mảnh sau đó lại thấy gió một cỗ cực nồng dày khói đen từ thâm nguyên bên trong bừng lên thấy do sau đó những n à y khói đen lập tức biến thành một loại ngũ quang thập sắc độc hỏa lễ diễm hình dạng dị thường bất biến so lưu tinh còn tật thẳng hướng bầu trời kích mà vào tới lúc này chính vào tà dương ngầm sơn nhưng thấy không trung dư hà thắng h i n h tình vân từng mảnh chen trúc thiên tâm nhìn qua cực kỳ đẹp mắt nhưng bị những n à y ngọn lửa bừng bừng như vậy xông lên không trung tình vân dư hà đầy đủ đều như là tàn tuyết ném như lửa phút chốc tức tan rất nhanh toàn bộ bầu trời tựa hồ đều bị xông phá một cái độc lớn cửa hang bốn phía vòng vần quần quần l ã hoa ra bên ngoài tán đầy ra đi chỉ trước mắt công phu vân động càng lúc càng lớn bất quá khi vân đại động đến cơ hồ che đậy mặt trời thời điểm phụ cận vòng vân nhưng dần dần từ dày mà mỏng từ tụ mà tán cuối cùng hóa thành tàn tơ thừa sợi tiêu tán hầu như không còn vê anh lại là một tiếng vang lên triệt thiên địa tiếng vang chuyển đến v â n động ầ m vang nổ tung thanh thế cực kỳ kinh người phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng mà khi tất cả hồi phục bình tĩnh sau đó hai l ô hai cơ hồ muốn bị chấn biết tân phong thật vất vả mới đứng vững ngẩng đầu chung quanh chỉ thấy thiên h à gần làm trên không màu sắc đã chiếu thành một mảnh tự huyết lộ ra cực kỳ yêu dị với lại giữa thiên địa còn tới chỗ có sát khí khắp nơi tung hoành tán loạn chỗ đến vô luận cái gì tiên cầm dị thú đầy đủ đều lập tức thất khiếu chảy máu mất mạng mà chết như thế tình hình tại tiên giới thật là cổ kim hiếm thấy tam giới hạo kiếp cuối cùng vẫn là đến tần phong thấy tình hình này về sau lập tức sắc mặt đại biến lập tức bay trở về chỗ ở trông n o n việc nhà khi vội vàng thu thập xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn thiên đồng xoáy phủ nơi này có tiên trận che chở trong thời gian ngắn ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng bên ngoài thiên địa sắc khí chỉ là nơi này đang chỗ thiên hà bên trong mà theo tần phong những ngày này tìm đọc đến cổ tịch đến xem dị vãng mỗi khi tam giới hạo kiếp đến thời điểm thiên hà cuối cùng sẽ đứng trở thành nguy hiểm nhất một chỗ dù sao thiên hà bên dưới thông cựu đủ, thực tế là một cái kết nối tam giới chỗ đổi là tại bình thường thiên hà tuy bị thiên địa đạo pháp chỗ một mực giam cầm nhưng hạo kiếp đến về sau giam cầm tất nhiên xuất hiện đúng lòng nơi này cũng liền tự nhiên mà vậy trở thành đủ loại yêu ma ẩn hiện tiên giới thông đạo bởi vậy thiên đ ồ n g xoáy phủ nơi này tuyệt không phải nơi ở lâu cách càng xa càng tốt bất quá tần phong hiện tại bản chức là thiên bồng đô thống thay mặt trưởng toàn bộ xoáy phủ tại không có bị tiên đế hạ chiếu đoạt chức trước, trước đó lại như thế nào có thể tự ý rời vị trí tần phong trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng lo nghĩ tại chỗ ở đi qua đi lại một lát, tân phong c lợi hại rất lâu, hắn cuối cùng vẫn đi ra xoay phán c đoán tam giới hạo kiếp đã đến thiên đình giờ phút này nhất định là sức đầu mẹ chán hắn lúc này đột nhiên rời đi tìm một chỗ ẩn nút đứng lên tin tưởng thiên đình cũng sẽ không có tinh lực dòng chống khua trên bốn phía vơ vét Thiên、Hà、thực sự quá nguy hiểm, vì tự thân tần Hà hiểm, nhỏ nghĩ,、tần、phong nguy mạng cũng sự quá vì là ba ư trượt, ớ c chạy lên lui là l nhất định phong bắn không biết dạng này hiểm, quyết rút đó biết quả ự c h ọ năm đến Đạo cùng Trưng Tiên n là là tốt là xấu. Chương 752, Tam xấu. 752, sau b i ể n k h í hàng không sóng cả bành trướng thỉnh thoảng có thành bậy thành đàn cá voi dao loại hình cự ngư nổi lên mặt nước phun ra lên trăm trượng của nước dưới ánh mặt trời làm nổi bật tiếp theo thì trâu bay ngọt t ó é sương mù tuôn ra khói tan thành một mảnh kỳ cảnh bỗng nhiên chỉ ngay bành một tiếng vang lên có đạo nhân ảnh từ đáy biển bay ra bước trên mây lơ lửng giữa không chúng nhìn về phương xa suy nghĩ xuất thần người này không phải người khác chính là ba năm trước đây từ thiên đồng xoáy phủ tự ý rời vị trí trộm đạo bỏ chạy mà đi tấn phong trước mắt nơi này tên là truy tinh biển khoảng cách thiên hà đã có mười vạn dặm xa ban đầu tấn phong từ xoáy phủ sau khi rời đi một đường đột hành giữa đường cơ hồ không chút v ừ g qua m ã i cho đến đây truy tinh biển vừa rồi dùng tránh nước thần châu tránh đi nước biển đến phía dưới tìm cái huy động đơn giản bố trí một phen về sau liền ở nơi đó ngồi xuống khổ tu đến nay tấn phong kỳ thực đều làm xong bị thiên đình phái binh lùm bắt bị yêu ma truy sát chuẩn bị ai ngờ ba năm qua đi lại là dị thường bình tĩnh để tần phong cảm thấy cảm thấy hoài nghi thế là xuất q u a n đến dự định bốn phía nhìn một chút nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy bầu trời vẫn như cũng là một mảnh tử huyết sắc giữa thiên địa khắp nơi sát khí tung hành yêu ma sinh sôi cùng ba năm trước đây tình hình không khác chút nào đơn giản cải trang dịch dung q u a đi, bay về phía trước l ư ớ t một hồi vượt qua vài tòa nguyên bản cỏ cây phồn thịnh thiên cầm đông đảo bây giờ lại hoang vu vô cùng hòn đảo đang chuẩn bị bay hướng kể bên này gần nhất một tòa đại đạo tam tiên đảo nghe nóng tình bảo thì phía trước đột nhiên có hai vệ đội băng tốc độ bay cực nhanh đối diện bay tới tần phong lập tức đem hạo thiên bảo Giám, nắm chặt nơi tay mặt đầy cảnh giác nhìn qua phía trước may mắn hai người kia chỉ xa xa liếc tần phong một chút liên tiếp theo hướng về phía trước bỏ chạy thần sắc giữa lộ ra rất là kinh hoàng tựa hồ gặp cái gì v i ệ c gấp bởi vậy căn bản vô tâm để ý tới tần phong trước kia tần phong tại thiên thần giới thì đến độ kiếp kỳ tu vi về sau có thể dễ dàng chấp mắt đội hành vạn g i ả m bất quá phi thăng tiên giới sau đó lại như ban đầu lấy hóa thần kỳ tu vi phi thăng thiên thần giới đồng dạng lần nữa cảm nhận được thiên địa đạo pháp trói buộc tốc độ bay tùy theo giảm bớt đi nhiều bởi vậy tần phong giá vân phi hành đường này mới tới cái kia tam thiên đảo đả ở tinh hải bên trong trước kia có ba cái đại la kim tiên toa c h ấ n cho nên gọi tên khi tần phong rơi xuống từ trên không tam tiên đảo về sau phát hiện nơi này khắp nơi tiếng người huyên náo náo n h i ệ t đến cực điểm cùng nhau đi tới phát hiện người đi đường phần lớn là tán tiên chi thuộc cơ bản trên mặt đều treo đầy vẻ ư u sầu nhưng cũng có một số nhỏ tán tiên trên mặt tràn đầy khó nén vui mừng lẫn nhau kích động nói lấy ngươi nghe nói không có cái gọi là khổ trúc lao nhân tán tiên trước kia là tại bách hoa tiên tử trong vườn chọn tiên cầm phân chim cho lâm một bón phân nô bục gần nhất lại tấn thăng làm tiên tiên đây điều đó không có khả năng a t á n tiên đã mất đại đạo đ ờ i này đều chú định chỉ có thể phí thời gian ở đây như thế nào có thể đánh phá đạo pháp thiết luật tấn thăng thiên tiên hắc người đây cũng không biết sao cái gọi là đại đạo khó liệu trong phúc có họa đúng là trong họa có phúc đây tam giới hạo kiếp đến về sau mặc dù có thể tịch diện tất cả nhưng cũng ẩn chứa vạn năm khó gặp cơ hội trời cho có thể làm cho chúng ta t á n tiên có một k i a tấn thăng thiên tiên thậm chí là kìm tiên cơ hội đ ô n g nhiên nghe nói việc này về sau đừng nói là những người kia đếm đông đảo tàn tiên liền ngay cả tần phòng cũng đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ có chút không dám tin tưởng đây là thật dù sao tại tiên giới Tán hiện tại h c là n tán h tiên h đỉnh h lại n h đi cũng i có cơ hội tấn thăng tiên h tiên tuy chỉ là xuất hiện một tia hy vọng quá trình khẳng định tràn đầy nguy nan nhưng mà không chịu nổi tiên giới khác không nhiều đó là tán tiên nhiều như vậy tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều tân tấn thiên tiên xuất hiện tiên giới cách cục cũng chắc chắn sẽ tùy theo đại biến tấn phong tại tam tiên đảo trong phương thị tìm người hỏi thăm một chút phát hiện mấy năm này bên trong không biết tung tích các điện thần tiên quả thực là vì đếm không ít thậm chí liền ngay cả đại danh đình đ ỉ n h bát tiên đứng đầu thiết quản lý cũng không biết đi hướng sinh tử không biết so sánh dưới tấn phong mặc dù chức quan không nhỏ ở trong đó lại không chút nào thu hút khó trách không có gây nên bao nhiêu gợn sóng ngoài ra tấn phong còn thăm dò được thiên bồng xoái phủ sau khi hắn rời đi không có qua mấy tháng liền bị ma triều công phá nhất thời tử thương vô số l đồng y khi hắn thời t thay h tấn ư phong trước đó treo lấy một trái tim cũng thả rơi xuống đã thiên đình một cái nhiều như vậy thần tiên đều biến mất không thấy Khắp nơi sứt đầu mẹ chắn hẳn là cũng không có lòng dạ thanh thản phát thiên binh đến trắng trận đổi bắt hắn quy án nếu là đội di vãng đừng nói là tự ý rời vị trí ba năm liền xem như một lần trăm ngày đại hướng chưa đến đều là cực kỳ nghiêm trọng sự tình khẳng định sớm đã bị gông đi thiên lao chờ đợi phát lạc tam tiên đảo nơi này sở dĩ như thế chi náo nhiệt là bởi vì đảo này sắp đặt một cái tiên phượng bình thường liền có thật nhiều người tại đây lấy vật đ ổ i vật khi tam giới hạo kiếp đến về sau truy tinh biển địa phương còn lại rất nhiều đều bị sát khí sông lên liền sinh linh tử thương vô số duy chỉ có tam tiên đảo có đại la kim tiên toa trấn mới lấy bình yên vô sự. cho nên cái khác may mắn sống suốt người sau đó đều nhao nhao đi nơi này vào tới tìm kiếm che chở ngược lại là tạo thành một loại cực kỳ dị dạ phồn vinh tần phong tại tiên phường bên trong đi dạo một lát cũng không thấy được có cái gì ngưỡng mộ trong lòng linh thực tiên hảo liền muốn quay người rời đi bất quá lúc này lại t r ợ t nghe đến có người sợ hãi nói ra đây vị này t h ư ợ n g tiên muốn mua chế phủ thất tinh huyền c á t sao tần phong trở lại xem xét thấy nói chuyện là tiểu cô đ ư ơ n g tán tiên thực lực quần áo một mạc trên trán còn xanh một miếng tím một h ố i một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng tần phong cầm chút một chút thất tinh huyền cát quan sát p h ú t chốc phát hiện phẩm chất vẫn là coi như không tệ có thể dùng để luyện chế một chút lợi hại tiên phủ nếu không phải tiểu cô nương này ra mặt m ỏ n g không sở trường giao hàng hẳn là đã sớm bán sạch tần phong thế là điểm một cái từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một gốc tiên thảo đến đây là ngàn năm ngũ thả i nhục chi có thể đổi lấy ngươi bao nhiêu thất tinh huyền cát quả thật là ngàn năm ngũ thả i nhục chi tiểu cô nương lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đưa nàng trên sạp hàng cơ hồ tất cả thất tinh huyền cát đầy đủ đều đẩy lên tần phong trước mặt nếu thật là ngàn năm ngũ th ngàn năm ngũ thải nục chi tần phong nhiều là liền một lời đáp ứng chương bảy trăm năm mươi ba hán bạch tiên thạch đem dòng giã năm hộp thất tinh huyền cát toàn bộ thu nhập nhận chữ vật về sau tần phong cũng không có sẽ cùng cái k i a chủ quán tiếp tục nói chuyện nhiều khẽ gật đầu ý chào một cái liền cất bước rời đi tiểu cô nương k i a đối tần phong há h ố c mồm tựa hồ có cái gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra c h ơ mắt nhìn đến tần phong b ó n g lưng biến mất tại trong biển người mênh mông khi tần phong đi đến tiên phường biên giới thì thấy phía trước vây quanh rất nhiều người thỉnh thoảng vang lên một trận làm ồn âm thanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đi qua xem xét thấy một cái tán tiên trên sạ Bày b i ệ người rất nhiều thạch nhiều đầu, đầu ỗ hồ lô, một cái đại hán thì lô, một tại t cái đại r ớ c sạc không ngừng hô ngừng to, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, tốt các h hồ tiên linh b n bản thân ra, đều tổ h ngươi chi n ba ngày bệnh thiếu màu bán n giá. g thiếu phá Có ờ i cười nói, Hiếu, lập tức ư Hồng n g Đạo Hiếu, tại bán hơn dựa vào cái gì vu hoan người trong sạch Hán tiếp ử kêu vật, thật thật, t hàng không cũng bán. giá giờ i bao mua ép ép theo còn nói cái gì ngươi tình ta nguyện sự tình không thể nói là lựa g ạ t hắn hồng mẫu người quan hệ thông t i ê n có thể được người ấy chỗ không thể thậm chí còn cùng tây thiên đấu chiến thần phật là anh em tốt loại hình nói đám người nghe đô chi hắn là đang khoác lác trên sân tràn đầy khoái hoạt tiếng cười nhạo đúng lúc này tần phong lại đi tiến lên nhặt lên một khối thường thường không có gì l ạ thạch đầu đến ước lượng một cái tảng đá kia bán thế nào hai khối cực phẩm linh thạch một cân cái gì tần phong lộ ra khó có thể tin thần sắc thợ phi phi nói ra ngươi tảng đá k i ê n là kim hạt làm vẫn là ngọc thạch làm lại cả gan bán đắt như vậy hồng họ hán tử cười nói những n à y thế nhưng là thượng đẳng hán bạch sơn tiên thạch là ta tổ tiên bỏ ra nhiều tiền thu lại ngươi chê đắt ta còn chê đắt đâu tần phong lắc đầu đem trên tay thạch đầu thả xuống làm bộ muốn đi gấp hồng họ hán tử thấy đây liền vội vàng kéo hắn nhỏ giọng nói ta hôm nay có việc vội vã thu quán liền tiện nghi bán chào ngươi ngươi không ngại chọn lựa một ít đầu nhỏ điểm thua thiệt vốn gốc một khối cực phẩm tiên thạch bán ngươi một cái tốt tần phong nghe xong lúc này mới ngừng lại chọn chọn lựa lựa một lát mới từ trúng tuyển một cái lớ từ tay tháo trong túi lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đến rất là không bỏ đưa ra ngoài linh thạch loại vật này đến tiên giới mặc dù tác dụng trận giảm giá trị cực lớn không bằng phẳng giới bất quá cực phẩm linh thạch vẫn là cực kỳ hiếm có tần phong trên thân tổng cộng cũng liền như vậy mấy chục khối mà thôi đều là trước đó tại thiên đình người hầu thì từ bổng lộc bên trong nhận lấy hồng họ hán tử một thanh tiếp nhận linh thạch cười nói tiên hữu làm gì như vậy làm bộ làm tịch trước đó vài ngày có người từ ta nơi này mua khối tiên thạch trở về lại mở ra một cái sống sót vạn năm chín đầu long biết đơn giản kiếm lời lẽ ra tần phong không nguyện ý nghe người này nói thêm cái gì chắp tay liền vội vàng rời đi truy tinh hải chi ngọn n g u ồ n tần phong cầm trong tay tránh nước thần châu không ngừng lặn xuống xuyên qua một mảnh ngũ thải lộng lây san hô tùng về sau đưa tay hướng về phía trước đánh ra mấy đạo phát quyết phía trước vài tòa đáy biển đ a n g ẩm lập tức cầm vang mở rộng hiện ra một cái cửa hàng đến tần phong lập tức phi thăng mà vào đi vào trong đậu phủ tòa này đáy biển đậu phủ mới đầu chỉ có thể dung thân mà thôi về sau tần phong lại ngự sử phi kiếm từ đó mở ra mấy gian căn phòng cũng bố trí một chút cấm chế gia cố khiến cho không nhận nước biển ăn mòn mặc dù vẫn là hơi có vẻ chật tr dù sao tần phong cũng chỉ coi nơi này là một cái lâm thời c h ô ở mà thôi cũng không định ở lâu lúc nào cũng có thể rời đi đi đi nơi khác tần phong lúc này bước nhanh đi vào bình thường bế quan tu luyện động thất lại bố trí một bộ giản dị p h á p trận che giấu thiên địa linh hơi thở tất cả chuẩn bị thỏa đường chi về sau hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia dùng một khối cực phẩm linh thạch mua được hắn bạch sơn tiên thạch nâng ở tay tâm bỏ vào thanh đồng cổ đăng phía dưới tinh tế suy nghĩ tới đến trước đó đi ngang qua cái kia quầy hàng thì tần phong thể nội trấn yêu b ạ c tháp lại xuất hiện một trận di động tựa hồ muốn lao vùn vụt mà ra đem trước mắt kh liền cùng năm đó bảo tháp tự bay đi đến tại trước mắt bao người cướp đi trí bảo h u y ề n tân châu tình hình không sai biệt lắm may mắn hiện tại tần phong đối với đây c h ấ n yêu bảo tháp k h ô n g chế đã là xưa đâu bằng nay cường ép đưa nó ngăn chặn sau đó bất động thanh s ắ c dùng chỉ là một khối cực phẩm linh thạch đem vật này lấy đi lúc này mới không có dẫn xuất loạn gì đến bởi vậy tần phong hiện tại trong lòng đã tràn ngập tò mò lại có chút lo lắng không biết tảng đá kia bên trong cất dấu đến cùng là cái gì hán bạch sơn tiên thạch loại vật này tần phong trước đây cũng có chỗ nghe thấy nghe nói cái kia hán bạch sơn tại trước đây thật lâu là một tòa tại tiên giới hưởng dự nổi danh động thiên phúc địa, bên trong linh hoa thiên thảo. chim quý thú lạ nhiều không k ể x i ế t thanh danh hoàn toàn không tại giao chỉ phía dưới nhưng ở phía sau đến một lần tam giới hạo kiếp bên trong hán bạch sơn tiên cảnh lại không biết vì sao một đêm tiêu vong vô số linh dược tiên cầm đều bị hóa đá mà có chút kỳ dị là hóa đá sau đó những linh dược kia tiên cầm có lại chưa chết đi như thế tại trải qua trăm ngàn vạn năm về sau bị một số người phá vỡ vẫn sinh cơ không mất bởi vậy đi hán bạch sơn tìm thạch đầu mở ra hoặc là trực tiếp tìm người mua loại này thạch đầu đến một cửa phú quý từng một lần vang d i toàn bộ tiên liên giới chỉ là đi qua nhiều năm như vậy về sau còn có thể mở ra đồ tốt đến hán Bạch Sơn, tiên Thạch, có thể nói thiếu chi là càng nhiều chỉ là phí công không có lấy được đến hán Sơn Tiên nói nhiều không thể tốt thể thiếu ít, thôi. phí mở mà ra đồ lại là lấy quan sát sau một hồi lại bố trí một bộ pháp trận tự giác đã là chuẩn bị t h o ạ khi tần phong lúc này mới lấy ra phi kiếm đến hướng về phía trước khe khe c h e m ộ t cái lập tức đem tiên thạch đ ỉ n h chót gọt ra một cái lỗ hồng đến chỉ một thoáng một đạo ngũ thải kỳ quang chiếu thấu cả ở giữa động thất đồng thời nương theo lấy từng trận đan dược giống như dị hương tràn g ậ p t r o n núi thấm vào dối gan tần phong mừng rỡ tưởng rằng mở ra cái gì tiên đan đến trong lòng một trận c ù nghỉ ai ngờ chờ kỳ quang từ từ tán đi sau đó hướng phía trong viên đ á xem xét chỉ thấy được một đầu màu trắng tầm trùng từ đó chậm rãi bỏ lên đi ra tần phong sửng sốt một chút vừa m i ệ n g nhìn một hồi lập tức cảm thấy thất vọng đây tựa hồ là một đầu bình thường tầm trùng mà thôi thậm chí ngay cả ngàn năm băng tầm đều không phải là nhưng khiến người cảm thấy kỳ quái là như đây vẹn vẹn một đầu phổ thông tầm trùng chấn yêu bảo tháp vì sao sẽ xuất hiện dị động lại vừa rồi vừa đem thạch đầu v ó t ra miệng thì những cái kia ngũ thải kỳ quang tiên đan dị hương há lại sẽ là phổ thông tầm trùng có thể phát ra trong lúc nhất thời tần phong trong lòng tràn đầy hoài nghi đem tầm trùng giam cầm tại tay tâm xem đi xem lại cuối cùng vẫn là kỳ dị gì, gì chốt đều không nhìn ra chương bảy trăm năm mươi bốn đế quân mời chào trong trước mắt lại là năm năm trôi qua ngày n à y tần phong rốt cuộc thu thập song bọc hành lý rời đi cái này cư ngụ tám chín năm địa phương ban đầu vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ rời đi lâm thời chỗ ở ai ngờ cuối cùng lại ở một cái liền đem mười năm gần đây mới dọn đi tiên giới mười năm p h à m giới đều đi qua hơn ba sáu nghìn năm quả thực là ở đến đủ lâu với lại tần phong sở dĩ quyết định từ hắn chỗ này mở ra đậu phủ dọn đi hay là bởi vì gần hai năm ở giữa truy tinh biện càng không bình tĩnh t hiện ỉ n thoảng h o có đủ l ạ cực lực lợi l hại yêu ma đi ngang qua, thăm yêu qua, ma ngang dò, h tại ấ rất n Phong trong lòng rất là bất an. Nếu không có như thế, Tấn Phong có thể sẽ ở chỗ này một mực bế quan đến thế, thể chỗ bất một là bế có có mực sẽ ở m tiên t giới Cảnh, m có thể nói càng ngày càng loạn các địa phương so truy tinh b i ể n càng thêm nguy hiểm vẫn là ổn thỏa một điểm không cần loạn tàu vi thượng khi tần phong từ tiên phường trong đám người chậm rãi ghé qua mà quá hạn bên hai bỗng nhiên chuyển đến từng trận như núi kêu b i ể n gầm tiếng kinh hô tựa hồ là xảy ra chuyện gì kinh tiên h động địa đại sự tần phong một mặt mờ mịn ngừng lại vậy hai đến cẩn thận lắng nghe một hồi mới nghe được trong đám người có người mang theo tiếng khóc nức nở hô to s o n g s o n g lần này thật đầy đủ s o n g ba mươi ba trọng đêm qua bị thiên địa huyền sát chỗ hướng hủy tử thương vô số thậm chí liền ngay cả tiên đế cũng không biết tung tích đến nay vẫn không biết sống hay chết cái gì đây tuyệt không có khả năng này vô luận là thân phận gì người bỗng nhiên nghe nói tin tức này về sau đầy đủ đều cả kinh ngây người tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến l i ê n ngay cả tần phong bản thân cũng giống như thế hắn mặc dù một mực đối với thiên đình không có cảm giác nhưng không thể phủ nhận là thiên đình tồn tại đối với tiên giới ổn định rất có tác dụng nhưng mà tam giới hạo kiếp đến nay lao quân hạ giới lịch kiếp mà đi thiên đình trước mất một cây trọng yếu nhất kình thiên tri trụ hiện tại càng là ngay cả ba mươi ba trọng cung đều bị thiên đ ệ u huyền sát hướng hủy hy vọng không gì sánh kịp tiên đế không biết tung tích như vậy thiên đình tri mệnh ai còn sẽ nghe theo mà nếu không có thiên đình ở giữa điều động tất cả lực lượng những cái kia tàn phá bừa bãi tiên giới yêu ma thì càng là không chút kiếm kỵ qua rất lâu thần phong hít sâu một hơi tiếp tục đi đến phía trước mặc kệ bên ngoài như thế nào gió táp mưa rào liền xem như trời sập sinh hoạt cũng nên tiếp tục huống hồ trong nguy cơ cũng ẩn chứa vô hạn khả năng chí ít đối với tần phong mà nói là rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có mười vạn thiên b ì n h theo đuổi bắt hắn cái này tự ý rời vị trí thiên đồng đ đồ ô thống giữa trưa tần phong rốt cuộc cầm trong tay lệnh bài đi tới phía trước một tòa động phủ mặt khi hắn đem làm bằng gỗ lệnh bài ở phía trước lung lay một cái sóng nước giống như quang ảnh nổi lên gọn sóng phong tỏa động phủ cấm chế lập tức mở rộng hiện ra lập tức cửa động đến. đi vào bên trong thấy động phủ cũng không phải là rất lớn cùng hắn tại truy tinh biển đáy biển tự mình mở ra đến lâm thời chỗ ở không sai biệt lắm cũng liền như vậy mới gian động thất m à t h ô i bất quá địa phương tuy nhỏ bàn đá thạch tháp đan lô thuốc táo trở lại đầy đủ mọi thứ cũng là bất việc với lại giữa thiên địa linh khí cũng cực kỳ dồi dào so truy tinh biển đáy biển mạnh không chỉ một sao nửa điểm nếu không phải địa phương quỷ quái này mỗi tháng cần giao nạp hai khối cực phẩm linh thạch nói thần phong thật đúng là dự định lâu dài tiếp tục ở lại dù sao hiện tại hắn đã không có lưng tựa một cái cường đại tôm môn liên tục không ngừng vì hắn cung cấp thiên tài địa bạo cũng mất thiên đ chi tiêu phương diện liền toàn bộ nhờ trước kia vốn ban đầu chống đỡ chỗ nào hào tức giận đến đứng lên may mắn hắn nhẫn chữ vật bên trong có không ít ngàn năm vạn năm linh thực có giá trị không nhỏ nếu không dạng này địa phương tần phong chỉ sợ ở đều ở khó lường bất kể nói thế nào tần phong vẫn là như vậy tại đây tam tiên đảo bên trên ở lại đứng lên không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng bế quan khổ tu thoáng c h ư ớ c mắt ở giữa chính là hơn hai tháng đi qua một ngày này đang tại nhắm mắt đả tọa thổ nạp tần phong chợt nghe đến ngoài động phủ một bên chuyển đến một trận dị hưởng đi ra xem xét thấy lại là x í c cước đại tiền đứng bên ngoài bên cạnh tấn phong vội vàng mở ra động phủ cấm chế mặt đầy ngạc n h i ê nói n tiên hữu đánh nơi nào đến làm sao biết ta ở chỗ này đặt chân xích cước đại tiên cười nói việc này nói rất dài dòng tấn phong thế là đem hắn mời vào trong động ngồi xuống pha trà tâm sự lẫn nhau tố những năm gần đây cảnh ngộ đương nhiên tấn phong chắc chắn sẽ không nói mình ngày đó xem xét không thích hợp liền lập tức chạy rút lui bán c h u ồ n đi chỉ nói hắn ra ngoài t h ă m b ạ n thì bị yêu ma trọng thương liền tùy tiện tìm cái địa phương bế quan chữa thương ai ngờ sau khi thương thế lành bên ngoài đã là thương hải tăng điển tình thế k ị biến về phần xích c ư c đại tiên Tắt tại tam tiên nói mình hàng liền nam ông giới kiếp chi mời, lâm hảo chịu hảo hữu sau, về cực đông i đ hoa đế quân t i ê người phụ bên n t r o n h thiên hữu trước kia khả năng cũng có chỗ mà văn chính là đứng hàng lục ngự thiên đế bây giờ tam giới c h i chủ tiên đế đã không biết tung tích đông hoa đế quân v i ệ c nhân đức không nhường ai nên thông ngự thiên đình hiện tại liền đi đầu nhập vào ngày sau trùng kiến linh tiêu điện về sau hai người chúng ta vị trí cũng có thể khá cao một chút không cần tiếp tục làm cái kia gác cổng đại tướng tam giới lục n g bên trong bắc cực tử vi đại đế quản tam giới thiên địa vắn sự câu trần đại đế trưởng thiên bên giới võ sự tỉnh n đương nhiên tiên đế còn tại thời điểm cực kỳ cường thế tam giới sự tỉnh vô luận kích cỡ kỳ thực đều đầu quy thiên đình đề ý tới còn lại năm ngự cường thế chỉ là tồn tại ở trên danh nghĩa ví dụ như vị kia trưởng thiên bên dưới võ sự tỉnh câu trần đại đế quanh năm một thân một mình nhận cư tại bồng lai bên trong ngọn tiên sơn cơ hồ mặt đều không lộ một cái nào có cái gì võ sự tỉnh cho hắn trưởng quản bất quá bây giờ tiên đế không biết tung tích tam giới vô chủ tất cả coi như khác biệt mà rất rõ ràng là xích cước đại tiên chỗ đầu nhập vị k i a đông hoa đế quân đã bắt đầu dục dịch bốn phía mời chào nhân tài thậm chí đều chiêu đến tần phong nơi này đến tần phong liền vội vàng khoát tay nói tiên hữu trước mặt nào đó liền người quan minh chính đại không nói chuyện m ở ám ta cũng không phải khiêm tốn thật sự là thực lực thấp làm sao vào đông hoa đế quân pháp nhãn chỉ sợ đi cũng chỉ là làm cái vô danh tiểu tốt làm vô danh khí môn hạ chó săn lại có, có ý tứ gì tiên hữu quá khiêm tốn xích cước đại tiên đong đưa qua hương bù n ư ờ i nói tiên hữu chính là bản đạo đại tiên về sau lại làm qua thiên bồng nguyên soái chương bảy trăm năm mươi lăm kỳ lân cuộc đá tam tiên đảo động phủ bên trong tấn phong nghe xích cước đại tiên thuyết phục về sau lông mày n h n h chặt trầm mặc rất lâu nói thật tại bây giờ chính vào tam giới hạo kếp thời buổi rối loạn đi đầu quân đông hoa đế quân ngược lại không mất làm một đầu sáng suốt đừng ra tam tiên đảo nơi này tuy nói có đại la kim tiên tọa c h ấ n nhưng tần phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy cũng không phải nơi ở lâu nói không chừng lúc nào m à triều huyện s á t đ ộ t kích nơi này cũng biết biến thành một vùng phế tích nhưng vấn đề là tần phong thực sự qua không quen loại kia ăn nhờ ở đậu bị quản chế tại người thời gian giống trước đó tại thiên đồng xoái phủ người hầu đoạn thời gian kia đối với hắn mà nói đơn giản đó là tra tấn mỗi một ngày đều trải qua bị dày vỏ trái lại từ xoái phủ bỏ chạy đến nay gần đây trong mười năm tần phong liền tự giác hài lòng nhiều còn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện thực lực cũng theo đó tăng gọn một mạng lớn bởi vậy tần phong đánh trong đáy lòng thực sự không nguyện ý lại đi khi người khác thủ hạng bị người đến kêu đi h ế t với lại đông hoa đế quân là người tần phong cũng là có chỗ nghe thấy người này bối cảnh cực kỳ hùng hậu tiên đế còn tại thì liền đã đang tiên đ ỉ n h tự thành một phái cùng tiên đế tranh quyền làm người cực kỳ cường thế tại dạng này nhân vật số một phía dưới làm việc chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào thế là cân nhắc lợi hại sau một hồi tần phong trong lòng đã làm ra quyết định nào đó thực sự n h à n vân giá h ạ c đã quen thực sự không muốn lại đi điểm danh người hầu tiên hữu vẫn là mời cao minh k a s í c h cước đại tiên n g h e xong ngơ ngác một chút tựa hồ không nghĩ tới tần phong lại sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát bây giờ trong tâm giới muốn đi đông hoa đế quân giới t r ư ớ n g làm việc nhưng không có phương pháp thần tiên đến không hết ta vẫn là xem ở dĩ vãng giao tỉnh phân thượng mới mặt dạn mày dạy đi cầu đế quân tiên hữu liền không lại lo lắng nhiều cân nhắc trong lời nói đã nhiều hơn mấy phần không vui tần phong nhưng như cũ kiên trì ý mình không có chút nào muốn thay đàn đổi dây ý tứ s í c h cước đại tiên thế là lập tức thu hồi trên mặt nụ cười phất tay háo mà lên nói đã như vậy đạo khác biệt không cùng trí hướng mong rằng tiên hữu về sau không nên hối hận liền tốt cáo tử dứt lời liền thở phì phì đi ra động phủ đi đưa tiến xích cước đại tiên về sau tần phong trở lại tinh thất bên trong tiếp tục thần sắc bình tĩnh ngồi xuống tu luyện đứng lên tâm tình bên trên cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng kỳ thực chớ nhìn hắn cùng xích cước đại tiên người này lẫn nhau ở giữa tiên hữu tiên hữu làm cho nóng hổi thực tế chỉ là quen biết hời hợt mà thôi đây kỳ thực cũng là hắn lo lắng một trong nếu là đ ổ i là lữ động tân tới mời tần phong khả năng còn sẽ lo lắng nhiều một hồi đáng tiếc là tam giới hạo kiếp sau đó lữ động tân cũng đồng dạng là không biết đi đâu nếu không đi tìm kiếm hắn che trở cũng vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp ngay tại t ầ n phong đang muốn nhắm mắt tu luyện thời khắc đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái gì thế là liền vội vàng đứng lên đến sát vách trong mặt thất căn này trong mặt thất hắn trồng vài cọn g cây dâu trước đây từ hắn bạch tiên thạch bên trong mở ra đầu kia tạm trùng chính là nuôi dưỡng ở nơi này bất quá lúc này cây dâu bên trên nhưng không thấy tạm trùng chỉ có một cái ngũ thải lộng l â y hồ điệp ở trên bên dưới tung bay t ầ n phong lại tìm một hồi lúc này mới chậm rãi xác nhận cái này đột nhiên xuất hiện hồ điệp hẳn là tạm trùng hóa thành tạm trùng hóa điệp đúng là bình thường sự tỉnh cũng là không đáng ngạc nhiên chỉ là trước đó đầu kia tạm trùng chỉ là phổ thông cực kỳ nhưng trước mắt cái này hồ điệp lại không đơn giản trên thân tản mát ra từng trận kỳ quang trong lúc hô hấp còn có thể thổ nạp thiên địa linh khí tuy nói như thế tần phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi cũng không nhiều để ý tiếp tục trở về t i n h thất với quan tu luyện đi tần phong đang tu luyện lão quân hoàng đình kinh sau khi sẽ còn tiếp tục nghiên cứu ba mươi sáu thiên cương t i ê n thuật thất thập nhị địa sát diệu pháp thiên cương địa sát bộ này đạo thư dù sao cũng là được từ thái thượng l ã o quân từng chữ châu ngọc nếu có thể luyện thành tất nhiên là vô cùng lợi hại đáng tiếc là bộ này đạo thư bên trên đồ có đạo môn tiến thuật lại không có nửa câu thổ nạp khẩu quyết Cái kia k hai ỉ năm sau tấn phong đó nửa n giá để loạn t ê vân mà lên ở trên bầu trời độn hành một lát mới ngừng lại được quay đầu hướng phía tam tiên đạo phương hướng nhìn lại mỗi ngày bên cạnh đã là khói báo động nổi lên một phía hỏa quang tràn ngập thần phong thấy đây lập tức mặt đầy kinh ngạc hắn sở dĩ sẽ rời đi tam tiên đảo một là miệng ăn núi lở có chút dao không quá lên động p h ủ tiền lớn thứ hai nhưng là sáng nay tam tiên đảo đ ỗ n g nhiên có lời đồn đại truyền ra nói sẽ có một trăm vạn yêu ma muốn tới tiến đánh tam tiên đảo hai bên kết hợp phía dưới thần phong lúc này mới lựa chọn rời đi nhưng này cái lời đồn đại tại hắn lúc rời đi đã bị đảo bên trên đại la kim tiên tự mình đi ra bác bỏ tin đồn bởi vậy rất nhiều dự định rời đi đều lại lui trở về tần phong bởi vì thật sự là chưa đóng nổi động phụ tiền lớn lúc này mới tiếp tục khăng khăng rời đi không hề nghĩ tới đây còn chưa đi bao xa. tam tiên đảo phương hướng cũng đã tiếng đ e o g i é t dầm trời may mắn sau khi tần phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều tiếp tục chạy trốn tại đây truy tinh trên biển không không ngừng lao vùng vụn không dám chút nào làm nhiều ngừng tiên giới lớn nơi nào mới là ta dung thân chỗ tần phong trên người bây giờ bàn đảo còn không có ăn xong cái gì cũng không quá thiếu liền thiếu một cái có thể làm cho hắn a n tâm tu luyện địa phương mà thôi nhưng chính là như vậy một cái tiểu tiểu yêu cầu bây giờ lại thành hy vọng xa vời tam giới hạo kiếp phía dưới khắp nơi không được an bình khắp nơi tràn đầy rết chóc khắp nơi tràn ngập thiên địa h u ề n sát lại nào có cái gì tịch thổ tấn phong cứ như vậy chẳng có mục đích đội h à n h một ngày một đêm mắt thấy liền muốn thoát ra truy tinh biển mà đi chợt thấy phải phía trước một hòn đảo nhỏ bên trên có đ ả o kỳ dị quan g mang loé lên một cái rồi biến mất như thế vắng vẻ tri địa chẳng lẽ lại cũng có bảo vật h i h n thế tấn phong lập tức cảm thấy ngạc nhiên giá vân bay qua xem xét thấy đảo bên trên quái thạch san sát trung ương là một cây lộ ra cực kỳ đột ngột cột đá trên trụ đá điêu khắc rất nhiều kỳ lân phượng hoàng đồ án c h ạ m t r ổ tinh tế tỉ mị phong cách cổ xưa đáng tiếc lại sụp đổ xuống một nửa lúc này đây một nửa cột đá phía trước đang k h o a n chân ngồi mấy người phân công rõ ràng thi triển đủ loại cấm chế chi thuật đem cột đá gắng gượng tại chỗ rút lên vừa rồi tần phong ở phía xa nhìn thấy cái k i a m ộ t k i a dị quang đó là từ dưới cột đá bên cạnh chuyển đến bất quá trong đó một người tựa hồ lực có chưa lời biếng ở lúc mấu chốt miệng phun máu tươi thé xịu trên đất lập tức để sắp rút lên cột đá lại rơi xuống huynh trưởng một cái tiểu cô nương lập tức quá sợ hai chạy tới lấy ra đan d ư ợ c đến cho cái kia hôn mê tu sĩ nuốt xuống tới bên cạnh một cái giữ lại treo sao lông mảy đạo cô trung niên một mặt không vui mở miệm chắc mắng ta đã sớm nói lệnh huynh thân có ám thật chỉ sợ không thích hợp tới đây. Hiện thật tại quả thật để chương o c bảy trăm năm mươi sáu k h ổ n tiên thường tần phong nhìn kỹ một cái phát hiện cái kia bị đạo cô trung niên g i a n dạy tiểu cô đ ư ơ n g lại có chút quen mắt tựa như là tại tàm tiên đ ả o bên trên bán thất tinh huyền cát người này thất tinh huyền cát phẩm chất đúng là có thể tần phong dùng để luyện thành rất nhiều phụ triện bởi vậy tần phong về sau lại đi mua mấy lần cũng biết nàng gọi là t ầ n vấn chỉ chỉ đơn thuần là tán tiên mà thôi nhưng có cái thiên tiên thực lực hứng trưởng lại bị yêu ma gây thương tích quanh năm bị bệnh liền giường lúc này tân vân chỉ huynh trưởng ung dung vừa tỉnh lại hắn sau đó nhúng mày hướng phía tần phong nhìn bên này đến chắp tay nói phương nào tiên hữu bên ngoài thăm dò không ngại tiến lên một lần lời vừa nói ra còn lại đám người đầy đủ đều rất là giật mình nhao n h a u lấy ra pháp bảo nơi tay mặt đầy cảnh giác nhìn về phía đám mây tần phong trầm ngâm phúc chốc cuối cùng vẫn thu liễm t ứ c t h u ậ t từ đám mây bên trong hạ xuống còn chưa mở miệng tân vân chỉ huynh trưởng liền thở dài một hơi cười nói nguyên lai là thiên bồng nguyên soái chưa từng viết nên thất kính thất kính không biết tiên hữu là người này quen biết tần phong tần phong lại không nhận ra hắn chỉ nhận biết h cho nên cảm thấy có chút nghi hoặc tại hạ là trước kia phi hồng khe suối phi hồng t i ê n tiên tân vân tiêu từng cùng nguyên soái cùng điện vi thần chỉ là chưa từng nói chuyện qua mà thôi tần phong nghe hắn vừa nói như vậy lập tức có chút ấn tượng năm đó linh tiêu đại hướng thời điểm vị này tân vân tiêu giống như liền đứng tại hắn phía trước bốn năm cái thân vị bộ dáng một lần tỉnh cờ nghe xích cước đại tiên đề cập qua đời miệng nếu là đổi giống sư huynh nhạc mặc như thế tính các h người đã sớm tới thân quen bất quá tần phong làm người nhạc n g o không sở trường giao hữu lại là cho đến hôm nay mới vừa cùng đây tân vân tiêu chính thức mới biết lẫn nhau nói một hồi về sau t ầ n Phong chỉ nói, ta chỉ là vân ừ a qua quan ngay tay quay xảo đánh đi đã đi. đã. khác cái bên này đi qua mà thôi, cũng không có thăm dò chi ý. tiên đã là có chuyện quan trọng chờ làm, liền khác lại nói、à. Nói lấy, chắp tay thi cái lễ, liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Tần thôi, thăm chi hữu chắp thi Chấm mà là làm, à. lấy, lại rời trở có có dò ý, lễ, v tiêu lại gấp gọi lớn ở t ầ n phong liên tiếp ho khan vài tiếng mới chậm dai nói đến tam giới hạo kiếp phủ xuống thời giờ ta đang tại phi hồng khe suối bế quan trùng kích kim tiên tri cảnh vô ý bị thiên đ ệ u huyền s á t phản vệ tổn thương bản nguyên về sau đi qua một phen bất vả tìm mới thăm dò đây cùng kỳ lân dưới cột đá là một vị cổ tiên nhân cho thân bên trong có dấu một loại cựu nguyên dưỡng cứu đan vừa vặn có thể chữa trị ta trên thân bệnh tật mà trừ này tiên đ a g bên ngoài kỳ lân g i ớ i cột đá còn có linh dược pháp bảo vô số ta đều có thể không mảy may lấy tiên hữu nếu có thể tham dự trong đó lấy được bảo vật sau đó liền nhưng cùng đạo hữu khắc cùng chia ngươi xem coi thế nào thần phong nghe xong suy tư p h ú t chốc cuối cùng gật đầu đáp ứng thật sự là gần nhất trong tay thật sự là có chút gấp khó được đụng phải loại cơ hội này tất nhiên là không dùng bỏ lỡ với lại trước mắt năm người bên trong tổng cộng là ba cái thiên tiên tiên hai cái tán tiên thực lực đều cường không đến đi đâu thần phong tự tin có thể sẽ không bị hố lúc này mới như vậy sảng khoái đáp ứng xuống bất quá trước đó mở miệng răn dạy tân vân chỉ vị kia đạo cô trung niên lại có vẻ rất là bất mãn trước đó nói xong kỳ lần trụ bên dưới bảo vật trừ r a cựu nguyên dưỡng khiếu đan liền do chúng ta bốn người cùng chia bây giờ lại chống rông thêm ra một người đến nàng nói chưa nói xong tân vân tiêu liền thái độ cường ngạnh mở miệng ngắt lời nói kỳ lân bảo tàng là ta tốn sức tâm tư mới tìm lấy đạo h ư u nếu là có bất mãn chi bằng tự động rời đi tân mô còn có dư khí tìm người khác đạo cô trung niên nghe xong tuy bị tức giận tới mức dơ chân nhưng cuối cùng vẫn là đội trưởng tân phong tân vân tiêu một chút liền không nói gì thêm nữa trong lúc nhất thời lần nữa có mấy đạo kỳ quan dị sắc tại cột đá cửa hang lõe lên một cái rồi biến mất đám người thấy đây đầy đủ đều tinh thần đại trấn biết bên trong khẳng định có bảo vật không thể nghi ngờ vị tiêu đạo cô trung niên càng là vội vã không nhịn nổi một ngựa đi đầu từ cửa hang ngạy vào tân vân chỉ cũng liền bận b i ể u đỡ lên huynh trưởng tân vân tiêu theo sát phía sau tiến vào động bên trong tân phong tắc thân ở đội ngũ cuối cùng không chút hoang mang không nhanh không chậm đi tới xuyên qua một đầu kéo dài chật hẹp thông đạo về sau phía trước rốt cuộc mở rộng không ít chỉ là khắp nơi trống r i ố n g không thấy bất kỳ bảo vật đám người vì vậy tiếp tục tiến lên bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế tân phong nhân cơ hội hỏi tân vân tiêu có biết nơi này là vị nào cổ tiên nhân chôn thân tân、vân、tiêu nói là một vị gọi là bản k i ê n kỳ tiên về sau không có tại lần trước tam giới hạo kiếp sau đó chôn thân nơi này bản t ngay p h o n ngược lại là lần đầu nghe nói, nghĩ đến là cái không thế nào nổi cái lại là là đầu thế d n tiên nhân. đến n h cổ Từ xưa a lại nhiêu có bao tại h khiên i giống ế u bản d n này g k m tần i phong có chút suy nghĩ xuất thần thời khắc đám người lại xuyên qua hai cái trống g i ố n g động thất một cái rộng hẹn hơn trăm m â u khoáng động hồ dung nham liền xuất hiện ở trước mắt bốn phía lập tức một mảnh nóng bỏng tân vân chỉ cùng một cái khác tán tiên lập tức mồ hôi đồng địa đỉnh đầu h ử a ra khói xanh đạo cô trung niên đảo mắt bốn phía một vòng gặp được nơi này sau đó không gặp lại đ ư ờ n đi lập tức giận tí mặt tân đạo hữu trước đó nói xong kỳ lân trọng vào đâu vì sao ngay cả cái bóng ma đều không thấy được người này tên là lý ngọc bình là cái vừa tấn thăng không lâu thiên tiên là nơi đây một cái khác thiên tiên triệu trưởng tố đạo lữ bọn hắn có phu thê hai cái thiên tiên ở đây tất nhiên là cường thế vô cùng nói tới nói lui đối với tân vân tiêu cái bệnh này cây non tuyệt không k h á c h khí tân vân tiêu ho khan một tiếng hướng về phía trước chỉ chỉ âm thanh đã làm m ư ợ i phần suy yếu kỳ lân cho bảo ngay tại giấu ở phía trước hồ dung nham trong t h ạ c h quan đám người nghe vậy vừa mịn nhìn một hồi quả nhiên thấy hồ bên trong loáng thoáng có một cô quan tài đã tùy ý lưu động một mực trầm mặc không nói vị kia triệu trưởng tố chậm rãi đi ra phía trước tân ừ túi t r g túi một lấy ra k h vân tiêu từ trong ngực móc ra một cây hai đầu tương tự do lòng dây thường đến đây là ta hướng phi vân tiên cụ lưu tôn nơi đó m u ợ n tới chấn động chi bảo khổn tiên thường chương ó t ể k bảy trăm năm mươi bảy dị thú tinh phong đối mặt triệu t r ư ờ n g tố kinh nghi tân vân tiêu cũng không nhiều lời chỉ là lập lờ nước đối đáp nào đó dù sao tại linh tiêu điện vào chiều và năm coi như mình vô duyên nhìn thấy ngọc hư thập nhị tiên cũng có là bằng hưu biết hắn dứt lời cũng không nói nhiều trần chờ sau một lát đem trên tay khổn tiên thường đưa cho triệu t r ư ờ n g tố nào đó đã có chút lực bất tòng tâm liền từ triệu huynh đến điều khiển tiên dây thường a huynh trưởng một bên tân vân chỉ tựa hồ hơi có chút lo lắng không nhịn được muốn mở miệng thuyết phục cái gì tân vân tiêu lại cười cười không sao triệu huynh làm người như thế nào nào đó biết rõ chi nếu không như thế nào lại mời hắn cùng đi h u ố n hồ ngọc hư thập nhị tiên tri vật thế gian ai lại dám tư tàng triệu t r ư ờ n g tố cánh tay khe run nhận lấy cái này t r ọ n g bảo hai mắt một trận tỏa ánh sáng nhưng rất nhanh hắn thần xắc lại khôi phục như thường tiếp lấy hít sâu một hơi vận chuyển huyền công hướng k h ổ n tiên thừng bên trong rót vào chân nguyên hướng về phía trước nhẹ nhàng vùng đi chỉ một thoáng nguyên bản chỉ có dài vài thước k h ổ n tiên thừng lập tức đón gió căng phồng lên thành hơn trăm t r ư ợ n g bay vụ tiến t vào h ồ dung nham bên trong một cái liền đem bên trong trôi nổi không chừng thạch quan cho buộc chặt chẽ vững vàng lợi hại như thế nham tương sửng sốt không có cách nào đối với k h ổ n tiên thừng tạo thành chút điểm tổn thương triệu trường tố ra sức kéo một cái liền thi p h á p quyết đem thạch quan chậm dại hướng lên kéo bất quá mắt thấy liền muốn đến mặt hộ thì vô luận triệu trường tố như thế nào dùng sức đều không thể lại đem thạch quan kéo nửa tấc nhìn ta triệu trường tố đạo lữ lý ngọc bình t h ấ y đây lập tức từ cáo anh dũng tiến lên hỗ trợ hô khiển trách liên tục trong tay kết tấn không ngừng hướng về phía trước phát ra một đạo lại một đạo trói mắt qua n mang thanh thế khá kinh người ai ngờ lý ngọc bình một trận thao tác mãnh liệt như hổ cuối cùng xem xét thạch quan vẫn như cũ vẫn là đứng tại nơi đó động đều không động một cái lại qua phút chốc triệu trường tố sắc mặt đại biến nói đáy hồ bên trong tựa hồ có cái gì yêu tả tại lôi kéo thạch quan tần phong dùng một đôi tệ u mắt hướng phía hồ dung nham nhìn lại gặp được một cái thân giống như leo rừng đôi như báo vĩ cổ lại so mãng xà còn rất dài quái vật lúc này đang dùng cổ tại trên quan tài đã c u ố n mấy quyển một mực kéo lấy t h ạ c h quan quái vật này tự a hồ lực lớn vô cùng vô luận triệu trưởng tố lý ngọc bình hai người như thế nào thi pháp dùng sức đều không làm gì được nó tân vân tiêu tự a hồ cũng thấy rõ quái vật này toàn cảnh kinh hai nói đây đây tựa như là cổ tiên nhân bản khiên toa kỵ hoang cổ dị thú tịnh phong nghe nói đã sớm chết đi mười mấy vạn năm vì sao còn sẽ ở chỗ này tân phong nói quái vật này là hoang cổ dị thú tịnh phong không tệ nhưng hẳn không phải là bản khiên năm đó toa kỵ bởi vì từ trên người nó phát ra khí tức đến xem cũng liền thiên tiên đình phong không đến kim tiên mà thôi tân vân tiêu vừa miệng nhìn qua có chút gật đầu xem như đồng ý tần phong phán đoán nhưng bất kể như thế nào thiên tiên đỉnh phong thực lực cũng đã viễn siêu nơi này bất kỳ người nào nếu chỉ đánh độc đầu nói ai bên trên đều sẽ không là đây tịnh phong đối thủ may mắn không có ai sẽ như vậy náo tàn cùng một đầu hoang cổ dị thú nói cái gì đơn đà độc đấu đặc biệt là do xét lâu ngày tần phong lập tức không nói hai lời liền lấy ra thiên d i ệ p thần lôi vào tới đưa tay chỉ về phía trước phát ra thần lôi cho đây dị thú tịnh phong đến cái chính nghĩa lạnh lén vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi thiên diệp thần lôi đã đánh vào dị thú tịnh phong cái kia so thân rắn còn rất dài trên cổ mặc dù không có giống tại hạ giới thì xuất ra như thế lập tức xông phá một cái độc lớn nhưng cũng làm nó cổ trong nháy mắt ra chóc thị t bong máu tươi văng khắp nơi tịnh phong lập tức phát ra một tiếng cực kỳ trói thai khó nghe t ê u to thẳng lệnh thực lực hơi yếu một chút tân vân chỉ nghe lập tức hai mắt m ơ màng cơ hồ đứng cũng không vững thậm chí liền ngay cả vốn là bản thân bị trọng thương tân vân tiêu cũng nhẫn mãi nữa không được thương thế phun ra một miệng lớn máu tươi đến nhưng vào lúc này triệu trường tố lý ngọc bình đều cảm giác được hổng tiên từng cuối cùng là đem thạch quan từ hồ dung nham bên trong kéo tới trên bờ lý ngọc bình thấy đây lập tức vui mừng quá đỗi vội vã không nhịn nổi chạy lên tiến đến liền muốn mở quan tài đ và bảo cẩn thận triệu trương tố vừa dứt lời liền thấy tịnh phong đã từ hồ dung nham bên trong bay vọt mà ra tại chỗ hóa ra từng đạo tàn ảnh như hổ đói vỗ mồi đồng dạng hướng phía lý ngọc bình bay m à o mà đi đừng nhìn đây hoang cổ dị thú toàn thân mập đến cùng như h e o lại cực kỳ mạnh mẽ chỉ thoáng chấp mắt công phu đã đến lý ngọc bình đỉnh đầu phụ cận lý ngọc bình lại một điểm đều không h o ả n hốt lạnh võ quát tiểu tiểu nghĩa xúc cũng dám làm cả đ i không không theo lý ngọc bình một tiếng gầm thét nàng phi kiếm đã xem gần trong gang tấc tịnh phong ngay cả cái cổ mang theo đầu lâu chém xuống đến lý ngọc bình thấy đây lập tức rất là đại ý cái gì hoang cổ dị thú không gì hơn cái này nhưng mà sau một khắc nàng chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang t h ợ t lóe lên khi lý ngọc bình lấy lại tinh thần thời điểm đã thấy cái kia bị mình chém xuống tịnh phong đầu lâu không ngờ bay tới gắt gao cắn nàng trên cổ a lý ngọc bình cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại động thất bên trong không ngừng quên quần sau đó lại gặp tịnh phong cổ không ngừng mở rộng tựa như vừa rồi khổn tiên thường đồng dạng c h ố n g rông mọc ra mấy trượng đem lý ngọc bình chặn ngang quấn vài vòng lôi kéo ở giữa không trung tiếp theo tịnh phong chậm rãi xoay người lại đôi nồng đậm lông tóc hướng hai bên tảng ra lại từ đó hiện ra một cái khác đầu lâu đến mà cái này đầu lâu cùng lúc trước so sánh rõ ràng lớn mấy lần miệm to như chậu má giống như có thể đem người trực tiếp nuốt sống vào bụng n g ư ờ i lai、like, cũng không phải là trời sinh h a i bài lại cực kỳ giàu hoạt đôi ngắn chỗ đầu lâu mới là thật đầu lâu lại ẩn tàng đứng lên chỉ lấy đôi d à i chỗ đầu lâu gặp người người sau dù cho bị địch nhân cắn nước cũng có thể một lần nữa mọc ra còn có thể là một đại s á t chiêu thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả nhất cử đặt vững thắng bại nghĩa i xúc n g ư ờ i dám triệu trường tố hai mắt đỏ bừng hét to một tiếng vội vàng bay người lên trước đi cứu hắn đạo lữ triệu trường tố cũng coi là kiến thức rộng rãi hiển nhiên là biết tỉnh phong lợi hại bất quá vừa rồi đây hết thầy chỉ là phát sinh ở mấy hơi giữa mà thôi triệu trường tố căn bản không kịp xuất thủ lý ngọc bình đã bị t h i ệ t lớn đối với đây hết thảy tần phong không thèm để ý biết chỉ là thừa này cơ hội tốt thân hình thoát một cái đi tới thạch quan phụ cận đẩy ra quan tài về sau thấy bên trong vẹn vẹn trưng bày một chút áo mũ mà không thấy thi cốt không khỏi sửng sốt một chút áo mũ hai bên còn để đó mấy bình đan dược một cái ngọc như ý một cái hộp gỗ cùng vài kiện bồi táng ngọc khí tần phong không bằng suy nghĩ nhiều đưa tay vung lên ở giữa liền đem những vật này toàn bộ lấy đi sau đó hướng phía bên ngoài tật độn mà đi chương bảy trăm năm mươi tám cụ lưu tôn Khi lân tân cột đá đại đại vân tiêu thân hình lắc lư mấy lần đau thương cười một tiếng họ tần này dù sao từng là đường đường tiên đồng nguyên soái thống ngự qua mười vạn tiên binh tại toàn bộ tiên giới cũng là số một hai to mặt lớn nhân vật vẫn là bát tiên tri hữu thường xuyên xuất nhập hàm hư t i ế n phủ ai có thể nghĩ tới hắn lại sẽ thu b ạ o vật liền trốn mất một người nuốt riêng đi hắn thấy triệu trường tố vẫn bạo nộ khó nhịp đội lúc trước kẻ này khẳng định không dám làm như thế nếu không lan truyền ra ngoài t u y ệ t khó tại tiên giới đặt chân nhưng mà tam giới hạo kiếp đến nay tiên giới thói đời thay đổi nhân tâm không chất phác dạng này có nhiều việc đi thật sự là vô pháp vô thiên tân vân tiêu nhất thời mất hết cả hứng k h o á t tay á o ta không được đến cựu nguyên dưỡng kiếu đan trong vòng nửa năm hẳn phải chết không nghi ngờ ta còn muốn đi giáp long sơn phi vân động hoàn trả pháp bảo liền không ở chỗ này dừng lại dứt lời liền tại hắn ngồi từ tân vân chỉ nâng đ lắc lư lắc lư đằng vần mà lên bay lên giữa không c h u n g đi khi bọn hắn thân ảnh từ từ đi xa sau đó lý ngọc bình suy yếu vô cùng âm thanh vang lên triệu ca không t i ê n thừng triệu trương tố nghe xong lập tức từ trong ngực tay lấy ra phủ t r i ệ n đến tựa hồ muốn xuất thủ nhưng lại có cái gì lo lắng cuối cùng vẫn không có đem phủ t r i ệ n sử dụng ra có chút bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng lý ngọc bình tức giận đến lập tức mở mắt ra chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nhìn hắn chằm chằm ngựa không l é ăn c ủ ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu có thể nào để như thế thế gian khó được trí bảo không công ngay dưới mắt chạy đi triệu trương tố nói ngươi không hiểu nếu là đây bó tiên thần người khác ta sớm xuất thủ nhưng mà ngọc hư thập nhị tiên từng cái đều không phải là dễ chê ơ bọn hắn sư phụ thái thượng bản cổ thị thiên đạo nguyên thủy thiên tôn càng là lục đại thiên đạo thánh nhân một trong tại ngọc hư côn lôn sơn tự thành một phái môn đồ vô số nếu là cầm cụ lưu tôn bó tiên thần người ta về sau cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lý ngọc bình vẫn là mặt đầy không cam l ò n g nhưng triệu trưởng tố lại quyết ý không chịu đoạt k h ổ n tiên thừng tâm tình phiền muộn mang theo nàng trở về động phụ chữa thương đi lại nói tân thị h u y n ngội bên kia tất nhiên là không biết mình kỳ thực đã đang bên bờ sinh tử đi một lượt bọn hắn hai cái đội hành đến không vui đêm đó n g h ỉ đ ê m tại một cái không người h o a n g đ ả o sơn động bên trong sáng sớm hôm sau nhắm mắt ngồi xuống tân vân tiêu tại mơ mơ màng màng thời khắc bên hai chợt nghe đến m ộ i m ộ i tân vân chỉ phát ra một tiếng kinh hô tân vân tiêu trong lòng giật mình cho là nàng là gặp phải cái gì yêu t ả vội vàng mở mắt xem xét đã thấy bên ngoài n g u y ệ t mình sao thưa t r ờ i s á n g khi trong nào có cái gì yêu t ả huỳnh trưởng ngươi ngươi nhìn đây là cái gì tân vân chỉ cầm hai bình đ a n dựng từ cửa động bên ngoài một đường hốt trở vào tân vân tiêu mở ra nắp bình chỉ nghe một cái đan hương liền tinh thần đại c h ấ n lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân s ắ c đây đây chẳng phải là ta đau khổ tìm kiếm cựu nguyên dưỡng khiếu đan tân vân chỉ cũng một mặt sợ hãi lẫn vui mừng tiếp lấy lại đưa lên một tờ giấy đây là đặt ở đan dược phía dưới tân vân tiêu tiếp nhận tờ giấy triển khai xem xét thấy phía trên viết một hàng chữ nhỏ cựu nguyên dưỡng khiếu đan uống thuốc sơn hải khử túy cao thoa ngoài ra trong vòng nửa năm liền có thể khỏi hẳn trước một khắc tân vân tiêu vẫn là trong vòng nửa năm hẳn phải chết không nghi ngờ ai ngờ qua một đêm lại phong hồi lộ chuyển biến thành trong vòng nửa năm liền có thể khỏi h tân vân tiêu nhịn không được cảm khái một tiếng vị thiên, thiên đồng nguyên soái mặc dù làm việc có chút không chính cống nhưng cũng cuối cùng là lương tâm c h ư a mất khó trách bắt tiên chịu tới là bạn hắn lập tức nuốt xuống một khỏa cựu nguyên dưỡng kiếu đan thổ nạp điều tức một lát quả nhiên thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp mười ngày nửa tháng sau đó tân thị huynh mội vừa đi vừa nghỉ rốt cuộc đi tới giáp long sơn phi vân động gặp được ngọc hư thập nhị tiên bên trong cụ lưu tôn ngọc hư thập nhị tiên mỗi một cái đều là đại la kim tiên thực lực cụ lưu tôn tất nhiên là không ngoại lệ bất quá tân vân tiêu am hiểu đánh cờ trên bàn cờ rất Lại t h ê m trước khi t ê n lên giới, thị huynh k h màng ngồi ư muốn cáo từ giờ đi thì cụ lưu tôn nhìn một chút tân vân chỉ lên tiếng nói ta ngọc hư côn lôn sơn bây giờ đang tại đại chiêu môn đồ phàm la tán tiên để có cơ hội được tuyển chọn tân huynh ngươi đây mua tử ta nhìn tư chất coi như không tệ sao không để nàng đi thử một lần tân vân tiêu ngay xong lập tức rất là ý động ngọc hư côn lôn sơn cánh cửa rất cao như mội mội của hắn có thể được tuyển chọn vậy nhưng thật sự là yêu thiên c h i hạnh mình tất nhiên cũng có thể đi theo được nhờ bất quá tân văn tiêu vẫn là có một chút n g h i hoặc quý môn cử a đối diện đồ tuyển nhận luôn luôn cực kỳ khắc nghiệt liền xem như là cao quý đại la kim tiên nhưng không được lệnh sư cho phép cũng không thể tùy ý thu đồ lần này nhưng vì sao đột nhiên đại thu môn đồ chỉ cần tán tiên đều có cơ hội tuyển chọn cụ lưu tôn hít một tiếng trận này tam giới hạo k i ế p khác biệt d i vãng há có thể tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi huống hồ nguyên bản tiên giới lục ngự bên trong lấy tiên đế làm chủ lục thánh bên trong lấy lao quân vi tôn nhưng bây giờ lão quân hạ giới lịch tiếp mà đi tiên đế càng là không biết tung tích khắp nơi lòng người bàng hoàng ta xuyển giáo khá tốt chỉ từ thiên tiên phía dưới tu sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ chậm rãi bồi dưỡng vũ dực triết giáo bên kia đã hoàn toàn thả ra cái gì a miêu a cầu đều thu làm cho bích du cung một mảnh trướng khí mù mịt tân vân tiêu nghe xong đầu tiên là thầm hô một tiếng đáng tiếc hàn đối với ngọc hư côn lôn sơn ngưỡng mộ đã lâu đáng tiếc đã chứng được thiên tiên ngược lại là vô duyên đến vào nó cửa sau đó tân vân tiêu lại mớn bích du cung thông thiên giáo chủ cũng là tiên giới lục đại thiên đạo thánh nhân một trong. Ta đã không vào được không côn vào lúc ô môn, không ngông n sơn sân môn, nếu có thể đi bích dù cung nghe đạo, cũng không tính Mênh n kém. có bích thể đi đạo, dù dây i rơi núi bên trong, Tần Phong không trung xuống mảnh trong rừng. từ thu đột pháp, rơi xuống một mảnh rậm rạp pháp, ú l này hắn đã rời đi truy tinh biển đến khu này chưa hề qua sân mạch chưa tới kịp dò nghe là cái gì khu vực tần phong đảo mắt bốn phía một vòng về sau tìm cái có chút khô giáo sơn động tùy tiện vùng kiếm dọn dẹp một cái dự định ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian lại nói đơn giản bố trí một phen về sau tần phong đưa tay một chiêu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy da kỳ lân bảo tàng bên trong đoạn được trì vật đến cái kêu mấy bình đan dược tần phong đã nhìn qua ngoại trừ cựu nguyên dưỡng khiếu đan loại này trị liệu nội thương thánh dược bên ngoài đều là chút tăng tiến thiên tiên tu vi tiên an đối với hắn có tác dụng lớn lúc này tần phong hít sâu một hơi đem hắn coi trọng nhất cái kia hộp gỗ mở ra hy vọng có thể đạt được một bộ đỉnh tiêm thổ nạp công pháp chương bảy trăm năm mươi chín lại có sư phụ tần phong khoanh chân ngồi tại một chỗ hoang sơn giã linh đơn sơ hang động bên trong từ từ mở ra trên tay hộp gỗ thấy bên trong đề đó là một quyển sách lửa triển khai sách lửa xem xét không khỏi cảm thấy thất vọng bởi vì sách lửa bên trên vẽ lấy là sông núi lộ án phía trên còn có thật nhiều đánh dấu tựa hồ là một ph nhưng đối với tần phong mà nói trước mắt hắn cũng không phải là thái thiếu đan g dược bảo vật liền thiếu tu luyện công pháp mà thôi húng hồ tại được nhiều như vậy bình đan dược sau đó tại tấn thăng kim tiên trước đó hắn là không quá nguyện ý ra ngoài b ạ o hiểm tầm bảo phần này bảo đồ với hắn mà nói tạm thời không có tác dụng gì lập tức thu nhập n h ẫ n chữ vật bên trong hít bụi đi về phần khác ngọc như ý ngọc phủ chờ pháp bảo nhìn đến tựa hồ phẩm chất cũng có chút không tầm thường nhưng tần phong đều không để ở trong lòng hơi thưởng thức một hồi cũng không hứng lắm toàn bộ cất vào đến thoáng chốc mắt ở giữa lại là ba năm qua đi một ngày này đang tại động bên trong đà tọa thổ nạp tần phong đ ỗ n g nhiên cảm giác tâm huyết dân g trào toàn thân áp lực tăng gấp bội không nhịn được nghị h ố n lượn đầu gối h ủ xuống đất phục bái tần phong lập tức quá sợ hãi biết bầu trời đúng trọng tâm nhất định là có cái gì đại năng quá cảnh mới có thể như thế chẳng lẽ là hôn nguyên đại la kim tiên đi ngang qua nơi này tần phong đối mặt lữ động tân trở đại la kim tiên thì có thể không có hiện tại dạng này cảm giác chỉ có thể là c à n g mạnh hôn nguyên đại la kim tiên phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới hôn nguyên đại la kim tiên số lượng đều không phải là rất nhiều mỗi một vị đều là tọa trấn một phương đại năng căn bản sẽ không tùy tiện ra ngoài như cái gì đông hoa đế quân thân mộc c hôn nguyên đại la kim tiên lại hướng lên đó là đạo tổ chi lưu nhân vật bởi vậy tại đây rừng núi hoang vắng địa phương lại đột nhiên có hôn nguyên đại la kim tiên quá cảnh quả thực là để cho người ta cảm thấy ngoài ý mớn tần phong thở mạnh cũng không dám một cái lại không muốn quỳ gối quỳ xuống đất chỉ có thể yên lặng trong động chịu khổ lấy chỉ chốc lát hắn trên c h á n cũng đầy là mồ hôi sắc mặt trở nên trắng b ệ may mắn từ từ cái kiêu cố vô thượng ta h uy áp đã bắt đầu cấp tốc yếu bớt nếu là tiếp tục tiếp tục như thế tần phong không phải thổ huyết không thể lại qua phút chốc uy áp dần dần đi tần phong cũng một lần nữa ngồi thẳng âm thầm thở dài mầ thôn nguyên đại la kim tiên tri uy bưng là khủng bố như vậy đúng lúc này trong động đột nhiên hiện lên một đạo kỳ quan dị sắc lại là cái kia từ t ẩ m trùng biến thành hồ điệp phát ra đáng chết hết lần này tới lần khác lúc này náo ra động t i n h đến tần phong trong lòng giật mình hận không thể lập tức đem đồ chơi kia một đao làm thịt nhưng còn không đợi hắn có hành động trước đó cái kia cố phảng phất có thể hủy thiên d i ệ t địa huy áp lần nữa đến người làm hắn không thể động đậy chút nào sau đó chỉ thấy một sợi vân hà xuyên sơn liệt thạch rơi xuống động bên trong một cái liền đem cái kia hồ điệp trò thu đi lên không tệ lại là đã tam biến thiên tàm vật này liền tính phóng tầm m Đã là không tại lắm. Hắn hắn m trước mặt hắn là hai cái thần tiên trong đó một cái ống tay tháo bồng bềnh lưng đeo từ kim bảo nang hói đầu đạo nhân trên thân phát ra khí tước chí ít cũng là đại la kim tiên nhưng mà đạo nhân này lại đứng hầu tại một người khác sau lưng tư h á i đ chất u n n g vô cùng. Người này â mặc dù kém chút nhưng đã có thể được thiên tặng nhật chủ còn tính là phúc duyên thâm hậu với lại vừa rồi tại bản tôn uy áp phía dưới vẫn có thể thủ vững b ả n tâm thủy trung không muốn quỳ gối phủ bái có thể thấy được ý chí k i ê n định hai bên kết hợp phía dưới đợi một thời gian chưa chắc không thể nghe được đại đạo siêu thoát tại tam giới bên ngoài nghe đến đó tần phong mới biết mình vừa rồi lại một mực đều tại người khác pháp nhãn bên trong nhưng mình bất quá là một cái tiểu tiểu thiên tiên tại cái này hôn nguyên đại la kim tiên trước mặt bất quá sâu k i ế n mà thôi theo lý mà nói liền xem như gặp hắn cũng nên nhìn nhiều đều thiếu nợ tài hay đúng a cái kia hói đầu đạo nhân lúc này thấy tần phong một mực một m ộ t ngây người tại chỗ nhịn không được phát ra h é t lớn một tiếng thầy của ta còn thiếu một cái đệ tử cối u ngàn lựa vạn trọn sau coi trọng ngươi còn không m a u m a u tiến lên đi b á i sư chi lễ a lao giả kia cười nói làm sao đây trong tam giới duy ngã độ tôn còn chưa đủ tư cách làm n g ư ờ i tiểu tử này sư phụ sao tuy là mặt mũi hiền lành cười trong lời nói cũng đã nhiều vẻ không thích một người ý nghĩ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trước kia mới vừa phi thăng tiên giới không lâu thì tần phong rất có loại không chân thực cảm giác không chỗ nương tựa rất muốn tìm người đến làm cái chỗ dựa bởi vậy thấy lữ động tân về sau liền lập tức chủ động mở miệng muốn bái làm sư bất quá cho tới bây giờ tần phong tự do lười biếng con rồi cũng không phải rất tình nguyện tìm sư phụ đến cùng đi lên t h ẳ n g mình nhưng người trước mắt này chỉ dựa vào uy áp ngoại phóng tần phong đã gần như sắp muốn thổ huyết lại có tư cách nào nói nửa chứ không cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lại có tiên hiền nói lưu được núi xanh không sợ không có cùi đốt đã không thể đi lại tần phong cũng không phải không hiểu biến báo người khi sâu một hơi về sau lập tức hạ bái hành lễ lớn tiếng nói đệ tử tần phong bài kiến sư phụ dứt lời liền tại đây đã mây bên trên đ ầ y trời hào quang bên trong hướng phía người trước mắt liên tiếp dập đầu ba cái tốt tốt tốt lao giả lộ ra có chút cao hứng từ tường vân bổ đoàn bên trong đứng dậy tự tay đem tần phong đỡ dậy sau đó đưa tay hướng phía trong tay háo móc móc sau đó chỉ thấy trước mắt ánh sáng t r ậ t lóe một kiện rút nhỏ vô số lần t i ể u x á o khôi giáp liền lơ lửng tại hắn nơi lòng bàn tay đại bái sư không thể không lễ nghe nói ngươi là tại thiên đình làm qua nguyên xoáy người cái này lục dương thanh linh tích ma khải liền tạm thời với tư cách vi sư lễ gặp bà ta tôn giả ban thưởng không dám tử tần phong cung cung kính kính đem kia cái gì lục dương thanh linh tích ma khải nhận lấy bản năng cảm thấy vật này cực kỳ không tầm thường nghĩ thầm xem ra ba cái kia khấu đầu đập đến không thua t h i ệ t đáng lo về sau nhìn manh mối không đúng lại chạy đường không muộn lúc này lão giả lại đưa tay vung lên ngày này tầm đã nhận ngươi làm chủ nhân thuận tiện sinh chăn nuôi à. tần phong tiếp nhận thiên tầm xem xét thấy cái gọi là thiên tầm đã từ trước đó hồ điệp biến thành một đầu cầm lý thiên tầm có cử biến cuối cùng vừa gặp phong vân thậm chí có thể hóa g a o thành long tần phong suy nghĩ một chút lúc này đem thiên tầm dơ cao khỏi đầu nâng tiến lên phía trước nói đệ tử nguyện dùng cái này vật vào hiến sư tôn với tư cách bái sư bộc tu chương bảy trăm sáu mươi a lão giả thấy tần phong phải vào hiến thiên tầm về sau ha ha cởi dài một tiếng tiểu a nhi tâm tư không í t ngươi nói ta thu ngươi làm đồ là đồ ngươi bảo vật này hắn nói lấy đưa tay chỉ chỉ đứng hầu tại sau lưng hói đầu đạo nhân vị này là ngươi đại sư hình ngươi có biết hắn là tên gì hảo tần phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía hói đầu đạo nhân đang chờ mở miệng hỏi tham hói đầu đạo nhân liền nói ta chính là đa bảo, đạo nhân, trên thân bảo vật nằm vạn trong tâm giới không có người nào bảo vật có thể so sánh bần đạo càng nhiều thần phong nghe xong thầm nghĩ trong lòng đa bảo đạo nhân danh tự này giống như ở đâu nghe nói qua lúc này đa bảo đạo nhân lại thật dài thở dài một tiếng đáng tiếc ta trước kia tùy thần t r í bảo đa bảo linh lung c h ấ n yêu tháp rất nhiều năm trước vô ý bị quản g thành t ử cái thằng kia đánh rất phẳng giới đến nay không có tìm trở về không phải trên thân pháp bảo thì càng nhiều a tần phong nghe đến đó trong lòng lại là giật mình trong lòng lo sợ bất ả nói hắn nói kia cái gì đa bảo linh lung trấn yêu tháp không phải là ta trên thân cái này a đây là vô cùng có khả năng sự tình bởi vì cả hai không chỉ có danh tự tương đồng tần phong còn rõ ràng nhớ kỹ mình cái này báo tháp tựa hồ chính là năm đó từ quảng thành tử kim môn đạo tạng bên trong bay ra đến nơi này không phải nơi ở lâu về trước động phủ rồi nói sau lao giả nói lấy vung lên ống tay h áo phát ra một đoàn thanh khí đem tần phong bao lấy đến chín tầng mây tiêu bên trên hướng về phía trước cấp tốc bay đi tựa hồ chỉ thoáng c h ư ớ c mắt công phu ba người liền đã bay qua thiên sơn và thủy xuất hiện ở một tòa bị vạn trưởng án g vàng vờn quanh trước cung điện mặt trước cung điện mặt tấm biển bên trên thình lình viết ba cái tại hào quang bên trong chiếu sáng dạng dỡ chữ lớn bích du cung a mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng khi suy đoán trở thành sự thật thì tần phong vẫn là lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc hắn vốn cho là mình mới bái sư phụ là cái hốn nguyên đại la kim tiên ai ngờ so hốn nguyên đại la kim tiên còn muốn lợi hại hơn mấy phần bởi vì vị này thông thiên giáo chủ thế nhưng là tiên giới lục thánh một trong là cùng thái thượng lão quân nổi danh nhân vật lục thánh bên trong nguyên bản lấy lao quân vi tôn còn lại ngũ thánh lẫn nhau ngăn được chịu thiên địa đạo pháp đất t h u ố c rất ít đi ra riêng phần mình đậu p h ụ nhưng bây giờ lao quân đã hạ giới lịch tiếp mà đi trong tâm giới không có người nào có thể ngự trị tại vị này thông thiên giáo chủ bên trên khó trách trước đó gặp mặt thì hắn sẽ nói cái gì trong tâm giới duy ngã độc tôn nhìn như cùng vọng đến cực điểm kỳ thực bất quá là một câu lời nói thật thôi lúc chạm vào tối bách du cung xếp đặt bữa tiệc tràng diện cực kỳ long trọng thân thể đã khỏi hẳn tân vân tiêu đang ngủ say thì liền bị người từ trong mơ mơ màng màng, màng kéo đứng lên tiến đến đại điện dự tiệc tiên hữu b í c h hữu c u n g đây là có cái gì đại hỷ sự sao tân vân tiêu người bạn thân này tên là tam mao t r â n quân là tại p h à m giới sáng lập mao sơn đạo phái nhân vật bất quá đến tiên liên giới cũng chỉ là một vị bình thường tiên tiên mà thôi tam mao t r â n quân nói xác thực có việc mừng thông tiên giáo chủ một mực thiếu một cái quan môn đệ tử chưa thu hôm nay trận này b ộ i tiệc chính là hắn rốt cuộc đem tìm nhiều năm quan môn đệ tử xếp vào môn tưởng tân、vân、tiêu nghe xong lập tức mặt đầy cực kỳ hâm mộ cũng không biết là ai lại có như thế đầy trời may mắn. có thể được thông thiên giáo chủ nhìn chúng nghe nói cũng là một cái từng tại linh tiêu điện lên triều đình nhân vật chỉ là cụ thể là ai vẫn chưa biết được hai người ngồi tại g h ế chót một phen nói chuyện với nhau qua đi đến đây dự tiệc người từ từ nhiều không ít lộ ra có chút náo nhiệt tân vân tiêu n g n g đầu nhìn quanh một cái thấy ngồi phía trước tịch cơ hồ đều là tiên giới uy danh h i ể n hách nhân vật mà hắn hào hữu ngọc hư thập nhị tiên bên trong cụ lưu tôn cũng ở trong đó cụ lưu tôn tuy là xiền giáo hai phái trong âm thầm bây giờ có nhiều khập khiễng nhưng hai phái lập giáo tổ sư dù sao cũng là sư huynh đệ quan hệ trước mắt còn xa không có v ạ mặt bên ngoài vẫn hòa h trong môn đệ tử lẫn nhau ở giữa cũng lấy sư huynh đệ tương xứng bởi vậy thông thiên giáo chủ thu đồ xiển giáo sẽ phái người đến đây có mặt chúc mừng là không thể bình thường hơn được đang nhìn quanh ở giữa tân vân tiêu phát hiện mình dưới tay bên cạnh ngồi một người quay đầu nhìn lại thấy người này chính là xích cước đại tiên tuy không phải hảo hữu nhưng cũng xem như quen biết đã lâu tân vân tiêu thế là lập tức nâng chén hướng phía xích cước đại tiên mời rượu có một câu không có một câu nhỏ giọng thông suốt hàn huyên một hồi tân vân tiêu mới biết được xích cước đại tiên đã đầu nhập đông hoa đế quân muôn h ạ đang tại vì đó buôn tàu khắp nơi mời chào nhân tài mà đông hoa đế quân cùng xỉn giáo luôn luôn đều rất không hợp nhau cho dù thu t h i ế n m ờ i cũng chỉ là phái xích cước đại tiên đến đây dự tiệc mà thôi lúc này xích cước đại tiên đối với tân vân tiêu nói tân đạo hưu trước mắt tại bích du cung nơi này chỉ là một cái khách khanh chưa nhập môn a khách này khanh làm được có ý gì ta nhìn còn không bằng theo nào đó đi đầu đông hoa đ ế quân như cái việc phải làm chờ hắn leo lên linh tiêu bảo toàn thì cũng cùng theo một lúc được nhờ hà không đẹp thay trong bích du cung giống tân vân tiêu dạng này khách khanh gần đây chiêu thu rất nhiều bình thường đều có thể tới lùi tự do Tân、vân tiêu trầm mặc một hồi về sau không quan tâm đáp việc này quan hệ trọng đại lại cho ta nghĩ lại xích cước đại tiên cười cười vậy nhưng phải nắm chắc thời gian dù sao đông hoa đế quân đại môn cũng không phải người nào đều đi vào bỏ qua cái này thôn nhưng là không còn cái k i a cửa hàng ví dụ như trước đó thiên đồng nguyên x o á y tần mỗi người ta mời hắn thì do do dự dự về sau tìm tới về sau lại bị đế quân trận ở ngoài cửa đem hắn hối hận đến nhảy lên gọi một mực đủ kiểu cộc t h ầ n nhưng cũng không làm nên chuyện gì đổ làm cho người bên cạnh trò cười đang nói chợt nghe đến đại điện nội đường phương hướng chuyển đến một trận tiết nhạc sau một lúc lâu đám người liền thấy thông tin giáo chủ tại cái kia chút đệ tử đích truyền bao vây dưới chậm rãi đi vào điện đến tại thông tin giáo chủ người bên cạnh người như cái gì đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu triệu công minh đám người đều là thanh danh hiển hách thế hệ gặp qua người không ít chỉ có lúc này đứng ở thông thiên giáo chủ bên cạnh một cái trẻ tuổi đạo nhân nhìn đến cực kỳ lạ mắt nghĩ đến chính là hắn mới thu đệ tử để chuyển mà khi xích cước đại tiên tân vân tiêu đám người thấy rõ người này dung mạo về sau đầy đủ đều ngơ ngác một chút lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nói à đây đây không phải thiên đồng nguyên x o á y tần phong sao chương bảy trăm sáu mươi mốt nghe đạo la phù n à y lúc nửa đêm t h i ệ t lễ tận quốc tán bích du cung cũng từ từ khôi phục yên tĩnh với tư cách đêm nay trận này buổi tiệc nhân vật chính bị vô số người hâm mộ g h e ghét tần phong lúc này đang cùng đa bảo đạo nhân chờ sư h u n h sư tị đem sư phụ thông thiên giáo chủ một đường đưa về hắn sinh hoạt t h ư ờ n g ngày là phủ động tiên h bích du cung bên ngoài mặt nhìn lại đó là một tòa đứng tại vân hà bên trong cung điện mà thôi nhưng thực tế bên trong có động tiên h khác động tiên h bên trong lại có tu chân phúc điện linh khí r ồ i r à o bao hàm toàn diện liền tính đủ không xuất cung cũng có thể một mực tu luyện tới dài đằng đắng đến la phủ động tiên h trước thông thiên giáo chủ đưa tay bãi xuống để đệ tử còn lại đều xin được cáo lui trước duy chỉ có lưu lại tần phong một người nói chuyện ta quan đồ ni lông mày sắp giữa một mực hàm ẩn u buồn thế nhưng là trong lòng có cái gì lo nghĩ người ta sư đồ giữa người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám có cái gì cứ nói đừng n g ạ i tần phong suy nghĩ một chút c h ầ n c h ờ p h ú t chốc cuối cùng vẫn là nhịn không được mở lời hỏi nói đệ tử tư chất ngu dốt trong tam giới tháng qua đệ tử người không có một vạn cũng có t á g nghìn vì sao sư tôn lại duy trì có tuyển ta với tư cách đệ tử cối u thông thiên giáo chủ có chút gật đầu vớt d â u nói cho tới nay bản tôn tọa hạ có ký danh đệ tử ba mươi sáu người đệ tử đích truyền cũng chỉ có chỉ là tám người còn thiếu một người phương đủ đại đạo số trời sở dĩ một mực chưa bổ túc đích truyền là bởi vì có người cùng vi sư nói triệt giáo tại lần này tam giới hạo kiếp bên trong có thịnh cực mà suy trí lo, chỉ có có chuyển đó thịnh trí tìm tử, thể thành từ trưởng thanh, đúng quan môn đệ tử mới có thể chuyển nguy thành an, mà mới suy lo, đạo đã đệ đại bởi vì ậ thật y cần cực thật trọng. kỳ v thế bản tôn không tiếp vận dụng thông thiên huyền hoàng nam châu thôi diễn nhiều lần thậm chí dẫn động t i ê n kiếp vừa rồi tính ra quan môn đệ tử sẽ ở hôm qua xuất hiện tại chỗ kia vô danh h o à n g sơn bên trong lúc này mới xuất cung mà đi đưa ngươi tiếp dẫn mà đến thần phong nghe xong há to miệng nhất thời á khẩu không trả lời được nhớ kỹ đã từng có người đã nói với hắn hắn kỳ thực cũng có một loại trời sinh thần thông tên là không tại tính toán để thế gian tinh thông nhất thần toán chi thuật người đều coi như hắn không đến nhưng mà cái này thần thông tại thông thiên giáo chủ trước mặt tựa hồ mất hiệu lực h ắ n chấp trưởng cái kia thông thiên huyền hoàng nam châu vâng là lợi hại bất quá vật này quan hệ trọng đại vận dụng như vậy mấy lần thậm chí còn dẫn động tiên h tiết n h ư không phải thực sự quan hệ trọng đại hẳn là không thể tùy tiện sử dụng thông thiên giáo chủ lúc này còn nói tư chất ngươi tuy là kém chút nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình tưởng tượng năm đó bản tôn học đạo thì sư huynh đệ trong ba người một cái thân hoài đ ạ i khí vận một cái tư chất n g tiên bản tôn lúc ấy tư chất đã kém lại không có khí vận bản thân còn không phải như vậy tu thành đạo tổ thánh nhân vâng đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo tần phong t bản thân ngồi tại hàng thứ nhất cái cuối cùng bồ đoàn bên trên nghe ra được thần hoàn toàn đắm chìm trong trong đó mà tại tần phong sau lưng mặt khác có ba mươi sáu cái đầu môn đều là thông thiên giáo chủ ký danh đệ tử cái gọi là ký danh đệ tử chính là cũng coi như thông thiên giáo chủ đồ đệ cũng coi như triệt giáo môn đồ còn tại trong giáo bối phận cực cao lại không thể đến dạy bản môn đích truyền đạo pháp người tần phong tuy nhập môn trễ nhất nhưng bởi vì là đích truyền duyên cớ những này ký danh đệ t ừ thấy lại cần c u n g cung kính kính s ư n g một tiếng sư m i n h thiên tri đạo tổn hại có thừa mà b ổ không đủ người tri đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa lại vân thiên đạo hữu thưởng không vì niêu g h tổn không vì kiệt vong cách cũ sinh tam giới hạo kiếp tác động đến chúng sinh thông thiên giáo chủ triệu tập môn đồ đưa ra v ò o truyền thụ đồng dạng đều là đại đạo trí lý lĩnh ngộ là phần lớn là ít toàn bộ nhờ cá nhân cho nên có người nghe được như si như say có tác buồn ngủ hoặc l ặ như ngồi bàn trông khi mặt trời cao cao dâng lên quan mang phổ chiếu đại địa về sau thông tin ê giáo chủ rốt cuộc thu giảng tiệc lễ rất nhiều người hoàn toàn không nghe l ọ t hai đệ t ử t h ấ y đây đều yên lặng thở dài một hơi đứng dậy hướng về phía trước thi lễ sau đó liền chậm rãi cáo lui mà đi tần phong hành lễ qua đi cũng đang muốn quay người trở về chỗ ở lại chợt nghe đến thông tin ê giáo chủ nói bồ đề lại tới đây âm thanh bồ đề nói chính là tần phong h á n tại bái sư không lâu sau liền đến thông tin ê giáo chủ bên dưới ban thưởng đạo hiệu bồ đề trong môn sau đó liền lấy cái danh hiệu này làm việc nguyên bản tính danh đã là rất ít khi dùng bởi vì tiệc giáo bên trong cho rằng bản danh mang theo quá nhiều phản trần t ụ khí b ấ tại l c rất nhiều đồng môn cực kỳ hâm mộ vô cùng ánh mắt bên trong tần phong bước nhanh đi tới thông thiên giáo chủ trước mặt thông thiên giáo chủ hỏi người bồ đề thanh tâm chú luyện đến như thế nào đệ tử ngày đêm cần luyện không ngừng thi pháp sau đó thể nội hình như có tấm lòng trong sáng tại bình ngọc bên trong nhập môn tháng ba có thừa tần phong mặc dù cũng thường đến la phủ động thiên lắng nghe đại đạo bất quá chân chính tiên pháp đạo thuật cũng liền học được một phần bồ đề thanh tâm chú mà thôi mà đây bồ đề thanh tâm chú cũng không phải gì đó tu luyện công pháp chỉ là một loại có thể khiến người ta thanh tâm chấn thần đạo thuật mà thôi ân tháng ba liền hơi có tiểu thành sắp thực được xương tụng cần cụ chăm chỉ có thể tập ta chi đại đạo thông thiên giáo chủ nói lấy r ỗ i ra hai ngón hướng phía tần phong cái chán xa xa một điểm chỉ một thoáng tần phong trong đầu liền nhiều hơn vô số nòng nọc đồng dạng văn tự cổ đại loại này thượng cổ văn tự tần phong sớm đã học được một cái liền nhận ra đi đầu bảy cái chữ lớn động thật hà đổ bên trong huyền kinh thông tin ê giáo chủ tiếp lấy còn nói đây là bản giáo đích truyền đạo pháp có khắc khẩu quyết một phần không có văn không có chữ phương pháp không được t r u y ề n qua thai lại đưa l ô thai tới khi tần phong đến gần một chút thì chỉ nghe thông tin ê giáo chủ thấp giọng ngâm xứng nói lộ ra mật viên thông chân diệu quyết tiếp t u tính mệnh không có hẳn nói chịu ta chân truyền đạo từ xưng minh gạt bỏ t à muốn đến m ắ t mẹ đến m ắ t mẹ ánh sáng trong sáng tốt hướng đan đài thưởng minh nguyệt n g u y ệ t tàng thọ ngọc này g do ô tự có quy xả tướng bệnh tướng bệnh tính mệnh t ê n lại có thể trong lựa chồng kim liên khoảng cách bồ đề thụ hơn trăm trượng xa địa phương một cái người mặc đỏ thâm đạo bảo mặt như màu xanh phát giống như chu sa đạo nhân hướng phía đang tiếp nhận thông thiên giáo chủ nói nhỏ truyền đạo tần phong nhìn thoáng qua oán hận nói ra kẻ này mới vừa nhập môn tháng ba đã đến triệt giáo chân truyền mà ta tại bích du cung hầu hạ hơn một mươi trở cũng thủy trung chỉ tập chút b ả n g môn tà đạo thiên đạo sao mà bất công bất công là thông thiên giáo chủ nhưng người này là thông thiên giáo chủ ký danh đệ tử biết rõ bản thân sư phụ lợi hại là vạn không dám có chỗ k á m n i ệ m bởi vậy chỉ có thể về o á n với thiên đạo người này họ lữ tên nhạc từ thông thiên giáo chủ nơi này học được ôn dịch tà đạo t h ầ n thông cũng coi như vô cùng lợi hại nhưng một mực cầu mãi triệt giáo chân truyền má không được cho nên lúc này nhìn về phía tần phong ánh mắt b ừ n g là ghen ghét cực kỳ chương bảy trăm sáu mươi hai dự tiệc kim lao đảo tần phong chỗ ở tại trong bích du cung hướng tây bắc vị độc hưởng xung quanh hơn mười tòa cung điện dựa vào núi ở cạnh sông hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch kỳ thực thông tin ê giáo chủ tọa hạ đệ tử rất nhiều đều không ở tại bích du cung mà giải rác tại các nơi tiên sơn tiên cung bên trong chỉ tại hắn khai đàn giảng đạo thì mới có thể tể tụ nơi này với lại thông tin h ê giáo chủ bản thân tựa hồ cũng vui vẻ tại môn nhân ra ngoài bên cạnh đi khai chi tán diệp làm vinh dự triệt giáo bất quá tần phong dù sao cũng là mới nhập môn còn cần lúc nào cũng đến thông tin h ê giáo chủ trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ bởi vậy tạm thời còn không thể rời đi bích du cung khi tần phong trở lại mình ở lại phủ vân địa thì phía sau đông nhiên bị người gọi lại tần sư h i n h dừng bước tần phong xoay người nhìn lại thấy là sư đệ lữ nhạc tần hoàn triệu giang ba người trong lòng lập tức cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực đến bích du cung học đạo tháng ba đối với sư phủ thông tin giáo chủ tọa hạ hơn bốn mươi đồng môn tần phong nhận ngược lại là nhật toàn nhưng rất nhiều đều không nói qua hai câu nói đặc biệt là cái này gọi là lữ nhạc bởi vì tu tập là ôn dịch tà đạo liền ngay cả cái khác đồng môn đều không phải là rất nguyện ý cùng hắn văn lai、like, miễn cho dính suối quậy mà tần phong thì càng là không chút từng nói chuyện với hắn cũng không biết vì sao đ ô n g nhiên tìm tới cửa ba vị sư đệ tìm ta cần làm chuyện gì lữ tần triệu ba người rõ ràng lấy lữ nhạc dẫn đầu bất quá tần phong hỏi tham q u a về sau lại là tần hoàn cười trở về đáp ta kim ngao đảo bên trên ba ngày sau có phủ tăng tiên quả thành t h ụ đến lúc đó sẽ tổ chức một trận đại hội tận mời triệt giáo đồng môn cùng vui sưng nhập môn tháng ba có thừa lại một mực bế quan khổ tu ngày xưa chúng ta cũng không tiện váy dày nhưng nghe nói sư huynh hôm nay đã thông qua sư tôn khảo nghiệm đến dạy huyền môn hành quyết cũng nên cùng chúng ta đến kim ngao đảo náo nhiệt một chút làm sâu sắc một cái lẫn nhau tình đồng môn tần phong nghe xong lập tức có chút chần chờ cũng không biết có phải là hắn hay không bệnh đa nghi trọng duyên cớ luôn cảm thấy đây tần hoàng mời không có ăn cái gì hào tâm lữ nhạc thấy hắn âm đúng không có một lời đáp ứng lập tức tức giận không vui nói hai vị sư lệ ta nhìn chúng ta hay là đi thôi tần sư huynh chính là triệt giáo để chuyển trước mắt chúng ta những n à y ký danh đệ tử vô ý trèo dao đâu dứt lời vung lên ống tay áo làm bộ liền muốn q u a y người rời đi tần phong quyền hành một phen về sau cười nói sư lệ chỗ nào nói ta bởi vì sư tôn vừa rồi bày tu hành bài t ậ p chưa hoàn thành mới có chỗ do dự mà thôi ba ngày sau chắc chắn sẽ tiến đến kim n g a o đảo đúng giờ giữ hẹn Tốt. vậy bọn ta liền tại kim n g a o đảo bên trên xin đợi sư h u y n h đến lữ tần triệu ba người nghe xong lúc này mới hài lòng cáo từ rời đi kim n g a o đảo nằm ở tiên giới vô ư u trong biển khắp nơi thanh sơn ư u tĩnh bên trong có vô cùng tiến cảnh bưng là một cái tu chân trường sinh tốt khu vực bởi vậy thông tin ê giáo chủ tọa hạ ba mươi sáu vị ký danh đệ tử bên trong liền khoảng chừng mười người quanh năm cư trú ở đây lấy tần hoàn dẫn đầu hợp xưng ơ kim ngao đảo thập thiên quân ba ngày sau giữa trưa tần phong đã giá vân mà đến đến đây vô ưu biện kim ngao đảo trên không phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy chung quanh đảo sóng c h i ề u ngân sơn cá vào huyện đật lật tuyết lãng thận ly uyên tựa như một chiếc thuyền con tại vạn trượng đảo trong nước chập trùng không chừng thật sự là sừng sững t r ắ n g quan bất quá khi tần phong hướng phía đây kim ngao đảo hạ xuống đi thì lại đột nhiên rơi vào một cái âm trầm đến cực điểm â m viên trong đ ộ n quật có vô với lại khẩn yếu nhất là bốn phía còn bay tới một loại lục gú ưu ôn dịch khí độc chốc lát dính vào cho dù không có toàn thân mục nát mà chết cũng biết như ôn thần p h ụ thể từ đó vận rủi không ngừng cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết quả nhiên là con t r ồ n cho gà chúc tết không có ý tốt tần phong cười lạnh một tiếng đưa tay vung lên lấy ra bái sư thời điểm thông thiên giáo chủ bàn cho hắn lục dương thanh linh tích ma khải đến một tiếng pháp quyết đọc lên món bảo vật này lập tức từ lòng bàn tay không ngừng biến lớn xuyên qua tần phong trên thân bất luận cái gì thủy hòa kim đao hung hồn lệ phách thậm chí độc trướng ô khí đồng đều khó thương hắng càng có ẩn hình diện dụng lệ tần phong lập tức biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng kim ngao đảo bên trên thập thiên quân bên trong triệu giang nhìn qua hòn đảo trên không hơi có chút sầu lo nói ra hắn dù sao cũng là bản môn đích chuyển sư tôn vạn năm đến nay khó được ra một lần bích du cùng tự mình đi t h u quan môn đệ tử làm như vậy có thể hay không không tốt lắm lữ nhạc lại h ơ một tiếng chúng ta bố trí xuống cũng không phải cái gì ngoan độc g i ế t tiên chu thần trận kẻ này nếu là ngay cả kim ngao đảo đều lên không đến chỉ có thể nói do hắn không xứng làm bản giáo đích u y ể n dầu gì đợi hắn ăn đủ đau khổ mặt mũi đại mất về sau chúng ta lại ra tay cứu chữa cũng được. thông thiên giáo chủ c h i nộ nơi này không có ai chịu được nổi bởi vậy lữ nhạc đám người ý này cũng chỉ là để tần phong tại trước mắt bao người xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ mất hết mặt mũi mà thôi cũng không dám thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết loại trình độ này đồng môn đùa dỡn chỉ trách tần phong bản sự không tin tin tưởng liền tính thông thiên giáo chủ nghe nói cũng sẽ không chỉ trích cái gì nghĩ đến đắc ý chỗ lữ nhạc không khỏi cười ha ha vài tiếng nhưng ngay tại hắn tiếng cười còn tại giữa rừng núi quanh quần thì một đạo âm thanh đột nhiên từ phía trước đại trận bên trong vang lên lữ sư đệ gặp chuyện gì lại như vậy vui vẻ mọi người nhất thời sửng sốt một chút theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái người mặc tương tự áo tơi khải giáp toàn thân tràn đầy lá trúc hình lấn phía người từ trung điệp quỷ vụ ôn khí bên trong chậm rãi đi ra sau đó người này đưa tay vung lên đem khải giáp cất vào đến hiện lộ ra tần phong chân d u n g đến đây đây chẳng lẽ là bích du cung c h ấ n cung trí bảo lục dương thanh linh tích ma khải thiên đạo sao mà bất công món trí bảo này ta trước kia cầu nhiều lần đều không đạt được hiện tại lại rơi vào đây nhập môn bất quá tháng ba tiểu tử trên tay lữ nhạc nhìn qua tần phong trên tay lục dương thanh linh tích ma khải trong mắt lòng đấu kỵ cháy hương hực nếu không có trong óc hắn còn có một tia lý tính tại chỉ sợ cũng phải nhận không được giết người và bảo thập tiên quân đứng đầu tân hoàn lúc này lập tức cười đi ra phía trước cung kính thi lễ một cái nói sư huynh đến ta đã nói rồi bây giờ chính là thời buổi dối loạn sao có thể đem hộ đảo trận pháp thu hồi đến cho ngoại ma thừa dịp cơ hội đâu quả nhiên lấy sư huynh bản sự chỉ là tiểu trận không cần phải nói tần phong điểm một cái không nói thêm gì tại tân hoàn triệu giang đám người thịnh tình mời mọc h ư ờ n g phía phía trước cung điện đi đến thẳng đường đi tới chỉ thấy trong rừng có thật nhiều t h ạ độc t i ê n hồ ẩn hiện trên cây có đủ loại linh cầm Huyền điểu, về chương n bên đường có Ngọc bảy trăm sáu mươi ba vô đương lão mẫu, mẫu tần phong đi vào kim ngao đảo đại điện thấy tôn vị phụ cận đã mất chỗ trống cũng không có so đo tính vãng ghế chót đi đến nhưng lúc này đã thấy vô đương lão m g ộ hướng hắn vây vây tay tiểu sư đệ bên này tần phong đi ra phía trước cung cung kính kính thi lễ một cái trong miệng ca ngợi tam sư tỷ vô đương lão m g ộ ừ nhẹ một tiếng sau đó nhìn về phía xuống đầu một người là sư đệ người đến đường tịt đi ta cùng tiểu sư đệ nói chuyện người này họ la tên i tuyên đạo hiệu diễn bên trong tiên đầu đầy râu đỏ tóc đỏ m ặ t như trọng táo còn mặc vào một thân đỏ thấm bắt quái phục cả người từ xa nhìn lại tựa như là một đoàn đỏ thấm hỏa diễm giống như hắn lúc này nghe vô đương lão ngộ tri ngôn vốn là cùng trọng táo đồng dạng sắc mặt lập tức cọ đến một cái như lửa đồng dạng đốt đỏ đỉnh đầu đưa ra khói xanh hiển nhiên là bị t ư c đến ân vô đương lão m ẫ u lập tức nhẹ liếc la tuyên một chút la tuyên lập tức cái chán đưa ra mồ hôi lạnh một cái bình tĩnh lại hắn thế là hít sâu một hơi tuân lệnh một tiếng vừa g i ậ n chừng tần phong một chút lúc này mới không tình nguyện thối lui đến phía dưới một ghế đi ừ gần đây ta giáo đệ tử thật sự là càng không có q u ý củ vô đương lão m ẫ u lạnh lùng nói lấy sau đó hỏi tần phong tiểu sư đ ệ sư tôn chuyển thụ cho ngươi đạo pháp có thể có không rõ địa phương lao thân tại sư tôn tọa hạ nghe đạo thời gian không thể so với đại sư huynh muộn bao nhiêu coi như có chút kiến thức nhưng có chỗ không rõ. với lại nàng tại tiệc giáo bên trong địa vị trừ gia thông thiên giáo chủ bên ngoài cũng liền gần với đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu hai người mà thôi chỉ ít lúc này hiểu rõ cái này kim ngao đạo bên trên vô luận thực lực vẫn là trong giáo địa vị là tuyệt đối không có cái nào có thể so sánh qua được nàng không biết qua bao lâu tần phong đang nghe đến mê mẩn thời điểm chợt nghe đến bên ngoài có đồng tử hô lớn một tiếng trung nam sơn triệu tiên sử đến tần phong nghe xong n g n g đầu hướng cửa điện bên ngoài nhìn lại thấy một cái mặt đen râu rậm đầu đội s ắ t quan tay cầm roi s ắ t người cưới một đầu u i phong lấm lấm hắc hổ bước trên mây đi vào điện đến triệu sư minh đến điện bên trong đám người thấy người này về sau vô luận là lòng dạ hẹp h ỏ i lữ ư nhạc hoặc là kiệt ngạo bất tuân la tuyên lại đầy đủ đều cùng nhau đứng dậy tiến ra đón thái độ thậm chí so tại vô đương lão mẫu cái này tam sư tỷ trước mặt còn muốn cung kém mấy phần bởi vì chỉ vì người này là nghĩa Bạc Vân Thiên triệu công minh. triệu công minh đạo hiệu huyền đàn bởi vì thường cưới hát hổ toa kỵ cho nên lại tên hát hổ huyền đàn triệt giáo cựu đại đích truyền một trong làm người nghĩa khí làm đầu thường vì triệt giáo sự t ì n h sông pha chiến đấu phía trước phàm là trong giáo có người ăn phải cái lô vốn liền xem như tiểu bối chỉ cần tìm được hắn đều sẽ một đi vô cớ hỗ trợ lấy lại danh dự có thể nói những năm gần đây triệt giáo tại tiên giới uy danh hiền hách ngược lại là có gần một nửa là vị này triệu công minh đánh ra đến cũng bởi vậy một thân tại triệt giáo bên trong địa vị mặc dù không phải cao nhất cá nhân danh vọng không chút nào không tại nhiều bảo đạo nhân vô sinh lão mẫu đám người phía dưới triệu công minh cùng ban một sư đệ hơi nói qua cũ về sau liền lập tức đi lên phía trước hướng phía vô đương lão ngẫu thi lễ một cái mà tần phong lúc này cũng hướng hắn hành lễ nói gặp qua ngũ sư m i n h triệu công minh nhìn hắn một cái cười nói i ể u sư đệ cũng tới khó được khó được đêm nay vừa vặn không say không về nói lấy trở lại nhìn phía tần hoàn đó là không biết sư đệ kim ngao đảo bên trên phượng g ã y tuyết sân say còn có hay không tần hoàn cười nói rượu này mặc dù cực kỳ khó được bất q u á biết sư huynh thích uống cái này tiểu đệ đã sớm sớm chuẩn bị mười cái hồ lô lớn bảo đảm sư h u n h có thể uống thông k á i cái kia còn mau mau đưa rượu lên、đến. triệu công minh cao hứng bừng bừng nói lấy tự mình ngồi xuống vô đương lão m â u đối diện cái kia một ghế bên trên tần hoàn thế là phủi tay lập tức có thật nhiều tiên nữ c u n g nga tay nâng tiên quả rượu ngon sinh đình mà vào càng có ban một vũ cơ văn vui nhảy múa để điện bên trong một cái trở nên náo nhiệt vô cùng tần phong cầm lấy ly tràn cạn uống một n mụn vợ n gãy g tuyết s ơ n say chỉ cảm thấy cửa vào hương tuần h không phải rất mạnh nhưng hậu kình lại to đến kinh người lấy tần phong tự lượng chỉ hai chén vào trong bụng đã có loại lâng lâng cảm giác lại trong bụng chân khí kéo dài một cái bằng thêm không ít khổ tu chi công sau đó tần phong lại từ trên bàn trong cái kh thao xuống một khoả t ă n g quả v ậ t này ngoại hình nhìn đến cùng phổ thông quả dâu không sai bịt lắm chỉ là cái đầu càng lớn mà thôi bất quá đồng dạng quả dâu thành thục về sau màu sắc tím đen mà trước mắt lúc này t ă n g quả lại đỏ như đỏ tinh không chỉ có trong suốt sáng long lanh bên trong còn mơ hồ có dương hỏa lưu động tần phong cũng làn nếm qua vô số tiên quả người nhưng dạng này quả dâu vẫn là lần đầu thấy đây cũng là trước đó tần hoàn nói qua phủ tăng tiên quả nghe nói sớm nhất là sinh trưởng ở mặt trời phủ tăng trên thần thụ quả thực về sau phủ tăng thần thụ bị một vị đại năng cây ghép vài cọng đến tiên giới kim ngao đảo nơi này cũng có một gốc lớn chừng mười mấy vạn năm liền không biết là thật là giả mở miệng một tiếng đem đây p h ù tăng tiên quả ăn chợt cảm thấy đầu lưỡi nước miếng ngọt vô cùng lập tức trong bụng lại nóng bỏng vô cùng toàn thân đều ấm áp trên thân cảm giác m ệ n mọi quét sạch sành xanh, xanh thoải mái đến làm cho người không nhịn được muốn thét dài một tiếng một lát sau tần phong mới chậm lại tự giác tu vi lại tăng mạnh không ít trong lòng không khỏi thầm nghĩ nếu là nhiều lần đều có loại này tiên n h ư ỡ n g tiên quả đây kim ngao đảo hiến hội ta khẳng định mỗi ngày đều đến qua ba lần rượu về sau tần hoàn bỗng nhiên mắng x i n giáo quảng thành tử quả thực là đáng ghét lúc trước đánh dứt đại sư huỳnh còn luôn can thiệp ta triệt giáo sự tỉnh bên trên sẽ ta cùng lữ sư h i n h tại tam tiên đạo phụ cận thu thập thiên địa văn hồn luyện chế pháp khí cái nào làm phiền hắn lại không cho giải thích liền đem chúng ta vất vả tế luyện rất lâu ngũ quỷ luyện hình cờ hủy đi còn thống mại chúng ta một trận nói đây làm trời nổi giận v â n v â n thật sự l à lẽ nào lại như vậy tam tiên đạo bị ma triều công phá v ă n hồn lệ phách bay lời trời tiến đến thu thập đến luyện chế pháp bảo người đến không hết đây quảng thành tử tại sao không đi quản ta nhìn người này đó là nhìn chúng ta triệt giáo không vừa mắt s ớ tôi muốn cùng hắn làm đến một trận lấy ra trong lòng chi khí quảng thành tử chính là đã sớm đã tu thành hôn nguyên đại la kim tiên thần thông quảng đại lại là không dễ đối phó mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc sớm đã là một mặt không kiên nhẫn vô đương lão mẫu đ ỗ n g nhiên đứng người lên lớn tiếng trách mắng đủ thật sự là không giống như đồn đại xiển tiệt hai giáo đồng văn cùng mạch quảng thành tử cũng là các ngươi sư m i n h cho dù có chút không đúng tự có sư tôn phái người đi côn lôn ngọc hư cung nói ra há lại cho các ngươi tại đây t h ẩ m kín mưu đồ t ì n h kế chỉ một thoáng đám người đều bị nàng khiển trách đến a khẩu không trả lời được nguyên bản hừng hực vô cùng đại điện một cái trở nên im vô đ ư ơ n g lão n g ẫ u tại đem mọi người khiển trách vài câu về sau còn nói tam giới hạo kiếp đến nay các ngươi làm việc là càng không có quy củ sư tôn đại sư m i n h đều vì người khoan hậu đối với ngươi lợi chỉ có tự ái mà không có đ ố c t h u c lao thân lại là lấy sắt chứng đạo không có chú ý nhiều như vậy nếu để lao thân biết các ngươi xúc phạm giáo quy chắc chắn vì triệt giáo thanh lý môn hộ chút nào không nương tay đ ừ n g trách là không nói trước dứt lời lúc này phất tay háo mà ra rời đi kim n g a o đảo đi đám người thấy đây có câm như hến một trận hoảng sợ có nhưng là t o mày trong lòng rất là không vui tân hoan xấu hổ cười một tiếng tam sư tỉ vâng tiểu lệ biết sai rồi lữ nhạc cái này còn ngạo rộng đến không biên giới người tại triệu công minh trước mặt lại một mực cực kỳ cùng tính nghe hắn dăn dậy chi ngôn về sau chỉ tại cái tiêu túi đầu suy tư trong đó huế cơ mà không một chút vẻ tức giận sau đó đám người không còn trò chuyện những ngày không vui sự tình xảy ra khác chủ đề nói đến gần đây tam giới chuyện lý thú để một lần kẻ ngắt đại điện không khí lần nữa hừng hực đứng lên từ kim nao g đ ả o sau khi trở về tần phong liền mỗi ngày sáng sớm tại mặt trời chưa thăng thời khắc đi vào la phủ động thiên t r ư ớ c bồ đề cổ thụ dưới lắng nghe thông tin ê giáo chủ dạy bảo nhưng có n g h i hoặc cũng có thể ở trước mặt hỏi thăm thông tin ê giáo chủ đều biết đ ề u nói biết gì nói đấy một chút cũng không có tư tàng chi ý ngày đó ra sau đó tần phong lại tại dưới cây bồ đề ngồi xuống một hai canh giờ vừa rồi trở về chỗ ở tinh tâm tu luyện động thật hà đổ bên trong huyền kinh đến vào lúc hoàng hôn phân hàn g nha về rừng sau đó liền thu huyền công xuất ra thiên cương đạo từ đến nghiên cứu trong đó tiên thuật diệu pháp thẳng đến sáng sớm hôm sau như thế vòng đi vòng lại thời gian cứ như vậy bình đạm mà phong phú chậm rãi trôi qua thoáng chớp mắt ở giữa mười năm trôi qua một ngày này tần phong như thường lệ tại la phù động tiên h bồ đề cổ thụ dưới lắng nghe xong sư phụ thụ đạo như thường lệ ngồi xuống một lát đang muốn đứng dậy cáo từ lúc rời đi thông tin giáo chủ nói ra ngươi động thật hà đổ bên trong huyền kinh đ ủ bài đã học được không sai bị lắm về sau cần dùng mài nước công phu tiếp tục cần cụ tu、luyện. cho đến kim tiên tri cảnh về phần la phủ động thiên nơi này có thể cải thành tháng ba vừa tới liền có thể vâng đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng thông thiên giáo chủ khoát tay áo liền muốn để hắn rời đi nhưng lúc này đã thấy đa bảo đạo nhân thừa hạc mà đến c h í n h lên một phần thiếp mời đến thông thiên giáo chủ triển khai thiếp mời nhìn lướt qua liền đưa cho tần phong côn lôn ngọc hư cung thu cái đệ tử giỏi tại x ế p đặt buổi tiệc ngươi liền thay sư đi một lần tiến đến c h ú c mừng a vâng tần phong lập tức nhận lấy t i ế p mời không nói thêm gì nhưng đa bảo đạo nhân lại có chút chẩn chờ hỏi nếu không vẫn là để đệ, đệ tử đi một chuyến ngọc hư cung đi chỉ phái cựu sư đệ t i ề n đến sợ sẽ bị sư bá sẽ cảm thấy chúng ta bích dù c u n g quá mức qua loa thông thiên giáo chủ hư l ệ n h một tiếng bản tôn này g đó thu đồ hắn không phải cũng chỉ phái cái không có danh khí gì cụ lưu tôn đến đây hiện tại bản tôn chịu phái quan môn đệ tử đi hắn ngọc hư cung dự tiệc đã xem như lễ nghi cực nặng đa bảo đạo nhân biết mình sư phụ chốc lát chủ ý đã quyết liền tâm như bàn thạch là vô luận như thế nào cũng thuyết phục bất động liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là ngược lại đối với tần phong nói cựu sư đệ ngươi hẳn là không đi qua ngọc hư c ô lôn đ vẫn là cưỡi huynh đây cựu thiên tường vân hạc đi th Thần Phong đây a n nên như thế nào ngọc cùng g giàu đi cái kia thế hư đ u nghe đa bảo đạo nhân nói như đa đạo bảo v ậ lập tiên ứ c v u mừng miệng đem mời luôn nói tạng. hắn ngồi quá xuống đỗi, tiếp i là, Thế cất t kỹ, hạc trên lưng, hét dài một tiếng qua đi, đã ra bích du cùng, bay lên, thiên ra lên lưng, cung, bích dài du đi, qua bay đã cựu vừa â Đây n tiên tiêu đi. Đây, tiên hạc v rồi nhìn lên đến thành thơi tự tại ai ngờ tốc độ bay nhanh đến mức kinh người thần phong khống chế không được nó cũng không cách nào để nó bay chậm một chút chỉ cảm thấy bên thai cuồng phong gào thét phía trước lưu vân không ngừng bay ngược lập tức hoa mắt điên đến cả người thất điên bắt đảo qua một hai canh giờ sau đó cựu thiên tường vân hạc rốt cuộc chậm lại rơi xuống một chỗ ngồi tại núi non trùng điệp bên trong thiên cung phía trước tần phong lập tức từ l ư n g hạc bên trên n h ả xuống thân thể lắc lắc nhất thời không có đứng v ữ n g một cái g i á m đôn ngồi trên mặt đất tiên hạc phát ra hét dài một tiếng lại trực tiếp d ư ơ n g cánh cao phi không trong mây bưng biến mất không thấy tần phong n g â y ngốc một chút đây n g h i ệ t xúc làm sao lại đi muốn ta đến lúc đó như thế nào trở về bích du cung còn chưa lấy lại tinh thần liền nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng cười nhạo ngươi tên này là lấy ở đâu g ã đạo nhân vì sao như thế bất nhã ngồi tại chúng ta ngọc hư cung trước tần phong sau khi đứng gậy vỗ vỗ ống tay áo ngầm đầu hướng cung môn, môn biển nhìn lại. quả nhiên thấy được ngọc hư cung ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn trong lòng lập tức một trận tắt lưới đây ngọc hư cô lôn khoảng cách bích du cung chừng mười mấy vạn dặm xa lấy tần phong hiện tại tốc độ bay liền tính mười ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể tới cái kia tiên hạc trở đi hắn lại chỉ dùng chỉ là hai canh giờ mà thôi tần phong sửa sang lại một cái áo mũ đi thẳng về phía trước đem tiếp mời đưa cho vừa rồi cùng hắn nói chuyện đồng t ử tại hạ bích du cung bồ đề đạo nhân phụng gia sư chi mệnh đến đây ngọc hư cung dự tiệc mời đạo hữu thay thông báo mười hai bồ đề đạo nhân chưa nghe nói、qua. đồng tử m ộ thấy mặt o à i nghi tiếp nhận tiếp mời, nhìn kỹ mấy lần, nhận nhìn m kỹ lần, lại là lôi làm nhận trên thật có hắn ngọc、hư、cũng có một vấn triện, lại tựa hồ vẫn là cấp bậc cao nhất 89 huyền thiên lôi vân văn, không phía thật hư hồ bậc ra tựa cấp một tuyệt có có cao đây ư ợ c Đồng đ tử thấy đây, suy tư một lát sau ngửa đầu hỏi tần phong nói các hạ thế nhưng là thông thiên giáo chủ hơn mười năm trước thu vị kia quan môn đệ tử chính là đồng tử nghe xong thần sắc phức tạp hít sâu một hơi sư sư thúc mời vào bên trong đi qua hỏi thăm tần phong mới biết được người này tên là bạch hạc đồng tử đã là nam cực tiên ông toạ kỵ tiên hạc cũng là hắn chính thức thu vào nhập môn đệ tử mà nam cực tiên ống là nguyên thủy thiên tôn đồ đệ vừa vặn cùng tần phong n g n g hàng bởi vậy cái này bạch hạc đồng tử dù cho trong lòng đủ k i ể u không tình nguyện cũng chỉ có thể xưng tần phong làm sư thuốc tần phong theo bạch hạc đồng tử tại ngọc hư cung trong tiên cảnh thất truyền bắt nhiễu cuối cùng đi vào một chỗ n g h ê n tiên trong đại điện dẫn tới một chỗ c h â u ngồi bên trong chết lên địa phương ngồi xuống phóng tầm mắt chung quanh thấy điện bên trong cũng đã có mấy chục cái khí độ không tầm thường tiên nhân đang ngồi nhưng không có một cái là hắn q u n biết thế là tần phong cũng lười tới giao du tự lo tại cái tia uống một mình tự uống đứng lên ba chén rượu vào trong bụng thấy còn không có khai tiệc cảm thấy rất là vô vị liền lấy quyển ra một quyển thẻ chương e đến, ngay tại đây ngay Côn Lôn Ngọc tại h c bảy trăm sáu mươi năm quản g thanh tử người chính là thông thiên giáo chủ mới thu quan môn đệ tử tự xưng bổ đề đạo nhân vị kia côn lôn ngọc hư cung đại đ i ệ n bên trong tần phong t a y thuận nâng thư quyển nhìn nhập thần thời khắc bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo có chút bất thiện âm thanh tần phong thả xuống ly tràn thư quyển n g n g đầu nhìn lên thấy nói chuyện vóc người ngọc thụ lâm p ò n g dáng vẻ đường đường giữa hai hàng l ô n mày còn có một cái chưa mở thiên nhãn không phải nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn còn có ai tân chỉ giáo. Chỉ giáo càng càng phong cười cười nghe nói tam giới hạo kiếp sau đó nhị lang chân quân liền bái ngọc hư thập nhị tiên bên trong bài danh thứ chín ngọc đỉnh chân nhân làm thầy theo bối phận đến nói tiểu đạo cũng coi là ngươi sư thúc triệt giáo phải trăng xuống dốc không phanh còn vô định luận ngươi tên này thấy sư thúc đã vô chiêu hồ cũng không hành lễ có biết người i giáo á o môn đồ d ỡ n g lại là một đ không bằng Người, một đời. Người, dương tiễn cũng không phải là tự ý xính miệng lưỡi thế hệ nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào hắn nổi danh tam giới thời điểm tần phong còn tại phàm giới bên trong chìm nổi đâu xa còn không đi nói liền xem như gần nhất một lần dương tiễn danh c h ấ n tiên l ê n giới chịu tiên đế chi mệnh bắt yêu hầu thời điểm tần phong cũng chỉ là một cái tiểu tiểu bản đào tiên n h ư thôi mà khi đó dương tiễn đã là có thể tại ba mươi ba trọng cung đi ngang tại bản thân trên địa bàn nghe điều hòa không nghe tuyên t ồ ạ i bởi vậy muốn hắn hướng tần phong hành lễ miệng âm thanh sư thúc thật sự là có chút khó mà làm đến dương tiên tự biết đối lý không muốn tại tần phong trước mặt đợi thế là hư lạnh một tiếng vội vàng quay người rời đi đợi hắn sau khi rời đi tần phong nhìn đến rượu trong chén dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một phía phát hiện quả thực là có không ít người đang một mực vụ trộm chú ý hắn nơi này cũng chính bởi vì dạng này tần phong vừa mới sẽ đối mặt dương tiên thì tuyệt không cam yếu thế dù sao nếu như là tại các trường hợp còn chưa tính đối mặt hắn người miệng mai tần phong tuyệt đối có đầy đủ gần nhẫn nhưng bây giờ đến đây côn lôn ngọc hư cùng tần phong thế nhưng là đại biểu sư phụ thông thiên giáo chủ mà đến cũng không thể đoại triệt giáo mặt mũi với lại tần phong tin tưởng vừa rồi vị tia nh trong u nếu y ệ mệnh t đối đến biểu là thụ mệnh đến đây thăm dò, mình nếu là biểu hiện đây dò, a một tia mềm tiêu yếu, đ sau cũng đó n n g g h thân công báo là cái dị loại thành đạo tán tiên khương thượng tu vi càng cạn mới vừa vặn nhập đạo mạc thôi trước đó dương tiễn còn tại tần phong trước mặt thuyết phục thiên giáo chủ thu hắn làm đồ là triệt giáo xuống dốc nhưng tần phong tốt xấu là đường đường tiên tiên so thông thiên giáo chủ thu hai người đồ đ ệ này không biết mạnh bao nhiêu nếu là dựa theo dương tiễn lý do thoái thác xiển giáo sợ là đã muốn bại vong nhưng trên thực tế xiển giáo bây giờ có thể nói một mảnh phát triển không ngừng những năm gần đây rất là thu không ít lợi hại m ô n đồ mà dương tiễn bản thân chính là trong đó nhất là xuất chúng một cái khi quản g thành lệ qua đi tần phong liền lấy ra sư môn chi lệ đến đưa cho quảng thành tử quảng thành tử nhận lấy về sau quảng thanh t t i t chân tử điểm một cái cái kia trấn yêu bảo tháp chính là thế gian một kiện dị bảo cực tiện dài liếm tức ẩn trốn khả năng liền tính tại hắn đối diện đều không nhất định có thể phát hiện chốc lắc mất đi sau đó nếu muốn tìm trở về đúng là muôn vàn khó khăn thật sự là đáng tiếc lại nói hai câu liền dẫn thân công báo thương thượng hai cái ngay cả lời đều nói không lên một câu người chuyển đi đừng tìm đi xiền giáo thủ đô quản g thanh tử vậy nhưng thật không phải nhân vật bình thường người này cũng là từ nhân gian giới từng bước một tu luyện có thành tựu cuối cùng phi thăng tiên l ê n giới bởi vậy tần phong tại phạm giới tu h à n h thì liền thường xuyên có thể nghe nói cùng hắn có quan hệ đủ loại truyền thuyết với lại hắn thành đạo thời gian so b á t tiên bên trong thiết quản lý còn phải sớm hơn rất nhiều sớm đã là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực tiết giáo bên trong đại sư minh đa bảo đạo nhân là cái người hiền lành thần thông quảng đại có thể đoàn kết giáo chúng vô đương láo mẫu tâm tình nóng nảy chấp trưởng trong giáo hình phạt có thể ước t h u ố c đệ tử triệu công minh nghĩa bạc vân thiên có thể phục chúng mà xiển giáo bên trong vị này riêng là quản g thành t ử một người liền tập đa bảo đạo nhân vô đ ư ơ n g láo mẫu triệu công minh ba người chi năng vào một thân bọn hắn giáo chủ nguyên thủy thiên tôn gần như không lý thế sự xiển giáo cơ hồ là tại quản g thành t ử một tay quản lý giới trở nên ngay ngắn rõ ràng vui vẻ phồn vinh bởi vậy dạng này nhân vật quả thực là không thể khinh t h ư ờ n g hắn mới vừa nói qua mỗi một câu nói đều đáng giá tinh tế phẩm ngộ một phen suy nghĩ một chút phải chăng có thâm ý khác mới được hắn bỗng nhiên nâng lên trấn yêu bảo tháp còn nói vật này cho dù ở thân cách đó không xa cũng không nhất định có thể phát hiện chẳng lẽ đã biết kiện bảo bối này thực tế là tại ta trên thân tần phong nghĩ tới đây lập tức lông mày cao chặt có chút như ngồi bàn t r o n g cảm giác đây c h ấ n yêu bảo tháp thế nhưng là trên người hắn lớn nhất bí mật đến nay vẫn diệu dụng vô cùng ngoại nhân cho dù là thân như tu chân đạo lữ lâm việt nhi hắn đều thủ khẩu như mình chưa bao giờ cáo chi qua với lại vật này là hắn đại sư huynh đa bảo đạo nhân để lại rơi xuống như quảng thành tử thật biết chân tướng thổ lộ đi ra đa bảo đạo nhân đến đây đòi hỏi thì tần phong đến cùng là cho vẫn là không cho hắn khẳng định là một trăm cái không nguyện ý cho thử hỏi đến lúc đó tần phong muốn nên như thế nào tự xử chỉ một thoáng tần phong không khỏi tâm tình phá hỏng trên tay cầm lấy ngọc hư cung tiến quả một cái đều ăn đến không thơm ngọc hư cung trận này b ữ i tiệc mặc dù nguyên thủy thiên tôn ngay cả mặt cũng không lộ nhưng trình độ nắng nhiệt lại so tần phong b á i sư ngày đó chỉ có hơn chứ không kém không chỉ có xiền giáo ngọc hư thập nhị tiên đầy đủ đều t ề tụ một đường rất nhiều tiên giới t hai to mặt lớn nhân vật đều nhao nhao đến đây chúc mừng thậm chí tây thiên cái gì phật tôn bồ tát la hán kim cương đều tới rất nhiều cái tại những người này lúc này tần phong lộ ra l ạ như vậy không đáng chú ý tựa như một cái tiểu lâu、la. Nếu không chương ó bảy trăm sáu mươi sáu khô lâu sơn từ nhao nhao hỗn loạn ngọc hư cung đi ra đã là hoàng hôn thời gian tần phong nhìn t h u n g quanh một hồi vẫn là không thấy cựu thiên tường vân hạc bóng dáng biết mình là triệt để bị xúc sinh kia từ bỏ thế là tần phong thâm mắng một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ đằng vân mà lên cắm đầu hướng phía bích du c u n g phương hướng bay đi đoán c h ừ n g ít nhất phải nửa tháng mới có thể trở về đ ộ n hành mấy ngày sau tần phong tiếp tục màn trời chiếu đất từ một chỗ quái thạch san s á t trong núi bay qua chợt thấy phía trước yêu khí t r ù n g tiên têu i ế t từng trận tựa từ hồ có người nào tại bị yêu ma thay nhau vây công mấy ngày nay trên đường đi ngự đi mà đến dạng này sự tỉnh tần phong thấy cũng nhiều có thể không biết đi xen vào việc của người khác liền muốn đi theo đường vòng nhưng vào lúc này phía trước quần ma bên trong chợt chuyền đến một tiếng cực kỳ mừng rỡ âm thanh phía trước vị này chính là cựu sư h u n h thiếp thân bị quần ma vây khốn nhiều ngày làm t h i ề n sư huynh xuất thủ giải cứu một hai thạch cơ là thông thiên giáo chủ ký danh đệ tử một trong thiên tiên tu vi thông thiên giáo chủ một đám đệ tử bên trong đệ tử đích chuyển từ đa bảo đạo nhân đến triệu công minh năm cái đều là hôn nguyên đại la kim tiên tri lưu thực lực cực kỳ cường hãn triệu công minh sau đó tam tiêu nương n ư ơ n g nhưng là đại la kim tiên đồng dạng thực lực không tầm t h ư ờ n g bất quá ký danh đệ tử tu vi cũng có chút cao thấp không đều từ đại la kim tiên đến thiên tiên đều có mà vị này từ một khoảng ngoan thạch tu luyện thành hình thạch cơ chính là trong đó hạng chót tồn tại cơ hồ cùng tần phong bất phân cao thấp bất quá nàng không được thông thiên giáo chủ c h â n truyền đạo thuật pháp quyết phương diện kém xa tần p h o n g thật đánh lên tần phong một điểm đều không sợ hãi nàng trên đường gặp đồng môn gặp rủi ro nếu là bỏ mặc bị trong giáo biết được vô đương lão mẫu là muốn t r ọ g phạt tần phong thấy đây đành phải bất đắc dĩ h í t một tiếng lấy ra lục dương thanh linh tích ma khải đến mặc lên người lại liên tiếp dán mấy tấm linh p h ù ở trên người lực p h o n g ngự kéo căng sau đó hắn lúc này mới một tay thiên diệp thần lôi hướng một tay hạo thiên bảo giám từ quân ma bên trong giết ra một đường máu bay lên tìm đến đem bên trong hai cái toàn thân là huyết cung trang nữ tử tốn ra lớp lớp vào đây chém giết một、trận. rốt cuộc thoát khỏi quần ma sau đó cái tia thạch cơ hơi thở hổn hển m ấ y cái liền bấm một cái nước s á c h quyết dựa đi trên mặt huyết cấu lộ ra một tấm tuyệt mỹ r u n g nhan đến cựu sư huynh nơi này cách tiểu m ộ i động p h ủ không xa ngươi chắc hẳn cũng có chút mệt nhọc liền theo thiếp thân vào phủ nghỉ một lát chân lại nói ngươi xem coi thế nào t ầ n phong đuổi đến mấy ngày đường vừa rồi lại cùng quần ma chém giết một lần đúng là cảm thấy m ỏ i mệt thế là không có chối tử bay thấp phía trước ngọn núi đi thạch cơ động phụ tên là khô lâu sơn bạch sương Đậu, động động phụ phụ cận tất cả đều là đủ loại hoang cổ hung thú hài cốt bởi vì tuổi tắc quá lâu. đã phong nói mới từ ngọc hư côn lôn dự tiệp mà về ngọc hư côn lôn thái cơ nghe xong lập tức mở to hai mắt mặt đầy cực kỳ hâm mộ nói lấy loại kia tiên gia phúc địa thiếp thân là đời này cũng đừng nghĩ đến có thể bước vào một bước tần phong hời hợt nói ra chúng ta bích du cùng cũng không so ngọc hư côn l u ô n kém sư mội không cần như thế lúc này một cái khác cung trang nữ tử nói chúng ta không được sư tôn c h i triệu cũng không thể tùy ý ra vào bích du cùng sao có thể giống sư huynh d ạ n g này một mực ở tại tiên cung bên trong tần phong lúc này mới hướng phía người này nhìn lại không biết các hạ là cung trang nữ tử cười yếu ớt một tiếng nô ra là t h ả i vân sư huynh không nhận ra t h ả i vân tiên tử cũng là thông thiên giáo chủ ký danh đệ tử bên trong tương đối không xuất chúng một cái tần phong đương nhiên là gặp qua hắn lúc này n ơ ngác một chút thái vân sư mội ta gặp qua vài mặt giống như không dài các hạ như vậy đi một bên thạch cơ đáp sư minh có chỗ không biết t h ả i vân sư mội ngàn người ngàn mặt theo vân biến ả o chập trờn đây là đ a n g cùng ngươi chơi đâu quả nhiên sau một khắc thải vân tiên tử mặt lại biến thành mặt khác một bộ gương mặt hướng phía tần phong làm cái hoạt bắt mặt quỷ nhìn đến không có chút nào sơ hở không giống huyễn thuật hoặc cái gì dịch dung thuật nói chuyện phía một lát tần phong lại tại bạch cốt động bên trong tìm ở giữa tính thất thổ nạp điều tức một phen lúc này mới dự định cáo từ rời đi bất quá lúc này thạch cơ lại nói tới một chuyện sư minh ta cùng thảy vân sư mội tại khô lâu sơn không xa một chỗ tìm được một cái cổ tiên nhân đậu phủ bên trong h ẳ n là có không ít bà bối đang muốn đi vào lại bị những cái tia yêu m à vây khốn sư huynh có muốn cùng đi hay không tìm kiếm một phen tấn phong nhớ đều không có suy nghĩ nhiều liền lắc đầu lợi hại hơn nữa pháp bảo cũng là vật ngoài thân mà thôi ta hiện tại cái gì đều không m u ố n chỉ muốn mau chóng trở về bích du c u n g tu luyện trí kim tiên tri cảnh mới xuất quan thải vân tiên tử nói thế nhưng là cái tia cổ tiên nhân tên là bạch cốt tiên lương cực thiện đan đạo bởi vậy nàng động phủ bên trong ngoại trừ pháp bảo bên ngoài nghe nói còn có một loại tam hoa ngọc lộ đan có thể làm cho chúng ta thiên tiết nuốt về sau phóng đại công lực nếu có được đến hạ không thắng qua trong động phủ khô tọa khổ tu thạch ầ n p o xong, lập tức ho n nghe khan một tiếng,、sư、tôn thường g lập tức một sư d y bảo ú n quá quá phận ý lại pháp bảo tiên đan những này ngoại g ta, bất bảo quá quá pháp lại vân ậ t tự t muốn chứng được đại đạo, còn cần được h đại đạo, cần củ tiên u luyện m ớ được. Bất quá vi huynh vi đi, đi tử nghe xong mừng rỡ phốc phốc cười một tiếng cầm đầu nhảy lên b ó n đá xuất động phủ dẫn đường đi sau l ư n g tắc chuyển đến tần phong cùng thạch cơ thương nghị âm thanh cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách không biết được bảo vật sau đó nên như thế nào chia cắt qua một hai cách giờ ba người liền ẩn thân liếp tức đường vòng mà đi cố ý tránh đi phụ cận bay đầy trời lướt yêu ma đi tới một bộ cao lớn như sơn hung thú hải cốt phía trước đầu hung thú này năm đó còn sống thời điểm tất nhiên cũng là tại tam giới uy danh hiển hách thế hệ nhưng sau khi chết hải cốt bên trên lại tràn đầy đá vụn rêu xanh trở thành rất nhiều trùng điệu tàu thú nghỉ lại chỗ bạch cốt tiên nương động p h ủ cửa động ngay tại đây hung thú ngụm lớn vị trí t h ạ c h cơ nói ta tại khô lâu này sơn ở cũng có hơn mười nghìn chợ trước đây liền nghe văn nơi đây tiền nhiệm c h i chủ bạch cốt tiên nương động phụ tại vùng này nhưng tìm rất nhiều năm cũng không tìm được trước đó vài ngày trước một đạo sấm xét giữa trời quang rơi xuống vừa lúc đánh vào nơi này lúc này mới hiện ra nàng tiên phủ cử a động đến tần phong nghe vậy nhìn kỹ một chút quả nhiên phát hiện hải cốt đ ỉ n h chót có lôi hỏa đốt cháy khét vết tích nơi này chẳng biết tại sao khắp nơi xương trắng chất đống trước mắt đây một bộ thi cốt ở trong đó không chút nào dễ thấy nếu không có trường hợp như vậy có lôi hỏa đem cử a động bộ ra chỉ sợ ngoại nhân cả một đời cũng đừng mơ tưởng phát hiện bất kỳ đầu mối nào bất quá cử a động phụ cận còn có thật nhiều cổ c ầ chế trải qua vô số thuế nguyện sau đó vẫn mười phần mạnh mẽ muốn đi vào bên trong không phải bỏ phí một phen tay chân mới được chương bảy trăm sáu mươi bảy kim linh thánh mẫu qua vài ngày nữa theo hung t h ú hải cốt miệng lớn phụ cận một tiếng sấm r ề n v a n g lên ngăn ở tần p h o n g thách cơ thải vân tiên tử ba người trước mặt cổ cấm chế lập tức cầm vàng p h á thoái hoạt bát hiếu động thải vân tiên tử lập tức nhảy đứng lên vỗ tay kêu lên sư huynh thật là lợi hại bậc này tiên ma cổ cấm nếu để ta cùng sư tỷ đến phá không phải tốn thời gian mấy tháng không thể chúc tài mọc thôi tần phong nói lấy liền để thải vân tiên tử ở phía trước lần đường đi vào bạch cốt tiên nương động phủ bên trong bên trong động thất cung không lớn cũng liền bốn năm dàn chỗ ở bộ dáng lại rốt cuộc không có g cấm pháp hoặc là hộ động thần thú. pháp hộ là đối ộ n thần g với cái này ba người đều không có dị nghị rất nhanh liền đem bảo vật chia cắt hoàn tất tần phong đem dòng giã năm bình tam hoa ngọc lộ đan thu nhập nhận chữ vật bên trong tâm tình lập tức tốt đẹp trước đó kỳ lân bảo tàng ở bên trong lấy được tiên đan còn chưa ăn xong hiện tại lại được như vậy nhiều tam hoa ngọc lộ đan đầy đủ ta tu luyện tới kim tiên tri cảnh mà t h ạ c h cơ thải vân tiên tử hai người lúc này nhìn mình trên tay mới được bảo vật cũng mười phần cao hứng t h ạ c h cơ đến là một kiện khăn tay loại trí bảo nghe nói là trước kia bạch cốt tiên lương pháp bảo thành danh b ắ t quái vân quang khăn chuyên có thể thu lấy địch nhân pháp bảo vô cùng lợi hại về phần thải vân tiên tử đ o ạ t được nhưng là là một khỏa bảo châu tựa hồ là năm đó bạch cốt tiên lương ỉ vào lập nên trầm g i i hung danh lục mắt châu là một kiện danh sưng có thể lục tiên đổ thần trí bảo thải vân tiên tử đem lục mắt châu cất vào đến đối với tần phong Cười nói, nơi này pháp bảo, đầy đủ đều không giống phạm t ụ sư huynh chỉ lấy đan dược thế nhưng là cực kỳ thất sách hiện tại nếu như hối hận ta cùng sư tỷ thế nhưng là có thể d á n xếp vu tần phong nói những này pháp bảo tựa hồ đều là cung cấp nữ nhân ngự sử c h i vật ta muốn tới cũng vô dụng có thể lấy được những đan dược này đã là đầy trời may mắn há có thể tái sinh tham nghiệm sư huynh thật sự là có đức độ thạch cơ khen lớn một tiếng sau đó t ừ còn thừa mấy món bảo vật bên trong tìm kiếm ra một cái b ừ đến đưa cho tần phong cái này giống như là nam nhi tri vật liền để sư h u n h thu cất đi liền xem như hai chúng ta sư mọi đưa cho sư h u n h tạ lễ so với những p h á p bảo khác vật này nhìn đến liền phổ thông nhiều thần phong cũng không để ý nói lời cảm tạ một tiếng về sau cũng thu nhập n h ẫ n chữ vật bên trong từ biệt thạch cơ thải vân thiên tử hai người về sau thần phong tiếp tục ngự đi mà lên rời đi khô lâu sơn bạch sơn ư g động trở về bích dù cũng đi tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt công phu lại là chừng hai mươi năm đi qua tiên giới chỉ là chừng hai mươi năm phàm giới đã là năm sáu ngàn năm quả thực là không tính ngắn một ngày này tần h phong tại trong tinh thất lấy ra một mai tam hoa ngọc lộ đ a n đến tinh tế nhìn đến rơi vào trong trầm tư hắn sớm tại ba năm trước đây liền dựa vào lấy nuốt những n à y tam hoa ngọc lộ đan thực lực đột nhiên tăng mạnh đã thành công đem tu vi luyện đến thiên tiên viên mãn nhưng ba năm đến nay lại một mực tìm không được đột phá cơ hội đến nay vẫn không được tiến thêm tấn phong lại có cảm giác tại bây giờ tiến giới quả thật thời b u ổ i rối loạn nếu không có kim tiên thực lực bản thân liền xem như ở vào trong bích du cùng cũng chưa chắc liền có thể gối cao không lo bởi vậy hắn những trong năm này thường thường trong phụ khâu t ạ n gửi hy vọng ở có thể hiểu thấu đáo huyền cơ linh quang trợt hiện mau chóng đột phá đến kim tiên tri cảnh đáng tiếc là chuyện thế gian thường thường đó là càng đau khổ truy cầu c à ngày không không kim thời Phong như phá hồ gian dòng dã 3 năm, Tần、phong、vẫn rừng tiến, được. đột đã bước cũ Ví tiên, tựa dã l xa xa khó vời, thành h vời, loại một v ọ nay g x vời. n g à nay, đang tại thất bên trong tĩnh tu tần phong chợt thấy bốn phía cấm chế có áng vàng hiện hiện biết là sư phụ thông tin ê giáo chủ tại gọi hắn thế là tần phong lập tức vội vàng ra phủ vân điện nhìn la phủ động t i ê n cửa vào chạy nhanh đến đến nơi đó thì ngóng thấy vạn n ă m d ư ớ i cây bồ đề sư phụ thông tin giáo chủ đang ngồi ở nơi đó cùng một cái mỹ mạo đạo cô cười cười nói nói đàm luận cái gì cái kêu mỹ mạo đạo cô thậm chí còn lột ra một loại tiên quả da đốt tới thông tin giáo chủ bên miệng t h ân kim linh thánh mẫu lên tiếng liền từ thông thiên giáo chủ bên cạnh nhặt lên một quyển đạo thư tại cái kia tự lo phẩm đọc lấy đến thông tin ê giáo chủ liếc tần phong một chút lập tức lông mày cao chặt đan điền khô nóng như lửa chân nguyên phủ phiếm đan độc chấm tích linh khiếu bên trong vì sao phải như vậy chỉ vì cái trước mắt nuốt nhiều như vậy đan dược dứt lời đưa tay cách không một chảo lại từ hư không bên trong hái được một đoạn dính đầy lộ trâu nhánh c â y đến ngươi cũng là từng bước một từ phạm giới phi thăng mà đến người há không biết t u chân c h i đạo dục tốc bất đạt đạo lý sau khi trở về lập tức đem những ngày linh nước b ọ t tiên l ộ nuốt sau đó mỗi ngày hái một mảnh linh nước bọn tiên diệp ngâm la phủ động thiên thần xuôi uống trong vòng năm năm không được lại nuốt bất kỳ đan dược nếu không nói huyền môn đ từ đó liền ngươi cùng vô may ê n có t mắn sư phụ thông thiên giáo chủ ánh mắt gắt nhìn ra mánh khỏe nếu không hồ đồ phía dưới tiếp tục phục đan tu luyện đ ờ i này chỉ sợ liền phải vĩnh viễn dừng bước tại thiên tiên c h i cảnh ngoài ra linh nước bọn t i ê n lộ linh nước bọn tiên diệp c h i danh thần phong cũng hơi có nghe thấy là bích du c u n g c h ấ n cung linh dược chân quý vô cùng là chỉ có thông thiên giáo chủ bản thân mới có tư cách phục d ụ n g không nghĩ tới thần phong lúc này cũng may mắn có thể thưởng thức được sư phụ gọi đệ tử đến đây phải chăng còn có khác sự tình như vô sự đệ tử liền xuống dưới tính t u thông thiên giáo chủ trầm ngâm phúc chốc từ tay h á o trong túi lấy ra một mai đ a n dựng đến Vật này tên này là b á chương luyện là loại ngộ chân đan, một đột có phá trợ t giúp r ớ c c mắt i i người đang nhị dược, sư là tỷ vất bảy trăm sáu mươi tám kim tiên thông tin ê giáo chủ tiếng nói vừa ra về sau một bên kim linh thánh mẫu cười một tiếng đây bách luyện nộ chân đan đã là chuyên môn vì hắn muốn tới liền vẫn là cho hắn tự mình đảm bảo đi chờ tiêu trừ đan độc sau đó lại phục d ụ chính là nếu là hắn nhịn không được đan độc chưa tiêu liền mất đan này cũng là hắn mệnh số nguyên bản có chút do dự thông thiên giáo chủ nghe xong cảm thấy có lý liền dựa theo kim linh thánh m â u nói đem bách luyện ngộ chân đan đưa cho tần phong tần phong tâm tình phức tạp nhận lấy tiên đan trịnh trọng việc hướng phía hai người hành lễ nói tạng lại cùng sư phụ nói một hồi m ớ i cáo từ rời đi hắn vừa gia nhập triệt giáo thời điểm trong lòng là không quá tình nguyện luôn muốn xem xét tình huống không đúng liền thu thập bọc hành lý chạy trốn nhưng chung sống nhiều năm như vậy phát hiện cái này mơ mơ hồ hồ bái sư phụ thông thiên giáo chủ lại đối với hắn lạ thường tốt thông thiên giáo chủ không chỉ có không có làm vùng tay trường quỹ còn một mực dụng tâm truyền thụ cho hắn đủ loại đạo pháp kiên thậm chí còn chủ động thay hắn tiêu trừ trên thân thai h o à ngầm tìm có thể làm cho hắn đột phá tiên đan tần phong có thể nhanh như vậy liền đem thiên tiên c h i cảnh luyện tới viên mãn kỳ thực cũng nhiều lại thông thiên giáo chủ ân cần dạy bảo tần phong nhưng thật ra là cái bệnh đa nghi trọng người nếu là thay cái khác cái đối với hắn như vậy tốt tâm lý khẳng định đã sớm tại nói thầm người kia phải t r a n g đối với hắn có mưu đồ nhưng thông thiên giáo chủ thế nhưng là đạo tổ thánh nhân nhất lưu thần tiên trong tam giới vô thượng tồn tại có thể mưu đồ hắn cái này tiểu tiểu thiên tiên cái gì bởi vậy tần phong cũng liền không nghĩ nhiều nữa thản nhiên nhận lấy đồng thời đối với tại bích du cũng nghe đạo những năm này. c ả một t h ngày này đang tại bồ đề cổ thụ dưới cùng kim linh thánh mẫu đánh cờ thông thiên giáo chủ đống nhiên ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn một hồi kim linh thánh mẫu cảm thấy có chút kỳ quái họ là đã xảy ra chuyện gì thông thiên giáo chủ đem ánh mắt thu hồi lại lắc đầu không khác tiểu nhi bồi muốn đột phá kim tiên thôi tiếng nói phủ lạc toàn bộ bích du cùng bỗng nhiên phong lôi đều động linh khí quẩn quẩn đứng lên sau đó l nhau nhau cười cười, ba ngày sau tần phong đã luyện ra tam thanh chi khí hóa thành ba đoạn kim hoa tụ cách đỉnh đầu bên trên không ngừng xoay tròn dạng dỡ phát quang kim tiên chi cảnh lại xưng là tam thanh hư vô cảnh tần phong đã luyện ra tam thanh chi khí tụ cách đỉnh đầu đột phá này cảnh liền đã là một mươi phần chắc chín sự tình quả nhiên Dần dần trải chậm chậm qua một hồi tần phong chậm rãi mở mắt ra mặt lộ vẻ của nghỉ nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ thống khoái thép dài trải qua nhiều năm cần cụ không ngừng khổ tu rốt cuộc tại một ngày này hắn cuối cùng là thành công đột phá đến kim tiên trí cảnh đến lúc này tần phong cũng rốt cuộc tại tiên giới hơi có chút sống yên phận tư bản không cần cả ngày lo được lo mất tràn ngập lo âu c trong bình ngọc trang chính là cái viên kêu bách luyện ngộ trần đan trong năm năm này hắn nghiêm ngặt dựa theo sư phụ thông thiên giáo chủ nói tới làm thường thường phục vụ linh nước bọn tiết lộ linh nước bọn tiên l ê n diệp mà không đến qua một mai viên đan dược bình thường cũng tại trong bích du cung phẩm đọc sách quyền nghiên cứu gạo pháp ngẫu nhiên tu tập phụ triện luyện đàn t h í đạo cũng không có nóng lỏng cầu thành bế quan cưỡng ép xung q u a n mà qua năm năm sau đột phá cơ hội b ỗ n g n h i ê n c ứ như vậy không có dấu hiệu nào hiện lên tần phong lúc ấy liền ngay cả mang tương bách luyện ngộ chân đan lấy ra ngoài để ở mỗi bên dự định chốc lát xung q u a n không thuận liền nuốt đan này nhưng không nghĩ tới là t r ù n g kích kim tiên tri cảnh quá trình lại so với hắn đoán trước thông thuận cỡ nào cơ h ộ i không có gặp phải trở ngại gì cuối cùng xuôi gió xuôi nước nhất cử thành công khỏa này bách luyện ngộ chân đan cũng không có dùng tới tần phong đem tiên đan thu hồi về sau tâm lý một trận nói thầm không phải nói tại tam giới hạo kiếp bên trong tấn thăng kim tiên tri cảnh sẽ có cực kỳ lợi hại vượt ngoại thiên ma đột kích cẳng có trăm loại yêu ma tể tụ q u ấ y nhiều sao vì sao ta lại cái gì đều không có gặp phải t r ấ m ngâm một lát tần phong đã có suy đoán không khỏi cảm k h á i nói nhất định là bích du cũng chính là tiên gia phúc đ ị a để bách ma không dám tới gần b ổ trí khó trách rất nhiều đồng môn đều muốn quanh năm cư trú ở này sau đó tần phong lại trong điện t i n h tu hơn mười ngày đem trước mắt cảnh giới triệt để vững chắc xuống mới đi ra ngoài đi la phủ động thiên mà đến hướng sư phụ trúc ai biết được la phủ thiên về sau đang tại cái kia một người độ dịch thông t i ê n giáo chủ ngẩng đầu liếc mặt mày hớn hở tần phong một chút liền lên tiếng chắc mắng bất quá là tấn thăng đến chỉ là kim tiên c h i cảnh m à thôi có cái gì đáng giá đắc chí chờ ngươi ngày nào thành hôn nguyên đại la kim tiên vi sư lại mang tới dùng lính nước b ọ t tiên lộ nhưỡng rượu ngon cùng ngươi cùng uống ăn mừng à. tần phong nghe xong lúc này mới thu hồi trên mặt v ẻ đắc ý vội vàng đồng ý một tiếng chỉ là kim tiên xác thực không có gì đáng giá vui chúc trước kia hắn tại thiên đồng tiền phủ người hầu thì dưới tay mấy vị đô thống cái nào không phải kim tiên thực lực này tại thông thiên giáo chủ ký danh đệ từ bên trong chúng liền du lịch sắp xếp không đến mà thông thiên giáo chủ cựu đại đích chuyển ngoại trừ tần phong bên ngoài thực lực thấp nhất cũng là đại la kim tiên ngay tại tần phong suy nghĩ xuất thần thời khắc thông thiên giáo chủ nói người đưa l ô thai tới vi sư chuyển cho người kim tiên c h i cảnh huyền môn hành quyết tần phong tinh thần chấn động đi ra phía trước trong đầu rất nhanh liền nhiều hơn một phần kim tiên tu luyện thượng thanh tử đỉnh kinh trước kia tần phong hợp phách t ử phủ kỳ thị đã từng tu luyện qua tên tương tự động tiêu tử đỉnh kinh bất quá ngày đó động tiêu tử đỉnh kinh mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu nhưng cùng bộ này thượng thanh tử đỉnh kinh liền hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Riêng này là bộ chương u n người g cấp tại Kim Tiên p h Pháp tu bảy trăm sáu mươi chín cựu ưu chuyến thanh lại qua hai năm một ngày này tần thiết phong tại la phủ thiên bổ để cổ thủ dưới hướng sư phụ thông thiên giáo chủ thỉnh giáo tu luyện thượng t h à n h tử đỉnh kinh t h ị gặp phải một chút n g h i hoặc đ ỗ n g nhiên chỉ thấy t h ả i vân tiên tử kinh hoàng chạy lên đến đây quỷ gối thông thiên giáo chủ thân đi, một mặt bi ai rủ xuống khóc không ra tiếng sư phụ thạch cơ sư tị nàng nàng bị xiền giáo thái ớt chân nhân giết chết đã hồn về chín ngày rồi cái gì thông thiên giáo chủ nghe xong lập tức lông mày c a o chặt trước k i a t xiển t i ệ t hai giáo mặc dù trận có xung đột nhưng bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi hai giáo chí ít tại ngoài sáng bên trên vẫn như cũ có thể bảo trì đồng văn cùng mạch hòa khí tại một chút tương đối chính thức trường hợp hai giáo đệ t Cũng b i ế thạch lẫn n a sư sư bao u mâu thuẫn xương sư sư trước mặt người vinh, không ngoài hiền giờ sẽ h đệ, đem mặt t ở lộ.、Thạch、cơ dù nói thế nào cũng là thông thiên giáo chủ chính thức ký danh đệ tử bây giờ lại trực tiếp bị x ỉ n giáo ngọc hư thập nhị tiên bên trong thái ớt chân nhân giết chết đây quả thực là trước đây chưa từng nghe thấy sự tình thế nhưng là thạch cơ làm càn g làm ác tự d ư ớ c lấy họa mới có này thái họa tuyệt không phải như thế thải vân tiên tử lòng đầy căm phẫn nói lấy sự tình nguyên do là sư tỷ đệ tử bích vân đồng tử trong núi hái thuốc đ ỗ n g nhiên không trung vô cớ phóng tới một mũi t ê n nhọn chính giữa cổ họng bị mất mạng tại chỗ sư tỷ gỡ xuống t i ề n đến nhìn thấy linh giới hoa nổi danh hủy c h ấ n trần đường quan tổng binh lý tĩnh liền đi tìm hắn tìm lý thông tin ê giáo chủ nghe đến đó hơi đánh gây một cái cái này lý tĩnh như trước kia hắn thác tháp thiên vương phải chăng cùng là một người chính là t h ả i vân tiên tử nói ngày đó ba mươi ba trọng cung bị thiên địa huyền s á t chỗ hướng tiên đế mất tích lý t ĩ n h phụ tử người cũng bị thương nặng song song hạ giới chuyển tiếp đã trải trải qua rất nhiều lời bây giờ tại phàm giới trần đường quan làm quan đây đã là bọn h ắ n phụ tử tại phạm giới cuối cùng một kiếp lý tính đã bị cựu đỉnh thiết s á t sơn độ ách chân nhân thu làm ký danh đệ tử na cha t ắ c bị thái ớt chân nhân thu làm đồ đệ thông tin ê giáo chủ nghe xong cười lạnh một tiếng t h ắ p tháp thiên vương linh châu tử năm đó đều là cùng độ ách chân nhân thái ớt chân nhân nổi danh thần tiên chưa từng nghị chuyện kiếp một lần lại chống rông thấp bối phận xiển giáo thật sự là hào thủ đoạn t h ả i vân tiên tử tiếp lấy còn nói na cha bây giờ đã tính tình đại biến đơn giản vô pháp vô thiên sư tỷ đi qua ép hỏi mới biết dẫn động trần đường quan chi bảo cản khớt cùng dùng trời tiễn bắn giết bích vân đồng tử chính là lý t ĩ n h mang theo na tra đến khô lâu sơn bạch sương động bồi tội kẻ này một lời không hợp lại đả thương thải vân đồng tử sư tỷ giận dữ liền sử dụng r a bắt quái phân quang khăn đến đem hắn pháp bảo toàn bộ lấy đi một đường đuổi giết hắn đến cản nguyên sơn kim quang động tìm thái ớt chân nhân đòi hỏi công đạo ai ngờ thái ớt chân nhân đồng dạng không nói hai lời liền tế ra hắn cửu long thần hòa che đợi đến đem sư tỷ vây khốn đại phát tam hội chân hỏa đem nàng tươi sống đốt trở về chân hình dứt lời trong tay bưng ra một khối ngũ thảy ngõi chân hỏa đem nàng tươi sống đốt trở về chân hình như thế nào thế chân vạc tại thiên địa này giữa nói lấy r ồ i ngón hướng phía b ù a đề cổ thụ bên dưới chuông đồng xa xa bắn ra chỉ một thoáng trong bích du cung bên ngoài vang lên hai tiếng trầm đồng thanh thúy tiếng c h u n g cho dù say rượu bất tỉnh người trong ngộng cũng có thể rõ ràng nghe nói này âm thanh trong nháy mắt bị bừng tỉnh chung này cũng là một kiện có chút huyền diệu pháp bảo tên là kiểu rũ truyền thanh triệt giáo đệ tử vô luận thân ở vì sao giới chỉ cần bích du cung nơi này gõ vang chung này liền xem như tại kiểu、Đũ、bên trong đều có thể nghe được thường ngày thông thiên giáo chủ gõ vang một cái kiểu truyền thanh chính là triệu tập tọa hạ đệ tử khai đàn th Đồng dạng chủ yếu không chuyện ngăn gì chủ phải yếu là bị thế r triệt ở giáo c ú n tiên vang g giờ gõ tức tể tụ mà tới. một t cái hai i đều sẽ lập mà Mà bây n g là i đại sự phát sinh, tòa hạ đệ tử nghe nói tiếng chung về sau, cần lập tức đi sai ề về n mang nghĩa nghe chung cần cùng, không tòa sau, ý phát hạ bích Thế có tức được sót. đệ sự lập tử du l ở sau đó trong vài canh giờ tần phong những cái kia đồng môn liền tuần tự bay chống đỡ la phụ thiên trước hết n h ấ t đến là kim linh thánh mẫu sau đó là triệu công minh cùng tam tiêu nương n ư ơ n g vân tiêu tiên lương bích tiêu tiên lương quỳnh tiêu tiên lương tiếp lấy đến đa bảo đạo nhân vô lương lão mẫu uy linh thánh mẫu ba người kể trên những n à y đều là thông thiên giáo chủ lịch u y ể n ở cung cách bích du cung khá gần bởi vậy chốc lát có việc cũng tới đến nhanh nhất mà ký danh đệ tử bên trong cái t h ứ nhất đến nhưng là lữ nhạc người này thường thường lấy ký danh đệ tử đệ nhất nhân tự cho mình là cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự c h ỉ ít h ắ n độn pháp liền so người khác nhanh lên không ít lại tại thông tin ê giáo chủ trước mặt vô cùng thuận theo mỗi lần cựu lữ truyền thanh trung vang lên chưa từng vắng mặt qua lữ nhạc sau đó đến là bích du cựu tiên bên trong vũ dực tiên bị lô tiên trường nhị định quang tiên ba người tiếp theo là kím ngao đảo thập thiên quân bên trong tần hoàn viên giác đồng toàn sau đó là cựu long đảo tứ thánh vương ma cao hữ cản khi người đều đến đông đủ về sau thông thiên giáo chủ đ ể t h ả i vân tiên tử đem sự tình lại nói một lần t h ả i vân tiên tử nói chỉ nói đến một nửa triệu công minh liền đã nổi trận lôi đình giống lớn một tiếng lẽ nào lại như vậy xiền giáo lẽ nào dám như thế t h ậ thức hiếp ta triệt giáo không người sao dứt lời liền lập tức tay cầm thần tiên c ư ờ i trên hát hổ tựa hồ liền muốn đi tìm thái ớt chân nhân liều mạng vô đương lão m g ẫ u quắt to một tiếng sư đệ trở về sư tôn trước mặt làm việc có độ sao có thể do ngươi tùy ý mà làm triệu công minh nghe xong hai mắt một trận đỏ tươi nhưng cuối cùng vẫn là tạm thời nhẫn lại xuống tới lại trở lại chỗ ngồi bên trong ngồi xuống thông tin ê giáo chủ trước đó lần đầu nghe thấy thạch cơ bị r ế t tin tức thì cũng là phẫn nộ không hiểu nhưng lúc này hắn sắc mặt đã là dị thường bình tĩnh mảy may nhìn không ra là buồn hay vui việc này nên xử lý như thế nào mỗi người đều nói thoải mái à triệu công minh lập tức đứng dậy quét đang ngồi một đám đồng môn một chút mới đúng thông tin ê giáo chủ hành lễ nói bẩm sư tôn theo đệ tử xem ra việc này không cần bàn lại không bằng để cho ta lập tức đánh lên cản nguyên sơn kim q u a n động đem thái ất chân nhân cái thằng k i bắt giữ bích dù cung giết vì sư mọi báo thủ thông tin giáo chủ từ chối cho ý kiến nói â những người khác đâu nếu có không đồng ý với ý kiến cũng cùng nhau nói đến tham tưởng triệu công minh lúc này vẫn không có ngồi xuống tiếp tục trừng mắt một đôi c h ô g đồng giống như con mắt nhìn phía đám người bị ánh mắt của hắn liếc nhìn đến người đầy đủ đ ề u vô ý thức túi t h ấ p đầu không dám nói nhiều một câu nhưng không mua triệu công minh sổ sách người mặc dù không n h i ề u lại không phải không có vô đương láo mẫu c a o mày nói như như vậy giết thái ớt chân nhân xiển t h i ệ t hai giáo từ đó liền không chết không thôi không còn có lượn vòng đường sống việc này còn cần thận trọng mới là lữ nhạc lập tức phản bác sư tỷ nói gì vậy cái tiết h á i ớt chân nhân giết thạch cơ sư mượt thì có thể từng cân nhắc qua hai giáo phải chăng có lượn vòng chỗ trống hôm nay hắn giết thạch cơ sư muội chúng ta nếu không có đáp lại triệt giáo mặt mũi không còn sót lại chút gì về sau còn như thế nào tại tam giới đặt chân lao thân chi ý không phải là không để ý tới mà là muốn cầm chi lấy thật trong lúc nhất thời hai người liền tại đây dưới cây bồ đề thông thiên giáo chủ tọa tiền n g ư ờ i một lời ta một câu tranh luận đứng lên chương bảy trăm bảy mươi nổ tung la phủ thiên trước bồ đề cổ thụ dưới tại vô đương l ó n mẫu cùng lữ nhạc tranh luận sau một hồi thông thiên giáo chủ khoát tay áo tốt bản tôn chi ý đi trước ngọc hư côn lôn đi một lần đợi đám người đi ra là phủ thiên về sau thông thiên giáo chủ cũng tại chỗ ẩn trốn không thấy đi ngọc hư côn lô đi ngọc hư côn lôn mặc dù khoảng cách bích du c u n g chừng mười mấy vạn dặm tấn phong trước kia dự tiệc về sau trọn vẹn dùng nửa tháng có thừa mới từ nơi đó bay trở về bất quá lấy thông thiên giáo chủ thực lực c h ư ớ c mắt liền đến hẳn là có thể nhanh đi mau trở về bởi vậy t h i ệ t giáo một đám môn đổ ra l à phủ thiên về sau cũng không rời đi đều tiếp tục đợi tại trong bích du c u n g lặng chờ thông thiên giáo chủ tin tức có thể đoán trước một điểm là chốc lát thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn không c o thỏa đàm x i n tiến hai giáo coi như từ đó không chết không thôi trong bích du cùng mỗi người đều sẽ thâm thụ ảnh hưởng nhưng mà thông thiên giáo chủ chuyến đi này lại là trọn vẹn ba ngày ba đêm đi qua vẫn không thấy tăm hơi trong lúc nhất thời trong bích du cung lời đồn đại nổi lên m ộ n phía một cái gọi hạm chi tiên nữ thiên tiên nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói sư tôn hắn hắn lao nhân ra sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a quy linh thánh mẫu lập tức bật cười một tiếng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong tam giới sinh linh nước ức vạn ai có thể tổn thương được sư tôn hạm chi tiên nghe xong cũng cảm thấy mình thật sự là quá quá nhiều lo lắng chính như quy linh thánh mẫu nói sư phụ thông thiên giáo chủ từ tiên địa được mở mang không lâu sau liền bắt đầu tú đạo đến nay đã là tam giới vô địch ai có thể tổn thương được hắn như thế lại qua bốn ngày ngay tại quy linh thánh mẫu đám người cũng cảm nhận được một tia lo nghĩ bất an thời khắc thông thiên giáo chủ rốt cuộc quay trở về l a p h ụ tiên h bất quá lúc này hắn lại có vẻ có chút chật vật không chỉ có loạn phát quan khoe miệng thậm chí còn có một chút vết máu h i ệ n nhiên đã là bị thương đám người thấy lập tức quá sợ hãi kim linh thánh mẫu vội vàng hỏi là là ai đ ã thương ngươi thông thiên giáo chủ tức giận nói nguyên thủy lão nhi ước hiếp ta quả đáng cùng hắn tại thiên ngoại ngày huyết chiến bảy ngày bảy đêm bị hắn bản cổ phiên tổn thương phế phủ bất quá hắn cũng bị bản tôn chu tiên tứ kiếm chỗ trảm thụ thương càng nặng không điều d đi cần hành động như vậy thông thiên giáo chủ bản thân ngược lại là lộ ra có chút lạnh nhạt tự nhiên bản tôn xem như đã nhìn ra thái ớt chân nhân giết thái cơ không phải tự tiện chủ trương mà là thụ giáo tổ xác lệnh làm việc xiển thiệt hai giáo từ đó không còn cùng mạch không chết không thôi các người tất cả đi xuống chuẩn bị đi bản tôn chu tiên tứ kiếm đã bị hủy bởi thiên ngoại thiên cũng cần một lần nữa luyện trở về đám người tuy có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng nghe thông thiên giáo chủ c h i ngôn cũng chỉ có thể cùng nhau hành lễ cáo từ rời đi chỉ có kim linh thánh mẫu lưu lại chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày thằng đến gia la phủ thiên về sau đám người lúc này mới nghị luận ầm ý đứng lên giống l ư nhạc chi lưu tại kích động hô to cuối cùng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân cùng xiển giáo làm đến một trận ma tân hoàn triệu giang đám người tắt một mặt khó có thể tin nói sư tôn chu tiên tứ kiếm chính là tam giới bên trong lợi hại nhất tiên kiếm m sau đó lại có người tự nhủ cũng không biết sư tôn đi ngọc hư côn lôn về sau cái kia nguyên thủy thiên tôn đến cùng nói với hắn cái gì làm sao lại huyên náo tình cảnh như vậy đâu vấn đề này khả năng chỉ có thông tin giáo chủ nguyên thủy thiên tôn hai người biết nhưng thông tin giáo chủ bản thân chỉ nói là nguyên thủy thiên tôn nước hiếp hắn quá đáng cụ thể hiển nhiên không muốn nói tỉ mỉ đám người tất nhiên là không thể nào biết được nội tình qua mấy ngày ngay tại triệt giáo bên này tại khu ôi chiên gõ chống chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị cùng xiển giáo khai chiến thời điểm thứ nhất khiếp sợ tam giới tin tức đ ỗ n g nhiên chuyển đến bích du cùng nguyên thủy thiên tôn bị chu tiên tứ kiếm chém trúng nguyên thần thương thế quá nặng bất đắc d ĩ t ự mình binh giải chuyển thế lịch tiếp đi tin tức này tuyệt đối được xưng tụng là nổ tung đến cực điểm nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là t i ề n giới lục thánh một trong xiển giáo giáo tổ là trong tam giới địa vị cao nhất mấy vị kia hiện tại bỗng nhiên binh giải chuyển thế tuyệt đối được xưng tụng là vạn cổ đến nay sự kiện lớn trong lúc nhất thời triệt giáo rất nhiều đệ tử đều mừng rỡ như điên một người làm quan cả họ được nhờ đứng lên xiển giáo giáo tổ đã bỏ mình mà bọn hắn lao tổ thông thiên giáo chủ lại chỉ là bị thương nhẹ thủy đi chu tiên tứ kiếm mà thôi tiếp đó xiển giáo như thế nào đấu qua được bọn hắn triệt giáo nhưng cũng có người buồn tâm lo lắng nghĩ đến nguyên thủy tiên tôn đã vong xiển giáo tất nhiên không chịu bỏ qua hai giáo lần này thật l à như nước với lửa không chết không thôi kỳ thực xiển thiệt hai giáo trước kia mặc dù mâu thuẫn không ngừng nhưng đại thể coi như hòa thuận trong giáo không ít người đều kết thành trí hữu giống vô đương lão mẫu ngay tại x i n giáo bên trong giao hữ bất quá hai giáo nháo đến bây giờ tình trạng liền xem như lại muốn tốt t r í hữu về sau sợ là cũng không thể tiếp tục văng lai thậm chí bất đắc dĩ muốn rút kiếm tương hướng phu vấn điện lúc nửa đêm tần phong ngồi xuống hoàn tất r a tính thất giả bước ngẩng đầu chúng quanh nhưng thấy không chúng có lưu tinh bay qua bốn phía tắc đỉnh cây giao động phòng một bộ mưa gió sắp đến chi thế trước đó tần phong còn muốn lấy có thể tại đây trong bích du cùng một mực can an ổn, ổn ổn tiếp tục tu hành nhưng bây giờ nguyên thủy thiên tôn bỏ mình x i n tiệt hai giáo khai chiến bích du cũng chỉ sợ cũng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh với lại thần tiên đã có thể trường sinh Bản có tại h ể tuyên bất cổ trong đình thiên tôn l dạo i thánh bước sau một hồi tần phong đổ về bế quan tri địa tâm cảnh cũng chầm chậm khôi phục bình tĩnh mặc kệ ngoại giới như thế nào nhao nhao hỗn loạn mặc kệ đến cỡ nào cường lực sư môn sư phụ vẫn là cần củng cố tự thân tu vi mau chóng tu tới đại la kim tiên tri cảnh mới là thượng sách trong ư Quỳnh Tiêu、tiên、Đương.、Trong、trước mắt khoảng cách xiển thiệt hai giáo bất h ò a nguyên thủy thiên tôn bỏ mình chuyển kiếp đã qua ba năm ba năm này ở giữa tiên giới có thể nói gió nổi mây phun dối loạn dị thường thiên địa hạo kiếp vẫn lừng ngực không rõ hai nhà thế lực khổng lồ tiên môn lại bắt đầu ra tay đánh nhau nhất thời tác động đến vô số sinh linh khắp nơi không được an bình trong lúc này tấn phong ngược lại là có thể một mực trốn ở trong bích du cung yên lặng tu luyện không hỏi thế sự đến một lần hắn mới vừa mới thăng cấp kim tiên không lâu thực l ự c thấp triệt giáo muốn làm gì đại sự có là nhân thủ t ầ n phong nếu như chính mình không chủ động xin đi giết g i ặ c căn bản không ai để ý hắn sứt mọn thứ hai bởi vì hắn tại tiệt r giáo bên trong đã là sao nhập môn h i ể u rõ lại là đi chuyển cùng người đếm nhiều nhất ký danh đệ tử tự nhiên cách một tầng hồng câu huống hồ tần phong làm người cũng không phải loại kiệt như quen thuộc tính cách quen thuộc sau đó tuy là có thể vì bằng hữu sông pha khói lửa mạo hiểm làm việc nhưng không quen nói cho dù là đồng môn cũng lộ ra có chút lãnh đạo bởi vậy tìm hắn đi tìm x i ể tiệt phiền phức thì càng ít thế là như vậy tri liền ngay cả thông thiên giáo chủ bản thân cũng vội vàng tại lại tế luyện hủy đi chu tiên tứ kiếm chuẩn bị tương lai ngược lại chỉ có tần phong một cái thanh nhàn vô cùng không có tiếng t â m gì trốn ở phù vân điện bên trong k h ổ tu dân ra thậm chí rất nhiều triệt giáo ba đời tứ đại đệ tử cũng không biết có hắn nhân vật như vậy tồn tại tần phong cũng vui vẻ đến như thế hắn luôn luôn theo đ u ổ i cầu đạo mà đạo này một đại cảnh giới không phải liền là bị tất cả mọi người đều lăng quên không đến đã q u ấ y g i à y hắn tu hành sau đó trong bóng tối yên lặng tăng cường thực lực sao thằng đến một ngày này đang lúc bê quan tu luyện tần phong chợ phát hiện tinh thất bốn phía pháp trận bên ngoài bay tới một tấm giấy viết thư. hắn mở ra nhìn thoáng qua về sau lập tức thu huyền công đi ra ngoài gặp được một cái mỹ mạo dị thường tiên nữ bát sư tỷ người tìm ta người này là tam tiêu nương nương bên trong quỳnh tiêu tiên nương tại tần phong bái sư nhập môn trước đó nàng chính là thông t i ê n giáo chủ nhỏ nhất đệ tử đi truyền quỳnh tiêu tiên nương trên dưới đánh giá tần phong hai mắt có chút gật đầu nói không tệ tu vi vừa dài tiến vào không ít nghe t h ả i vân sư mội nói ngươi tinh thông cầm chế phá trận chi đạo tần phong đội vàng khoát tay áo thế thốt phủ nhận nói thảy vân sư mội quá khen chỉ là hiệu sơ mà thôi chỗ nào được xưng tụng tinh thông hiệu sơ cũng đủ rồi quỳ tần ự m h phong rất là vô ngữ đáp sư tỷ hỏi ta tinh thông hay không cấm chế phá trận tri đạo ta nói chỉ là hiệu sơ ngươi nói hiệu sơ cũng đủ rồi quỳnh tiêu tiên lương đông nhiên vỗ trắn một cái đúng nó i chính là việc này chúng ta vài ngày trước đi cựu cung sơn phá hủy diện t i ệ t một chỗ đạo trà thì một lần tình cờ phát hiện một cái nằm ở đan đỉnh bên trong tàn phá tiểu thế giới bên trong có thật nhiều không đủ cao ba thước tiểu nhân nhi cực kỳ đáng yêu thú vị thậm chí còn hiểu được rèn đúc binh khí tiếp đó quỳnh tiêu tiên nương lại tràn đầy phấn khởi cùng t â n phong giới thiệu hắn tại cựu cung sơn tàn thế giới bên trong nhìn thấy thú vị kiến thức thẳng đến sau nửa canh giờ nàng nói đến có chút miệng đắng lơi ư khô về sau mới ánh mắt một trận mê mang hỏi tần phong đúng ta đến sư nệ nơi này đến là muốn làm chuyện gì tới tần phong thế là lại đem sự tình đi qua một lần n c ngay một, một, hiện hiện, thành, thành một lát tần phong đã biết vị sư tỷ này ý đồ đến đơn giản là nói nàng nhóm tại cựu c u n g sơn bên trong phát hiện một cái đậu phủ muốn tìm hắn đi hỗ trợ phá cấm sự tình đó là như vậy đơn giản nhưng mà quỳnh tiêu tiên nương lại nói trọn vẹn một hai canh giờ vẫn không nói đến chính đề còn thường thường muốn tần phong giúp nàng hồi ức một cái nói đến cái nào quả thực là tra tấn nói xong lời cuối cùng tần phong tính nhẫn mại như vậy tốt người đều có chút không chống nổi nói thẳng sư tỷ có thể là muốn tiểu đệ đi cựu cung sơn hỗ trợ phá cấm ta ta đồng ý là xong đúng là như thế đã sư đệ đáp ứng vậy l i ề n việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi cựu cung sơn là xiển tiệt trọng địa lần này chúng ta xuất kỳ bất ý mới may mắn đánh h ạ chỉ sợ thủ vững không được quá lâu nếu là bị bọn hắn lại chiếm trở về coi như không đẹp qua nửa ngày lâu không đi ra ngoài tân phong liền theo quỳnh tiêu tiên nương đi tới cựu cung sơn khu vực lúc này đã là mặt trời sắp lặn chỉ thấy đây cựu cung sơn thế núi dị thường hiểm trở tà dương ảnh bên trong có n g n g trận hành không v ề quả táo m ư ợ n càng là bằng thêm mấy phần khác ý cảnh tân phong còn chưa c ẩ n thận thưởng thức nơi đây t i ê n cảnh tại chỗ này chờ đợi lâu ngày vân tiêu tiên nương bích tiêu tiên nương cùng t h ả i vân tiên tử hạm c h i tiên tử nữ lập tức tiến lên đòn đến các nàng bốn cái tính cả quỳnh tiêu tiên nương bởi vì thường tụ cùng một chỗ lại đều lớn lên quốc sắc tiên nương cũng bị ngoại giới hợp xưng vì bích du ngũ tiên nữ vân tiêu tiên n Ngươi vậy mà trừ h Phải phong ậ t tới. biết, tần tại t đem đệ mới cựu sư i giáo tiếng quái người lai tại ệ t trong, tính rất ít trong t gỡ, cùng vãng, cùng đóng cách bên bích quanh năm không ra. r đã là có chạch cửa dù phi là sư môn có lệnh nếu không thường nhân muốn đi gọi hắn suốt cùng vậy nhưng thật sự là so với lên trời còn khó hơn mà quỳnh tiêu tiên nương nói chuyện thường thường bừa bãi trí nhớ lại kỳ kém vô cùng khi nàng sung phong nhận việc đi mời tần phong thì ai cũng không ngờ tới nàng có thể thành công không nghĩ tới thật đúng là để nàng đem người cho mang đến quỳnh tiêu tiên nương chống lạnh có chút tự hào nói ra chuyện nào có đáng gì có ta tự mình đến nhà còn không phải mã đáo thành công chỉ chốc lát tấn phong liền bị dẫn tới một ngụm cùng thế núi tương liên to lớn đan đỉnh phía trước đỉnh này chừng mấy trượng đến cao đứng xa nhìn như là một tòa núi nhỏ giống như toàn thân đỏ thấm bên trên có sông long hy châu cùng bắt quái vân v â n đ i ề u k h á c tấn phong đối với đan đạo cũng coi như nghiên cứu rất sâu biết đan đỉnh loại vật này càng lớn liền càng là khó mà khống chế tinh chuẩn h ỏ a h ầ u còn nếu là luyện tiên đan nói h ỏ a h ầ u càng là thất chi chút xíu liền kém chi ngàn giảm thật không biết trước mắt cái này tất cả mọi người đến cùng là dùng đến luyện cái gì sáu người lại thương nghị một hồi Liên để ba bốn đại bốn để đệ ba tử chương ấ n cung giữ tốt cựu bảy trăm bảy mươi hai lưu thập tứ lương cựu cung sơn đại đỉnh bên trong t ầ n phong cùng bích du ngũ tiên nữ đang toàn lực hướng về phía trước bay nhanh đ ộ thành lấy phương này tàn thế giới bầu trời rất thấp linh khí m ỏ n g manh càng thỉnh thoảng có đủ loại l ô i hỏa trên không trung c h ấ p động đem thành đ à n phi điệu thiêu chết trước đây chưa từng hỏi cựu cung sơn nơi này trước đó là x i n tiệt bên trong ai đạo tràng trên đường nhàn cực nhàm chán tấn phong liền tùy ý hỏi nhiều một câu hải vân tiên tử oán hận trả lời nơi này có tòa vô lượng thọ thiền tự là nhiên đăng lão tặc động p h ủ chỗ đáng tiếc chúng ta quy mô đến công thì hắn không ở chỗ này chỗ không có thể đem hắn bắt tần phong nghe xong lập tức cảm thấy kinh ngạc cái gọi là nhiên đăng lão tặc tức là nhiên đăng đạo nhân là xiển tiện phó giáo chủ mặc dù cũng là nguyên thủy thiên tôn đệ tử nhưng hai người nghe nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ địa vị cực kỳ siêu nhiên không nghĩ tới một đoạn thời gian không có chú ý hai giáo chiến sự về sau triệt giáo lại như vậy hư mãnh trực tiếp đem nhiên đăng đạo nhân đạo chàng cho sốc có lẽ chính là bởi vì sớm biết được nhiên đăng đạo nhân ra ngoài mới có thể nhất cử đắc thủ đi nếu không nếu có người này toa c h ấ n trừ phi là thông tiên giáo chủ đích thân tới không phải triệt giáo là chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm đánh hạ cựu cung sơn đến quỳnh tiêu tiên nương lúc này phốc cười một tiếng nói lên cái kia vô lượng thọ thiền tự các ngươi không cảm thấy danh tự này lên đến là lạ sao v â n tiêu tiên nương nói n h â n đăng đạo nhân đạo phật kim ê tu những năm này ở giữa phật pháp thần thông còn càng sâu một chút lên cái đạo phật gồm nhiều mặt thiền tự danh tự cũng đúng là bình thường mấy người đang khi nói chuyện đã đi tới chỗ kia tàn thế giới cổ tiên nhân động phụ phía trước chỉ thấy nơi này ở giữa là một cái hồ nước hẹ năm mỗ khoảng trong nước thanh tịnh thấy đáy bốn phía lại có cành lá rậm rạp của một ngàn cây cầu cành lẫn nhau mà cổ tiên nhân động phủ cửa hang ngay tại trong đó một gốc cổ một thân cây bên trên tần phong quét mắt một hồi phát hiện chỗ này động phủ cổ cấm chế cùng lúc trước hắn tại kỳ lần cuộc đá k h ô lâu sơn gặp phải so sánh không biết cao thâm gấp bao nhiêu lần liền xem như lấy hắn đối với cấm chế chi đạo tinh thông cũng không phải một ngày chi công có thể phá vẫn tiêu tiên n ư ơ n g thấy tần phong s á t mặt một cái trở nên cực kỳ ngưng trọng liền cười nói sư đệ không cần như thế đối với động bên trong tri vật chúng ta cũng không phải tình thế bắt buộc như cấm chế nếu là không phá được x i n tiện lại đến quy mô phản công bỏ qua chính là quỳnh tiêu tiên nương cũng khuyên gật đầu như giã tỏi đúng nha đúng nha không chiếm được coi như xong không có gì vội vàng tựa như năm đó giao chỉ dự tiệc h cảm thấy cái k i ê u bản đảo rất là ăn ngon nhớ lại muốn một cái vương mẫu lại không cho ta không phải cũng không nói gì sao nàng vừa mở miệng tần phong cũng cảm giác có chút não rộng rãi đau lập tức lấy ra một khỏa phá cấm châu đến đi ra phía trước ngồi xếp bằng yên lặng bắt đầu thi pháp phá này trước mắt tiên ma cổ cầm đến Kỳ thực, tiên trong, tiêu ti bích bích bên du ngũ nữ đặc biệt là tần phong vị kia thất sư tỷ bích tiêu tiên lương thậm chí còn có một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo hôn nguyên kỳ nấu diệu dụng vô cùng đã có thể ngăn địch cũng có thể lấy ra p h á cấm hiệu quả nổi bật bởi vậy những n à y tiên ma cổ cấm nếu là toàn bộ nhờ tần phong một người tới phá không phải dùng đi mười ngày nửa tháng đều không nhất định có thể công thành mà cựu cung sơn với tư cách xiển tiệt phó giáo chủ nhiên đ ă n g đạo nhân động phụ chỗ l à tuyệt không có khả năng lâu dài để triệt giáo chiếm lấy mười ngày nửa tháng sau đó đám người bọn họ phải chăng còn ở chỗ này cũng khó nói nhưng có bích tiêu tiên l ư ơ n g hạm chi tiên tử bên cạnh hiệp trợ tần phong pha cấm tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều chỉ mới qua năm ngày thời gian phía trước tiên ma cổ cấm tựa như dễ như t r ở bàn tay đồng dạng liên tiếp tầm vang pha thoái hiện ra một cái cửa hàng đến đang tại cái kia pha trả quỳnh tiêu tiên l ư ơ n g bỗng chốc bị trước mắt tình hình sợ ngây người có chút khó tin nhìn đến tần phong sư đ ệ đối với cấm chế chi đạo nghiên cứu quả thật chỉ là hiệu sơ mà thôi tần phong ho khan một tiếng không có trả lời nàng theo sát sư mọi thải vân tiên tử n h ữ bước đi vào động bên trong đi đi vào bên trong thấy có bảy tám gian phòng úp không gian cực kỳ rộng rãi p h ò một chỗ trên vách tường còn mang theo một kiện vân bay một kiện vây eo cùng một cái dùng nửa mảnh hồ lô làm liền bầu nước từ những này trưng bày phòng khách rất nhiều vật phẩm đến xem trước kia sinh hoạt ở nơi này người nhất định là nữ tử không thể nghi ngờ thạch vân hạng tri tiên tấn phong đám người lại gặp phía trước một cái hình tròn thấp một mấy, bên trên. Bày ra hai trang thư cùng mấy bình đáng dược liền muốn đi ra phía trước nhưng lúc này một mực ngáp liên tục quỳnh tiêu tiên lương lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên hô to đi ra bên trong cái kia là ai lén lén lút lút trốn ở nơi đó làm gì mọi người nhất thời giật mình vội vàng dừng bước nhìn về phía trước lại cái gì đều không có nhìn đến tần phong thai mắt sao mà nhạy cảm còn dùng thần thức hướng về phía trước quét qua đều không nhìn ra gì d ạ n g đến hắn v ộ i ý thức tưởng rằng vị sư tỷ này đang làm quái nhưng bích du ngũ tiên nữ còn lại bốn vị lại đều vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đối với quỳnh tiêu tiên lương nói cũng không cái gì chất vấn quỳnh tiêu tiên lương nhìn một hồi còn nói đây người trốn ở phía trước bình phong bức họa bên trong mọc ra một thân tóc xanh bộ mặt ngược lại cùng thường nhân không khác là cái bộ dáng thanh tú nữ hài nhi ẩn có hoảng sợ vẻ bất an khi nàng nói chắc như linh đóng cột nói đến một nửa thì chỉ thấy phía trước phòng khách bên trong bình phong ánh sáng t r ậ t lóe quả nhiên hiện ra một cái quái lông xanh đến phục bái trên mặt đất dân nữ lưu thập tứ nương bãi kiến các vị thượng tiên v â n tiêu tiên nương t a o mày nói ngươi là cái gì yêu nghiệt lại tinh tế nói tới như cả gan có nửa câu không thật kim giao t i ệ n dưới sẽ làm cho ngươi thần hình câu diện đám người chỉ lướt qua liền nhìn ra trước mắt đây quái lông xanh thực lực thấp mà tam tiêu tiên nương đều là đại la kim tiên tần phong là kim tiên thải vân hạm c h i tiên nhưng là thiên tiên cái nào động động ngón tay đều có thể tùy tiện đem nàng diệt đi quái lông xanh thần sắc sợ hãi đáp dân nữ không phải cái gì yêu n g h i ệ t vốn là trong núi lưu ra trại nhân sĩ bởi vì không chịu nổi mẹ kế đánh chửi một mình chạy vào trong núi l ạ c đường về sau dân nữ trong núi xảo phục không biết cái gì tiên địa linh thuốc toàn thân đột nhiên mọc ra vài tức tóc xảnh đến nhưng cũng lập tức người nhẹ như diệm lực cầm hồ báo kéo dài tuổi thọ lại về sau ngoài ý muốn tìm được chỗ này tiên phủ lầ c n lưu, thế thế lưu thập tứ nương mặc dù ở chỗ này ở gần trăm năm nhưng bởi vì thực lực thấp rất nhiều có cấm chế phong tồn hốc tường và gỗ đều không có mở ra tùy ý tần phong đắm người thu hoạch chương bảy trăm bảy mươi ba càng không vạn tự đỉnh đi qua một phen tìm kiếm về sau tần phong thu hoạch đồng dạng cũng liền được hơn mười bình đ ă n l ư n g dược mất tờ linh phủ một thanh phi kiếm cùng hơn trăm gốc phơi khô linh dược mà thôi đem tiên đan linh dược thu nhập nhẫn chữ vật về sau tần phong nhìn một chút trên tay linh phủ chỉ thấy phía trên vẽ lấy phụ triện cực kỳ t h â m ảo hề liền rượu liền tính hắn thường xuyên tay nâng tiên triện m à đ ọ c cũng chưa từng thấy qua không biết có rượu dụng gì là nhà ai nội t ỉ n h thu hồi linh phủ về sau tần phong vừa nhìn về phía trên tay mới được phi kiếm kiếm này là hắn từ hộp đá bên trong rút ra ngay từ đầu có hàn mang kiếm ảnh hiện, hiện hiện nhìn đến cực kỳ không tầm thường nhưng mà khi hàn mang kiếm ảnh tán đi sau đó lúc này hiện ra ở tần phong trước mặt lại là một thanh kiếm thân thổ hoa ban bác khắp nơi đều bị dì xét nghiêm trọng nhìn đến cũng không có cái gì kỳ chỗ thiết kiếm bình thường tần phong quan sát một lát cuối cùng đem kiếm hướng phía bên cạnh cái s ọ t bổ tới mà ngay cả trúc chế cái s ọ t đều không thể bổ ra thật sự là cùng đến đủ có thể tần phong một mặt ghét bỏ đem thanh phi kiếm này thu hồi lại từ trẻ hỏng trong cái s ọ t tìm kiếm đến mấy cây hoàng tình cùng nửa cái ăn để thừa phục linh đều có đã ngoài ngàn năm thời hạn cũng cùng nhau lấy đi lúc này một mực quỷ phục trên mặt đất lưu thập tứ nương thấy đây lông mày vi túc một cái muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng. không dám nhiều lời nửa câu một mực đang âm thầm quan sát nàng tâm tính như thế nào vân tiêu tiên nương thấy đây rốt cuộc mở miệng dò hỏi ngươi có biết ta triệt giáo chi danh lưu thập tứ nương nhẹ gật đầu tại động phủ cổ tịch bên trong có đọc qua đến đôi câu vài lời nghe nói là tam giới bên trong là cường thế nhất một đại tiên môn vân tiêu tiên nương nói ta chính là triệt giáo thông thiên giáo tổ tọa hạ lưu truyền gặp ngươi độc thân ở đây rất là đáng thương muốn thu nhập trong môn nàng lời còn chưa nói hết lưu thập tứ nương liền vô cùng kích động q u lệ hành lệ nói dân nữ đành phải mấy bộ tản thiên tu luyện nửa hiệu nửa không một cái khao khát có thể có quả thật dân nữ đầy trời may mắn về sau nhất định sẽ cần cù khao khát lấy báo sư ân vân tiêu tiên nương liền vội vàng đem nàng giúp đỡ đứng lên đối với đám người cười nói hôm nay ta không thích phá vỡ tiên ma cổ cấm tìm rất nhiều bảo vật chỉ yêu thu một cái đồ n h i n g o a n hạng chi tiên nhìn đến lưu thập tứ nương trên thân tóc xanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia trắng ghét có chút không hiểu hỏi sư tỷ chính là bản môn n í c h truyền đại la kim tiên muốn thu đổ trong tam giới cỡ nào tiền tư giai đổ tìm không ra vì sao nhất định phải thu lây quái lông xanh làm đồ đệ lưu thập tứ nương thật đúng là sợi ấy sai rồi dân nữ cũng là nhân tộc cũng không phải là dị loại chỉ là ăn lầm linh dược mới sinh rất nhiều tóc xanh mà thôi h ú ố hồ chỉ cần trời sinh linh khiếu tiên cắt giả đều có thể sửa đi dân nữ cho dù tư chất kém chút lại có một khỏa kiên nghị tri tâm tin tưởng ngày sau chắc chắn sẽ không có nhục sư môn v â n tiêu cười cười t ố t vì sư thu đồ không bao giờ nhìn tư chất chỉ nhìn cơ duyên không được đối với ngươi sư cô vô lễ tiếp đó đám người lại đem cổ tiên nhân người động phủ cẩn thận tìm tòi một lần lại không thu hoạch về sau lúc này mới rời đi ra được đại đình bên ngoài tần phong n g a đầu nhìn đến trước người đây miệm đại đình cảm khái một tiếng đỉnh này có khắc càng khôn có chút không tầm thường nếu là có thể lấy đi liền tốt vân tiêu nói đây là xiển giáo càng khôn vạn tượng đỉnh trước kia cũng là một kiện hết sức lợi hại trí bảo về sau lại bị hủy bởi lần trước tam giới h ạ o k i ế p uy lực giảm nhiều bị nhiên đ ă n g đạo nhân lại tế luyện qua đi đã cùng cựu cung sơn đ ị a mạch nối liền thành một thể trừ phi đem toàn bộ cựu cung sơn đều hủy nếu không đừng nghĩ đưa nó lấy đi tần phong nghe xong nói thầm một tiếng đáng tiếc mà một bên hạm chi tiên lại hung g ữ nói dù sao nơi này chúng ta cũng không có ý định lâu dài chiếm không bằng dứt khoát liền phát thiên hỏa đem cựu cung sơn đốt đi đem đây càng tần phong nhưng làm không được chủ lúc này thống ngự triệt giáo mấy ngàn giáo chúng c h ấ n thủ cựu cung sơn nơi này người là vân tiêu tiên n ư ơ n g vân tiêu trầm ngâm phúc chốc cuối cùng nếu không hạm c h i tiên đề nghị xiển thiệt hai giáo khai chiến quan thiên ra đ ợ i linh trệ gì cựu cung sơn chính là tam giới danh sơn tầm bổ vô số tiên cầm dị thú càng có thật nhiều tán tiên dựa vào ngắt lấy nơi này linh thực x u ố n g qua chúng ta nếu là phát thiên hỏa đem nơi này hủy há không c h ố n g rỗng vì bản giáo trêu chọc đeo danh hạm tri tiên nàng này nhìn đến có chút yếu đuối nhưng tính cách lại cực kỳ kiên cường q u quyết lơ đến nói lấy sư tỷ quá mức câu tại tiểu tiết từ xưa được làm vua thua làm giặc trường hạo kiếp này bên trong nếu chúng ta triệt giáo là cuối cùng doanh gia hôm nay chửi chúng ta ngày khác tất cũng đều vì chúng ta ca công t ụ n g đức nhưng vân tiêu vẫn như cũng là kiên trì ý mình không hề bị lay động ai cũng khuyên phục không được nàng tần phong biết rõ lúc này cựu cung sơn cũng không phải cái gì đất l ạ n h chuyện như vậy sau đó cũng không có làm quá nhiều dừng lại hắn rất nhanh liền từ biệt đám người rời đi cựu cung sơn về sau một đường đi bích du cung phương hướng đội hành mà quay về đến khoảng cách bích du cung còn có một hai canh giờ một chỗ rừng rậm thì chợt nghe đến phía trước chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau hơi tới gần chút liếc mắt nhìn thấy là bảy tám cái xiển giáo đệ tử đang gây công hai ba cái triệt giáo đệ tử ngoài ra trên mặt đất còn đổ hai cỗ thi thể trong vũng máu đều là triệt giáo người tần phong lập tức trong lòng giận dữ phải biết nơi này khoảng cách bích du cũng đã là không xa lấy tần phong kim tiên tu v i tốc độ bay tuy là muốn một hai canh giờ nhưng nếu như đ ổ i là đại la kim tiên khả năng nửa canh giờ đều không cần khoảng cách liền đến xem như triệt giáo cửa nhà đều không đủ nhưng những này xiển giáo bên trong người lại thế mà ngay ở chỗ này giết người bưng là cả gan làm loạn cực kỳ sứ bá cứu ta lúc này một tiếng nửa mừng nửa lo tiếng gọi ở mỹ từ trong đám người vang lên thần phong nhìn thoáng qua thấy là thạch cơ đệ tử thải vân đồng tử thạch cơ khô lâu sơn bạch sương động ký danh đệ tử nô b u ộ c tạp dịch rất nhiều nhưng chính thức nhập môn đệ tử cũng liền bích vân đồng tử thải vân đồng tử một nam một nữ hai người mà thôi tại thạch cơ bích vân đồng tử hai người ngoài ý muốn đột tử sau đó thải vân đồng tử không có dựa vào liền do đa bảo đạo nhân làm chủ chuyển về bích dù cung tu luyện lúc này khi thải vân đồng tử tiếng kêu cứu rơi xuống về sau xiển giáo bên trong có một người cất tiếng cười to nói tại bản đại gia tiên dây thường phía dưới liền tính thông thiên giá cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết này nhân sinh đến tướng ngũ đ o ạ n một đôi ánh sáng mắt mặc một thân hà tháo cầm áo khoác diện mạo cực kỳ xấu xí nói ra nói có thể nói cuồn vọng không còn giới hạn đang khi nói chuyện hắn đưa tay hướng phía tần phong một chỉ trong nháy mắt có một đầu mượn phần linh động dây thừng hướng tần phong bay vụt mà đến này dây thừng tần phong nhìn đến có chút nhìn q u e n mắt không phải là trước kia tại kỳ l ầ n cột đ á đoạt bảo thì phi hồng tiên tiên tân vân tiêu hướng cụ lưu tôn mượn tới khổn tiên t h ư n g sao mà người trước mắt từ hắn đặc biệt bề ngoài đến xem tất nhiên chính là cụ lưu tôn đại đệ tử thổ hành tôn đối mặt hướng phía mình bay tới khổn tiên tần phong không chút hoang mang tế ra phòng thần trí bảo lục dương thanh linh tích ma khải phát ra một đoàn ánh xanh rực rỡ hạ à quang trong nháy mắt làm cho này dây thừng cũng không còn cách nào hướng về phía trước tới gần một kia t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm trên đường gặp đối đầu sáng sớm mặt trời mới lên hơi nước cực nặng mục giã đầm lầy tại ánh nắng chiếu xuống từ từ sương ngủ rực rỡ bốc hơi hóa ra từng mảnh từng mảnh quang hạ đứng xa nhìn rực rỡ như mây cẩm nhìn rất đẹp nhưng mà đó là như vậy một cái cảnh sát tuyệt mỹ địa phương lại khắp nơi hàm ấn sắc cơ lúc này tần phong đang tại bụi cỏ lau bên t r o n đi chầm rãi chân một cái sơ xảy dường đến phủ xa trong đầm lầy toàn thân một cái liền bị lâm vào trong đó hắn lập tức cảm giác dưới chân giống bị quỷ nước cuốn lấy đồng dạng không ngừng đem hắn hướng phía dưới thoát đi lại càng là ra sức d ã y r u ộ n liền hãm đến càng sâu lúc này nếu là hoảng hồn lung tung d ã y r u ộ n chỉ sợ không cần một nén nhang thời gian liền sẽ triệt để rơi vào đầm lầy dưới đáy đến lúc đó c ò n muốn thoát khốn coi như muôn vàn khó khăn tần phong không chút hoang mang đảo mắt xung quanh một hồi đợi đến phủ xa nước bùn đều nhanh không có qua lòng dạng mới từ trong ngực móc ra thiên ma như ý thần vong đến bắn ra ba sau đó mượn lực kéo một cái thân thể nhảy lên liền từ bên trong bay đi ra v ư ơ n g vàng rơi vào trên mặt đất tần phong thi triển cái nước s xe quyết đem đạo bảo bên trên c á o bẩn t ẩ y đi còn chưa thở m ộ t hơi không c h u n g đống nhiên chuyển đến từng trận lệ dích đạo vội vàng tại thấp bé trong b ụ i có ép xuống cho tốt ngay sau đó chỉ thấy thiên điệu bóng dưng tối s ầ m lại có thành tựu i trên vạn bạch cốt h à n nha từ tần phong đỉnh đầu bay qua che khuất bầu trời thanh thế kinh người những n à y bạch cốt h à n nha nếu chỉ là mười mấy hai mươi con ó i căn bản không đáng để lo nhưng qua hàng vạc con lại có thể kết trận đem kim tiên vây quanh không chết cũng phải thuế lấp ra mà bạch cốt h à n nha chỉ là đây mục giá đầm lầy bên trong thường thấy nhất một loại yêu ma dị thú mà thôi nơi này đã là cổ chiến trường lại là lệ khí ngưng tụ chi địa vốn là yêu ma dị thú một cái nhạc viên chỉ là trước kia thiên đình chuyên môn ở chỗ này đồn trú một chi thiên binh thường thường phát binh vây quét đem trong đầm lầy yêu thú giết sạch sẽ bất quá tam giới hạo kiếp đến nay thiên đình hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa đâu còn quản được đến chỗ này vùng đất xa xôi bởi vậy không có ra mấy năm mục giá đầm lầy đã thành một cái trong tiên giới xa gần nghe tiếng ma quật nhưng hết lần này tới lần khác đó là như vậy một cái đại h u n g chi địa lại mọc ra rất nhiều t i ê n thảo linh dược mỗi ngày đều hấp dẫn lấy vô số người mạo hiểm tiến vào bên trong tất cả tần phong đã muốn phòng bị số lượng đông đảo yêu ma h u n g thú cũng cần dự phòng tùy thời có thể gây nên người vào chỗ chết độc trướng cùng đủ loại lưu xa hứa thổ càng phải cảnh giác những cái kia tiến vào trong đầm lầy đồng loại mà bây giờ tiên giới thói đ ờ i thay đổi nhân tâm không chất p h á t có đôi khi thường thường người sau mới là đáng giá nhất đ ể phòng đợi cái kia phô thiên cái địa bạch cốt hàn nha từ từ bay đi về sau t ầ n phong lại tại châu n g h ỉ tạm một hồi mới lấy ra một cái gần như trong suốt chỉ có người lớn chừng ngón cái thúy điệu đến thúy điệu tại bụi cỏ lao bên trên xoay một hồi liền hướng phía phương hướng tây bắc dương cánh bay đi t ầ n phong t ắ c lập tức che đậy sau theo đuổi không bỏ cái này tiểu xảo vô cùng thúy điệu tên là bách hồn truy linh điệu chuyên có thể tìm kiếm vong ưu t u y ệ t hồn hoa là đa bảo đạo n h â n tri vật thông thiên giáo chủ để hắn tạm thời cấp cho t ầ n phong đến mục giá đầm lầy có ích nếu không nói mục giá đầm lầy phương viên chừng mấy vạn dặm mà vong ưu tuyển hồn đọc hoa số lượng lại cực kỳ hiếm có không cùng mò kim đáy biển cũng không khác nhau nhiều lắm chỉ sợ tốn hao cái mấy chục năm đều không nhất định có thể tìm đến lấy lại qua mấy ngày tần phong một đường tìm bách hồn truy linh điệu tung tích đi tới một cái phân bố rất nhiều hồ nhỏ địa phương hồ bên trong đều dài hơn đầy so với người còn cao cỏ đau ở giữa tắc lớn một gốc gỗ gố cổ thụ che trời mà đứng cành lá r ầ m rạp rất nhiều thân cảnh đều rủ xuống vào nước đứng xa nhìn như một tòa đại đảo tần phong đem linh điệu cất vào đến tựa vào một khối trên loạt h ạ c h thở hồng hộp nghỉ ngơi một hồi trong lòng âm thầm nổ nước mà nói cái địa phương quỷ quái này nếu là không có sư mệnh trong người về sau ta là đánh chết đều sẽ không lại、đến. lúc này t ầ n phong trên mặt có bao nhiêu chỗ vết thương đầy bụi đất lộ ra rất là chật vật mục gia đầm lầy nguy hiểm trung điệp lấy t ầ n phong bản tính là một khắc cũng không muốn chờ lâu chỉ muốn mau chóng hái đến cái kia vạn năm vong ưu t u y ệ t hồn hoa liền lập tức rời đi trở về bích dù cung g i a o nộp vạn hạnh là căn cứ vừa rồi linh điệu phản hồi về tin tức đến xem cái kia vong ưu t u y ệ t hồn hoa rốt cục không ở phía xa ngay tại gần đ â y trái đặc biệt là phía trước gốc kia gỗ cổ thụ gần xuống tân phong liếc nhìn lại liền thấy không ít linh hoa dị thảo vong ưu tuyển hồn hoa cũng rất có thể liền ở nơi bất quá tần phong xa xa liền cảm giác được nơi đó có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức phát ra bởi vậy không dám tùy tiện tới gần dự định trước điều tức khôi phục một phen lại tính toán sau không mượn hắn đảo mắt bốn phía một vòng chui vào một chỗ bụi cỏ lau bên trong giấu ở một cái chỉ chứa bản thân hồ động bên trong lại bố trí một bộ ngũ hành p h á p trợ đem mình toàn thân khí tức che phủ lên lúc này mới yên tâm đả tọa thổ nạp đứng lên cẩn thận không có sai lầm nơi này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm ngồi xuống điều tức thời điểm nếu là bỗng nhiên bị cái gì hung thù đánh lén nhất thời không kịp phản ứng hà không muốn học việc không biết qua bao lâu khi tần phong nghỉ ngơi dưỡng sức h o à n tất chuẩn bị thu hồi phát trận đi tìm vòng ưu tuyển hồn hoa thời điểm chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng người vòng ưu tuyển hồn tình hình ra hoa quan trọng lớn tuyệt không thể để ngoại nhân được đi nếu không nếu để cho thông tiên giáo chủ luyện thành chu tiên t ư kiếm bên trong lục tiên kiếm chính là ta xiển giáo hủy diệt này sau đó tần phong lại nghe thấy thổ hành tôn âm thanh vang lên đã đây tiên thảo như vậy trọng yếu tiên môn nhưng vì sao chỉ phái chúng ta những này thực lực thấp tạp ngư đến đây mục dã đầy trong ngôn ngữ hình như có không nhỏ g á n giận nghe đứng lên cảm giác âm dương q u ạ c khí trước đó nói chuyện người kia đáp, sư đệ nơi đó nói, Chúng sau từng c đó ề lại có người cười nói theo bản giáo nội ứng cung cấp tình báo đến xem triệt giáo bên kia đồng dạng là nhân thủ căng thẳng tất cả đại la kim tiên đều không dành quan tâm chuyện khác bị chúng ta chằm chằm đến gắt gao mà vong hưu tuyệt hồn hoa lại sắp thành t h ủ đoán chừng bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể phái cái kim tiên tới đây thôi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ t ầ n phong n í n hơi ngưng thần đem xiển giáo nói đều nghe đi vào không khỏi cảm thấy may mắn nếu là hắn mới vừa rồi không có cẩn thận lý do tìm cái địa phương nút kỹ lại ngồi xuống điều tước giờ phút này tất nhiên đã bị xiển giáo đám người phát hiện sau đó hữu tâm tính vô tâm đối phương lại người đông thế mạnh đừng nói ngắt lấy cái kia vạn năm vong hưu tuyệt hồn bỏ ra chỉ sợ ngay cả tính mạng mình cũng khó khăn bảo đảm bất quá bây giờ hữu tâm tính vô tâm người lại thành tân phong tất cả liền còn, còn có vãn hồi chỗ trống trong thần phong tại chỗ ẩn thân trộn lướt thấy phong chỗ hướng phía nhìn ẩn vụn bên ngoài qua, nhìn thấy siển giáo siển qua, đó ạ i khái đến người, 3 cái thiên tiên, 3 cái kim tiên. đến đ Trong đó người cầm đầu hắn đã từng tại ngọc hư cung bội tiệc bên trên gặp qua tựa như là xiển giáo trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất hoàng thiên hóa người này ngọc hư một trong thập nhị tiên thanh hư đạo đức trần quân khai sơn đại đệ tử thân cao trừng c h í n thước buộc tóc k i m q u a n mặt giống như mỡ dê hổ hình báo đi nhìn đến uy phong lẫm lẫm với lại càng thêm quan trọng là đây hoàng thiên hóa tọa hạ còn có một đầu ngọc kỳ lân là sư phụ hắn thanh hư đạo đức chân quân toạ kỵ mười phần lợi hại hiện tại cũng bị cùng nhau mang đến đang nhắm mắt nằm xuống ở một bên bởi vậy tần phong muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa tại xiển giáo không coi vào đâu đem cái k i a vạn năm vong lưu tuyệt hồn hoa h á i đi tuyệt không phải cái gì chuyện dễ một cái sơ sẩy có thể nhỏ mệnh liền phải viết di trúc ở đây rồi đương nhiên tần phong cũng có thể lựa chọn biết khó mà lui s á m xịt trở về bích du cùng nhiều lắm là cũng liền bị sư phụ thông thiên giáo chủ lên án kịch liệt vài câu mà thôi cũng sẽ không thiếu một khối thịt bất quá tần phong dù sao cũng là cái có ơn tất báo người thông thiên giáo cho hiện tại thật vất v ả gọi hắn bỏ ra lực làm việc nếu là cứ như vậy không công mà lui há có thể nói còn nghe được ngay tại tần phong nút trong bóng tối tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tư nên làm thế nào cho phải thời điểm đột nhiên không trung lại mơ hồ chuyển đến một tràng tiếng xe gió chỉ chốc lát mấy đạo khí thế không tầm thường bóng người liền từ nơi xa chạy như bay tới đứng tại phụ cận thủ hành tôn hét lớn một tiếng xiển giáo tại đây làm việc người không có phận sự nhanh chóng rời đi nếu không tự gánh lấy hậu quả hắc nguyên thủy thiên tôn đã chết x i n giáo đã là thu được về châu chấu n h nhót không được bao lâu các ngươi hậu bối khẩu khí vẫn là lớn như vậy cũng không sợ gãy đầu lư người đến nghe xẻn giáo tên tuổi về sau lại không chút nào bị hù dọa ngược lại cùng bên người đám người cười vang đứng lên trên mặt viết đầy khinh thường chi ý thổ hành tôn tới đây lập tức giận tí mặt lấy ra pháp bảo đến liền muốn tiến lên tới liều mạng hoàng thiên hóa lập tức đem hắn ngăn cản đối phía trước hô to chúng ta thụ giáo lệnh tới đây ngắt lấy một loại quan hệ trọng đại linh dược các ngươi nếu là ngang ngược ngăn cản là muốn cùng ta xẻn giáo không chết không thôi sao đúng dịp chúng ta cũng là thụ đế quân c h i lệnh đến nơi đây ngắt lấy cái tia vạn năm vong hưu tuyển hồn đ ộ hoa nếu không các ngươi xẻn giáo nhuộn bộ một hai miễn cho tổn thương lẫn nhau hò có thể hoàn toàn không sợ hai xiển giáo thế lực ngoại trừ triệt giáo bên ngoài thế lực khổng lồ đông hoa đế quân nhất mạch cũng tuyệt đối xem như một trong số đó tần phong còn từ trong đám người thấy được s í c h cước đại tiên thân ảnh chỉ là s í c h cước đại tiên lúc này đứng tại đám người đằng sau bất quá một tiểu tốt mà thôi căn bản không đúng vào nửa câu ngoại trừ tần phong bên ngoài cũng căn bản không có người thứ hai lưu ý đến hắn phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị k i a một mực cùng thổ hành tôn hoàng nói người kia trên thân người này cũng là trước kia linh tiêu điện chúng tiên tần phong từng gặp mấy lần giống như gọi là gì khuê tốt tinh quân lại gọi là khuê mộc lang về sau hầu từ đại Náo Thiên Cung thời điểm. hắn bởi vì hộ vệ linh tiêu điện bất lợi bị giáng chức rơi xuống phàm trần lịch k ế t đi nhưng cũng không lâu lắm cũng không biết sao lại lên t i ế t v ị bây giờ đã bái nhập đông h ò a đế quân muôn h ạ đây khuê mộc lang năm đó đứng hàng hai mươi tám tinh túc một t r ò n g địa vị không tầm thường cho dù c h u y ể n k i ế p một lần đã không phải đại la kim tiên cũng là kim tiên bên trong thực lực đ ỉ n h tiêm tồn tại trên tay pháp bảo đông đảo với lại tâm ngoan t h ủ lạc cũng không phải cái gì tốt làm cho nhân vật ngay tại khuê mộc lang cùng hoàng tiên hóa tranh chấp thời điểm xích cước đại tiên bỗng nhiên hô lớn một tiếng thổ hành tôn cái thẳng kia đi đâu đám người lúc này mới phát hiện x i n giáo bên kia thổ hành tôn đã chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. mà người này thổ độn chi thuật sớm đã l à n g h e tiếng tên i l ê n giới lúc này không thấy t â m hơi khẳng định là trộm đạo đi làm đi theo ta khuê mộc lang biến sắc lập tức dẫn đá m người hướng phía phía trước gỗ cổ thụ bay đi động thủ hoàng thiên hóa cưỡi ngọc kỳ lân một ngựa đi đầu chạy vội tiến lên cầm trong tay sư môn bên dưới ban thưởng mạc tà t i ề n k i ế m đem khuê mộc lang ngăn lại song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn nhưng hai người còn không có tiếp vài chiêu liền nghe được phía trước gỗ dưới cây cổ thụ chuyển đến một tiếng vang lên triệt thiên địa gầm thét sau đó liền thấy thổ hành tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ chạy ra trốn vào trong đất liều mạng chạy trốn ngay sau đó, Thủ h n h phía tôn sau l ạ i bay ra m ộ tiếng c á quái vật đ lớn lên thân n dê mặt n ờ i n g r ă n g như lại ư cái đến cực tiêu cổ thi ác tiêu đã xông vào trong đám người đại khai sát giới trang diện lập tức trở nên hỗn loạn tư mừng chính là lúc này trong bóng tối kiên nhẫn quan sát rất lâu tân phong rốt cuộc dò x é t định cơ hội từ chỗ ẩn thân đi ra cầm trong tay linh diệp ẩn thân tiến lên lặng lẽ đi vào gỗ cổ thụ phía dưới hắn ngay từ đầu thì liền bản năng đã nhận ra cây bên dưới cất giấu một cỗ cực kỳ nguy hiểm k h í t ứ c lúc này mới không có tùy tiện làm việc hiện tại xem ra cỗ khí tức kia chính là cổ thi ác tiêu không thể nghi ngờ giờ phút này đã bị người bên cạnh hấp dẫn đi chính là đục nước béo có cơ hội t r ờ i cho tất nhiên là sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào tân phong lúc này đảo mắt bốn phía một vòng một chút liền thấy được rất nhiều tại bên ngoài cực kỳ chân quý khó được kỳ hoa tần phong khẳng định sẽ lưu lại đem những này linh thực đầy đủ đều nhất nhất cốt đi bất quá bây giờ bên ngoài còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể sống tới vẫn là sư môn đại sự quan trọng bởi vậy tần phong không nhìn thẳng những này để hắn tâm động không thôi linh thực thả ra bách hồn truy linh điệu đến hướng về phía trước mau chóng đuổi theo cũng không lâu lắm linh điệu liền tại một cái cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa nở rộ địa phương ngừng lại mà tại đàn hoa bên trong có năm sáu gốc lộ ra cực kỳ đặc biệt không chỉ có sinh trưởng ở phù xa bên trong chập trung không chừng còn một gốc chỉ mở hai đoá hoa một đoá diễm như mẫu đơn phát ra một loại cực kỳ dễ ngửi mùi thơm hoa quế một cái k h á c đoá lại màu sắc c ú ám ngưng kết rất nhiều đen xương hàn băng loại này cây chính là tần phong tại mục giã trong đầm lầy đau khổ tìm nhiều ngày vạn năm vong y ê u tuyệt hồn hoa hắn hít sâu một hơi kiềm chế lại kích động tâm tình từ nhẫn chữ v ậ t bên trong lấy ra một thanh kim p h ụ một cái bình ngọc đến nghiệm âm thanh pháp quyết đưa tay chỉ về phía trước kim p h ụ lập tức bắn ra đem lưu sa bổ ra sau đó bình ngọc bay vào trong đó từ đôi đến đầu đem trong đó một gốc vong ưu tuyệt hồn hoa thu vào sau đó tần phong lại xem nhỏ vé hổ đem còn lại năm cây vạn năm vong ưu tuyệt h sai lầm này nói đến đơn giản nhưng nếu là không người chỉ điểm lúng tung tiến lên ngắt lấy linh hoa đụng một cái chạm đến nhân thủ liền sẽ lập tức chui vào phù xa dưới đáy không thấy t ă m hơi cũng không còn cách nào tìm chương bảy trăm bảy mươi bảy cao lan anh mục giã đầm lầy gỗ cổ thụ phụ cận một trận kịch liệt giao phong rốt cuộc hạ màn cuối cùng doanh định ra là thuộc về xiển giáo m ộ t phương đông hoa đế quân trong phủ đến người tuy nhiều nhưng nhất là có thể đánh cũng liền khuê mộc lang một cái mà thôi khuê mộc lang mặc dù lợi hại nhưng xiển giáo lại là có chuẩn bị mà đến không chỉ có ngọc kỳ lân thần thú từ bên cạnh h i trợ hoàng thiên hóa trên tay cái tia mạc tà thiên kiếm cũng m rất nhiều pháp bảo đều bị một kiếm chẳng diện lại thêm thổ hành tôn khổng tiên thường đồng dạng có chút không tầm thường đối với địch nhân tạo thành cực lớn bánh nhiễu cuối cùng để khuê mộc lang ngăn cản không nổi bại trận mà đi về phần cái kêu hấp thu mục g i ã đầm lầy thiên địa lệ khí mà sinh cổ thi ác tiêu bẩm thiên địa tinh hoa mà sinh ngọc kỳ lân vừa vặn chính là nó khắt tinh cuối cùng hợp chúng nhân chi lực cũng coi như là đem nó đổi chạy thổ hành tôn có chút hưng phân nói lấy dẫn đầu hướng phía gỗ cổ thụ đi đến mặc dù đi qua một phen ác chiến sau đó đám người bọn họ lúc này từng cái trên thân bị thương có hai người thậm chí còn bị cổ thi ác tiêu táp tới một tay thụ thương không nhẹ nhưng chỉ cần có thể đem địch nhân đều cưỡng chế di rời thành công h á i đến cái kia vong ưu tuyệt hồn hoa cái kia bất cứ giá nào chính là đặc giá nhưng mà khi hắn đi đến chỗ kia sắc màu rực rỡ địa phương nhìn qua phía trước c h ố n g g ô n g phủ s a thì cả người đều ngây dại đây điều đó không có khả năng những cái kia vong ưu tuyệt hồn hoa đây trước đó ta rõ ràng đều nhìn thấy chỉ là bị ác thú trốn h i ễ u mới không có ngắt lấy thành m ạ thôi hoa này cực kỳ linh dị có phải hay không là bị ngoại giới hỗn loạn sợ kinh lùi về phủ xa dưới này đi có khả năng này mọi người ở đây không hiểu ra sao nhao nhao suy đoan thì hoàng thiên hóa bay lên thì đến tra xét một hồi liền mặt chầm như nước nói ra kim phủ mở g i ế t bình ngọc h á i thuốc vong ưu tuyệt hồn hoa đã bị người toàn bộ đánh cắp chỉ một thoáng tất cả mọi người đều sửng sốt một chút lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc bọn hắn vất vả cùng địch nhân chém giết đường này bỏ ra như vậy đại đại giới cuối cùng lại vẫn là vì người khác làm áo cưới thổ hành tôn càng là tức hồn hẹn hô to đến cùng là cái nào tiểu tặc thừa dịp chúng ta không chú ý đem vong u tuyệt hồn hoa trồng đi âm thanh không ngừng tại đầm lầy trong rừng quanh quẩn lại không người đáp lại tại n phong t mục giá đầm lầy bên, bên, từ từ, bên trong những sư m ngày gần đây hắn đều là làm việc như thế lúc này mới đến lấy hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ một đường đi tới nơi này như thế lại qua ba ngày khoảng một ngày này chạm vào tối tần phong ngẩng đầu quan sát nơi xa bất chu sơn đánh giá một cái khoảng cách cảm thấy hẳn là lại có cái một ngày khoảng liền có thể đi ra đây đ á n g chết mục giã đầm lầy trở về dù sao không cần đi theo linh điệu bốn phía tìm kiếm vẫn là muốn tiết kiệm sự t ì n h không ít đ ỗ n g nhiên tần phong xa xa thoáng nhìn nơi xa đầm lầy bên trong mọc ra mười mấy gốc linh thảo màu sắc đen nhánh sáng l o n g l ư ợ n g tại cái k i a không gió mà bay lộ ra rất là tùy tiện tần phong phân biệt một hồi lập tức vui mừng quá đỗi trước mắt những này tên là ô phong thảo thời hạn đều có đã ngoài ngàn năm cực kỳ khó được có thể dùng để luyện chế rất nhiều chủng tần phong ngắt lấy đến v o n g hưu tuyển hồn hoa hậu không dám ở lâu miễn cho bị người khác ngăn chặn liền tiện tay rút một chút bên người linh thực liền vội vàng rời đi thu hoạch thực sự là có hạn hiện tại đ ố n g nhiên gặp được những n à y ngàn năm ô phong thảo tất nhiên là không dung bỏ lỡ bất quá theo điện tịch ghi đi chép đã ngoài ngàn năm ô phong thảo phụ cận thường thường bạn sinh lấy rất nhiều mười phần hung á c sâu bọ xà mãng ngày đ ê m thủ hộ bởi vậy tần phong lại cẩn thận cẩn thận tại bốn phía thăm dò một hồi muốn đem trùng mãng giết lại đến hái ngàn năm ô phong thảo miễn cho bị nó thình lình đánh lén ai ngờ tìm chung quanh rất lâu tần phong làm việc cẩn thận bên trong lại không thiếu quả quyết nếu không cũng sẽ không từ một giới p h à m nhân phi thăng tiên giới trở thành kim tiên h á n thế là không còn do do dự dự lập tức lấy r a ngọc cốc đến thả người tiến lên tay chân l ê n h lại đem đây mười mấy gốc ngàn năm ô phong thảo từ trong đầm lầy đào lên để vào trong v ộ c gỗ dán lên linh phủ phong tồn tốt bận rộn xong tần phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm đang muốn khởi hành rời đi sau lưng bụi cỏ lao đột nhiên một trận phun trào từ đó bay ra một cái nữ hai đến lớn tiếng chắc mắng lấy ở đâu tiệu tặc mau đem ta ngàn năm ô phong thảo thả xuống tần phong nghe xong không khỏi cười đừng nói ta chỉ là cái mới vừa đi ngang qua không thấy cái gì ô phong thảo liền xem như gặp được nơi đây chính là mục giã đầm lầy linh hoa dị thảo đều là vật vô chủ từ xưa hữu đức người ở chi làm sao lại thành ngươi nữ hài tức giận nói ta vì đây ngàn năm ô phong thảo đã vất vả rất nhiều ngày vừa rồi thật vất vả đem canh gác tại phụ cận mấy đầu thất tinh móc hoặc dẫn dắt rời đi hoặc giết chết sau khi trở về lại phát hiện bị ngươi đem tiên thảo hái trên đời nào có dạng này chuyện tốt dứt lời liền lấy ra hai cái nhật nguyện phi đao nơi tay trứng mắt nhìn tần phong tần phong thấy đây lập tức âm thanh lạnh lùm nói ta chính là triệt giáo b sư phụ là tam giới độc tôn thông tin ê giáo chủ khuyên ngươi thức thời nói vẫn là không nên khinh cử vọng động hắn đã nhìn ra trước mắt cô bé này cũng là kim tiên thực lực mặc dù không đến mức sợ nàng nhưng nếu có thể báo ra sư muốn đến đưa nàng hù dọa cũng tiết kiệm việt phước ai ngờ người này n g h e xong trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi ngược lại chiến ý càng đậm tốt khó trách ta sư phụ nói qua triệt giáo đệ tử không phải vật gì tốt hiện tại thấy một lần quả nhiên là thật không lựa ta ta là tây côn lôn bắt bảo vân quang động cao lan anh thần đao phía dưới không trả vô danh quỷ nhanh chóng xưng tên lên ra bắt bảo vân quang động đây không phải là độ ách chân nhân động phủ sao khó trách nàng này không sợ ta triệt giáo tần phong biết nàng này cũng không phải không cùng chân hoàn toàn không sợ hai hắn triệt giáo cũng liền lười nhắc cùng nàng quân q u y ế t lúc này đáp một tiếng ta chính là cựu long đạo thanh danh sơn ôn tiên lữ nhạc là cũng bởi vì có chuyện quan trọng trong người không có g i n h cùng ngươi so đo có bản lĩnh nói cứ tới cựu long đạo chịu c h ế t ta lời còn chưa dứt sớm đ ã hóa ra xong rực như là cỗ sao trồi hướng phía nơi xa bày trốn đi cao lan anh lập tức ngây n một chút nàng trước đây cũng gặp qua mấy cái triệt giáo đệ tử từng cái đều ngạo khí cực kỳ gặp phải địch nhân dám mở miệm khiêu chi Thứ chương c làm sao nói cũng là thông tiên danh giáo không hợp, cứ như vậy c bảy trăm bảy mươi tám diện bích hối lỗi tần phong tu chân đến nay cùng người chém giết đạo pháp bí thuật ngược lại là luyện đến không nhiều đủ là được ngược lại là đ ồ t thuật chỉ cần là bị hắn nhìn thấy phàm là có chút chỗ thích hợp đều sẽ tốn hao một chút thời gian đi học tập bởi vậy cùng giai bên trong nếu chỉ luận đây chạy trốn bản sự hắn tự nhận chắc chắn sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào kia là cái gì cao lan anh tần phong chỉ dùng nửa canh giờ không đến liền triệt để đưa nàng hất ra sau đó một đường không nói chuyện an nhiên quay trở về bích du cung đi đến la phụ thiên đem vạn năm vong y ư u tuyệt hồn độc hoa nộp đi lên về sau thông thiên giáo chủ lập tức rất là ngạc nhiên v i sư bản ý chỉ là muốn để ngươi xuất cung ma luyện một phen mà thôi đối với đây vong y ư u tuyệt hồn hoa cũng không ôm lấy quá lớn hy vọng đã phái người đi tìm vật thay thế ngươi là như thế nào đạt được này tiên dược tần phong đáp đệ tử nhận sư mệnh sau đó không dám có chút lời biếng đi cả ngày lẫn đêm đi mục g ã đầ sau đó thông tin giáo chủ lại khảo giáo một phen tần phong đối với thượng thanh tử đỉnh kinh lĩnh hội lại chỉ điểm vài câu hắn trên tu hành vấn đề mới khiến cho tần phong rời đi là phù thiên thời gian cực nhanh làm ngày cày đêm trong trước mắt lại là gần ba năm qua đi một ngày này tần phong trợn nghe đến chỗ ở sau trong phòng chuyển đến một trận dị hưởng Đi lại cái kia qua xem xét, t là hắn i gần nhất dự định mở lò luyện chế một loại có thể có trợ giúp tu hành cơn mưa ngọt ngào đại hoàng đan mà tài liệu chính chính là ba năm trước đây từ mục giá đầm lầy bên trong hái tới cái tiêu mười mấy gốc ngàn năm ô phong thảo về phần cơn mưa ngọt ngào đại h o à n đan đan phương nhưng là hắn đi bích du c u n g kho bạc bên trong tìm đến tần phong lần trước v ì sư môn tìm về vạn năm vong ưu tuyển hồn n ư c hoa xem như lập công lớn một kiện thu hoạch được ra vào kho bạc lần ba cơ hội với lại việc này lan truyền ra ngoài về sau cũng làm cho hắn tại tiệc giáo bên trong rất là tăng một đợt thanh danh chí ít rất nhiều triệt giáo ba bốn thay mặt đệ tử cũng dần dần nhớ lại trong sư môn còn có hắn như vậy một vị bối phận cực cao ự c c nhưng rất ít lộ diện sư thúc sư bá khi tần phong tất cả đều chuẩn bị t h o ạ khi đang muốn nhóm lửa lô hỏa thời điểm bên hai đột nhiên nghe được cựu u truyền thanh trôn vang lên bất quá chỉ là vang lên một tiếng mà thôi hẳn không phải là cái gì tấn phong thế là cũng không lo được l u y ệ n đan vội vàng tiến đến la phủ thiên đợi những người khác cũng nhao nhao đến về sau thông thiên giáo chủ chỉ chỉ phía trước trên bàn đá một phong thiết mời xiển giáo quảng thành tử phái người đưa tới chiến thư mời b ả n tôn đi cựu cung sơn cùng hắn đấu kiếm b ả n tôn đi cựu cung sơn về sau trong giáo sự vụ lớn nhỏ đều từ các ngươi đại sư h u n h xử lý cần phải cẩn thủ môn hộ không được sai sót đám người nghe xong mặc dù vô ý thức cùng nhau lên tiếng nhưng lập tức lại đều hống một tiếng nghị luận ầm ĩ đứng lên triệu công minh trước hết nhất bực tức nói quảng thành tử có bản lĩnh gì dám hướng sư tôn hạ chiến thư không cần sư tôn xuất thủ chỉ cần đệ tử xuất mã nhất định có thể để hắn tại cựu cung sơn thất bại tan tắc mà quay trở về những người khác cũng lớn tiếng phụ h ò a nói quảng thành tử thật sự là quá c u n c vọng có tư cách gì hạ chiến thư thông thiên giáo chủ cười nói quảng thành tử cũng không phải là không biết tự lượng sức mình hắn tại chiến thư bên trên cực kỳ khiêu khích c h i tử đơn giản là sợ bản tôn sắp luyện thành lục tiên kiếm sớm m u ộ n công phá ngọc hư cô lôn bất đắc dĩ làm đây liều chết đánh cược một lần thôi bản tôn nếu là không đi cựu cung sơn giữ hẹn chẳng phải là sợ hắn tên tiểu bối này ngay hắn vừa nói như vậy trong lòng mọi người trước đây trong lòng một chút n g h i hoặc mới bị giải khai từ khi ba năm trước đây được vạn năm vong ưu tuyệt hồn độc hoa hậu thông tin ê giáo chủ chu tiên tứ kiếm bên trong lục tiên kiếm tế luyện đột nhiên tăng nhanh không ít chỉ cần tiếp qua cái một hai năm liền có thể triệt để luyện thành trước kia nguyên thủy thiên tôn tại thì thông tin ê giáo chủ cần hợp chu tiên tứ kiếm trí lực mới có thể cùng chi chống lại nhưng bây giờ chỉ cần một thanh tiện tay lục tiên kiếm liền có thể zhét xuyên những cái kia có bảy trùng điệp tiên ma đại trận ngọc hư cô lôn đến lúc đó chính là x i n giáo hủy diệt này cùng ngồi chờ chết quản thành tử lúc này hướng thông tin giáo chủ hạ chiến thư cũng đúng là là hành động bất đắc dĩ. thế là đám người lại không dị nghị thông thiên giáo chủ lại dặn dò vài câu liền muốn rời đi nhưng vào lúc này từ trước đến nay tại loại trường hợp này trầm mặc không nói tân phong bỗng nhiên do do dự dự nói ra sư tôn lần này đi cựu c u n g sơn phải chăng muốn mang nhiều điểm đệ tử tiến đến áp trận để phòng xiển giáo có trá rất nhiều đồng môn nghe xong đ ề u ẩ m vang bật cười đứng lên bọn hắn nghe nói quảng thành t ử hướng thông thiên giáo chủ hạ chiến thư về sau một mực chỗ tức giận đều là cảm thấy người này quá mức cổ vọng không biết trời cao đất rộng quảng thành từ đối thủ hẳn là đa bảo đạo nhân triệu công minh mới đúng mà không phải sư thúc bối thông thiên giáo chủ có thể nói từ đầu đến cuối đều không người sẽ vì thông thiên giáo chủ lần này đi cựu cung sơn an n g uy lo lắng qua một tơ một h ả o lữ nhạc nhẹ l i ế c tần phong một chút cựu sư m i n h cũng quá mức nhát gan quá lo lắng liền tính nâng xiển giáo toàn giáo chi lực cũng không phải sư tôn đối thủ lại có thể có cái gì lừa dối thông thiên giáo chủ cũng khoát tay áo bạn tôn đi cùng quảng thành t ử giữ hẹn đầu kiếm đã có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại như còn muốn mang nhiều người bên cạnh hạ không vì thiên hạ người chỗ chế nhạo thông thiên giáo chủ trong ngôn ữ đã có mấy phần vẽ không vui tần phong theo lý mà nói hẳn là lập tức im tiếng mới đúng miễn cho tự chuốc n h c nhã bất quá hắn lúc này lông mày cuồng loạn không ngừng lòng có b ấ t an lại tiếp tục túi đầu khuyên nhiều một câu từ xưa được làm vua thua làm giặc chỉ cần một ngày kia có thể diện x u y n giáo thiên hạ ai lại dám chế nhạo sư tôn để cho ổn thỏa vẫn là mang nhiều một số người cùng đi vì bên trên ý ta đã quyết đừng muốn nhiều lời thông tin ê giáo chủ bất man hết sức nói lấy lại hư lệnh một tiếng đối với tần phong nói ngươi cái gì cũng tốt chính là vì người xử sự, sự quá mức lo trước lo sau không đúng còn có mất ta triệt giáo đệ tử trong lòng tự có một cỗ thiên địa khí nặng nế như thế nào mới có thể chứng được đại đạo khiến ngươi ngay hôm đó lên Đi tư quá n sau đó thông tin giáo chủ lại điểm triệu công minh danh tự để hắn tự mình đưa tần phong bên trên tư quá nhai tần phong cung cung kính kính hướng phía thông tin giáo chủ thi lễ một cái sau đó cứ như vậy tại lữ nhạc cùng đồng môn cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong đi theo triệu công minh chậm rãi đi ra là phủ thiên đi chương bảy trăm bảy mươi chín lại không có sư phụ tư quá nhai bên trên khắp nơi đầy đủ từ thật dày băng tuyết bao trùm khắp nơi một mảnh mù mịt thường có hàn phong tập vào động bên trong cho dù là kim tiên chi lưu cũng cóng đến d ọ m chân nơi này nằm ở cách xa nhau bích du cung cách xa bốn năm n g h n dặm một chỗ trên núi cao bốn bề hoàn toàn là một bức hoang vắng lặng leo chưa tích cảnh tượng đặc biệt là tư quá nhai phụ cận đừng nói là giã thu nhất khói liền ngay cả phi điệu cũng khó khăn phải xem thấy một cái từ trước đến nay là triệt giáo trường phạt đệ tử diện bích hối lôi địa phương đương nhiên cũng tần phong, có có phong tu chân mấy vài năm cũng là lần đầu diễn bích đầu hai ngày có tốt cũng không cái gì không ổn nhưng ngồi vào ngày thứ ba thời điểm trước mắt lại trận có đủ loại huyết tượng ù đùn, đùn kéo đến các loại ý nghĩ rằng bậy hận ý như là song triều nhiễu tâm thần người Đến xuống g i ữ mà sư a t phụ thông thiên giáo chủ muốn hắn trong này vách tường một mươi năm có lẽ có thâm ý khác thành công đối với mình tu hành rất là có lợi cũng không nhất định nếu như, như vậy gặp nạn trở ra cả ngày mò cá lại há có thể giấu giếm được thông thiên giáo chủ một đôi phát nhãn ngay tại tần phong ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ nên như thế nào mới có thể giúp mình diện bích mười năm thì c h ậ t nghe đến ngoài vách núi t r u y ề n đến một tràng tiếng xe gió sau đó một đạo kim quan g hiện lên hiện ra một bóng người đến lại là nhị sư tỷ kim linh thánh mẫu tần phong lập tức cảm thấy kinh ngạc hắn bị phạt diện bích đến nay cũng liền đầu một ngày có quan hệ coi như là qua được tam tiêu nương n ư ơ n g t h ả i vân tiên t ử bốn người đến từ quá nhai nhìn qua hắn mà thôi về phần vị này kim linh thánh mẫu bởi vì quan hệ lẫn nhau không lạnh không nhạt tần phong nhưng từ chưa trông cậy vào qua nàng có thể tới nhìn mình nhị sư tỷ người tìm ta tần phong lập tức đền mới bỗng nhiên phát hiện kim linh thánh m u sắc mặt trắng bệnh hai mắt trống rỗng một bộ thần bất thủ xá bộ dáng t h i ế u khí vô lực nói lấy sư tôn sắp không được gọi ta đến cứ gọi ngươi trở về bích du cung nói xong rốt cuộc có chút không kèm được từ trong mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ đến tần phong ngây ngốc một chút có chút chưa kịp phản ứng cái cái gì gọi là sắp không được kim linh thánh m u nói sư tôn tại cựu cung sơn bị nhiên đang lao đạo độ ách chân nhân ngọc hư thập nhị tiên cùng phương tây phật tổ đám người liên thủ vây công bản thân bị trọng thương mà về trở về bích du cung về sau đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dứt lời không nói thêm lời nào quang lên tần phong liền đi tư quá nhai bên ngoài đ ộ n hành mà đi hai người chỉ tại không trung bay một hồi liền n g h e được giữa thiên địa vang lên cựu h u truyền thanh t r u n g âm thanh lần này cựu h u truyền thanh trọn vẹn liên tiếp vang lên ba lần khi tần phong tại kim linh thánh mẫu đ ộ n p h á p mang theo dưới trở lại la phủ thiên thì phát hiện còn lại đồng môn đầy đủ đều đã đến cùng nhau thủ hộ tại thông thiên giáo chủ d ư ờ n g trước tại hồi cung trên đường kim linh thánh mẫu đã cùng tần phong nói qua cái tiêu cựu h u truyền thanh kỳ thực đã sớm vang lên những n à y đồng môn từ lâu đến đông đủ chỉ có tư quá nhai bên kia hết lần này tới lần khác là tam giới bên trong ít có mấy châu nghe không được cựu đũ truyền thanh địa phương bởi vậy thông thiên giáo chủ trước đó mở mắt ra quét mắt đám người một chút về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía kim linh thánh mẫu đưa tay chỉ chỉ bên ngoài bồ đề cổ thụ kim linh thánh mẫu lập tức hiểu ý lúc này mới vội vàng ra bích du cung đem tần phong mang theo tới khi tần phong theo kim linh thánh mẫu xuyên qua đám người đi vào giường trước thấy được ba ngày trước vẫn bệ nghệ tầm giới giờ phút này lại mặt như khô sát gần đất xa trời sư phụ thông thiên giáo chủ thì nhịn không được rơi l ạ nói sư phụ đồ nhi đến t r ư ở thông thiên giáo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, Gia hiệu Kim Linh thông á cái, Thánh n Linh hắn nâng ngồi h phía h Mẫu một cái, Kim Mẫu tức trước, đem tức trước, t đi lập dậy, ra tin ê giáo chủ tiếp nghe xong ho khan hai tiếng mỗi nói ra một chữ đến trên thân khí tức liền sẽ yếu hơn mấy phần đa bảo đạo nhân sau đó ta giáo đạo thống liền do cựu đệ tử bổ để kế nhiệm lời vừa nói ra phòng thất bên trong lập tức quanh một tiếng hồn áo ra, vô đương lão mẫu, mẫu trưởng triệt giáo hình phạt quyền sinh sát dưới tình cảnh này không chỉ có riêng là tại dọa người mà thôi nếu có người dám đối với thông thiên giáo tổ xác lệnh hồn nào bất mãn nàng là thật sẽ không chút do dự động thủ giết người bởi vậy cho dù là luôn luôn gan lớn triệu công minh cũng không dám ở lúc này nhiều lời nữa chứ không đau mảy thông ú i t ấ đầu. Lữ nhạc h có mặt k cam lòng lại tin ế p tục hỏi thăm, xin hỏi i x hỏi huynh thừa h lại nên ai sư sư sau tôn, t nên n cựu đó, đạo kế ố giáo Thông t ê n g i chủ nhẹ liếc mắt nhìn hắn bồ đề sau đó triệt giáo k h i v o n g dứt lời đưa tay vung lên đang đứng m ộ ư ơ i hai cái ngọc đồng bay xuống m ộ ư ơ i hai vị đệ tử trên tay vừa lúc là đệ tử đích t r u y ề n sáu người ký danh đệ tử sáu người đệ tử đích t r u y ề n sáu người là trừ r a tam tiêu tiên lương bên ngoài sáu vị tần phong cũng may mắn được một cái về phần ký danh đệ tử tắt theo thứ tự là lữ nhạc t ầ n hoàn la tuyên ô văn tiên kim cô tiên trường nhị định quang tiên sáu cái trong ngọc đồng ghi chép đều là giữa thiên địa lợi hại nhất tiên kiếm sát trận trí bảo tế luyện c h i pháp các ngươi sau khi luyện thành đồng tâm hiệp lực vi sư báo thủ thông tin h ê giáo chủ mỗi chữ mỗi câu nói xong cuối cùng vừa nhìn về phía bên cạnh kim linh thánh mẫu ta phải đi ngươi về sau tự lo lấy nói xong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại đột một mất p h ò n g bên trong hơn bốn mươi vị đệ tử t h ấ y đây đầy đủ đều nhao nhao rơi lệ gáo khóc đứng lên cho dù là như lữ nhạc dạng này ý chí sắt đá người cũng không có ngoại lệ thực bởi vì thông tin giáo chủ luôn luôn theo đổi hữu giáo vô loại bất kể như thế nào đối với tọa hạ những đệ tử này thật sự là tốt không lời nói giống âu văn tiên kim cô tiên trường nhĩ định quang tiên trờ bích du cựu tiên kỳ thực từng cái đều là yêu ma dị loại xuất t h â n đ ổ i s ỉ n giáo nhiều lắm là chỉ xứng đi cho ngọc hư thập nhị tiên làm cái tọa kỵ tôi h như thế nào có thể văn dạy đại đạo vì vậy đối với thông thiên giáo chủ thốt nhiên qua đời không ai lúc này khắc giống là làm bộ làm tịch giờ phút này lại đang trúng đồng môn trước mặt cảm xúc đại sụp đổ chăm chú ôm lấy thông thiên giáo chủ thân thể tàn phế tựa hồ cực lực muốn đem hắn lưu lại nhưng cuối cùng coi như vụ sự vô bổ khi thông thiên giáo chủ nhục thân hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn về sau kim linh thánh mẫu lại tóc hai bụi sủ vọt ra ngoài phòng đuổi theo trong đó sáng nhất một ngôi sao mạ đã dạ biến mất tại chân trời phòng ốc bên trong đám người từ từ thu hồi t i ế n g khóc lâm vào một mảnh trong trầm mặc qua rất lâu triệu công minh mới đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét sự tính đi qua đến cùng là như thế nào sư tôn từ hồng mông bên trong đàn sinh sớm đã tam giới vô địch như thế nào sẽ rơi vào trình độ như vậy đa bảo đạo nhân trầm giọng nói sư tôn đi cựu cung sơn giữ hẹn đấu kiếm về sau chỉ cùng quảng thành tử giao thủ ba hợp liền muốn đem h ắ n c h é m giết nhưng n à y thì n h i ê n đăng đạo nhân độ ách chân nhân cùng ngọc hư thập nhị tiên bên trong đám người còn có phương tây phật tổ lục áp đạo nhân chờ cùng nhau xuất hiện chỉ trích sư tôn không nên lấy lớn h i ế p nhỏ đánh giám triệu công minh giận d ữ nói chiến thư là quảng thành tử mình bên dưới còn tại phía trên cực điểm thô bị khiêu khích tri tử nói sư tôn nếu là không dám giữ hẹn chính là không có chứng nhuyễn đản một cái sớm làm đem triệt giáo giải tán vân sư tôn ứng chiến giữ hẹn bọn hắn lại lấy ở đâu mặt chỉ trích hắn lấy lớn nhất nhỏ đa bảo đạo nhân không để ý tới hắn tiếp tục nói sau đó tranh chấp ở giữa thái ất chân nhân dẫn đầu độc thủ còn lại ngọc hư thập nhị tiên cũng nao h nhao vây công mà lên càng có phương tây phật tổ lục á p đạo nhân độ ếch chân nhân trở ở một bên mình vì khuyên giải thực tế trong bóng tối kéo lật chiếc để sư tôn nhất thời không thoải mái chân tay được hắn lục tiên kiếm lại chỉ luyện một nửa cũng không có tiện tay pháp bảo nơi tay lập tức lại rơi xuống hạ phong cái gì lục á p đạo nhân độ ếch chân nhân thì cũng thôi đi nhưng này cái phương tây phật tổ cũng là tiên giới lục thánh một trong thực lực cũng không so thông thiên giáo chủ kém. có người này tóm ừ b lại ệ p trợ, thông t xiển giáo tại phương tây phật tổ đám người hiệp trợ dưới lấy cỡ nào đánh ít thay nhau vây công cuối cùng trọng thương thông thiên giáo chủ khi hắn từ lớp lớp vòng vây bên trong giết ra một đường máu trở lại bích du cung thì cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi triệu công minh nghe xong bực tức nói thù này không báo thế không làm người dứt lời vung lên ống tay áo nội giận đùng đùng cưới trên h ắ c hổ toạ kỵ đi ra bên ngoài đi khi còn lại đám người cũng từ từ tán đi sau đó đ a bảo đạo nhân đ ô n g nhiên gọi lại tân phong sư đệ sau này có tính toán gì không phải chăng muốn tiếp tục trở về tư quá nhai diện bích lấy s o n g này sư tôn khi còn sống đối với ngươi căn dặn tần phong nghe xong sửng sốt một chút sau đó trầm ngâm phúc chốc gật đầu đáp sư tôn khi còn sống phạt ta diện bích m ư ơ i năm xác thực hẳn là hồi tưởng qua nhai bên trên tiếp tục diện bích đa bảo đạo nhân thế là lấy ra một chút đàn hương đến đưa cho tần phong những này là t h a n h thần long nước bà ọ hương vốn là sư tôn để vi huynh tại mặt ngươi vách tưởng 7749 n g à y sau lại chuyển giao cho ngươi đáng tiếc ai đợi sư đệ công thành ngày vi huynh lại tự mình đi tư quá nhai tiếp ngươi xuống núi thôi tần phong từ đa bảo đạo nhân trên tay nhận lấy những cái kia long thiên hương hướng hắn chắp tay thi lễ một cái sau đó hướng phía la phủ thiên đi ra ngoài mới ra la phủ thiên chỉ thấy lữ nhạc t ầ n hoàn triệu giang ba người liền tiến lên c ò đến lữ nhạc dương lên trên tay ngọc đồng ta trong ngọc đồng này ghi chép là lục hồn viên tế luyện tri pháp không biết tần sư huynh đến là cái gì tần hoàn tiếp lấy lại mặt đầy cực kỳ hâm mộ nói ra chu tiên tứ kiếm tế luyện chi pháp đều từ mấy vị sư huynh sư t h được đi tần sư huynh cũng là đi c h u y ể n chắc hẳn đoạt được chi vật sẽ không quá kém tần phong đem mình ngọc đồng lấy ra ngoài cái này trong ngọc đồng k h ắ c lục là vạn tiên trận đồ tế luyện chi pháp lữ sư đệ muốn trao đổi sao lữ nhạc lập tức ngơ ngác một chút lập tức khoắt tay cởi nói vẫn là thôi đi tham thì thơm sư tôn đem những này ngọc đồng giao cho chúng ta mỗi người một cái tất có hắn đạo lý nghe nói sư huynh tinh thông cấm chế chi đạo đây vạn tiên trận đồ do ngươi đến nghiên tần phong điểm một cái không nói thêm gì nữa từ biệt mấy người bọn hắn r a bích du cùng hướng phía tư quá nhai phương hướng bay đi hắn bóng l ư n g t ừ từ biến mất không thấy gì nữa về sau triệu giang nhịn không được hỏi cái kia vạn tiên trận đồ cũng là bản giáo bảo vật trần h ư g i á o nghe nói hoang cổ thời điểm sư tôn từng mượn trận này nhất cử d i ệ t sát chư thiên văn ma giết ra ta triệt giáo huy danh hiển hách sư huynh nhưng vì sao không cùng tần sư huynh trao đổi lẫn nhau nhìn ngọc đồng lữ nhạc cười lạnh một tiếng sư đệ n h một tiếng s n một tiếng sư lạnh một tiếng sư lạnh một tiếng sư lạnh có chỉ i ế hắn một m h ô n g biết thứ hai cái kia vạn tiên trận hơn nữa còn có tập hợp đủ một đám đồng môn mới có thể thi triển chúng ta muốn tới cũng vô dụng tới tương phản sáu hồn thánh cờ chỉ cần theo nếp luyện chế mà thành liền có vô thượng tần h uy đồ đần mới có thể cùng hắn đổi lấy nhìn đâu tần phong trở lại tư quá nhai bên trên đem ngọc đồng từ trong ngực lấy ra ngoài ngơ ngẩn xuất thần còn lại đồng môn đạt được ngọc đồng bên trong đều chỉ có một trận trí bảo tế luyện chi pháp mà thôi nhưng hắn đạt được cái này ngoại trừ vạn tiên trận mưu toan bên ngoài còn có một phần có thể khiến người ta từ đại la kim tiên tu luyện đến hôn nguyên đại la kim tiên cựu chuyển huyền công cùng một chút biến ảo chập trần khoa đầu văn tự thông í n cả trước t đó h tin ê giáo chủ truyền thụ cho tần phong cho đối ộ một bộ n bên trong huyền kinh cùng thượng thanh tử đỉnh kinh triệt giáo một bộ phận hoàn chỉnh g giáo thật tử triệt t hà h đồ đạo n g l ề n hắn nơi này. Thông tiên tại giáo chủ đối chủ với tần phong tân nghĩa thật sự là không lời nói đáng t i ế p cứ như vậy n g o à i ý muốn chết bởi x ỉ n giáo tây phương giáo vây công phía dưới tĩnh tọa ba ngày sau đó trước mắt lại một lần nữa xuất hiện tầng tầng như thật như ảo cảnh tượng nhưng lần này có long tiên hương phụ tá tần phong một mực đều có thể thanh tâm tinh thần không chút nào chịu kỳ nhiễu hoàn toàn không hề bị lay động ở nơi đó tính tọa lần ngồi xuống này chính là một tháng có thửa gia đình sau đó xem xét một hồi đan điền khí hải phát hiện thể nội chân nguyên mặc dù tăng trưởng không nhiều lại giống như đi qua liệt hỏa rèn luyện đồng dạng trở nên kéo dài thâm hậu tần phong bởi vì quanh năm luất đan dược tu luyện d ư ỡ n cớ chân nguyên một mực đều so người khác hư bên trên k h n g ít không nghĩ tới lại thông qua diện bích giải quyết thân thể một mầm hóa lớn sư phụ thông thiên giáo chủ phạt hắn đến từ quá nhai trong này vách tường m ộ ư ơ i năm quả nhiên là có thâm ý khác chương bảy trăm tám mươi một nghèo nàn linh cảnh từ quá nhai bên trên quanh năm gió tuyết không ngừng khó phân t ứ quý c ự c dễ dàng để cho người ta quên mất thời gian tồn tại thoáng c h ư ớ c mắt ở giữa tần phong ở chỗ này đã diện bích ba năm không ngừng một ngày này h ắ n mười gia đ ị n h sư tỷ quỳnh tiêu tiên lương liền tay cầm một cái giỏ trúc bên trong chứa chút tiên quả rượu ngon đến thăm tần phong quỳnh tiêu tiên lương mặc dù nói chuyện thường thường bữa mãi cùng với nàng giao lưu một lần để tần phong cảm thấy tra tấn bất quá tại tư quá nhai này bên trên đợi đến lâu ngay cả chim thú đều không gặp được một cái có thể có cái lắm l ờ i đến cùng mình tâm sự cũng coi là một cọc chuyện tốt tấn phong lộc cộc lộc cộc uống một hớp rượu lớn về sau thấy quỳnh tiêu tiên nương một mực ngồi ở c h ỗ đó không nói gì thỉnh thoảng thở dài hai tiếng một bộ lo lắng bộ dáng liền hỏi sư tỷ chuyện gì lo lắng quỳnh tiêu tiên nương đại mi nhữ c h ẳ n nói nhị sư tỷ không biết tung tích tam sư tỷ tháng trước lại cùng đại sư huynh tại la phủ thiên đại xảo một lần p ẫ n cực m ạ đi quay trở về ly sơn tuyên bố không còn hỏi đến triệt giáo sự tỉnh đây, đây là cớ gì tân phong lập tức lấy làm kinh hãi hắn vẫn cảm thấy tam sư tỷ vô đương lão mẫu đối với toàn bộ triệt giáo tác dụng kỳ thực so bất kỳ đồng môn còn lớn hơn bởi vì triệt giáo đệ tử bên trong to gan lớn mật dị loại rất nhiều mà vô đương lão mẫu lại có thể làm cho triệt giáo tất cả đệ tử nhìn mà phát khiếp không thể không tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy không dám có bất kỳ vượt qua ngẫu nghịch cử chỉ tiến tới đem triệt giáo trên dưới bệnh thành một sợi dây thừng hiện tại vô đương lão mẫu giận dữ cho đi không còn hỏi đến triệt giáo sự tỉnh tại tân phong xem ra hoàn toàn lại là một đại tin g ữ quỳnh tiêu tiên nương hít một tiếng đại sư huynh gần đây mời chào rất nhiều người nhập môn trước thu ma ra tứ tướng làm đồ đệ lại thay thầy thu cái xiển giáo phản đồ thân công báo thân công báo sư đệ nghe nói qua sao nghe nói là nguyên thủy thiên tôn hai vị quan môn đệ tử bên trong một cái hơn nữa còn là báo tinh thành đạo nhớ năm đó quỳnh tiêu tiên lương tiếp đó lại kỹ càng cùng tần phong nói cái k i a thân công báo lai lịch thần t h ô n g pháp bảo cùng vì sao sẽ chuyển ném triệt giáo nguyên lý do đơn giản là người này là yêu tinh thành đạo rất nhiều xiển giáo đồng môn đều đem hắn coi là dị loại có nhiều xa lánh với lại hắn cùng sư huynh k ư ơ n g tượng mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc thế là dưới cơn nóng giận liền phản môn mà đi sau t r i đó gần đây nhập môn những cái kia triệt giáo đệ tử có không ít xúc phạm một quy vô đương lão mẫu ý dục chấp hành giáo quy đem những người kia hoặc trục xuất sư môn hoặc tại chỗ chèm giết nhưng lại bị đa bảo đạo nhân vận dụng giáo chủ quyền lợi ngăn lại lần này vô đ ư ơ n g lão mẫu không có lại thỏa hiệp giận dữ rời đi bích du c ù n g thời gian tiếp tục vội vàng hướng về phía trước thoáng qua giữa lại qua năm sáu năm lâu một ngày này chạm vào tối tần phong chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh mang như điện l ó e lên một cái rồi biến mất tại tư quá nhai này phía trên vách tường hơn chín năm trong cơ thể hắn chân nguyên đã thuần hậu vô cùng thực lực tổng hợp tăng vọt một mạng lớn những cái kia thanh thần long nước b ọ c hương sơ tại mấy năm trước đã sử dụng hết nhưng lúc này tần phong đã hoàn toàn không cần lòng tiên hương p ụ tá chỉ dựa vào tự thân ý chí liền có thể tại diện bích thì ngồi xuống nhiều năm hoàn toàn không vì bất kỳ ảo tử ngoại ma mê hoặc với lại gần nhất ba năm ở giữa vô luận là quỳnh tiêu tiền lương vẫn là khắc đầu môn đều lại không người đến tư quá nhai tham viếng tần phong để hắn cảm thấy kỳ quái thế là liền lên sớm xuống núi tâm tư dù sao thân thể thai họa ngầm đã quét dọn toàn thân đều ở một cái đỉnh phong trạng thái thực sự không cần thiết vì tuân thủ nghiêm ngặt sư mệnh mà tiếp tục tại nhai bên trên phí thời gian mấy tháng trước kia ở nhân gian giới thì tần phong có cái gọi linh uy bằng hữu không phải liền là bởi vì diện bích hơn m ộ ư ơ i năm mà bị gió lạnh ăn mòn phế phủ mới cuối cùng đại đạo vô vọng sao hắn thế là thu thập bọc hành lý dự định khởi hành rời đi nhưng vào lúc này một tiếng sấm xét giữa trời quang vang lên hình như có lôi điện đánh trúng vào tư quá nhai chấn động đến nhai động ẩm ẩm rung động tần phong cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên mấy năm gần đây tư quá nhai liền một mực thưởng có lôi minh t h i ể m điện bổ tới nhỡ được lòng người thần không yên mấy lần đem hắn từ nhập định trạng thái bừng tỉnh mà điểm này cũng là tần phong nóng lòng rời đi nơi đây nguyên nhân một trong sợ là sợ những ngày xét đánh ngày đó bỗng nhiên đến cái đại h á k h ô n g không c ô n g gặp hai bay và gió gian g g i á c tấn phong mới vừa đi tới động bên ngoài chợt nghe đến sau lưng chuyển đến một tiếng dị hường quay đầu nhìn lại chỉ thấy được phía tây vách đá chỗ đã hiện ra một cái cửa hàng đến cửa hàng thoạt đầu từ hai khối cự thạch đẻ ép trong đó một khối bị tấn phong chín năm t r ư ớ c từ bích du cùng sau khi trở về trong bóng tối thể muốn vì thông tin giáo chủ báo thủ thân thời điểm một tay đập thành vỡ nát mặt k h ắ c càng lớn một tảng đá lớn thì tại lúc này bị lôi điện chấn động đến lăn xuống đến lúc này mới đem cửa hàng hoàn toàn hiện, hiện. tần phong đi qua xem xét thấy trong động cầu hàn x ư ơ n g bay lượn sâu không thấy đáy cũng không biết là thông hướng nơi nào dù sao khoảng cũng không có việc gấp lại trùng hợp bắt gặp một chỗ như vậy cũng không ngại đi vào nhìn chúng mấy lần thế là tần phong lập tức phi thân mà vào đồng thời tế ra lục dương thanh linh tích ma khải đến bảo vệ toàn thân để phòng bất chắc. Qua r ấ t lâu, Tần Phong mới r ố t c u xuyên qua ộ động, một c chỗ không biết nằm ở chỗ cốc, tiên lên, băng không nằm nào băng trong cốc, ấm ấm. Lại là một tiếng kinh trấn vang thật tới biết một dài là là đi Lại đại lại ẩm ẩm. ở tựa như mấy chục mấy trăm đầu kích cỡ ngân long trên không t r ú n g treo ngược tung bay chỉ chốc lát sụp đổ tuyết hướng rơi vào thâm cốc bên trong trổ đến sơn lâm hủy hết phát ra trận trận oanh lôi đồng dạng tiếng vang dư âm ủ, ủ đinh t hai n h ứ c góc đợi tất cả đều bình tĩnh sau đó tần phong nóng thấy nơi xa khác thường ánh sáng trợt lõi lên dường như vừa rồi núi sập tuyết l ở tại thâm cốc bên trong xô ra bảo vật gì đến bất quá tần phong cũng không vội nóng này một bên dày băng g ạ c tuyết chậm rãi mà đi một bên thưởng thức chỗ này băng cốc cảnh tuyết đồng thời còn tại đánh giá chung q u n h nhìn có hay không dị thú yêu tả mai phủ đi một lát phía trước hiện ra ba cái hiện lên xế chương bảy trăm tám mươi hai thất tinh long nguyên tần phong không nghĩ tới tại đây lạnh hoang băng tuyết bên trong lại sẽ có trước mắt bậc này cảnh kỳ lạ linh vực không khỏi cảm thấy rất là ngạc nhiên đi trong động đi một hồi Thấy b ê nếu trong không chỉ có cảnh vật thuốc thể thứ loại áo, không cảnh linh còn bàn đá băng án, đan lô thuốc áo, có thể nói nhìn kỳ, chỉ lô có có có mọi đủ đá đều đủ, đ n giống như là một cái cổ tiên nhân động n cái phủ. là một cổ ế là như vậy vậy nhưng thật là tiên duyên phúc trí thử nghĩ nếu không phải anh lôi chấn lạc tư quá nhai bên trên cự thạch nếu không phải tuyết lở đem động phủ cửa vào xông phá t ầ n phong lại há có thể phát hiện nơi địa phương này liền không biết tiên phủ bên trong đến cùng có dấu bảo vật gì tìm chung quanh một phen về sau cũng không nhìn thấy có khác bảo vật chỉ tại động phủ sau phòng phát hiện một khối giống như tinh không phải tinh ngọc cũng không phải ngọc thạch đầu thạch đầu ước chừng dài khoảng năm thước kiếm gọt giống như vơm ước v ư ơ n g vững hình như quan tài đưa tay chạm đến qua đi tính chất sáng loáng như một nhìn kỹ một hồi mới phát hiện thạch đầu mặt sau còn khắc lấy chút cổ triện văn tự huyền thiên dị bảo lưu lại chờ hữu duyên thần vật tam tú công thành từ mở tần phong thấy đây lập tức trong lòng vui vẻ biết thạch đúng trọng tâm định có giấu cái gì tiên tiên h trí bảo đó là không biết mùi vị công thành từ mở là cái gì ý tứ tiếp đó tần phong trước dùng chân hỏa đúng khô lại vung đúa bổ chặt phí hết rất lớn t ì n h để thủy trung vô pháp đem thạch đầu mở ra đờ bảo tần phong trong lòng thầm nghĩ mặc kệ thạch bên trong tri vật là vì sao bảo vật riêng là trước mắt tảng đá kia ta nhìn liền cực kỳ không t ngay tại hắn cảm thấy buồn bực thời khắc lại thấy được thạch đầu đính chót tựa hồ có cái tương tự lô đốt chìa khóa lỗ hổng chỉ là phóng đại rất nhiều lần đoán chừng nếu là thật sự có chìa khóa cũng phải cùng kiếm không xê xích bao nhiêu nghĩ tới đây tần phong đột nhiên trong lòng hơi đậu từ n h ẫ n chữ vật bên trong lấy ra một thanh vết dì loang lộ cùng kiếm đến kiếm này là năm đó hắn chịu sư tỷ quỳnh tiêu tiên nương n ờ i đi cựu cung sơn phá cấm sau đó đạt được cung cùng công âm hải lại đây cụn kiếm nhìn đến cũng cùng trước mắt lô đốt chìa khóa có chút tương hợp tần phong thế là mang theo thăm dò tâm lý đem cụn kiếm đâm vào lô một đạo cực trong c h ẹ o cơ quan b u n g lòng âm thanh v a n g lên trước mắt cái này tần phong vô luận như thế nào đều không thể bổ ra t h ạ c h đầu lại lập tức tự động tách ra hai nửa lập tức lập tức tinh mang bắn ra bốn phía bốn phía cẳng có một tiếng long âm quanh quẩn giữa thiên địa khi tất cả từ từ bình phục sau đó tần phong hướng phía hộp đá nhìn lại thấy bên trong yên tĩnh nằm một thanh bảo kiếm đem kiếm n h ặ t lên thấy kiếm thanh bên trên khắc có chữ viết một bên là thất tinh một bên khác nhưng là long nguyên thanh kiếm nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái cũng không rót vào bất kỳ chân nguyên lại lập tức có một đạo trên dưới một trăm triệu giải kiếm quan bắn ra trong nháy mắt chiếu đ một tiếng vang thật lớn qua đi phía trước màn hình thủy tinh ngọc trụ trong nháy mắt hóa thành vỡ nát theo gió bay xuống thất tinh long nguyên bưng hào kiếm tần phong lập tức vui mừng quá đỗi đem đây thất tinh long nguyên kiếm đặt ở băng tuyết ánh sáng nhạt bên dưới tinh tế tường tận xem xét rất là yêu thích không bung tay hắn vốn là cái ai kiếm người nhưng từ khi năm đó tam dương nhất khi kiếm bị hủy sau đó liền một mực lại không có tìm được thanh thứ hai phi kiếm bên người cho đến hôm nay ngoài ý muốn đạt được thanh thứ hai phi kiếm bên n g i cho đến h ô a y có trước kia vừa lòng đẹp ý cảm giác phi kiếm loại pháp bảo này muốn mau chóng làm đến hoặc là vác tại trên lưng gặp địch thì cũng có thể trước tiên t ớ i ra bất quá tần phong nhẫn chữ vật bên trong cũng không có cùng thanh này thất tinh long nguyên phù hợp v ỏ kiếm kiếm hạt thế là tùy tiện xé một khối vải thô đem thân kiếm bao lấy leo nghiêng tại một bên chậm rãi đi ra chỗ này thâm sơn tuyết gốc đi ra mười năm gần đây không hề rời đi một b ư ớ c t ừ quá nhai về sau tần phong lúc này ngự phong đột hành hướng phía bích du c u n g phương hướng mà đến trên đường đi lại nhiều không ít yêu ma hung thú ở trong núi tùy ý đi săn tiên cẩm nhìn tần phong không khỏi lông mày cao chặt vùng này đều xem như triệt giáo địa bàn bích du cung gần trái đội thông thiên giáo chủ còn tại thì. chư ma đều là tránh sao dám như vậy công khai nghỉ lại nơi này xem ra đại sư h i n h mười năm này ở giữa đem triệt giáo xử lý thực sự không ra thế nào tần phong âm thầm nổ nước bọn một câu tiếp tục hướng phía trước thuận gió ngự a đi. lại qua rất lâu bích du cùng rốt cuộc đang nhìn bất quá trước kia bích du cùng quanh năm bị vạn t r ư ở n g áng vàng b á o phủ quả thật tiên r ơ i hiếm có động t h i ê n phúc điệp nhưng lúc này từ xa nhìn lại phát hiện nơi đó không chỉ có vân hà táng diệt còn bị vô số hàn xương phi tuyết nơi bao bọc nhìn đến cùng tư quá nhai cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu mà khi tần phong tại trước cửa cung hạ xuống tới thì ngẩng đầu nhìn lên thấy v i ế t có bích du cung ba chữ tấm biển đã rụng xuống phân thành hai nửa tần phong thấy đây lập tức quá sợ hãi biết triệt giáo khẳng định là tao n ộ đại biến vội vàng đi vào bên trong lại thấy rõ khắp nơi cung thất sụp đổ sơn lâm hủy hết rất nhiều quen thuộc địa phương đều đã biến thành một vùng phế tích liền ngay cả hắn trước kia quanh năm ở lại phù vân điện cũng đồng dạng bị đại hỏa thiêu đến chỉ còn lại có mấy cây cột đá chỉ là tại tư q u á nhai phía trên vách tường m ư ơ i năm mà thôi triệt giáo làm sao đến mức này tần phong lập tức ngây dại thực sự có chút không rõ ràng cho lắm năm đó như thế thế lớn bích du cùng. vì sao sẽ một buổi suy tàn đến lúc này lại bốn phía du đã ngồi hồi phát hiện to lớn cái bích du cùng đã là không có m ộ t h a i ngược lại là tại tường đồ bên trong có thật nhiều bộ b ạ c h cốt bị có cây băng tuyết bao trùm không người thu liễm ngoài ra còn có năm đó đại sư huynh ở lại đa bảo cát hoàng long điện lăng hư điện ba tòa điện cát bảo tồn được coi như hoàng trình chỉ là bị một loại đại trận chỗ phong t o a ngăn n cản tần phong nhất thời cũng khó có thể tiến vào cuối cùng tần phong lại ngự đi mà lên đi tới la phủ thiên phát hiện la phủ thiên h ư n g cửa vào cũng đã sụp đổ phụ cận tất cả đều là cực kỳ hỗn loạn bạo ngược cấm pháp để cho người ta không dám chút nào tới gần chỉ có chiếc động khẩu bình đài bên trên gốc kia c h e trời cổ bồ đề thụ vẫn đứng vững tại chỗ chỉ là treo ở bồ đề thụ bên trên chiếc k i a c ử u lũ u truyền t h a n h trông cũng không biết bị người nào cho lấy đi còn sót lại một nửa dây thừng còn treo tại nhánh cây tung bay theo gió tần phong đứng dưới tàng cây nhìn qua rơi lả tả trên đất bồ đoàn trước mắt trong thoáng chốc vẫn có thể thấy năm đó ba mươi bốn cái đồng môn ở chỗ này lắng nghe sư phụ thông thiên giáo chủ truyền dạy đại đạo tình hình cảnh c o n người mất mọi chuyện đừng ai tần phong thở dài một tiếng lại không nơi này lưu lại lúc này độn hành mà lên hướng phía tam tiêu đạo phương hướng bay đi dự định đi tìm quen biết sư tỷ quỳnh tiêu tiên nương hỏi cho r a nhẽ vô luận là tam tiêu đảo vẫn là triệu công minh ở lại la vân động đều khoảng cách bích du cung không phải qua xa lấy tần phong kim tiên thực lực đội hành nửa ngày sau đã đến tam tiêu đảo phụ cận phóng tầm mắt chung quanh nhưng thấy chung quanh đảo tiếng kêu g i ế t dầm trời quang hoa bắn ra từ phía lại là ngọc hư thập nhị tiên bên trong phổ h i ể n c h â n nhân tại dẫn ban một xiển giáo đệ tử công đảo không ngừng tần phong không dám tùy tiện tiến lên trốn đến nơi xa bí mật quan sát nửa ngày thẳng đến hoàng hôn thời gian mới nhìn đến cái tiêu phổ hiền trân nhân vung lên lệ kỳ dẫn x chương bảy trăm tám mươi ba triệt giáo đã vong t a m tiêu tiên đ ả o hộ đ ả o đại trận có chút huyền diệu giống như năm đó là từng chiếm được thông thiên giáo chủ trì điểm bố trí xuống theo tần phong quan sát xiển giáo muốn phá trận mà vào trừ phi là lại đến một số cao thủ nếu không so với lên trời còn khó hơn bởi vậy quỳnh tiêu tiên nương đám người an nguy hẳn là không cần lo lắng tại dạng này tình hùng giới tần phong nếu như cưỡng ép phá vây mà vào ngược lại sẽ cho địch nhân cơ hội cho nên hắn càng nghĩ cuối cùng vẫn là coi như thôi hướng phía nơi xa bỏ chạy sau đó tần phong lại đi phụ cận triệu công minh động phủ mà đến triệu công minh cùng tàm tiêu nương nương sớm tại phàm giới liền q u e n biết quan hệ cực kỳ muốn tốt lẫn nhau cũng lấy minh mộ i tương xứng riêng phần mình động phủ cũng bị lân n h i cư nhưng mà khi tần phong bay tới la v â n động thì phát hiện nơi đó cũng đồng dạng là môn hộ mở rộng đám người nhà trống khắp nơi một mảnh hoang vu phải biết trước kia triệu công minh giao hữu vô số hắn đây la v â n động xem như trừ r a bích du cùng bên ngoài triệt giáo náo nhiệt nhất một chỗ bây giờ lại thành quan cảnh như vậy cũng đúng lấy triệu công minh nóng nảy tính tình n h ư hắn còn ở nơi này lại há lại cho cái kia phổ hiện chân nhân tại tam tiêu đảo bên ngoài Quát Tháo. trong lúc nhất thời tần phong đứng tại hoàng sơn bên trên nắm nhìn nơi xa mây mù ánh mắt bên trong cảm nhận được một t i ế n mê mang hắn muốn đi đi nơi khác nghe ngóng tin tức lại có chút tâm lo tạm tiêu đảo an n g uy không dám đi xa thế là tần phong tùy tiện tìm cái ẩ nấp n địa phương ngồi xuống lấy ra phía sau thất tinh long nguyên kiếm cắn nát ngón t r ỏ phun ra một mảnh t ơ m máu trong tay kết tấn không ngừng tại thân kiếm bày ra một bộ cơm chế khắc lục lên tâm thần kiếm và đến cuối cùng tần phong dùng đi trọn vẹn bảy ngày thời gian mới rốt cục lệnh thanh này thất tinh long nguyên nhận chủ sơ bộ nắm giữ kiếm này làm xong chuyện nhỏ này sau đó tần phong nh có chút kinh ngạc thất thần m ở mịt luồn cuống đúng lúc này c h ậ t thấy nơi xa vội vàng bay tới hai vệ đ ộ t quang một trước một sau dường như người sau đang đổi u g i ế t cái trước tần phong còn chưa từ đội quang bên trong thấy rõ cả hai là ai liền nghe được một tiếng nửa mừng nửa lo la lên chuyển đến là tần sư huynh sao tiếp theo phía trước cái k i a đạo đ ộ t quang bay thấp xuống tới hiện ra một cái đầu mang bích n g ọ c quan làm thư sinh cách gan mặc người đến nhận ra là kim ngao đảo thập thiên quân bên trong diêu thân kim ngao đảo thập thiên quân thực lực cao thấp không đều trên lệnh rất lớn trong đó lấy tần hoàn kim quang thánh mẫu thực lực tối cường là đại la kim tiên về phần triệu giang đồng toàn đám nhưng là kim tiên mà trước mắt vị này diêu tân tinh thông cầm kỳ thư họa giống như nhàn vân giá hạc đồng dạng đối với tu hành c h i đạo một mực không thế nào n h u cầu danh lợi bởi vậy tại thập thiên quân bên trong là hạng chót tồn tại chỉ là thiên tiên thực lực mà thôi với lại diêu tân tính cách so tần phong còn muốn quái gở cho nên trước đó hai người chỉ là quen biết hời hợt mà thôi cơ bản không có quá nhiều giao lưu lúc này tần phong vừa muốn hỏi diêu tân đã xảy ra chuyện gì liền thấy sau một đạo đội quang bên trong hiện ra một cái giữ lại chòm dâu dê rừng trung niên đạo nhân đến lớn tiếng cười nói lại đến một cái triệt giáo dư n h i ệ t hôm nay vận khí thật tốt xem ra nên để bần đạo thấy công người này tần phong ngược lại là nhìn đến lạ mắt thấy hắn tu vi cũng chỉ là k i m tiên mà thôi hắn không phải là ngọc hư một trong thập nhị tiên bởi vậy có chút bình tĩnh hỏi diêu thân diêu sư đệ đây người là cái nào vô danh t i ể u tốt trước kia ta đi ngọc hư côn lôn làm khách thì tại sao không có gặp q u a diêu tân sờ lên trên c h á n mồ hôi đắp hắn là nguyên thủy thiên tôn ký danh đệ tử càn nguyên đạo nhân cho phép g ộ n g chí trước kia chúng ta triệt giáo cường thị n h thì hắn đều trốn ở đại hồng sơn tu luyện không hỏi sự tình đời nhưng những năm gần đây lại thường xung phong phía trước giết ta triệt giáo không ít đồng môn lời còn chưa dứt cái k i a càn nguyên đạo nhân cho phép r ộ n g chí liền mặt đầy không kiên nhẫn quát bớt nói nhiều lời ngoan ngoãn chịu chết đi nói lấy liền cầm trong tay một cái bảo bình pháp bảo đến dùng miệng bình nhắm ngay tần phòng diêu t â n n i ệ m âm thanh pháp quyết lập tức từ đó phun ra vô số thiên hỏa lôi điện thẳng hướng hai người bên này của tới sư minh cẩn thận đây là cho phép r ộ n g chí chấn sơn chi bảo ngũ hỏa nung tiên bình vô cùng lợi hại diêu tân thần sắc hoảng sợ nói lấy liền thấy tần phong hử lạnh một tiếng trên tay liên kết kiế quyết hai ngón nâng lên hướng về phía trước một điểm chỉ một thoáng một tiếng lăng trượng g i i thất tinh kiếm ánh sáng vạch phá bầu trời mà ra. t h a n h thế cực kỳ doan người. À, diêu o n g ư ờ d i tân còn không có không lại ấ y l t i nhìn t h thấy cho phép giọng trí nguyên thần từ nhục thân chui đi ra ông lấy mũ hỏa nung tên mình thần xác hoảng sợ hướng phía nơi xa bay đi nhưng tại hạ mức khắc hắn liền bị tần phong đội kịp liền thi pháp quyết về sau trong nháy mắt bị cấm chế bắt đưa tay che ở trên đỉnh đầu chỉ chốc lát cho phép r ộ n g trí nguyên thần cũng lập tức toàn thân tiêu vong hóa thành từng sợi chân nguyên bị tần phong thôn phệ hầu như không còn tần phong không nói một lời bay đến cho phép r ộ n g trí nhục thân phụ cận đem hắn bên hông buộc lấy bảo nang lấy xuống lại nhặt lên ngũ hỏa nung tiên bình phát ra huyết diễm gọn gàng hủy thi diện tích về sau mới trở lại diêu tân bên người lạnh nhạt nói đi thôi đi đi đến cái nào diêu tân vẫn như cũ t r ợ n mắt hốc mồm có chút chưa kịp phản ứng vị kia càn nguyên đạo nhân cho phép g i n g trí lợi hại hắn là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tới giao thủ về sau diêu tân trên thân pháp bảo liền đều bị hủy chỉ có thể hốt ho nhưng mà nhân vật như vậy cứ như vậy bị tần phong giết chết tần phong lúc này cười cười cái k i a phổ h i ề n chân nhân liền tại phụ cận như bị hắn có chỗ phát giác người ta vẫn còn ở chỗ này coi như mạng nhỏ khó bảo toàn nói xong không lại để ý diêu tân hóa thành một đạo đội quang phóng lên tận trời vội vàng hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo diêu tân thấy đây nào dám một người lưu tại tại chỗ cũng chỉ có thể đi theo giá vân mà đi che đậy sau mau chóng đuổi tiếp theo diêu tân đi theo tần phong liên tiếp đội hành đường này trong lúc đó mấy lần biến hướng đem hắn đều cùng đến chóng mặt mới tới một chỗ yên lặng hoang đảo rơi xuống t ầ n phong tìm sấn động bố trí xuống nín hơi pháp trận về sau mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm diêu sư đệ ta mới từ tư quá nhai diện bích mười năm xuống tới trong bích du cung nhưng vì sao đã là không có mờ h a i sư huynh vậy mà không biết diêu tân sửng sốt một chút sau đó mới hít sâu m ộ t hơi mặt lộ vẻ buồn cho nói lấy ba năm trước đây đại sư huynh nói muốn bế quan trùng kích thánh nhân c h i cảnh ai ngờ cũng không lâu lắm trong bích du cung bên ngoài lại đột nhiên vang lên từng trận hài nhi khóc nỉ non tiếng tê tiếp theo đại sư huynh liền sống quan thất bại tàu hỏa nhập ma mà chết sau đó không lâu lữ sư huynh cùng triệu sư huynh lẫn nhau tranh giáo chủ tri c khi, khi tần phong tử diêu tân trong miệng nghe được hắn nói như vậy về sau trong lòng lập tức chăm mối cảm xúc ngổn ngang tưởng tượng trước đó t r n giáo là bao nhiêu cường thịnh đặc biệt là tại nguyên thủy thiên tôn bỏ mình sau đó càng là danh tiếng nhất thời có một trăm l i n g hai tình thế thậm chí vượt qua phương tây phật giáo công nhận tam giới đệ nhất thông môn không nghĩ tới x ỉ n giáo giáo tổ sau khi chết vẫn như cũ có thể vững chắc phát triển mà triệt giáo giáo tổ sau khi chết vẹn vẹn mười năm không đến cứ như vậy sụp đổ qua rất lâu thần phong mới than nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần tùy ý hỏi diêu t â n sư đ ệ là như thế nào bị cái kia cho phép r ộ n g chí truy sát bên trên diêu t â n nói từ bích du cung chi biến về sau ta liền một mực trốn ở tiên hà lĩnh một vùng đóng cửa đóng cửa không còn hỏi đến thế sự gần đây bởi vì tướng mở lò lượt đan lúc này mới đi ra đến phủ cận trong núi hái thuốc vừa vặn bắt gặp cho phép g i n g chí nếu không có, có sư huynh cứu rút khẳng định sớm đã bỏ mình nói lấy lại đối tần phong l u ô n miệng nói tạ tần phong khoát tay háo cũng không để ý lại hỏi hắn sau này thế nào dự định diều tân hít một tiếng ta cả đời này không tốt nhất cùng người tranh đấu chỉ muốn tìm cái địa phương tiêu giao trường sinh thôi vùng này đã không được căn bình liền đành phải rời đi nơi khác này cuối đời đang khi nói chuyện thấy tần phong nhữ mày dường như hơi có không thích chi ý liền do dự hỏi thăm không biết sư huynh sau này lại có gì dự định tần phong nói sư tôn ngày đó tại la phụ thiên muốn ta tại đại sư huynh sau đó kế thừa triệt giáo đạo thống còn muốn tế luyện pháp bảo báo thủ cho hắn sư tôn đối với ta ân như sâm trọng không dám chút nào quên mất hắn di ngôn ý dục trùng kiến triệt giáo sư đệ cần phải tới giúp ta diều tân nghe xong lập tức mặt đỏ lên ấp á ấp ú n một hồi mới lên tiếng hiện tại triệt giáo đã thành c h u ộ t chạy qua đường người người kêu đánh chúng ta gần như không đất cắm rủi sư m i n h nếu là trùng kiến triệt giáo lan truyền ra ngoài khẳng định sẽ đưa tới t r i ệ t giáo quy mô vây công há có thể trường tồn việc này quá mức nguy hiểm ta thứ tiểu đệ không thể tham dự trong đó tần phong lập tức trách mắng chuyện thế gian chẳng lẽ đều phải gặp nạn trở ra sao huống hồ siển giáo như thế từng bước ép sát nếu không phấn khởi phạt kháng trong tâm g i i chỗ nào mới có chúng ta chỗ ẩn thân được rồi chính ngươi tự lo lấy a tần phong cũng l ờ i sẽ cùng đây diêu tân nói chuyện với nhau lúc này tức giận không vui ngự lấy thất tinh long nguyên kiếm phá không mà lên rất nhanh liền biến mất ở chân trời chỉ để lại diêu tân một cái đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần lại nói trở về tàm tiêu tiên đảo bên kia lúc sáng sớm phổ hiến chân nhân thăng t r ư ớ n g điểm tướng chuẩn bị an bài hôm nay chiến sự lại đang đảo mắt bốn phía một vòng về sau Cao mày nói hứa sư đệ thụ mệnh đi mượn pháp bảo phá đảo tính toán hành trình sớm tại hôm qua liền nên đến mới đúng vì sao hiện tại còn không thấy trở về đám người nghe xong một trận hai mặt nhìn nhau vô pháp trả lời mặc dù bọn hắn trong lòng đều dâng lên một loại điểm xấu dự cảm nhưng lại đều cảm thấy rất không có khả năng tự thông thiên giáo c h ủ bỏ mình sau đó bây giờ xiển giáo có thể nói như mặt trời ban trưa trong giáo đệ tử tại tiên giới có thể khắp nơi đi ngang lại có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cho phép r ộ n g trí thích rượu như mạng đ o á n chừng là uống say lầm canh giờ phổ h i ề n chân nhân thế là lấy ra một chuỗi chẳng hạt đến thi pháp diễn toán một hồi sau đó trao mày hướng mọi người nói các ngưng nghiêm thủ doanh trại ta đi một chút liền trở về dứt lời hóa thành một hơi gió mát tại chỗ biến mất không thấy chỉ chốc phổ hiền chân nhân liền tới đến la vận động phụ cận bốn phía tìm tòi rất lâu cuối cùng phổ hiền chân nhân tại một mảnh trong bụi cỏ dại phát hiện một giọt máu dấu vết phổ hiền chân nhân trong lòng thịt một cái hít sâu m ộ t hơi đem giọt máu kia dấu vết cẩn thận lấy xuống liền thi pháp quyết qua đi trước mắt q u a n g mang chật lóe lại hiện ra cho phép r ộ n g trí tàn ảnh đến phổ hiền chân nhân vội vàng hỏi hứa sứ lệ là ai hạ i ngươi tẩn cho phép r ộ n g trí tàn ảnh chỉ nói ra một chữ như vậy đến liền ngậm miệng không nói tẩn cái gì phổ hiền chân nhân vội vàng truy vấn nhưng cho phép g i n g trí đây đạo tàn ảnh đều nói không ra dần dần nhạt đi không、thấy. chẳng lẽ là thập thiên quân bên trong tần hoàn phổ hiền chân nhân cao mày nói l ấ y càng khẳng định mình suy đoán hắn thấy nơi này cũng không có quá nhiều đánh nhau vết tích có biết sư đệ cho phép r ộ n g chí khẳng định là bị người tại mấy chiêu bên trong chém giết định nhân thực lực khẳng định cao hơn hắn không chỉ một bậc mà cái kia thập thiên quân bên trong tần hoàn đã là triệt giáo đối đầu lại họ tần vẫn là đại la kim tiên tất cả đều cực kỳ phù hợp hư kẻ này dám giết ta xiển giáo đệ tử lời hai đơn giản muốn chết phổ hiền chân nhân lập tức nổi giận đùng đùng quay trở về tam tiêu đạo viết thư một phòng để cho người ta mang về ngọc hư cô lôn bẩm báo việc này Đồng đề hắn còn đề nghị, thời t ạ một thời từ bỏ vây khốn tam tiêu đảo, ngược lại tiến đánh kim lao đảo, giết Tân khốn đánh Hoàn, cho lại kim bỏ vây vì ngược nao đảo, đảo, đệ sư phép r n g thủ. Một chỗ hoang cốc trên đà lớn tần phong đang ở nơi đó nhắm mắt ngồi xuống lúc này trời mới tờ mờ sáng cự thạch bốn phía cỏ dại thần lộ chưa khô xanh tươi lướt át thường có dế m è n trùng con nít trên dưới nhảy vọt cạnh tranh c h ấ p minh thàng đến ánh bình minh vừa ló dạng sau đó tần phong lúc này mới thu huyền công chậm rãi mở mắt ra túi đầu một trận châm tư lúc trước hắn cùng diêu tân nói muốn trùng tiến t r i n giáo cũng không phải là nói một chút mà thôi ngoại trừ vì báo sư â n không đành lòng triệt giáo đạo thống như vậy tiêu vong bên ngoài t r ọ với lại đại sư huynh đa bảo đạo nhân dù chết triệt giáo tổng thể thực lực kỳ thực không yếu giống kim linh thánh mẫu vô lương lắm mẫu triệu công minh đám người đều là hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là chia năm xẻ bảy từng người tự chiến mà thôi nếu là có thể đem bọn hắn một lần nữa tập hợp một chỗ tự vệ khẳng định là không thành vấn đề chỉ là tần phong tuy có thông thiên giáo chủ di mệnh trong người lại u y vọng không đủ muốn trùng k i ế n triển giáo thật sự là khó như lên trời thế là tần phong càng nghĩ liền dự định đi ly sơn tìm tam sư tỷ vô đương lão m ẫ u nếu là có thể đạt được nàng hết sức ủng hộ sự tình liền dễ dàng nhiều đến một lần vô đương lão m ẫ u thực lực không tầm thường cùng tần phong quan hệ còn có thể thứ hai triệt giáo đồng môn bên trong cũng lấy nàng nhất là chính trực đem thông thiên giáo chủ chi lệnh tiêu chuẩn bởi vậy tần phong cảm thấy có thể được đến vô đương lão n ẫ u ủng hộ khả năng vẫn là không nhỏ l ú chương n à h n đã đ bảy trăm tám mươi năm lạng kha động vô lương lão ngô rất sớm trước đó liền phụng sư mệnh tại ly sơn khác lập giáo khác nhưng một mực không nóng không lạnh không nghĩ tới triệt giáo bại vong về sau còn lại đồng môn đều kinh hoàng không chịu nổi một ngày nàng nơi này ngược lại hưng ơ thịnh đứng lên để tần phong không khỏi thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ đang muốn đi vào sơn môn đi phía trước đ ố n g nhiên đâm đầu đi tới một cái thân hình hùng tráng diện mạo xấu xí làn da ngăm đen nữ tử đến thái độ cung kính hướng tần phong thi lễ một cái đệ tử trung ly vô diêm gặp qua sư thúc sư thúc bao lâu bên dưới từ quá nhà đến tần phong điểm một cái vài ngày trước mới bên dưới sơn ta tam sư tỷ có thể tại ly sơn trung ly vô diêm nói sư phụ tại ly sơn chỉ là tại thấy mấy cái quý khách sư thúc mời theo đệ tử đến thiền điện chờ một chút tần phong thế làm ộ t bên theo trung ly vô diêm hướng phía nơi xa thiền điện đi đến một bên hỏi thăm không biết sư tỷ tại thấy cái gì quý khách ta có thể quen biết trung ly vô diêm nghe xong lại do dự trầm mặc rất lâu cũng không có trả lời tần phong thấy đây lập tức cảm thấy kỳ quái lập tức đã ngừng lại bước chân tiếp tục sắc mặt không v u i hỏi tới vài câu trung ly vô diêm đành phải bất đắc di đáp thấy là nam hải quan thế âm văn thủ hai vị bồ tát tần phong nghe xong lập tức trận to hai mắt lộ ra khó có thể tin thân sắc quan thế âm là phật như lai thủ hạ đắc lực văn thủ càng là trực tiếp tham dự cựu cung sơn chi chiến ngọc hư một trong thập nhị tiên sư tỷ vô đương lão m ẫ u vậy mà công khai tiếp kiến bọn hắn xem ra tại tư quá nhai phía trên vách tường mười năm thế gian rất nhiều chuyện thật đã thay đổi ngay cả vô đương lão m ẫ u cái này ghét ác như cựu người cũng làm phản đầu hàng địch tần phong lập tức quá sợ hãi sợ hãi mình vị sư tỷ này sẽ đem mình bắt đi ngọc hư côn lôn làm lễ thế là không dám chút nào lưu lại liền nói ba tiếng tốt về sau liền ngự kiếm mà lên giận dữ rời đi qua rất lâu khi vô đương lão n ẫ u mặt chứa ý cười đem quan thế âm, văn thủ hai vị Bồ Tát, một đường đưa đến sơn môn bên ngoài về sau mới tìm đến trung ly vô diêm n g ư ờ i cựu sư thúc còn tại thiền điện trung ly vô diêm nói cựu sư thúc đang nghe sư phụ tiếp kiến quan thế âm văn thủ về sau liền nổi giận đùng đùng ngự kiếm rời đi vô đ ư ơ n g lão mẫu nghe xong lập tức sửng sốt một chút sau đó thở dài một tiếng nhìn qua nơi xa trời xanh mây trắng thật lâu không nói gì trung ly vô diêm hỏi cần phải đệ tử đi đem cựu sư thúc đuổi trở về không cần vô đ ư ơ n g lão mẫu nói hắn tới đây đơn giản là cùng lưỡng nhạc triệu công minh đồng dạng muốn cho lão thân giút hắn một tay thôi việc này không khác kiến càng lay tây châu chấu đa xe th tấn cho phong p h đã tìm h người tham dò được ngày xưa đồng môn bây giờ thật sự là làm cái gì đều có có như vô đương lão mẫu đồng dạng đầu nhập phương tây phật giáo có tác nhớ diêu tân như thế có tác mai danh nhận tích đi xa hạ phương đến nay không biết tung tích về phần lữ nhạc triệu công minh hai người một cái tại cửu long đạo sáng lập ô n giáo tự m ì n h một phái giáo tổ mời chào đồng đạo uy phong lấm lấm mà triệu công minh đồng dạng ngân phủ rời đi một chỗ danh sơn đại xuyên thu rất nhiều môn đồ dù chưa chính thức khai tông lập phái nhưng khắp nơi lấy triệt giáo người kế nhiệm tự cho mình là còn đem chỗ kia danh sơn đổi tên là la phủ t i ề n sơn ý nghĩa không nói cũng hiểu trước kia triệt giáo đệ tử cũng có gần một nửa người đều tụ tập tại hai người bọn họ bên người ngoài ra còn có không ít người như tam tiêu tiên nương như vậy thường, thường bị xiển giáo phái đệ tử quy mô vây công truy sát trải qua khổ không thể tả trong lúc nhất thời t ngoài p h o n có lòng m u ra n c tần r h giáo, phong người h còn phát hiện tiên phủ cửa động phía trên trước kia tựa hồ là có khắc chữ viết nhưng bởi vì tuổi tắc quá lâu duyên cớ đã nhìn không do lắm ngửa đầu quan sát rất lâu mới lờ mờ nhận ra ba chữ lạng kha đậu tần phong lập tức một trận hiếu l ạ lại bốn phía tìm tìm tòa này thâm sơn b i ế t g ố c cực kỳ ấm áp bốn mùa như mùa xuân cùng bên ngoài cảnh sát tương phản cực lớn bởi vậy che trời cổ tùng tần phong ngược lại là phát hiện rất nhiều gốc chỉ là chưa thấy cái gì bàn cờ hẳn không phải là truyền thuyết bên trong tiểu phu quan hệ kỳ lạng kha địa phương chỉ là dùng điện lấy động tên mà thôi đi dạo rất lâu tần phong đi vào trong đậu tìm ở giữa tính thất ngồi xếp bằng thổ nạp tu luyện đứng lên hiện tại bên ngoài n a o n a o hỗi loạn tần phong đã nhớ trọng chấn t r i n giáo lại mu là xa xa không đủ chỉ có đột phá đến đại la kim tiên sau đó mới có thể có sức tự vệ đi tìm những cái kia đồng m ộ n thì cũng mới sẽ không bị người chỗ không nhìn bầu trời đạm đãng tỉnh không có tiêm vân trong trước mắt lại là trọn vẹn năm năm trôi qua trưa hôm nay thần phong tu luyện sau khi tại lạng kha trước động cổ tùng tây dưới xếp đặt một cái bàn cờ một người cầm hai tử một mình đánh cờ một lát tiếp lấy lại nâng lên cái quốc đem phủ cận đất chống đều mở ra thành linh điển đem dùng linh phủ phong tồn tốt vàiọn bản đào thụ trống đi lên đây vài cọn bản đào thụ vẫn là năm đó hầu tử đại náo thiên cung thì Tần lúc này chỉ i đánh cắp, m thấy linh vũ qua đi sơ cốc tại vài tòa núi cao giữa nhấc lên mấy đạo cầu vồng trường tiểu lộ ra trong núi tuyết trắng mênh mang lộ ra cực kỳ cảnh đẹp ý vui trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn về sau điều chỉnh tốt tâm cảnh tấn phong lần nữa đứng dậy chuẩn bị tiến vào động bên trong tiếp tục bế quan khổ tu nhưng vào lúc này chợt nghe đến trong động truyền đến một trận dị hưởng không c h u n g mơ hồ có kiếp vân ngưng kết tủ đến ngay sau đó tần phong liền thấy động phủ bên trong bay tán loạn ra một đầu ngũ thải lộng l â y trường xả đến chính là cái kia do trời tầm biến hóa mà đến linh thú thoáng c h ố p mắt ở giữa thiên tầm biến thành lính x à đã bay vào trùng điệp kiếp vân bên trong lúc g ầ n lúc hiện giữ ngụm lớn trực tiếp đem kiếp lôi nuốt vào trong bụng đi toàn bộ hành trình không chỉ có không có gặp phải một điểm hữu hiểm ngược lại là tại mừng rỡ cực kỳ ăn bổ dưỡng chi vật đ ồ dạng tần phong cũng tự xưng là x e m như kiến thức rộng rãi nhưng vẫn vẫn là cùng ngày tầm đem bầu trời bên trong lôi điện toàn bộ nuốt vào bụng k i ế p vân dần dần tán sau đó liền phát ra một tiếng sung sướng thoải mái huýt dài một lần nữa bay trở về đập v ụ tần phong đi qua xem xét thấy nó toàn thân đã bị kén tầm b ọ c lấy tựa hồ lại muốn tiến hành lần thứ năm biến hóa cái đồ chơi này đoán chừng phải chờ tới thất biến hoặc bắt biến sau đó mới có thể giúp đến tần phong bận điệu ở trước đó chỉ là nuôi tới chơi thôi cho nên tần phong quan sát sau khi cũng không chút để ý tiếp tục trở về trong tính thất nhắm mắt ngồi xuống đi như thế lại buồn tẻ không thú vị qua ba năm một ngày này tần phong bị phá kén thiên tầm bừng tỉnh đi qua xem xét thấy trước đó ngũ thải trường đã lúc này đã ầ u là mặt trời chiều ngã về tây một người một dao ngồi tại cổ tùng cây bên dưới nghỉ ngơi bốn phía khắp nơi nở rộ lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo mùi hoa nước mũi đều là tần phong ba năm trước đây gieo xuống đáng tiếc là cái kia vài q u ạ n g bản đảo thụ mọc thật không tốt lá cây thường thường khô héo ngay cả hoa đều không kết một đoá lại càng không cần phải nói kết xuất bản đảo đến trước kia liền nghe thổ địa thần nói qua bản đảo tựa hồ chỉ tại bản đảo viên bên trong mới có thể sống sót vì thế tần phong còn cố ý tư tàng rất nhiều bản đảo viên linh thổ ba năm trước đây cũng đem đây lạn kha trước động thổ nhưỡng cải tiến một phen không nghĩ tới vẫn là không quá đi nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới tiếp qua đa số năm đây vài q u ạ n g bản đảo hẳn là liền sẽ triệt để khô héo chết đi bất quá nói đi thì nói lại bản đảo thành t h ụ thời gian quá lâu tần phong cũng không có trông cậy và có thể dựa vào đây vài cọn g cây đào mọc ra bàn đảo để tăng trưởng tu vi trở lại động phủ tần phong ngồi xếp bằng chuẩn bị tiếp tục thổ nạp tu luyện hắn đầu tiên là đốt lên thanh đồng cổ đăng để cho mình nhanh chóng tiến vào một loại tâm tinh thần thanh trạng thái sau đó lại tế ra đa bảo linh lung c h â n yêu tháp đến vừa bấm p h á t quyết nghiệm hai câu chân nôn g về sau chỉ một thoáng bốn phía linh khí liền mánh liệt mà tới bị bảo tháp tụ lại đến tần phong phụ cận để hắn tu luyện đứng lên làm ít câu to đây là bảo tháp một đại diệu dụng tần phong đan dược đã ăn đến không sai bị lắm gần đây liền toàn bộ nhờ cái này tu vi tăng vọt không ít. Sau mấy tháng, tần phong bỗng nhiên phát giác được tựa hồ có người tới từ quá nhai thế là vội vàng ra l ạ n kha động đổ tới đến n g a y bên trên xem xét thấy người đến không phải người khác chính là sư tỷ quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g cựu sư đệ vừa rồi ngươi đi đâu ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã xuống núi rời đi tần phong suy nghĩ một chút liền đem quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g mang đến nát b é t kha động ngồi xuống pha trả nói chuyện phiếm đứng lên quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g quan sát b ố n phía rất là ngạc nhiên nói ra trước k i a ta đã từng bị sư tôn phạt đến từ quá nhai diện bích gần trăm năm nhưng xưa nay không biết còn có dạng này một tòa tiên phụ tại phụ cận tần phong hỏi nàng ba năm trước đây ta từng xuống núi Tam tiêu Đảo. thấy nơi đó bị xiển giáo trùng điệp vây khốn khó mà tiến vào hiện tại thế nhưng là đã giải vây quanh quỳnh tiêu tiên lương điểm một cái xiển giáo có cái gọi càn nguyên đạo nhân cho phép giậu trí chết tại la v â n động phụ cận phổ hiến lao đạo thi pháp gọi ra hắn tàn ảnh đến về sau nói giết hắn người họ thần thế là xiển giáo liền rút lui vây mà đi ngược lại đi tiến đánh kim lao đạo quỳnh tiêu h ứ n g hở nói lấy đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn đến tần phong sư đệ ngươi mới vừa nói ngươi ba năm trước đây cũng đi tam tiêu đạo ngươi cũng họ thần cái kia càn nguyên đạo nhân cho phép giậu trí không phải là bị ngươi giết chết t tần phong đội vàng khoát tay á o người này ta căn bả lúc ấy tới lui vội vàng lại thực lực thấp lo lắng bị xiển giáo phát hiện bởi vậy cũng không tại phụ cận ở đâu quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g nhẹ gật đầu cũng đúng sư đệ chỉ là kim tiên mà thôi khả năng còn không đánh lại cho phép d ọ n t r í như thế nào có thể tại mấy tức bên trong đem hắn thần hình câu diện tần phong vội vàng nói sang chuyện khác hỏi không biết sư tỷ đến tư quá nhai tìm ta thế nhưng là có chuyện gì quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g nhẹ gật đầu ngươi không nói ta đều quên tam tiêu đảo cầm chế đại trận có nhiều hủy hoại chỗ lục sư tỷ để ta gọi ngươi đi hỗ trợ chữa trị mặt khác mười năm kỳ hạn đã đủ ngươi cũng là thời điểm xuống núi đi, đi những năm này ở giữa phát sinh rất rất nhiều sự t ì n h tiếp đó quỳnh tiêu tiên nương liền nói liên miên lại nhài cùng tần phong nói rất nhiều năm gần đây phát sinh sự t ì n h phần lớn là đồng môn tại triệt giáo bại vong sau tình hình gần đây tần phong kỳ thực trước đó cơ bản đều đã dò nghe nhưng vẫn là không có mở miệng đánh gây n à n g nói nói xong lời cuối cùng quỳnh tiêu tiên nương có chút không cam lòng nói lấy nhất làm giận là có lời đồn đại truyền ra nói ngọc hư côn lôn dự định đem ô văn tiên kim cô tiên trường nhĩ định quan tiên trở dị loại thành đạo sứ đệ đầy đủ đều bắt giữ làm t h u c ư ỡ i với lại ngọc hư thập nhị tiên còn lẫn nhau đánh cược xem ai có thể rút đến thứ nhất ai lại sẽ không duyên bắt được to thật sự l à lẽ nào lại như vậy như sư tôn vẫn còn ai dám như thế làm càn tần phong nghe đến đó lập tức lông mày cao chặt trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất sau đó không lâu tần phong theo quỳnh tiêu tiên lương đi tới cảnh hoang tàn khắp nơi tam tiêu đảo gặp qua vân tiêu b í c h tiêu hai vị sư tỷ về sau liền bắt đầu bận rộn đứng lên mấy ngày sau tần phong đang đội lượt nhật ở trên đảo chữa trị cơm chế đột nhiên nhìn thấy bầu trời bay tới một sợi như nước sương mù đồng dạng đột băng cuối cùng rơi vào hòn đảo trên không hiện ra một cái cung trang nữ tiến đến tần phong thấy lập tức tiến lên hành lê nói thứ sư tỷ nguyên like, người này thông thiên giáo chủ đích chuyển bên trong đứng hàng đệ tứ từ thần quy thành đạo quy linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu hơi kinh ngạc nhìn một chút tần p h o n g sư đệ vì sao lại ở chỗ này được rồi đi đến đảo bên trên thấy mấy vị sư mội rồi nói sau nói lấy liền xe nhẹ đường quen hướng phía tam tiêu đảo một ngôi đại điện bay đi vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu đám người đều rất nhanh chạy tới cùng quy linh thánh mẫu lẫn nhau chào hỏi phân chủ khách ngồi xuống uống trà nói chuyện khi hỏi đến quy linh thánh mẫu ý đồ đến sau đó nàng cũng không có quanh c o lòng vòng nói thẳng bây giờ xiển giáo đang tại quy mô tiến cống kim lao đảo Đảo bên trên mấy vài ị đồng môn mặc dù b y ra m ờ dết tuyệt t r ậ ngày c h ố n cự, nỗ lực chống nỗ năm, nhưng vẫn l đơ có chút ngăn cản không ngăn nổi. n g Vài à trước triệu sư đệ tìm được ta ý dục mời chào đồng môn tiến đến cứu viện ta thực không đành lòng kim lao đảo mười vị sư đệ sư m ộ i thảm t a o độc thủ liền g ậ t đầu đồng ý thế là cùng hắn chia binh hai đường hắn đi cựu l o n g đảo đi thuyết phục lữ nhạc vương bá các trừ vị sư đệ mà ta tới đây cũng không vì khác chỉ là muốn hỏi một chút mấy vị có thể nguyện cùng một chỗ cùng đi kim lao đảo cùng x i n giáo làm đến một trận uy linh thánh mẫu vừa dứt lời bích tiêu quỳnh tiêu hai người liền một lời đáp ứng sớm nên như thế n h ư không phấn khởi phản kháng cho xiển giáo một bài học chúng ta sớm muộn cũng phải chết không yên lành chương bảy trăm tám mươi bảy lại đến kim lao đ ạ o q uy linh thánh mẫu thấy bích tiêu tiên n ư ơ n g quy tiêu tiên n ư ơ n g đáp ứng sảng khoái như vậy không khỏi vô cùng vui sướng nàng sau đó nhìn về phía một mực trầm mặc không nói vân tiêu tiên n ư ơ n g cùng tân phong l ụ c sư muội kiểu sư l ệ đâu thế nhưng là trong lòng có cái gì lo lắng vân tiêu tiên n ư ơ n g nói chúng ta mấy cái nếu là đều rời đi tam tiêu đ ạ o nơi này sợ rằng sẽ bị xiển giáo phái người đ á n h lén tân phong nhưng là hỏi có thể có nhị sư t h hạ lạc có thể hay không thuyết phục tam sư t h cùng nhau đi tới xiển giáo cao thủ đông đạo nếu là không thể để cho tề nhân tay chỉ sợ đi kim nao đ ả o cũng chỉ là t ặ n g đầu người mà thôi quy linh thánh mẫu đầu tiên là đối với vân tiêu nói i ỉ n giáo bây giờ đồng dạng tề tụ kim nao đ ả o khẳng định không có dư thừa nhân thủ đến đánh lén nơi này sư mội nếu là không yên lòng liền lưu một người tại đây thủ vững liền có thể tiếp theo lại ngược lại đối với tần phong nói nhị sư tỷ tam sư tỷ đã cải tà quy chính lại không là ta triệt giáo bên trong người sư đệ về sau đừng muốn lại để lên hai người bọn họ nói xong lời cuối cùng trên mặt đã là hàn xương dày đặc lộ ra cực kỳ phẫn nộ lời vừa nói ra không chỉ có tần phong cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả tam tiêu tiền h lương cũng giật mình không thôi tam sư tỷ đổi tên gọi ly sơn l ắ m mẫu không còn hỏi đến triệt giáo sự t ì n h chúng ta là biết nhị sư tỷ bây giờ lại là người ở chỗ nào q uy linh thánh m â u hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình mới hờ hứng nói nàng bây giờ tại ngũ long sơn tử kim động tu luyện cùng xiển giáo văn thủ đạo tràng bì lân n h i cư đối ngoại tuyên bố đã cải tà quy chính không còn là triệt giáo đệ tử đám người nghe xong đều lông mày to chặt kim linh thánh mẫu tại triệt giáo địa vị cực kỳ đặc thù nàng là quanh năm tại la phủ thiên chiếu cô thông thiên giáo chủ sinh hoạt thường ngày tên là sư đồ thật là đạo lữ có chút ký danh đệ t thậm chí sẽ ở trong âm thầm s ư n g nàng là sư cô mà không phải sư tỷ thông thiên giáo chủ bỏ mình hẳn là không người lại so với nàng đau hơn hận xiển giáo mới đúng chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền để xuống t h ù hận cải tà quy chính tần phong có chút do dự nói ra ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình quy linh thánh mẫu hử lạnh một tiếng ta quan một người như thế nào chỉ luận dấu vết bất luận tâm nàng đến cùng là như thế nào nhớ ta cũng lười tìm tòi nghiên cứu chỉ biết nàng bây giờ cả ngày tại ngũ long sơn cùng văn thủ cùng ngồi đàm đạo còn thường xuyên chỉ điểm x i n giáo hậu bối tử đệ tu hành hoàn toàn đã là một bộ phản đồ làm dáng đây cái này thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng quỳnh tiêu tiên n ư ơ n g có chút ngơ ngác nói lấy trước kia nhị sư tỷ đối với chúng ta khá tốt ta tại dưới cây b ổ để vụn trộm ngủ gà ngủ gật b ị sư tôn phát hiện lớn tiếng cờ trách thì cũng là nàng vì giải vây như thế nào đột nhiên biến thành như bây giờ đâu ta quy linh thánh mẫu tâm tình không vui nói ra không đề cập tới các nàng hai cái dù sao chúng ta còn gọi đến tây côn lôn tán tu lục gáp đạo nhân hợp chúng nhân chi lực nhất định có thể đại bại xẻn giáo lục á p đạo nhân tần phong có chút kinh nghĩ hỏi năm đó sư tôn cựu công sơn mộ hại thì người này không phải cũng ở tại chỗ sao lục áp đạo nhân c h i danh tần phong cũng có chấu nghe thấy là cái thực lực cường hãn hôn nguyên đại la kim tiên tam giới hạo kiếp đến nay rất nhiều thần tiên đều lựa chọn tị thế không ra người này lại phương pháp trái ngược thường tại bên ngoài đi lại bởi vậy thanh danh ngày càng văng rội quy linh thánh m â u nói lục áp mặc dù ở đây nhưng ngày đó cũng không xuất thủ cũng thua thiệt hắn bênh vực lẽ phải mới đưa xiển giáo tại cựu cung sơn lấy cỡ nào ư ớ c hiếp thiếu chuyện xấu đem ra công khai hồi trước triệu sư đệ chỉ phái người đi sách một phòng hắn biến vui vẻ đi kim nao đạo quả thật thế gian hiếm có nghĩ nói lâu như vậy quy linh thánh mẫu đã không có kiên nhẫn nhìn chằm sư mội như thế nào dự định không ngại nói thẳng kỳ thực trước mắt bốn cái đồng môn bên trong quy linh thánh mẫu coi trọng nhất cũng chỉ có vân tiêu tiên nương một người mà thôi bởi vì vân tiêu tiên nương khoảng cách hôn nguyên đại la kim tiên đã chỉ có khoảng cách nửa bước lại trên tay hôn nguyên kín đấu chính là thông thiên giáo chủ ban t h ư ở n g cực kỳ c ứ n g hãn diệu dụng vô cùng là nghe tiếng tại bên ngoài triệt giáo bảo vật trần l â n giáo nếu có được nàng t ư ơ n g trợ lần này kim ngao đào chi dịch nhất định có thể bằng thêm mấy phần phần thắng về phần còn lại ba người đặc biệt là tần phong cái này kim tiên liền có thể có thể không vân tiêu tiên nương lại trầm mặc một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu việc này ta khi nghĩa bất dung tử kỳ thực lấy vân tiêu tiên nương bản ý là không muốn tham dự kim ngao đảo sự t ì n h làm sao bích tiêu quỳnh tiêu hai người đã một lời đáp ứng các nàng hai cái tâm tư đơn thuần vân tiêu thực sự không yên lòng chỉ có thể đi theo cùng nhau tiến đến quỳnh tiêu tiên nương hỏi cái tiêu do ai canh gác đây t à m tiêu đảo đang nghĩ ngợi như thế nào tìm lấy cớ lưu lại tần phong nghe xong lập tức dự định x u n g phong nhận việc vì các nàng canh gác nơi này bất quá bích tiêu tiên nương lại nói lần này kim ngao đảo nếu l à bại tàn tiêu đảo về sau khẳng định cũng khó tránh khỏi biến thành phế tích thủ đến làm gì dùng vẫn là đồng thời xuất động vì lên tần phong lập tức không lời nào để nói cũng không thể tất cả mọi người đều đi liền duy chỉ có hắn một cái cứng rắn muốn lưu lại đi thế là lúc xế chiều quy linh thánh mẫu tam tiêu nương n ư ơ n g tần phong năm người liền cùng một chỗ đội hành mà lên hướng phía kim ngao đảo phương hướng bay đi một đường không nói chuyện chờ đến kim ngao đảo phụ cận phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy hòn đảo bên trên đằng đằng sắt khí huyền sắt t r ù n g tiên h khắp nơi chống trận như lôi nghiễm nhiên đã thành một cái đại hung đại nguy trí điệm x y ề n giáo một đám đệ tử đã đại hung đại nguy trí điệm xi q u nương nương sau đó tần hoàn lại liên thanh cung nên vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu ba vị sư tỷ khi hắn nhìn thấy tần phong thì lập tức cảm thấy kinh ngạc tần sư huynh ngươi cũng tới đây thật là quá tốt rồi nhưng trong lòng đang suy nghĩ tên này tới làm cái gì được rồi hẳn là cũng ngại không là cái gì sự tình sau đó đám người nối đuôi nhau mà vào đi vào phía trước đại điện bên trong ngồi xuống tần phong quét mắt bốn phía mấy lần thấy năm đó triệt giáo đồng môn đã tới hai bốn hai năm cái cơ hồ hơn phân nửa từ triệt giáo bại vong đến nay một cái có thể nhìn thấy như vậy nhiều đồng môn cơ hội tuyệt không coi là nhiều tần hoan ngồi ở chủ vị trên cao bên tay phải khách tịch thứ nhất vị thứ hai ngồi triệu công minh lữ nhạc hai người mà quy linh thánh mẫu tắt ngồi ở bên tay trái thứ hai trên ghế tôn thứ nhất trên ghế ngồi người Là một chương bảy trăm tám mươi tám hang hổ cứu người kim lao đảo đại địa bên trong ăn uống linh đình náo nhật cực kỳ triệu công minh đảo mắt trúng đồng môn một vòng lộ ra cực kỳ cao hứng nhưng lập tức lại hít một tiếng đáng tiếc ta hảo hữu khổng tức đại minh vương khổng tuyên dạo chơi tam giới đi nếu không nếu có thể đem hắn gọi tới lần này kim lao đảo chiến đ n dịch liền mười phần chất chín lời vừa nói ra chủ vị bên trên tần hoàn liền nhìn thấy lục gáp đạo nhân mặt có vẻ không vui nhớ lại người này cùng khổng t u y ê n tựa hồ có chút k h ô c mắc biết triệu công minh nói sai thế là vội vàng lớn tiếng cười nói khổng t u y ê n không đến cũng được có lục đạo h u y n h trợ trợ n đủ để cho xiển giáo có đến mà không có về lục gáp đạo nhân cười đáp ý nâng chén hướng phía tần hoàn xa xa mời rượu lại không đáp lời ngay tại điện bên trong không khí lộ ra có chút quái dị thời điểm bên ngoài đ ỗ n g nhiên có người vội vàng chạy vào đến tần hoàn trước mặt q u ỳ xuống bẩm thiên quân không xong trường vương hai vị thiên quân phụng mệnh điều tra tình báo vô ý bị x i n giáo phát hiện đào vòng không bằng bị bắt sống Cái gì? tần hoàn lập tức quá sợ hãi bọn hắn hai cái tinh thông đủ loại ngũ hành đột pháp còn có có thể thần thân liễm tức pháp bảo t r o người n g ba năm qua ra ngoài điều tra địch t ì n h mọi việc đều thuận lợi lần này là như thế nào thất thủ cái gọi là trương vương hai vị thiên quân chỉ phải là vương dịch trương thiệu hai người một cái là kim tiên một cái là thiên tiên đều tinh thông ngũ hành đột pháp lại trương vương hai người quen thuộc kim ngao đ ả o phụ cận một ngọn cây còn cỏ ba năm xuống tới xiển giáo bên kia p h ạ m là có cái gió thổi cỏ lay đều bị bọn hắn hai cái gai g i rõ ràng tiến tới thong rong bố trí có thể nói hai người thực lực mặc dù không mạnh nhưng kim ngao đ ả o có thể thủ vương đến nay nhiều trận chiến trương vương chi công chưa từng nghĩ hôm nay lại ngoài ý muốn thất thủ bị bắt triệu giang trầm giọng nói lục đạo huynh v â n tiêu sư tỷ đám người đến chúng ta một mực cẩn mà không phát liền vi zhét x ỉ n giáo một cái trở tay không kịp từ đó nhất cử đặt vương thắng bại nhưng bây giờ trương vương hai vị sư đệ bị bắt nghiêm hình t r a tân phía dưới sợ rằng sẽ nhịn không được đem kim ngao đ ả o nội tỉnh toàn bộ thổ lộ đi ra tần hoàn lập tức đối vị kia ba đời đệ tử nghiêm âm thanh hỏi có biết trương vương hai vị thiên quân là như thế nào thất thủ bị bắt đệ tử kia đáp lúc ấy hai vị thiên quân giống thường ngày như thế tới gần xiển giáo thiên cung doanh trại sau đó đ ỗ n g nhiên bị một chiếc có thể phát ra màu xám lửa đèn bảo đang soi đi ra hai vị thiên quân ngay sau đó liền thân thể r ã rời như túy ngã trên mặt đất không thể động đậy chút nào chỉ có thể bất đắc dĩ thuốc thủ chịu c h ó i đám người nghe xong đều rất là ngạc nhiên cái kia đăng là pháp bảo gì lại lợi hại như vậy triệu công minh nói không cần nhiều lời khẳng định là nhiên đăng lao đạo lưu ly li đ ă n g không thể nghi ngờ đèn này lửa đèn không chỉ có thể nối thẳng u minh nhưng phàm là bị hắn hút quá khí hơi thở mấy ngàn dặm bên trong đều không thể ẩn trốn là nhiên đăng trong lúc nhất thời điện bên trong đám người đều nhao nhao cau mày đứng lên có người nói nhưng đăng lão đạo không phải cùng văn thù đám người cùng một chỗ thuộc về tây phương giáo sao là bao lâu đến kim ngao đào đến cũng có người buồn tâm lo l ắ n g nói người này am hiểu nhất đánh lén nói không chừng đã sớm tới không chỉ có trương vương hai người trên người chúng ta khí tước cũng sớm đã bị hắn dùng lưu ly li đang hút đi lục áp đạo nhân lập tức đứng lên nói cái này cũng đơn giản bần đạo vừa tới không lâu khẳng định không có bị lưu ly li đang hút quá khí hơi thở liền để bần đạo xuất mã đem trương vương hai vị thiên quân cứu ra không ổn triệu công minh lập tức mở miệm bắt bỏ lục đạo huynh là chiến dịch này đón sát thủ há có thể hiện tại liền xuất thủ tiểu m ộ i mượn đi bích tiêu quỳnh tiêu hai người cũng lập tức đứng dậy thần s á c s ụ p sôi chủ động xin đi dết giặc triệu công minh vẫn như cũ cao mày hai vị sư mội không sở trường đội pháp như thế nào có thể từ xiển giáo doanh trại bộ đội đầm rồng hang hổ bên trong đem người cứu đi trong lúc nhất thời đám người đều cảm thấy rất là khó xử lại tìm không ra quá tốt người tới l u i cứu vương dịch trương thiệu đông nhiên h ạ n chi tiên nhìn về phía một mực tại cái kia yên lặng uống rượu không nói một lời tần phòng năm đó sư tôn cho một kiện lục dương thanh linh lích ma khải cho cựu sư minh món pháp bảo này không chỉ có phòng ngự kinh người càng có ẩn thân ẩn trốn chi năng cũng là chúng ta triệt giáo trí bảo một trong hạ không đang thích hợp đi cứu người điện bên trong đám người nghe xong lập tức nhao nhao rơi vào t ầ n phong trên thân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lục dương thanh linh đích ma khải chi danh rất nhiều người đều từng nghe nói qua nhưng không nghĩ tới là cái này triệt giáo trí bảo lại là rơi vào t ầ n phong trên tay lữ nhạc lúc này có chút tiếp hận k h ẽ thở dài một tiếng đáng tiếc lục dương thanh linh đích ma khải là nhận chủ tri vật không phải cấp cho người bên cạnh sử dụng nhất định có thể nhẹ nhõm cứu đi trương vương hai vị sư đệ tần sư huynh thực lực không đáng nhất sái cho dù có này trí bảo trong người đi x i y ể n giáo doanh trại bộ đội cũng là bánh bao thịt đánh chó có đi không về tần phong nghe xong vung xuống ly tràn cười hỏi lữ nhạc sư đệ có dám đánh cược nếu là ta có thể đem người cứu ra ngươi làm như thế nào lữ nhạc tựa hồ không nghĩ tới một mực cùng cái mượn hồ lô giống như tần phong này lại lại sẽ nói như vậy không khỏi rất là kinh ngạc lúc này hướng về hai bên phải trái đám người cười nói chư vị sư huynh sư đệ chứng kiến nếu là tần sư huynh quả thật có thể đem t r ư ơ n g vương hai vị sư đệ từ đầm rồng hang hồ bên trong cứu g a ta y phục hàng ngày hắn về sau lại không sách kế nhiệm triệt giáo sự tình cải thành phụng hắn làm chủ hắc liền sợ sư huynh bản sự không tốt lại cứng rắn muốn cường làm chim đầu đàn cuối cùng không công nộp mạng đến lúc đó có thể trách không được ta tần phong nghe xong lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm hắn t ố t quân tử nhất ô n tứ mã n a n truy như vậy nhiều sư huynh sư tỷ còn có lục đạo nhân trước mặt mong rằng sư đệ đừng bảo là ra nói đến lại coi như thả cái giam túi dứt lời lúc này hướng phía triệu công minh quy linh thánh mâu chờ ô m quyền ra hiệu một cái liền lại không để ý tới còn lại người là phản ứng gì x à i bước hướng phía bên ngoài đi đến sư đệ chậm đã khi tần phong đi ra đại điện bên ngoài thì vẫn tiêu vội vàng đem hắn gọi lại tần phong xo sư tỷ có thể là muốn khuyên ta không cần hành động theo cảm tính vẫn tiêu lắc đầu ta biết sư đệ làm việc nếu là không có mười phần chắc chín lực lượng là sẽ không tùy tiện xuất thủ nàng nói lấy từ tay háo trong túi móc ra một tấm phủ trị đến đây là rất nhiều năm trước ta ra ngoài chu ma thì sư tôn chuyên môn luyện đến cho ta hộ thân dùng độ không thần triện mặc dù có người thi pháp phong tỏa thiên địa cũng có thể pha không mà đi thuấn tức thiên lý ngươi tạm thời cầm ở trên người lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tần phong yên lặng đem thần triện bỏ vào trong n g ư c t i ế p thân cất kỹ chưa hề nói nửa cái tạ tự có một số việc hắn chỉ có thể thật sâu ghi ở trong lòng Về sau lại đ ế chương dùng nôn ngữ n bảy trăm tám mươi chín tọa long thạch bóng đêm minh minh chẳng sao mất đi ánh sáng t h ầ n phong mặc vào lục dương thanh linh lích ma khải ở trên người về sau đã lạc nhiên không một tiếng động xuyên qua x i n giáo hội trại pháp trận xiển giáo doanh trại đứng ở vài tòa hải đảo đỉnh cao giữa lơ lửng mà đứng khắp nơi sắp đặt hết sức lợi hại cựu khúc đ n g ma trận ngoại nhân nếu là không biết nội tình nói đừng nói đến đây điều tra tình báo chỉ cần một cước bước chân trong đó liền sẽ triệt để mất phương hướng cuối cùng tình trạng kiệt sức phía dưới chỉ có thể ngoan n g o ấ n thuốc thủ chịu c h ó i bất quá xiển tiệt hai giáo dù sao đồng nguyên trận này trước kia triệt giáo kho bạc trong điện tịch cũng có ghi chép thần phong trước đó đang kim ngao đảo trước chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền đã nhận ra tất nhiên là khó không được hắn xuyên qua đây cựu khúc đã ma trận sau đó tiếp đó liền cần gió nghe vương dịch chương thiệu hai người bây giờ bị giam giữ tại chỗ kia nhưng phiền phức là, đây xiển giáo doanh trại từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn nhưng đi vào trận đến liếc nhìn lại đã thấy có doanh t r ư ớ n g trùng trùng địa điểm đến mãi không hết sợ là chừng ngàn vạn nhưng kỳ thật xiển giáo cho dù xem như nô bộc dịch binh tổng cộng cũng chỉ đến mấy ngàn người mà thôi cái nào cần dùng như vậy nhiều doanh t r ư ớ n g khẳng định có nhiều hư hảo chi tượng để cho người ta nhất thời khó phân biệt thật giả bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chỉ có ngẫu nhiên đi qua một lượng đoàn người tuần tra lẫn nhau ở giữa thường có một loại nào đó pháp khí thời khắc liên hệ báo cáo căn bản không có ra tay cơ hội tần phong thế là cứ như vậy ẩn vào trong chỗ tối không n ú c ních kiên nhẫn quan sát đến qua không biết bao lâu tần phong lạng yên tiềm nhập trong đó một cái doanh trướng thế ra bảo tháp đến nhẹ nhàng nhoáng một cái trong nháy mắt đem trong trướng một cái x i n giáo thiên tiên hút vào thông qua một phen thi c ầ nghiêm hình thảo vấn tần phong cuối cùng từ người này trong miệng nghe được vương dịch trương t hiệu chỗ tiện tay đem người giết chết sau đó tần phong lại lấy ma khải ở thân dùng bảo tháp lập tức một đường lạng yên đột hành thần không biết quỷ không hay tránh khỏi trùng điệp cửa ải đi tới một cái giữa sườn núi trước động c ầ mặt nói kim lao đảo bên trên có đại la kim tiên hôn nguyên kim tiên các mấy người a trong động truyền đến từng trận thống khổ gọi nhưng cuối cùng lại hóa thành hai tiếng cùng tiếu, còn có cái gì chiêu số cứ việc hướng bản đại gia trên thân trào hỏi chính là bản đại gia nếu là từ trong miệng nói ra nửa câu triệt giáo tình bảo đến liền không phải hảo hán tiếp theo lại là một trận lốp b ố t tiếng roi âm vang lên tấn phong cứ như vậy tại động bên ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương yên lặng nghe một lát cũng không đi vào thi cứu lúc ấy ở giữa đã đi tới nửa đêm trong động mới đi ra khỏi hai người đến một cái là thổ hành tôn một cái khác nhưng là hắn chưa thấy qua thổ hành tôn đem dính đầy máu tươi roi sắt cất vào đến cười lạnh một tiếng trước cho bọn hắn một đạo món ăn khai vị đến thử một lúc lâu sau lại đến tiếp tục ép hỏi hai cái tôn tép n h ạ i nhép tôi hiện tại bất quá dựa vào một hơi dáng chống đỡ lấy chờ khẩu khí này làm hao mòn đi chỉ sợ ngay cả quy linh thánh mâu h ô m qua xuyên cái gì tấm đề m á o đều có thể nói rõ ràng hai người nói dỡn ở giữa lập tức thi triển tiên pháp đem một tảng đá lớn rời đến cửa hàng ngăn chặn hướng phía nơi xa đi đến sư minh có muốn hay không ta lưu lại canh gác cửa hàng không cần khối này niêm phong cửa thạch là ta sư tôn từ giáp long sơn mang tới lại xưng ơ tỏa long thạch nếu là không biết pháp quyết trân ôn liền tính đại la kim tiến đến cũng đừng hòng khó mà xê dịch một tơ một hảo bảo đảm tấm kia vương n h ị người liền tính hao hết thiên tân cũng căn bản sông không ra tổ bị tổ đi tôn hai người đi xa về sau tần phong nhìn trước mắt tỏa long thạch lập tức nhũ mày chầm tư một chút hắn vô bên hông thu túi gọi ra thiên tầm biến thành xích giao đến một người một dao tâm ý tương thông tần phong cũng không cần mở miệng nó liền há m ồ m phun ra từng sợi tơ t ạ m đem tỏa long thạch bao trùm sau đó dùng đầu dòng đính trụ đã dùng hết bú sữa khí lực cuối cùng là giơ lên một tia kẽ h hở không thể không nói khối này giáp long sơn tỏa long thạch thật sự là lợi hại thiên tầm thiên phú dị bẩm không có biến hóa dao về sau càng là lực lớn vô cùng có thể bản sơn đạo hải không nghĩ tới lại cũng chỉ có thể đem trước mắt tảng đá kia rời lên như vậy một con đường nhỏ khe hở mà thôi bất quá đối với tần phong đến nói riêng là như vậy một cái khe cũng đã hoàn toàn đầy đủ hắn bóp đạo kiếm quyết hai ngón hướng về phía trước một điểm một mực b e o nghiêng tại sau lưng thất tinh long nguyên lúc này hóa thành một đạo tinh mang vầng sáng v ắ n ra tần phong nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt đi qua tỏa long thạch ở giữa nhỏ bé khe hở lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa khi hắn lần nữa hiện ra chân thân lúc đến đã xuất hiện ở trong động hôn ám trong ngọn đèn chỉ thấy vương dịch chương hiệu hai người bị đ ì n h trụ xương tì bà bị dây sắt câu liêm c u ố n lấy tay chân trên thân mình đầy thương tích máu tươi chạy tràn đầy đất đều là rất là thê thảm tần phong lúc này đi ra phía trước vươn tay làm đ à o hướng phía vương chưng ơ hai người cổ trùng điệp đến một cái đem bọn hắn triệt để gõ cho tới sau đó tần phong lại vung kiếm liên tục bổ mấy cái chặt đứt dây sắt câu liêm thế ra chấn yêu bảo tháp đến đem hai người thu vào tiếp lấy thân hình thoát một cái đã xuất đến động bên ngoài toàn bộ quá trình chỉ mới qua chỉ là mười mấy hơi thở mà thôi một chút cũng không có dây dưa dài dòng t ầ n phong đem mệt mọi nằm xuống xích giao thu nhập thú trong túi đi lập tức hướng phía doanh trại bên ngoài bay nhanh bỏ chạy rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm một chỗ trong doanh trướng thủ hành tôn đang cùng mấy cái khác đồng môn một bên uống vào nhạt neo h vô vị thanh cựu một bên lên tiếng nói chuyện phiếm lộ ra có chút tự tại lần này công diện kim ngao đảo về sau chúng ta i ể n giáo uy thế nhất định có thể lại đến một bậc thang đến lúc đó chúng ta đang ngồi các vị cũng chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên trong tâm giới nơi nào đi không được đúng lúc này trợt thấy ngọc hư thập nhị tiên bên trong cụ lưu tôn nổi giận đùng xông vào vung lên phát trần đổ trong trướng bàn trà Thủ tôn ngơ ngác một chút, hành vàng ngơ ngác liền vội đây ứ tức n lên hành nói, tôn giận. tôn nói, ngươi truyền g gì lễ, lời lưu hỏi mở đại sư sư cớ Cụ bá m cùng ta, t h u ế t giáo các ngươi canh gác các canh nhân, phạm điều ã được ư n g cứu bậc việc nhỏ cũng làm không được, đi, đ này nhỏ không làm vì sư mặt sư bị ngươi vứt sạch. Đây. Điều đó â y điều đ không có khả năng a tạm giam hai người kia cửa hàng có sư tôn tỏa long thạch để lấy không biết khẩu quyết ai có thể cứu được rời đi nhất định là sư bá sai lầm đang khi nói chuyện vội vàng theo sư phụ cụ lưu tôn hướng phía cách đó không xa sơn động tiến đến đến nơi đó phát hiện tỏa long n ị sĩ hạ dạ phong bất động không có nửa điểm na z i vết tích không khỏi thầm t h ở phào nhẹ nhõm cười nói sư phụ yên tâm cho dù người đến thần thông q u ả n g đại có thể phá vỡ tỏa long thạch trương vương nhị trên thân người còn có bản môn vạn nam thâm hải huyền tinh thiết đúc thành xiếng xích gắt gao còn lấy liền tính thông thiên giáo chủ phục sinh cũng không thể tránh được ừ hy vọng như thế đi cụ lưu tôn nói lấy nghiệm âm thanh khẩu quyết đưa tay vung lên cái kia so núi cao còn nặng tỏa long thạch lập ngựa vô hạn thu nhỏ bay vào hắn tay áo trong túi đi tiếp theo một đoàn người cất bước đi vào phóng tầm mắt chung quanh nhìn đến không có một hai động、thất. không khỏi trận mắt hốt mộn chương bảy trăm chín mươi bỏ chạy một tần phong ra tỏa long sau đá tại xiển giáo doanh trại bộ đội bên trong một đường hướng ra phía ngoài tiềm hành chỉ một lúc sau hắn đột nhiên cảm giác trong lòng một trận cuộc loạn thế là không chút do dự sử xuất một mực bị hắn nắm tại trên tay độ không thần triện trước mắt ánh sáng t r ậ t lõe trong nháy mắt đã phá không mà đi kỳ thực tần phong trên thân cũng có mình dùng rất nhiều tiên thảo linh dược chiếu vào tiên triện chi pháp tế luyện ra mấy loại linh phủ đồng dạng có thể làm cho hắn t u ấ n di đến bên ngoài mấy trăm dặm địa phương những n à y linh phủ cũng là hắn dám xông vào cái này lầm rồng hang hở nguyên nhân một trong Bất quá vì tuyệt quả vì đối sau sau chỉ là chỉ là nhưng đăng đạo nhân lạnh ngặt h nói t triệt h giáo chết đói lạc đà so ngựa lớn nội tình người mười phần nếu như lao đạo không có nhìn lầm nói h ắ tiên, tiên thiên đại diễn số lượng năm mươi hắn dùng bốn mươi có chín hắn một bỏ chạy tiêu dao thiên địa bên ngoài không tại trong ngũ hành nhưng đăng đạo nhân bỗng nhiên nói một câu như vậy không đầu không đôi nói tiếp lấy cởi nói triệt giáo triệt giáo vốn là muốn đoạn đi cái kia bỏ chạy một tại chết bên trong cầu được đại đạo nếu bọn họ lần này có thể trốn qua một kiếp cũng là số trời không cưỡng cầu được quảng thanh từ nghe xong tựa hồ rất là xem thường nói ra triệt giáo không vong lòng ta khó yên nói xong quay người mà đi biến mất tại n g à n trượng vạn trồng doanh trại bộ đội bên trong chỉ có nhiên đăng đạo nhân vẫn đứng tại chỗ nóng nhìn trăng sao mất đi ánh sáng bầu trời đêm rất lâu không biết suy nghĩ cái gì kim lao đ ạ o đã là sau nửa đêm nhưng điện bên trong đám người vẫn chưa rời đi hơi có chút men say lữ nhạc nhìn một chút bên ngoài s á t trời thương xót thở dài một tiếng xem ra tần sư huynh lần này đi trại địch khẳng định là giữ nhiều l ã n ít đáng tiếc ta triệt giáo vừa đau mất một viên tiểu tướng ta không giết b á nhân b á nhân lại bởi vì ta mà chết ai ta ta t h ự c không nên dùng nói k í c h hắn triệu giang vội vàng đáp người sang có tự mình hiểu lấy tần h sư huynh thực lực không đủ lại giận hờn hơn khoe khoang cứ thế vọng n ộ c mạng thực sự trách không được sư huynh cũng đúng lữ nhạc từ khỏe mắt gạt ra một giọt nước mắt đến đối với tìm giang đạo buổi sáng ngày mai ở trên đ ả o cho tần h sư huynh làm cái y quan c h ủ n g đi đến lúc đó ta muốn đích thân tiến đến tế bãi lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng lữ nhạc tiếng nói phụ lạc liền nghe được điện truyền ra ngoài đến một tràng tiếng xé g i tiếp theo chỉ thấy tần phong một tay ôm theo toàn thân là huyết vương dịch một tay nhắc lấy hôn mê bất tỉnh trương thiệu từ điện bên ngoài chậm rãi đi đến cùng cùng là thập thiên quân tần hoàn kim quang thánh mẫu đám người t h ấ y đây lập tức nửa mừng nửa lo n g n e n ó n đi cựu sư huynh ngươi ngươi thành công tần phong đem trương vương n h ị người bỏ trên đất hạnh không có nhục sứ mệnh bất quá hai vị sư đệ thụ thương không nhẹ còn cần kịp thời cứu chữa mới phải sau đó tần phong lại đem ánh mắt nhìn về phía lữ nhạc lữ sư đệ ngươi làm sao nói đây đây nhớ tới trước đó đánh cược lữ nhạc sắc mặt lập tức chướng đến so gan heo còn có nhịn lập tức ấp ú n g nửa、ngày. sửng sốt một câu cũng nói không nên lời tần hoàn vội vàng thay hắn giải vây nói vẫn là cứu người trước quan trọng cái khác sau này hay nói lữ sư huynh chiến thân nhưng còn có tam dương hồi hồn đan lữ nhạc đã tinh thông luyện chế có thể giết người vô số âu đan cũng đồng dạng am hiểu luyện chế có thể cứu người linh đan hắn nghe tần hoàn nói về sau lập tức bước nhanh tới lấy ra hai cái viên đan d ư ợ đến tại lòng bàn tay hóa thành súng đắn cho trường vương hai người cho ăn xuống dưới chỉ chốc lát chứng thiệu vương dịch liền ung dung vừa tỉnh lại chăm miệng một lời hô một tiếng thảo cổ đau quá khi hai người phát hiện mình đã thoát h ố n trở lại kim lao đảo về sau đảo mắt điện bên trong một vòng song song quỳ lệ đến lục gáp đạo nhân trước mặt có thể tại xiển giáo đầm rồng hang hồ bên trong mở ra tòa long thạch c h ặ t đ ứ t vạn năm thâm hải huyền tinh thiết đem chúng ta hai người cứu đi nhất định là thần thông quảng đại lục đạo huynh không thể nghi ngờ đa tạ đạo huynh mạng sống tri ân chúng ta nhất định sẽ suốt đời khó quên trong lúc nhất thời đại điện bên trong một mảnh n i mắng lục gáp đạo nhân xấu hổ đến móc chân đám người còn lại đều một mặt giật mình nhìn qua tân phong bọn hắn đều biết rõ lần này đi trại địch cứu người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng không nghĩ tới là ngoại trừ muốn đối mặt địch nhân bên ngoài còn có kia cái gì t nếu là thay cái khác cái tiến đến chỉ sợ cho dù không có để xiển giáo người phát giác cũng chỉ có thể vô công mà trở về t r ư ơ n g t i ệ u vương dịch cũng từ từ phát giác điện bên trong cổ quái bầu không khí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía t â n hoàn t â n hoàn đem bọn hắn giúp đỡ đứng lên cười nói hai vị sư đệ t ạ m nhầm người đêm nay đem các ngươi cứu ra tìm đường sống không phải người khác chính là cựu sư huynh t r ư ơ n g t i ệ u vương dịch hai người n g h e xong lập tức một mặt khó có thể tin nhìn phía tần phong tần phong chỉ là thiền tiên mà thôi tại cái này đại điện bên trong ngoại trừ bọn hắn hai cái là thuộc vị này cựu sư huynh thực lực yếu nhất bởi vậy vừa rồi chương vương nhị người đ ả o mắt điện bên trong một vòng trước hết nhất lướt qua tần phong nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là hai người bọn họ mệnh lại sẽ là trước mắt cái này chưa từng để ở trong lòng qua cựu sư huynh cứu run lên sau khi c h ơ n g t i ệ u vương dịch mới hồi phục tinh thần lại hít sâu một hơi đi tới tần phong trước mặt tâm tình phức tạp ôm quyền hành lễ nói Đà, đa đa tạng sư huynh đệ làm gì đa lễ hắn làm ra việc này đến bạn ý dĩ nhiên không phải đàng cùng lữ nhạc hận rỗi tần phong biết do muốn trọng chấn triển giáo chính mình một người đóng cửa làm xe là không làm nên chuyện mà thông qua đêm nay sự tỉnh quét lại ư ỡ i n h c mặt ũ tăng bản thân thanh thế, một mắt tần đạt bản danh như thế, để một đám đồng môn mắt mà nhìn,、tần、phong mục đích liền coi như là đạt thành.、Về、phần lớn bao nhiêu bao đích hiệu lau để đám mà mục là coi Về qua ả chỉ thấy nhân thầy trí, dù s o phong tần bất cũng quá là l à mấy hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. sức m Lại qua mấy ngày kim n g a o đảo triệt giáo bên này thông qua một phen hô bằng gọi hữu c h ọ n vẹn cứ gọi tới ba mươi bốn mươi cái kim tiên trở lên thực lực người đến trợ chiến nếu là tính cả thiên tiên tán tiên cùng đủ loại phụ binh tập dịch nhân số càng là đến hàng vạn mạ tính có thể nói binh hùng tứ mạnh thực lực hùng hậu đến lúc này nên đến không nên tới đều đã đều tới t r i ệ một ngày này kim ngao đảo một chỗ trên đất trống trời vừa mới sáng xỉa tiệt hai giáo liền đã xếp đặt chiến trận lẫn nhau xa xa rằng co s ắ t khí hàn ý trực thấu thiên niệm triết giáo bên này triệu công minh cầm roi vượt hổ bản ý không cùng xỉn giáo nhiều lời song phương vừa thấy mặt liền giết hắn thống khoái nhất cử phân thắng thua nhưng lúc này hắn hướng phía xiền giáo nơi đó nhìn lướt qua mơ hồ gặp được một đạo ngũ sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng lập tức một trận nghi ngờ không thôi lại qua một hồi triệu công minh rốt cuộc tại xiền giáo trong đám người thấy được một cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh không khỏi giận tí mặt quát lớn khổng tuyên v u ồ n g ta một mực đem ngươi coi như trí hữu vì sao đi tìm ngươi thì hoàng xương dạo chơi không tại lại vụng trộm đến chợ trận xiền giáo xiền giáo trong đám người đi ra một cái người mặc có thể chiếu ra nhật nguyện tinh thần hoa phục nam từ đến phía sau thường có năm đạo xanh vàng xích h t r ắ n g phần sáng lúc cần lúc hiện người này không phải người khác chính là cái k i a triệu công minh trí hữu khổng tước đại minh vương khổng tuyên khổng tuyên hướng phía triệu công minh xa xa chắp tay thở dài phong độ nhẹ nhàng cười nói triệu đạo huynh lâu rồi không gặp có khỏe hay không ta bình sinh không dễ đấu này đến kim lao đ ả o không phải là trợ trận cái nào một phương mà là chuyên vị giải đấu mà đến dạng này chuyện ma quỷ chỉ có thể l ừ a gạt một chút ba tuổi tiểu hài tôi khổng tuyên nếu thật không khuyên hướng bất kỳ một phương lúc này liền không nên xuất hiện tại xiển giáo trong chiến trận huống hồ năm đó tây p ư ơ n g giáo phật tổ xuất hiện tại cựu cung sân thì lý do thoái thác cũng là muốn giải đấu cuối cùng không phải là trong bóng tối kéo lật chiếc trợ xiển giáo đám người trọng thương thông thiên giáo chủ bất quá triệu công minh biết do khổng tuyên lợi hại hoàn toàn không tại lục gáp đạo nhân phía dưới có hắn ở đây cuộc chiến hôm nay thật đúng là khó mà nói bởi vậy triệu công minh đành phải kềm chế trong lòng lựa giận chứng mắt khổng tuyên nói không biết các hạ cái gọi là giải đấu là làm sao cái giải pháp khổng tuyên b u ố t dâu nói siện tiệt nhị giáo quy y, luôn luôn một lý há có thể như hồng trần t ụ tử như vậy sát phạt tổn thương thiên hòa bất quá hai giáo mâu thuẫn không phải một sớm một chiều nếu muốn các ngươi lập tức bắt tay giảng hòa cũng không thực tế theo khổ hôm nay kim ngao đảo bên trên song phương không bằng tới cái trí đấu mới hiện lộ ra hai giáo cao thấp nếu muốn dựa dụng đấu lực không phải chúng ta đạo môn tiên ra làm triệu công minh lại truy vấn ngươi lại nói nói muốn làm sao cái trí đấu k h ô n g tiên cười nói nghe nói kim ngao đảo thập thiên quân từng cái đều tinh thông trận pháp c h i đạo vì thế còn bảy cái thập tuyệt s á t trợ tại đây dòng g ã ngăn cản ba năm lâu mà xiển giáo chúng đạo hữu vì thế cũng luyện rất nhiều tiên trợ vốn là dùng để phá thập tuyệt s á t trợ theo khổng mô góc nhìn không bằng xiển tiệt hai giáo liền ở chỗ này các bố trí xuống năm cái đại trợ tùy ý đối phương đến sông sông được nhiều giả vì thắng là vì đấu văn triệu hình cảm thấy thế nào triệu công minh nghe xong trầm ngâm phúc chốc sau đó hỏi khoảng đám người chư vị cảm thấy như thế nào không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình q uy linh thánh m u nói nếu là có thể đi này đấu văn chốc lát chiến thắng đã có thể giảm ít thương vong lại có thể bước lui x ỉ n giáo ngược lại không mất làm một cái lương kế xem ra khổng tuyên đạo h ư u chuyến này thật là vì giải đấu mà đến lữ nhạc lại cười lạnh một tiếng sư tỷ không khỏi đem người nghĩ đến quá tốt rồi chúng ta lúc đối địch vẫn là không sợ lấy lớn nhất ác y đến phỏng đoán đối phương vạn nhất đây là x i n giáo kế sách đâu bọn hắn có chuẩn bị mà đến chúng ta nếu là đáp ứng h á không rơi vào đối phương trong h ũ bất quá lữ nhạc làm người như thế nào câu nói này nói lại là lẽ phải không thể không đắn đo suy nghĩ mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm lục áp đạo nhân đông nhiên âm thanh lạnh lùng nói hai giáo trước trận đối phương đã đã cư ra tay chúng ta nơi này nếu không dám ứng chiến chắc chắn sẽ vì thế nhân chỗ chế nạo h dù sao có bần đạo ở đây năng lực bảo thủ một trận phá một trận lục áp đây một lời chính là vì triệt giáo thêm xuống hai thành phần thắng triệu công minh nói tay ta bên trên cũng có từ sư tôn nơi đó học được cựu khúc hoàng tuyền hãng tiên trận nhất định có thể để xông trận người có đến mà không có về Huy Linh Thánh Mâu nói tiếp, ta chỗ này có sư tôn ban cho Nhật、Nguyệt、Thần Châu, có tự tin có thể phá xỉn giáo một trận. Hai người nói xong, chính là có thành phần thắng Mâu Nguyệt Tiêu tiên nói, ta có hôn nguyên này là liền nói tiếp, tin giáo người nói rồi, Tiên nói, kim tôn ban xỉn trận. xong, bốn Vân Nương hôn ta tự một có có có có có ta sư trận đã ế n cũng xung Công Minh nghe xong, vô đuổi nói, có được. thể Triệu tốt. đuổi đ vô đã có năm thành phần thắng liền đã là đứng ở thế bất bại mặc kệ bọn hắn có cái gì ám chiêu cứ việc phóng n g ự a tới chính là chủ ý cố định triệu công minh lại hướng khổng tuyên vấn minh trận này đấu văn rất nhiều chi tiết trong đó trọng yếu nhất một điểm là riêng phần mình thời gian sử dụng bao lâu đến bảy trận vì thế khổng tuyên hồi đáp thời gian sử dụng càng ngắn mới hiện lộ ra hai giáo thủ đoạn liền lấy mặt trời lặn thời gian làm hạ đ ị n h a thế là tại như lôi đồng dạng tiếng t r o n g trận bên trong song phương lập tức riêng phần mình bận rộn đứng lên triệt giáo bên này nghị định bố trí năm cái đại trận theo thứ tự là triệu công minh cựu khúc hoàng tuyển hám tiên trận lữ nhạc ôn hoàng trận tần hoàn tiên tuyệt trận kim quang thánh mẫu kim quang trận cùng lục á p đạo nhân bắt k h á i khốn long trận trong đó tần hoàn Gió. tương đối phiến phức cũng liền triệu công minh cựu khúc hoàng tuyển hãm tiên trận cùng lục gáp đạo nhân bắt quái khốn long trận mà thôi cho nên tại đây cả ngày thời gian bên trong triệt giáo đám người đều toàn lực vì bố trí hai cái này lại trận mà bận tối mày tối mặt về phần sông trận người trước định ra là lục gáp đạo nhân quy linh thánh mẫu cùng vần tiêu tiên nương ba cái còn lại hai người nhìn xiển giáo bên hãm tiêu bảy trận như thế nào lại đi thương nghị không muộn nhan thoại thiếu nói trong bất chi bất giác n à y đã ngã về tây x o n g phương vì để tránh cho đối phương thăm dò đều trước đó bày ra che lậy thần thức đại trận liếc nhìn lại kim ngao đảo bốn phía khắp nơi mê vụ bước lên đưa tay không thấy được năm ngón thàng đến mặt trời lặn phía tây về sau x o n g phương lúc này mới riêng phần mình triệt hồi x ư ơ n g ngủ trận một lần nữa đối chọi trước trận không tuyên lúc này chỉ chỉ lục gáp đạo nhân hôm nay là xiển tiệt hai giáo tại đấu văn ngươi lão quỷ này vì sao cứng rắn muốn lẫn vào trong đó lục gáp đạo nhân hai mắt lên cơn giận dữ thư lạnh một tiếng vần đạo làm việc từ trước đến nay tùy tâm cùng ngươi tên này có liên tắc gì không t u y ê nói đã là như thế liền để khổng mộ đến x ô n g vào một lần ngươi bắt quái khốn long trận a dứt lời lập tức hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang xông vào lục á p đạo nhân trận bên trong đi đến hay lắm vừa vặn cho ngươi giải nhiều năm một quả c â n đoán lục á p đạo nhân tức giận vô cùng mà cười thân hình thoát một cái tiến vào bắt quái khốn long trận trận bên trong tự mình lo liệu lên phát trợ ậ uy linh thánh mẫu thấy đây đối với triệu công minh nói lục k h ô n g hai người nhiều năm trước liền đã như nước với lửa sư đ ệ đã mời lục á p k h ô n g tuyên biết về sau khẳng định liền chủ động đi x u n giáo bên kia triệu công minh nghe xong hít một tiếng lộ ra rất là p h i ề n muộn gần đây bận vắng đầu ngược lại là đem việc này đem q u ê n đi sớm biết trước hết đi mời k h ô n g tuyên chương bảy trăm chín mươi hai thiên tuyệt trận kim lao đảo bên trên đám người ngẩng đầu nhìn lại thấy phù lập giữa không trung hiện lên tiên thiên bắt quái bố chi trùng điệp núi đá bên trong có một đạo ngũ sắc thần quang ở bên trái hướng phải đột trên d ư ớ i lao vùng vụt như thế qua hẹn một lúc lâu sau uy linh thánh mẫu bỗng nhiên sắc mặt biến hóa nói lục đạo huynh bắt quái khốn long trận chỉ sợ khốn không quá ở khổng tuyên vừa dứt lời bên giới không lâu liền thấy ngũ sắc thần quang đã xuyên thấu bắt quái khốn long trận xuất hiện ở khổng tuyên chắp tay ra hiệu một cái liền mặt chứa ý cười bay trở về xiển giáo trong trận doanh đi lục áp đạo nhân đem bắt quái khốn long trận thu sắc mặt cực kỳ âm trầm đi ra không nói một lời lúc trước hắn lời nói được rất lớn lợi thế son sắt cam đoan có thể thủ một trận phá một trận vì triệt giáo lấy được hai thành giữ gốc phần thắng nhưng bây giờ hao phí triệt giáo trên giới đông đ ả o t i n h lực bố trí tỉ mỉ bắt quái khốn long trận lại bị khổng tuyên phá vô luận như thế nào đã là mặt mũi lại mất mà lục áp đạo nhân cái này người cuộc đời coi trọng nhất hoàn toàn đó là mặt mũi hắn lúc này hít sâu một hơi hướng phía xiển giáo bên không phải cũng vì xiển giáo bậy một đ ộ ngũ sắc thần quang trận có cái gì m ặ t đến chỉ trích bần đạo xen vào việc của người khác dứt lời lúc này hóa thành một đạo kinh hồng bay vào cái kia ngũ sắc thần quang trận bên trong đi khổng tiên tục truyền là bản cổ khai thiên tích địa sau đó tại hồng nông bên trong đạn sinh cái thứ nhất khổng tước thân mang ngũ sắc thần quang t h ầ n t h ô n g vô cùng lợi hại mà đây ngũ sắc thần quang trận nhưng là đem khổng tiên thần thông phát huy đến lớn nhất một cái phát trận thường nhân tiến vào bị bên trong ngàn vạn thần quang chiếu xạ cho dù là bất tử chi khu cũng phải khoảng cách tăng g ã hóa thành hư không như thế qua hẹn hai ba canh ra khoảng Theo phía trước phía cầm ầm m ộ bởi n nổ g vì n dung g ai đều biết lục áp đạo nhân vốn là bọn hắn đòn sát thủ phái ra sau muốn thay đổi cục diện nhất cử đặt v ơ n g thắng bại nhưng bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng bất bại cùng mọi người ngay từ đầu dự đoán có thể nói trên lệnh rất xa nguyên bản năm thành năm chắc bây giờ cũng chỉ thừa bốn thành chốc lát có chỗ sai lầm hôm nay nhưng chính là đại bại thua t h i ệ t cục diện lúc này xiển giáo bên kia đi ra văn thủ nghiễm pháp thiên tôn đến vung lên v ấ t trần cười nói thần thiên quân thiên tuyệt trợn b ầ n đạo đã sớm hướng về đã lâu hôm nay vừa v ặ n đến lính giáo mười hai từ khi thông thiên giáo chủ bỏ mình sau đó xiển giáo không ít người đều vào tây phương giáo nhưng ă n g văn thủ đều ở trong đó bất quá bọn hắn cũng không ở tại đại lôi l o tự thì tăng thì đạo tần hoàn thiên tuyệt trận Lúc trong ư ớ c k i a trận có á bảy ba đầu cờ theo ngày người tam tài phân bố điên đảo trình tự kết hợp một mạch địch nhân tiến vào trong trận ba đầu cờ vung chỗ lôi minh văn lên vô luận tiên ma thiên thần đều trong nháy mắt hóa thành một mịn tuyệt mệnh tại chỗ tên cổ thiên tuyệt trợ trước đó tần hoàn đám người liền dựa vào trận này lệnh xuyển giáo rất nhiều hảo thủ thất bại tan t á c mà quay trở về mừng là lợi hại cực kỳ nhưng mà lúc này văn thủ nghiêm pháp thiên tôn đi vào bên trong sau đó lại lạnh nhạt nói ra tần hoàn ngươi luyện ngày này tuyệt trận chuyên môn hám hại sinh linh làm trời nổi giận khuyên ngươi tự mình thu trận nhận tội nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình tần hoàn cười to ta bản tại kim ngao đ ả o bên trên vô câu vô thúc tiêu dao khoái hoạt cũng không có trêu chọc bất luận kẻ nào ngươi x u ể n giáo lại g i ế t đến tận cửa vây khốn ba năm đem đạo bên trên sinh linh cơ hồ rét sạch sành xanh đến cùng ai đang hám hại sinh linh thương thiên hải lý ta ngày này tuyệt trận có vô cùng vô tận chi diệu ngươi đã vào trong trận liền đợi đến chịu chết đi、ừ. thật sự là mẫn oan không thể tự chịu diệt vong hai người riêng phần mình r ứ t lời t ầ n hoàn đã đang tấm đ à i vung lên động ba đầu cờ trong trận lập tức thổi lên ảo hào hàn vụ liệu hữu gió rít văn thủ n g h i ễ m pháp thiên tôn lại hồn nhiên không sợ đưa tay chỉ về phía trước đang đứng hai đoá bạch liên đất bằng bay lên tiếp lấy chân đạp s o n g sen đồng b ề n tiến lên t ầ n hoàn thấy đây mang tương ba đầu cờ lắc lắc hơn mười cái trong trận những cái kia hàn vụ gió rít lập tức đông dương hóa thành xám trắng nhị sắc hỗn độn sắc khí mang theo một cỗ cực kỳ dọa người n h thế hướng phía văn thủ nghĩa pháp thiên tôn quét sạch mà đi văn thủ đem hé miệm phun ra một đo từ năm chỉ bên trong phát ra năm đạo trói mắt bạch quang rủ xuống lại đi bên trên cuốn ngược đến đỉnh chót lại sinh ra một đoá thất bảo liên hoa đến tiêu tốn sáng lên năm tràn kim đăng chiếu khắp thiên địa v ô luận hỗn độn sát khí như thế nào vỡ bờ đều gần văn thủ thần không được căn bản không làm gì được hắn một tơ một h ả o thiên tuyệt trận bên ngoài triệt giáo đám người thấy nguyên bản sát khí ngút trời đại trận bên trong trong nháy mắt bị liên hoa kim quang chỗ xuyên suốt lập tức cảm thấy tình huống không ổn uy linh thánh mẫu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy thân hình phát một cái bay vào trận bên trong m à đi lúc này nàng vừa vặn nhìn thấy văn thủ từng bước ép sắt đến trận đài phụ cận lấy ra hắn chấn động chi bảo đội long thung đến hướng phía không trung bung ra trong nháy mắt chấn phục ba đầu cờ mắt thấy liền muốn trói lại tần hoàn quy linh thánh mẫu vội vàng ngự kiếm mà ra ngăn cản một cái đội long thung cứu tần hoàn đánh cái chắp tay nói đạo hữu mời trận này ta triệt giáo nhận thua văn thủ thu đội long thung lại đem vừa lấy ra tiên kiếm thả lại tay hao túi có chút gật đầu thật sâu liếc quy linh thánh mẫu một chút sau đó đi ra ngoài trận đi tần hoàn trở lại trong mọi người về sau chưa tình h u n nói văn thủ bưng lợi hại nếu không có có sư tỷ kịp thời cứu giúp ta đầu lâu chỉ sợ đã bị hắn chạm xuống dưới triệu công minh thấy đây vội vàng hướng triệu giang ra hiệu một cái sư đệ lại trở về điện tạm nghỉ nơi này liền giao cho chúng ta khi triệu giang mang theo thần hoàn lui xuống đi sau đó xiển giáo bên kia lại tới cái thái ớt chân nhân xâm nhập lữ nhạc ôn hoàng trận bên trong chỉ thấy hắn vừa vào trong trận không hề làm gì trước n u ố t vào hai hạt tiên đan và o bụng sau đó tế khởi c ử u lòng thần hỏa che chở thân tại trong trận cấp tốc đồn hành thẳng hướng l ữ nhạc chỗ trận đài mà đến lữ nhạc vội lắc động ôn dịch châu vung lên hình ôn kiếm cờ g chương bảy trăm chín mươi ba hồng ngông t h í bảo thái ớt sư huynh ăn hai hạt chánh ôn ngọc sudan phá lưỡng nhạc ôn hoàng trận dễ như trở bàn tay thai xiền giáo bên kia cụ lưu tôn hướng phía phía trước nhìn một hồi thái ô n g k h ớt chân t nhân, nhân mặt đầy khinh thường nói lấy lâng lâng bay trở về xiển giáo trận doanh như vậy triệt giáo năm cái đại trận đã bị xiển giáo phá đi ba cái trong lúc nhất thời xiển giáo uy thế phóng đại mà triệt giáo tắt ngôn ngựa ý tiếng người người hai mặt nhìn nhau đều ở trong lòng cho rằng lần này đấu văn đã là thua không nghi ngờ lộ ra một mảnh chán nản đúng lúc này luôn luôn trầm mặc ít nói vân tiêu tiên nương đứng dậy thử nói các ngươi xiển giáo người chớ có càng hẳn d ỡ đợi ta đến phá các ngươi lợi hại nhất l ư ợ n g nghi vi trần trận dứt lời liền phấn đấu quên mình lái tường vân xông vào phía trước ở giữa nhất một cái đại trận bên trong đi xiển giáo bố trí xuống năm cái đại trận bên trong lợi hại nhất một cái là l ư ợ n g nghi hạt bụi nhỏ đại trận một cái là ngũ sắc thần quang trận ngũ sắc thần quang trận đã bị lục á p đạo nhân phá tạm thời bất luận chỉ nói đây lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đạo dùng một đạo tiên thiên nhất khí tiên phù hóa thành tổng cộng chia làm sinh tử hối minh tiêu tan sáu môn có vô cùng ảo diệu ngoại nhân vừa vào trong trận sinh tử liền chỉ hệ tại một đường giữa có thể nói nguy hiểm trùng điệp cựu tử nhất sinh vẫn tiêu tiên nương bởi vì rất ít bên ngoài đi lại thanh danh kém xa bích tiêu quỳnh tiêu hai cái m u ộ i m u ộ i bởi vậy lúc này xiển giáo rất nhiều hậu bối thấy nàng khác trận đều không xông trực tiếp kính vãng dụng cụ hạt bụi nhỏ đại trận mà đến không khỏi đều nhao nhao cởi nói hạng người vô danh không biết trời cao đất rộng quả thực là tự tìm được chết chỉ có quảng thành t ử sắc mặt ngưng trọng điểm ngọc hư thập nhị tiên bên trong sáu cái vào trận phân biệt c h ấ n giữ sáu môn không dám chút nào có chỗ thư giãn vân tiêu đi vào trận bên trong phóng tầm mắt chung quanh nhưng nhìn thấy chỗ tiên vân c h à n ngập thải quang trói mắt bên trên không thấy ngày bên dưới không kể đến giải đủ loại cảnh tượng tùy ý biến ả o vâng là tốt một tòa tiên gia đại trợt bất quá vân tiêu lại biết những cái kia trói lọi thải vân bên trong lại ẩn chứa cực kỳ lợi hại kích lôi chốc lát phát động tiên p ậ t khó tránh với lại không cần kíp lôi phát động nếu là thường nhân tiến vào trận này vẹn vẹn đi qua phúc chốc đã là thần h khó phân đồ vật lại như thế nào có thể từ mênh mông tiên vân bên trong tìm được cái kia sinh môn chỗ nếu như là nhanh nhanh tìm tới sinh môn rời đi chốc lát hám tại h u y ễ n d i ệ t hai môn chắc chắn sẽ hổn về cựu u, như huyện giống như d i ệ t chốc lát ngưng lại tại hối minh hai môn tắc sẽ vạn lôi đến người vạn pháp oanh diệt như minh giống như hối nếu là vận khí không tốt xâm nhập từ môn bên trong lại càng không cần phải nói hôn nguyên đại la kim t i ê n đi cũng là hữu tử vô sinh lúc này chỉ thấy vân tiêu tiên lương đưa tay chỉ về phía trước lập tức hóa ra một đạo kim đấu bảo còn đến trên không trung vòng vo ba vòng liền che chở nàng toàn thân k í ngọc h v ã n tây bay nam phương hướng n g đi.、Ngọc、hư sáu tiên thấy vân tiêu bay trốn đi phương vị chính là đại trận sinh môn u chỗ vội vàng riêng phần mình huy động trận kỳ tiên kiếm cùng nhau hướng phía vân tiêu chỉ đến chỉ một thoáng đang đứng từng đoàn từng đoàn mây lửa bọc lấy vô số long xà đồng dạng thiểm điện hướng phía vân tiêu tiên lương bộ tới khắp nơi tiếng sấm một cái tiếp theo một cái một cái so một cái lợi hại chấn động đến sơn giao động động long trời l ở đất tại bên ngoài yên lặng nhìn triệt giáo một đám đệ tử xa xa nhìn đến liền đã là run như cầy xấy hai mắt đ ầ độn thực khó tưởng tượng nếu là lúc này thân ở trận bên trong lại há có thể mạng sống Bất quá vô â n tiên nương quang, chính trọng tiêu thực triệt rồi giáo vừa hóa ra h bảo bảo kỳ là n nguyên kim đấu, kim luận ú c này q a mang n thịnh, càng đem tất cả hướng nàng oanh đến kiếp lôi thiểm điện, như cầu vòng hút nước đồng dạng, toàn g đem thiềm đại kiếp lôi tất hút hút cả cầu vào. l Vô u bộ đây lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận phát ra thanh thế như thế nào kinh người đều không làm gì được nàng mảy may đây hôn nguyên kim đấu đã có thể thành công chỉ dẫn ra sinh m ộ t chỗ lại có thể hộ đến vân tiêu tiên n ư ơ n g chu toàn xiển giáo bên kia lại có thể l ạ i nàng vì sao chỉ chốc lát xiển giáo đám người cũng chỉ có thể t sư minh làm gì tăng người khác trí khí diệt bản thân vi phong bất quá bị hắn ỉ vào bảo vật lợi hại phá một trận mà thôi tiếp đó ta giáo còn có ba cái đại trợn mà hôn nguyên kim đấu tại người khác trên tay thế tất uy lực giảm nhiều xem bọn hắn như thế nào phá trợn nhưng mà quảng thành tử có một kiện pháp bảo tên là bát quái tử thọ tiên ý ý ể vô luận trong trận kim quang như thế nào tình kỳ áo rượu đều giáp chi không vào cuối cùng quảng thành tử lại sử dụng ra xiển giáo trí bảo phiên tiên ẩn đến một tiếng rung trời một dạng xét đánh vang lớn qua đi hai mươi mốt mặt kim quang thánh mẫu vất và luyện đến bảo kính liền trong khoảnh khắc hủy đi trọn vẹn mười chín mặt kim quang thánh mẫu lập tức quá sợ hãi vội vàng thu hồi cuối cùng hai mặt bảo kính rút lui trợ kỳ bất đắc dĩ nhận thua sau đó triệt giáo bên này cũng không cam chịu yếu thế liên tiếp phái ra quy linh thánh mẫu triệu công minh hai người cũng chia đ ư ờ n g thành công phá xiển giáo đều thiên lý hỏa trận cùng tứ tượng che đậy thiên t u y ệ t sát trận đến lúc này song phương từ hoàng hôn một mực đấu đến thiên minh lại đều là bốn tháng bốn thua tạm thời chiến bình chỉ một thoáng kim lao đảo bên trên đột nhiên lâm vào quỷ dị bình tĩnh tựa hồ song phương đều không có ngờ tới trận này đấu văn lại sẽ như thế chi cháy bỏng bất quá tổng thể mà nói vẫn là triệt giáo bên này trong lòng mọi người càng ch Vì phá giáo xỉn triệu ư ớ c cao lúc bốn bọn bên b trận, hắn này này không thủ hết, ra đã đã ế chiến t xuất tốt. tu nhất xuất thủ t phải hại nhiên nhân, không người mới giáo kia, vi lợi i nào xỉn bên đăng còn Mà đạo đâu. có r công minh thấy mọi người lộ ra có chút xa suốt tinh thần liền lạnh nhạt cười nói các vị đồng môn chớ sợ ta cựu khúc hoàng tuyển trận ẩn chứa thiên địa c h i diệu trận bên trong có nghi ngờ tiên đan bế tiên quyết chuyên có thể hãm tiên thân thể liền tính nhiên đ ă n g đến cũng chắc chắn sẽ bị gọn đi tam hoa bế đi thiên môn rơi xuống vì phản phu tục thể hắn vừa dứt lời nhiên đăng đạo nhân liền tọa lộc mà ra đánh cái chắc tay đạo hữu mời vần đạo đến lĩnh giáo ngươi cựu khúc hoàng tuyển trận triệu công minh thế là hư lạnh một tiếng bay vào trận bên trong nhưng có bản lĩnh phóng n g ự a tới chính là chỉ là trận này không thể coi thường chớ có vô ích nộp mạng đạo hữu một mực thi pháp như bần đạo mệnh tăng cựu khúc hoàng tuyển cũng là số trời nhưng đăng nói lấy t h ầ n s ắ c lạnh nhạt cưới hiệu sao xông vào trận bên trong mà đi Trước 794, cuối cùng một trận. Khúc hoàng tuyển trận khúc bên trong không có thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỷ, chọn tận thần tiên chi bí. Trận này cũng là thông tin truy cuối cùng Cựu khúc khúc có khúc chi chọn chi cũng chủ giáo hoàng bên không này kỳ, hóa là bí. triệu công minh nói mình bố trí xuống trận này về sau năng lực bảo đảm không mất vì triệt giáo bằng thêm một thành phần thắng cũng không phải là không có đạo lý nhiên đ ă n g tiến trận này liền cảm giác bốn phía bụi màu vàng che mắt không phân biệt đồ vật sau đó lại lập tức lâm vào một loại giống như say chưa tỉnh trạng thái thậm chí đã có thể nghe thấy mình ngủ say ngủ âm thanh biết chỉ vào trận như vậy một hồi đã trúng chiêu nhưng nhiên đ ă n g hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến chỉ thấy hắn vội vàng từ trong n g ự c tay lấy ra tương tự bố khỏa pháp bảo đến tung ra sau hướng phía bầu trời nhẹ nhàng quăng ra chỉ một thoáng thiên đ i ệ đột nhiên thay đổi màu sắc như địa phủ hoàng tiền đồng dạng bốn phía một cái c à n k h ô n đi trở nên trời sáng khi trong m a ẩn vào bụi mù bên trong lo liệu đại trận triệu công minh cũng lập tức hiện hình bị nhiên đ ă n g nhìn rõ ràng triệu công minh cả người đều sửng sốt một chút có chút trận tròn mắt đây đây chẳng lẽ là lao quân càn khôn đồ nhiên đ ă n g đạo nhân một bên hướng về phía trước cưới lộc mà đi một bên cười nói chính phải triệu công minh nói lao quân đã hạ giới lịch k i ế p mà đi huyền đô bắt cảnh cung cũng đã đóng ngươi là như thế nào có thể mượn được đến đây càn k ô n đồ n h i n đang nói bắt cảnh cung mặc dù đã đóng lao quân môn đồ huyền đô đại pháp sư lại còn tại hắn là bần đạo chí hữu mượn tới càn khôn đồ lại có gì khó đang khi nói chuyện trong n đã cưới lúc nhất toàn k ú c h o à n thời mọi người đều rơi vào trong trận mặc không người đáp lại cũng không phải triệt giáo đám người khiết đảm quả thật trận này quan hệ trọng đại nếu là có thể thành công phá trận liền có thể cùng xiển giáo đánh ngang mà một khi mất tay mình bỏ mình chuyện nhỏ để triệt giáo đấu văn bị thua lớn chuyện ai gánh được trách nhiệm cái này nghiêm trọng hậu quả vân tiêu tiên nương nói trận này tên là đại diễn thần trận là năm đó nguyên thần thiên tôn hảo hữu đại diễn thần quân sáng tạo là một loại lấy thiên địa lực lượng vì nương tựa sát trận có thể khiến người ta thần thức mê thất trận bên trong không thể tự kiềm chế nhưng p h à m là ý chí có chút không k i ê n người cũng không cần nghĩ đến có thể phá đây đại diễn thần trận đám người đang thương nghị ở giữa x i n giáo bên kia có quảng thành từ âm thanh truyền đến triều dương đã thăng các vị cần phải cho các ngươi nửa ngày thời gian chậm rãi thương nghị rõ ràng lại định đoạt sau ai p h á trận uy linh thánh mỗ Chúng ta chỉ cần ta q uy á nhiều phút h c ố linh thánh h mẫu đầu tiên là lập tức mặt lộ vẽ vui mừng nhưng quay người thấy rõ người này lại là cựu sư đệ tần phong về sau không khỏi cảm thấy thất vọng trận này liên quan đến thành bại sư đệ nếu không có năm chắc vẫn là không cần nhẹ và tốt thần phong nói nếu như không thắng đưa đầu tới gặp uy linh thánh mẫu đảo mắt một vòng thấy ngoại trừ tần phong bên ngoài đã mất người bên cạnh chủ động xin đi dễ giặc liền đành phải điểm một cái sư đệ vạn sự cẩn thận nếu có thể thủ thắng ta nhật nguyện động vĩnh viễn vì ngươi rộng mở vạn sự đều tốt thương lượng về phần triệu công minh tư cựu khúc hoàng tuyển trận bị nhiên đang dùng càn k h ô n đ ồ nhẹ nhõm phá vỡ sau đó tựa hồ đã nhận định lần này đấu văn thắng bại đã phân toàn bộ hành trình một mặt chán nản ngồi ở c h ỗ đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tần phong một chút càng sẽ không nói thêm cái gì vẫn ưu tiên lương tác từ trong ngực lấy ra một cái tiểu mà xảo lục là chuông đưa cho tần phong đây là vạn chuyển linh, sư đệ ở trong trận như sự tình có không hài tiến tối lương n có thể lây đ ộ người ngài linh, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ dùng hôn nguyên kinh n lúc chắc đó đấu, đem ta sẽ ơ i tiếp nói giá đại diện đi. từ trận trong Tần trồng, thận cất thêm trong thần trận ra. nhận bên Phong cẩn không vân n bay vào gì, g cứu lục lạc kỹ, ư này là ai xiền giáo bên kia thấy tần phong vào trận về sau cơ hội đều cảm thấy rất là lạ mặt không có mấy cái nhận ra hắn là cái nào nhân vật t r i ệ t giáo thật không người nào thương lượng lâu như vậy cuối cùng lại phái ra cái vô danh tiểu tốt đi tìm cái chết lần này đ ấ u văn thắng bại đã phân bất quá cũng có số ít mấy người nhận ra tần phong từng đi qua ngọc hư côn lôn làm khách ví dụ như danh s ư n g xiển giáo ba đời đệ tử đệ nhất nhân dương tiễn liền đối với bên cạnh mấy cái đồng m ô n nói đây là thông thiên giáo chủ quan môn đệ tử tự xưng bồ đệ đạo nhân tần phong chỉ có kim tiên thực lực mà thôi hoàn toàn không đáng nhất sái triệt giáo phái hắn xuất chiến xem ra đã là nhận thua mặc kệ ngoại nhân như thế nào đối đ ã i mình tần phong lúc này đều đã xâm nhập đại diện trong thần trận phóng tầm mắt chung quanh nhưng mỗi ngày ở giữa cắt đỏ quần quận từng hồi rồng gầm thật sự là biết bao dọa người nếu không có có lục dương thanh linh l í c ma khải hộ thể chỉ như vậy một hồi, chỉ sợ đã bị cắt đỏ thổi đến mình đầy thương tích mà đây còn không phải cần gấp nhất càng đi về phía trước một hồi đầy trời cắt đỏ bên trong lại chiếu ra đủ loại màu sắc thần xa hóa thành từng đạo vòi rồng cắt bụi xuyên thấu t h i ê n địa từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong bên này va chạm mà đến tần phong biết những n à y thần xa hết sức lợi hại như bị đụng chúng toàn thân hải cốt khẳng định sẽ lập tức hóa thành một bịt ngoài ra giữa thiên địa còn có từng trận phạm âm thỉnh thoảng q u a n quẩn mặc cho hắn như thế nào vận công chống cự cũng hầu như là có thể trong đầu vang lên rất là nhiễu tâm thần người ở trong trận này đợi đến càng lâu liền càng phát ra đã mất đi phương hướng cảm giác thần hồn t bất, hoặc hoặc hiện hiện, bất quá tần phong vẫn công thúc giục một cái đan đ i ể n khí hai bên trong trấn yêu bạc tháp hơi chấn động một chút lập tức thanh tỉnh như lúc ban đầu hắn vội vàng bấm một cái kiếm quyết phía sau thất tinh long nguyên kiếm phá vỡ vải thô phát ra chói mắt vờ sáng bay vụt mà lên trước mắt đã mang theo tần phong từ cắt đỏ vòi rồng lớp lớp vòng vây bên trong rết đi ra nhưng sau một khắc lập tức lại có vô số vòi rồng cắt bụi đầy trời nâng lên tựa hồ vĩnh viễn không thôi bộ dáng t ầ nguyên p h o n cần bắt l đây lai phía phía、like, sớm tại phàm n dối, l h giới thời điểm tần phong liền từng tu luyện qua một môn tiên thiên đại diễn thần thuật phía trên liền có quan hệ với đây đại diễn thần trận ghi chép mặc dù giữa hai bên rất có khác biệt uy lực hoàn toàn không thể nhớ sách bẫy bị lọn nhưng cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất t ầ ngoài p h o n vẫn là rõ ràng biết muốn n là à rõ biết, thế nào phá n y đ ạ t ra Trước huy d n phóng、đại. Muốn h đại. từ t r ư ớ còn mắt mình cắt trong thần trận đi ra, đầu tiên đương nhiên là cần hộ đến tự thân tru toàn, trời cắt đỏ thần thể, diệt cái cần chính cái c phá pháp đại diễn đi nhiên người Ngoài này đương đến không quang nếu không chính là cái bỏ mình người diệt hạ tràng. là là đầy đầu đỏ hạ ra, hộ ra, bị bỏ cần ý chí kiên định không bị cái kia trực tiếp trong đầu vang lên phạm âm chỗ nhiễu nếu không liền thần hồn lý thể mệnh về cựu h u cuối cùng còn muốn hiểu được tiên thiên đại diễn thần thuật có thể ở trong trận thôi diễn thiên cơ tính ra sinh môn chỗ trận này sinh môn không giống đường trận như thế cố định không thay đổi là có thể tùy thời biến hóa phương vị nếu là sẽ không tiên thiên đại diễn thần thuật cho dù là lại tinh thông tâm chế trận pháp tri đạo đại sư cũng khẳng định sẽ khiến cho đầu vóc trong váng mà tần phong có dương thanh linh l í c h ma khải thất tinh long nguyên hộ thể lại có chấn yêu bảo tháp c h ấ n trụ tâm thần còn hiểu trước tiên cần phải thiên đại diễn thần thuật có thể nói vừa lúc ba cái đều có nếu như nói lúc ấy tình hình dưới t i ệ t giáo bên trong còn có ai có thể phá đến trận này trừ hẳn ra sẽ không còn có người khác như thế qua một hai canh giờ về sau lo liệu đại trận thái ớt chân nhân mắt thấy tần phong càng ngày càng tới gần sinh môn vị trí không khỏi cảm thấy kinh ngạc sau đó hắn nhìn phía một bên khác quảng thanh tử dương lên trên tay cựu long thần hòa che đậy s á t mặt một mảnh âm hàn khắc nghiệt ý nghĩa không nói cũng hiểu nếu để cho tần phong an nhiên phá trận mà ra lần này xiển thiệt hai giáo coi như đánh ngang tay vì xiển giáo thiên thu đại kế thái ớt chân nhân không ngại để cho mình làm tiếp một lần đắc nhân quảng thanh tử tất nhiên là minh bạch mình cái này luôn luôn to gan lớn mật s ư đệ trong lòng suy nghĩ cái gì nhất thời cũng có chút ý động bất quá cuối cùng quảng thanh tử vẫn lắc đầu một lục quảng t ạ u là h n thanh g tử h vẫn như giấu giếm cũng lắc đầu không cho phép lúc này không giống ngày xưa ngày đó nếu là không giết thông tin ê sư túc ta xiển giáo sớm muộn sẽ bại vòng đâu thèm được nhiều như vậy hiện tại xiển giáo đã nắm vững thắng lợi cũng không cần như thế chỉ vì cái trước mắt đối ngoại thanh danh cũng cần thích đáng kinh doanh mới có thể bền bỉ thái ớt chân nhân nghe xong biết mình vô pháp thuyết phục quản g thanh tử lại không dám ngỗ nghịch làm việc đành phải thôi hắn thế là thở dài một tiếng cầm trên tay cựu long thần hòa che đậy cất vào đến c h ơ mắt nhìn đến tần phong tìm được sinh môn phá trận chui ra ngoài đại d i ệ n thần trận bên ngoài đám người trong trận thật lâu không có động tĩnh đều cảm thấy tần phong chỉ sợ đã là giữ nhiều lạnh ít lữ nhạc khẽ thở dài một tiếng t ầ n sư m i n h cái gì cũng tốt người đủ nhiệt tâm đó là có đôi khi quá mức không biết tự lượng sức mình đồ để ta triệt giáo rơi xuống này lại bại tiếp lấy quay người chuyển đổi hơi thở xong từ đại điện đi ra tần hòa nói đợi lát nữa ph kiến trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tần phong trên thân cơ hội đều hiện lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân xác ngoại trừ vân tiêu số ít mấy người bên ngoài phần lớn triệt giáo đệ tử mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng nội tâm suy nghĩ kỳ thực đều cùng lữ ư nhạc không sai bệt lắm cảm thấy tần phong lần này đi đại d i ễ n thân trận là không biết tự lượng sức mình cuối cùng cũng khẳng định là sẽ rơi vào cái bỏ mình người d i ệ n hạ tràng chưa từng nghĩ là hắn cuối cùng vậy mà phá trận mà ra bình yên vô sự trở về tần phong không để ý đến đám người đi tới vân tiêu tiên nương trước mặt lấy ra vạn dặm truyền âm linh đến trả lại cho nàng h ạ n h không có nhục sứ mệnh sư tỷ t r u n g này tiểu đệ lại là chưa dùng tới vân tiêu tiên nương mặt chứa ý cười nói ra sư đệ thật là thần nhân khó trách sư phụ sẽ muốn để ngươi kế nhiệm triệt giáo đạo thống nghe lời này tần phong cũng thật cao hứng biết mình lần này vất vả mệt mọ cuối cùng là không có b ồ i phí nhân tâm danh vọng loại vật này nếu như trốn ở động phủ bên trong không cách nào đ ỗ n g dưng chiếm được mà tần phong ý dục trọng chấn t r i n giáo lại thiếu người nhìn không được lần này tấm ở kim ngao đảo chuyến đi tuần tự nhắm ngay thời cơ xuất thủ hai lần nhìn như cái gì đều không m ỏ lấy thực tế thu hoạch tương đương không nhỏ chỉ là tạm thời nhìn không thấy sờ không được mà thôi lúc này đã là mặt trời cao chiếu bốn phía khắp nơi sóng nước lấp l o á n g triệu công minh thấy tần phong phá trận mà ra về sau nguyên bản một mảnh chán nạn thân xác lập tức quét sạch xanh lần nữa đấu trí ngang nhiên nhìn về phía quảng thành tử quảng thanh tử nói g ư siển giáo trăm phương ngang kế lấy, van, bình, số, là, thua, năng, gian, lấy vung lên trật kỷ dẫn môn hạ đám người trở về doanh trại đi đám người bản ý bên ngoài xiển giáo chỉ là tạm lui ngày khác chắc chắn sẽ lại phái người đến hạ chiến thư không phân được thắng bại quyết không bỏ qua ai ngờ cũng không lâu lắm đã thấy xiển giáo doanh trại tại hào quang năm mẫu bên trong phá không mà lên lại rời đi kim nao g đảo hướng phía nơi xa bay đi rất nhiều triệt giáo hai ba đại đệ tử thấy đây đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức nao nao nhảy cấm hoan hô đứng lên xiển giáo trốn chúng ta thắng mặc dù xiển giáo bên kia không chết một người cũng là chủ động rút lui nhưng bọn hắn tới đây vây khốn ba năm vốn là vì d i ệ t tuyệt đảo bên trên tất cả triệt giáo đệ tử hiện tại kim nao g đảo chưa phá bọn hắn lại xám xịt bãi binh mà đi không phải triệt giáo thắng là cái gì chỉ một thoáng bị đệ nén rất lâu kim nao đảo lập tức một mảnh vui mừng khắp nơi đều kim lao đảo bên trên x ế p đặt tiệc rượu trên dưới tề nhạc qua ba lần rượu về sau triệu công minh đề nghị luận công hành thưởng cuối cùng lấy lục gáp đạo nhân áp chế địch sắc bén làm lý do đem công đầu quy về hắn thân lại bởi vì t ầ n phong trước cứu trương vương hai vị thiên quân phía trước phá đại diễn thần trận ở phía sau định l à lần công phần thưởng tiên đan mấy chục bình linh dược mấy trăm màu dệt vân c ầ m vô số mà vân tiêu tiên lương phá địch lợi hại nhất l ư ợ n g nghi vì trần trận công lao thứ ba đồng dạng khen thưởng tương đối khá nhưng mà chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được triệu công minh đám người lần này sở dĩ đem công đầu quy về lục á p đạo nhân b ấ tóm quá là c lại, lại từ đêm nay qua đi triệt giáo trên dưới đều đối với tần phong lau mắt mà nhìn với lại không ít người đều ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy xem ra giáo tổ di ngôn bên trong điểm danh để tần phong kế thừa đ ả n thống cũng không phải là trước đây đoàn người nhớ như thế thần mất trí bất tỉnh mà là có khắc cân nhắc chương bảy trăm chín thăm bạn ngũ long sơn thời gian như nước chạy không ngừng chạy xiết hướng về phía trước thoáng c h ố p mắt ở giữa khoảng cách xiển tiệt hai giáo tại kim ngao đảo bên trên đấu trận đã qua hơn trăm năm tiên giới mười năm phàm giới ba phẩy sáu năm k h ô n g năm mà tiên giới trăm năm nhưng là phàm giới ba vạn hơn sáu ngàn năm tại đây trăm năm thời gian bên trong t ầ n phong một mực trốn ở l ạ n kha động bên trong tiềm tu cơ hồ đóng cửa không ra một lòng muốn mau chóng đột phá đến đại la kim tiên mới tốt lấy tay làm vài việc bất quá quỳnh tiêu tiên lương đ á n người lại thường đến l ạ n kha động tìm hắn cáo chi rất nhiều bên ngoài sự tỉnh tam giới hạo kiếp vẫn như c ũ hừng hực khí thế thường có ma thai huyền sắt tàn phá bừa bãi thiên địa cũng không biết bao lâu mới có thể dừng lại mà xiển giáo bên kia từ kim ngao đảo chiến dịch sau đó đã lâm vào trong yên lặng tựa h ồ tại toàn lực tuyển nhận bồi dưỡng ba bốn đại đệ tử đã không còn đối với triệt giáo từng bước ép sát đ ổ i tận giết tuyệt để rất nhiều người đ ề u phải lấy thở dài một hơi chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được khi xiển giáo tiếp tục như vậy phát triển lớn mạnh tích xúc xong lực lượng này lại lần nữa đột kích thời điểm chỉ sợ sẽ là bọn hắn những n à y triệt giáo dư nghiệt mất mạng thời điểm Ngoài ra, q u ý thăng t tiên lương còn cùng tần phong nói rất nhiều cái khác tiên ra buồn vui n h ạ t buồn mà tối dẫn đến tần phong chú ý là nàng nói đến những năm gần đây tiên giới tựa hồ nhiều không ít từ phạm giới phi thăng mà đến thiên tiên giống tần phong phi thăng nào sẽ tiên giới kín người hết chỗ phi thăng thông đạo gần như quan bế hơn mấy trăm ngàn năm ở giữa liền hắn một cái thiên tiên đến chú trường sinh triện nhưng tam giới hạo kiếp sau đó phi thăng thông đạo mở rộng không có thiên địa pháp tắt trói buộc sau đó chỉ cần có thể vượt qua c h ư kiếp đều có thể thuận lợi phi thăng tần phong lập tức trong lòng hơi động nhớ hắn tại phạm giới thân bằng hảo hữu đệ tử môn đồ cũng không biết có bao nhiêu người có thể lại có mấy người đã chuyển thế đầu thai đặc biệt là đạo lữ h u y ể n nhi bình thường vẫn không cảm giác được đến như thế nào giờ phút này lại quả thực là tưởng niệm cực kỳ đáng tiếc là bây giờ thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa cũng không có người tiếp dẫn phi thăng khiến hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng giải rác tiên giới các nơi liền tính h u y ể n nhi đợi người tới tiên giới tần phong cũng không thể nào biết được bọn hắn hiện nay là ở đâu một ngày này tần phong ra lạng kha động ngự kiếm pha không mà lên hướng phía ngũ long sơn phương hướng bay đi hắn trước đó vài ngày thu vào một phong nhị sư tỷ kim linh thánh mẫu để quỳnh tiêu tiên nương thay chuyển giao thư trên thư chỉ hơi ôn chuyện vài câu ngược lại không nói gì đặc biệt chỉ là tại cuối cùng mời tần phong tiến về ngũ long sơn một chuyến mà thôi với lúc những năm gần đây tần phong tu hành đã gặp một cái bình cảnh vô luận như thế nào khổ tu đều không được tiến thêm lúc này mới lựa chọn đi ra ngoài giữ hẹn coi như là giải sầu một chút ngũ long sơn cách xa nhau lạng kha động rất xa liền tính tần phong ngự kiếm toàn lực đột hành cũng cần hơn nửa tháng mới có thể đến càng hướng hồ dọc theo con đường này tần phong thường thường cưới giao long nhàn nhã vội vàng đường còn thỉnh thoảng dừng lại lãnh hội phụ cận phong thổ thưởng thức tiên gia cảnh đẹp thì càng là tốn thời gian rất nhiều rồi ước chừng qua hơn một tháng sau tần phong mới tới ngũ long sơn bất quá hắn vẫn là lần đầu tới đây khi thu giao l ò n g rơi vào trong núi sau đó thấy bốn phía khắp nơi núi cao c ố c thâm mây mù lờ lờ nhất thời cũng không biết nên như thế nào tìm được nhị sư tỷ kim linh thánh mẫu chỗ tử kim đ ộ n với lại nơi này vẫn là văn thủ n g h i ĩ m pháp thiên tôn đạo trắng chỗ có thể nói nguy hiểm trùng điệp x ể n giáo bây giờ chỉ là không còn giống như kiểu trước đây trực tiếp tới cửa vòng vây ở tam tiêu đ ả o kim ngao đ ả o đến công phạt mà thôi nếu như trên đường bị bọn hắn bắt gặp triệt giáo đệ tử khẳng định là một lời không hợp liền sẽ xuất thủ đánh giết tần phong xuất ra cái tia phần kim linh thánh mẫu thư đến lại nghiêm túc phẩm đọc một hồi trên thư cuối cùng còn nói đến. tử kim động là tại vân thâm tử kim lang ngân long treo ngược chỗ mới nhìn phía dưới khó tránh khỏi để cho người ta không hiểu ra sao có chút không nghĩ ra nghĩ lại một hồi sau một câu kỳ thực còn tốt lý giải ngân long treo ngược chỗ hẳn là nói chỗ kia có cái thác nước lớn mà vân thâm tử kim lang có lẽ là nói động phủ tại khắp núi mây mù cuối cùng thế là tiếp đó tần phong liền chuyên đi có tiếng thác nước tiếng vang địa phương đi đến một đường ẩn nút mà đi khi thì dừng lại thưởng thức đây ngũ long sơn phúc địa cảnh đẹp cũng là tự tại bất quá cái này nghe tiếng xa gần tiên ra phúc địa cũng không hoàn toàn là t i ế n cảnh khi tần phong đi tới một chỗ giữa sườn núi nhai đạo bên trên thì bốn phía hoàng hôn nặng nề đối diện càng có hết sức lợi hại huyền thiên cương phong thổi tới thẳng thổi đến toàn thân hắn phát lệnh đứng cũng c h ô n g vững mà nhai đạo một bên khác đó là vực sâu văn trượng thâm u y ê n bên, bên trong mơ hồ nhìn thấy có thật nhiều vô cùng sắc bén núi đá như trong mâm ngọc mang đồng d ạ n g nổi lên chốc lát bị huyền thiên cương phong c ố n lấy trung điệp ngã xuống khỏi đi khẳng định là cái thịt nát xương tan hạ tràng càng h u hồ lúc này sắc trời đã tối đưa tay không thấy được năm ngón tại dạng này địa phương hành động thì càng là nguy hiểm dưới sự bất đắc dĩ tần phong vội vàng từ nhai đạo lui xuống tới, tìm cái tránh gió cuối cùng vẫn là nuốt một khoả cựu dương sinh diễn đan để thể nội nóng bỏng như lửa mới miễn cưỡng chịu được nổi nếu là đổi người bên cạnh chỉ sợ sớm đạ hóa thành tờ băng tại trong lúc ngủ mơ chết quóng khi tần phong từ trong động đi tới thì đã là ánh bình minh vừa ló dạng một vòng mặt trời đỏ bị nơi sang một ngọn núi cao đỉnh chóp nâng đỡ lấy giống như chứa giống như nâng bốn phía tắc vân khí mù mịt bố tán thành cẩm cảnh sắc kỳ tuyệt lại đi đến trước đó nhai nói vạn hạnh là huyền thiên cương phong đã yếu b ấ t hơn phân nửa dễ dàng liền đi đi qua chỉ là còn lại các nơi vẫn như cũ con đường vân phong thương lam t ứ hợp cho dù luyện thành có tuệ nhãn cũng nhìn không rõ lắm năm bước bên ngoài tình hình tại dạng này tình hình dưới nếu như ngự kiếm mà đi thực sự quá hưng hiểm để cho ẩu thỏa chỉ có thể chậm như vậy chậm tìm t ử kim động chỗ thừa dịp chiều này ngày sáng sớm huy lại ở trong núi đi hơn phân nửa này g ngũ long sơn tiến cảnh tần phong đã nhìn đủ mắt thấy lại là mặt trời lặn phía tây vẫn không thấy từ kim động chỗ tần phong không khỏi có chút buồn bực nghĩ thầm chẳng lẽ lại phải tiếp tục tại đây rừng núi hoang vắng bên trong chịu khổ một đêm đúng lúc này chợt nghe đến phía trước chuyển đến một trận âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc đi qua xem xét thấy một cái mười một mười hai tuổi đạo đồng đang ngồi ở một ngụm thanh tuyền bên cạnh ôm đầu khóc giống bên người còn có một cái múc nước dùng đại thùng sát so đạo đồng bản thân còn cao tần phong vội vàng đi tới do hỏi tiểu hài có biết tử kim động đi như thế nào đạo đồng vội vàng dùng ống tay áo lau sạch sẽ nước mắt ngửa đầu nhìn về phía tần phong xin hỏi t h ợ tiên đi tử kim động làm gì tần phong nói tử kim động động chủ kim linh thánh mẫu, là sư đặc biệt được mời tới chơi đạo đồng nghe xong lập tức đi lên phía trước cung cung kính kính thi lễ một cái tại hạ kim linh thánh m â u tọa hạ tứ đệ tử lý khổ em bé gặp qua sư thúc chương bảy trăm chín mươi bảy chăm mắt ma quân tần phong thấy mình tìm đến hỏi đường đạo đồng lại là sư tỷ kim linh tọa hạ tứ đệ tử lý khổ em bé biết đêm nay khẳng định không cần tại chịu khổ không khỏi mừng luân nói nhanh chóng mang ta trở về tử kim động đi lý khổ em bé thế là dùng cái k i a còn cao hơn hắn đại thùng sắt ném vào hồ suối bên trong đi đổ đầy sau kéo một cái hai bên dây sắt vớt lên gánh tại trên đầu vai đối với tần phong nói sư thúc mời đi theo、ta. nói lấy liền nhảy lên phía trước sườn núi bước đi như bay hướng phía sơn bên trên đi đến mới đầu tần phong coi là cái này lý khổ em bé sở dĩ tại cái k i a gào khóc là đánh không lên nước đến duyên cớ hiện tại thấy hắn gánh chứa đầy nước như vậy một cái đại thùng sắt lại như dẫm trên đất bằng không chút nào lộ ra cố hết sức mới biết khẳng định là có ẩn t ì n h khác bất quá tần phong cũng lời ư hỏi đến yên lặng theo lý khổ em bé một đường bay nhanh đi một lát tựa hồ còn xa không có đến tần phong lúc này mới có chút không kiên nhận đối với lý khổ em bé nói như vậy đi bao lâu mới có thể đến vẫn là đem thùng sắt cho ta để ta ngự kiếm mang về từ kim động a lý khổ em bé lại l ắ t đầu nếu để cho tam sư huynh phát hiện khẳng định lại được mắng ta l ư ờ i biếng dù sao lại có một hồi liền nên đến nói lấy lại tiếp tục gánh thùng sắt cắm đầu đuổi đến một hồi đường bay qua ba cái khe núi về sau bên trên đến một cái thổ lan g đến phía trước đột nhiên mây mù t ấ n tán hiện ra thật lớn một đạo thác nước từ nơi không xa giữa hai ngọn núi chạy trôi mà xuống thật giống như ngân long treo ngược thác nước rơi thẳng phía dưới về sau phát ra như lôi tiếng vang so như công tác lý khổ em bé đem b ấ t và đánh tới một thùng lớn nước suối rót vào đổ vào phía trước vách đá một ngụn bên trong c h i ế c đỉnh lớn đi sau đó đi vào động phủ bên trong cẩn thận từng ly từng tí bẩm b ạ o nói tam sư huynh bên ngoài đến vị khách nhân từ nói là sư phụ sư đệ chỉ chốc lát tần phong liền thấy một cái mười bảy mười tám tuổi tướng mạo dị thường hung ác thiếu niên từ trong động ngáp đi ra người này thân hình thóc ngắn mặc một thân hồng ý ỉa đủ đăng măng dày tóc hai bù sù mặt đầy gân xanh trên c h á n cánh tay ở giữa còn có từng khối tương tự con mắt hình xăm ân ký hắn quét tần phong một chút về sau lập tức quắt to một tiếng lấy ở đâu giã đạo nhân dám lừa gạt sư đệ ta nói sàng sư thúc ta tần phong còn chưa nói cái gì lý khổ em bé liền quá sợ hay nói sư huynh làm thế nào biết hắn là 3. người kia đầu tiên là hung hăng quất lý khổ em bé mượn roi thẳng đánh cho trên mặt hắn ra chóc thị t bong nghiêm âm thanh chép mắng dùng ngươi đ ầ n đầu ngẫm lại liền biết sư phụ là thế gian ít có hôn nguyên đại la kim tiên đồng môn khẳng định kém cỏi nhất cũng là đại la kim tiên mà trước mắt người đạo nhân này chỉ là kim tiên mà thôi so ta cũng lợi hại không được bao nhiêu như thế nào có thể là ngươi ta sư thúc tần phong lắc đầu cười một tiếng lấy ra kim linh thánh m g ô thư đến ném tới ta chính là tư quá nhai lạn kha động bồ đề đạo nhân thông thiên giáo chủ đích chuyển cựu đệ tử các ngươi sư phụ thân bút thư ở đây đừng muốn nói vậy lý khổ em bé cái này tam s tên là trăm mắt m a quân là một cái con giết tu luyện thành nói phi thăng tiên liên giới sau đó bị kim linh thánh mâu tại gần hơn trăm năm ở giữa mới thu làm đồ đệ hắn căn bản không có ở bích dù cung tu luyện qua đối với triệt giáo tình hình cũng bán thanh k h ô n g sở cho nên không biết có tần phong nhân vật này hiện tại triển khai thư xem xét thấy quả nhiên là sư phụ kim linh thánh mâu tự tay viết thư không khỏi nói thầm một tiếng khổ quá nếu để sư phụ biết ta đối với vị sư thúc này vô lệ như thế khó tránh khỏi lại muốn chịu phạt không bằng đem hắn đuổi đi xong việc đây trăm mắt m a quân vừa diện bích m ư ơ i năm thật vất vả được tự do đang chuẩn bị xuống núi hưởng thụ một phen như thế nào chịu lại đi chịu đựng cái kia đau khổ dù sao những năm gần đây sư phụ kim linh thánh mẫu rất ít già ngũ long sơn chỉ cần đem đây b ổ để đạo nhân đổi u đi hẳn là cũng không thể nào biết được có người đến qua thế là trăm mắt ma quân khuôn mặt một dữ tợn cầm trên tay thư x ó a n á t quát lớn thật c ă n đảm lại giả mạo sư phụ ta thư tới đây đi lựa gạt đến cùng làm mục đích gì nói xong trên thân những cái kia tương tự con mắt hình xăm lại đầy đủ đều mở ra gần trăm cái con mắt cùng nhau phát ra từng đạo kim q u n g hướng phía tần phong bay vụt mà đến ừ thấy cái này sư môn h ậ ố i m ộ trong lời lại lập giận không hợp mình thủ, phong gan cùng tự mình thủ. tần cả đọc tự tức giận tí mặt, tế a h bảo mắt ma quân có mấy con con mắt trong nháy mắt chạy ra vết màu đến tựa hồ đã làm mù đau đến hắn gào thét mấy tiếng về sau hiện ra chân thân đến lại là một cái chiều cao hơn trăm dài nhiều mắt kim nô công ta ta không phải giết người không thể t r ă n g mắt ma quân hiển nhiên đã là giận dữ trên thân trong nháy mắt hiện đầy màu vàng n ô i điện tựa hồ muốn thi triển cái gì thiên phu thần thông đối phó tân phong nhưng vào lúc này động truyền ra ngoài đến một tiếng uy nghiêm đến cực điểm hết lớn n chỉ i chốc lát trong động kim quang thời gian lập lụe một cái dị thường mỹ mạo đạo cô trung niên đã xuất hiện tại trong động chính là tấn phong nhị sư tỷ kim linh thánh mẫu nhị sư tỷ tấn phong lập tức tiến lên thi lễ một cái vì để tránh cho nàng tên đồ đệ này ác nhân cáo trạng trước giải thích không rõ lại lập tức nói ta thật vất vả tìm tới từ kim động đã nói do thân phận thậm chí còn lấy ra ngươi tự tay viết thư đến kẻ này lại không biết vì sao vẫn là cho là ta là giả mạo nhất định phải không để ý tôn ti kêu đánh kêu giết quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào ân có thể có việc này kim linh thánh mẫu nhìn về phía trong mắt ma quân hai mắt chừng một cái lập tức đem hắn dọa đến toàn thân run dậy thực. thực sự không nhìn thấy thư từ gì nhất thời hiểu lầm lúc này mới mạo phạm b ị sư thúc này mời sư phụ thứ tội kim linh thánh mẫu hử lạnh một tiếng vung lên ống tay nào nói phạt ngươi đi mây đen động diện bích ba mươi năm n h ư vẫn không biết hối cải định đem ngươi tu vi mất hết trục xuất sư môn vâng đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh trăm mắt ma quân lập tức cùng điệu x ỉ u quả cả đồng dạng một mảnh c h ắ n nản nhưng vẫn là không dám nhiều lời nửa cái không tự ngoan ngoãn phân biệt hướng kim linh thánh mẫu tần phong thi lễ một cái sau đó hướng phía động đi ra ngoài chỉ đi ngang qua lý khổ em bé bên người thì hung hăng chừng mình cái sư đệ này một chút bí ngư truyền đông nói đều tại ngươi tên này đem người này dẫn tới nếu không ta sao có thể bị này t hài vạ bất ngờ dứt lời liền ra từ kim động phụ mặt đầy không cam lòng đi nơi xa mây đen đồn hành mà đi đối với sư tỷ kim linh thánh mẫu chỉ đem trăm mắt ma quân phạt đi diện bích một chuyện tần phong tương đương xem thường nếu như là đổi hắn chương ó môn n â bảy trăm chín mươi tám tuyệt tiết kiếm ngũ long sơn tử kim trong động tần phong phẩm qua trả về sau họ kim linh thánh mẫu nói lần này sư tỷ chuyển thư mời ta đến đây không biết cần làm chuyện gì kim linh thánh mẫu trước chưa trả lời ngược lại không hiểu thấu nhìn từ trên xuống dưới tần phong cuối cùng cau mày nói đã nhiều năm như vậy ngươi vì sao vẫn là kim tiên thế nhưng là quá chú ý t ụ c sự mà chậm trễ tu hành tần phong xấu hổ cười một tiếng tiểu đệ đây hơn trăm năm bên trong cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà chỉ tại lạn kha trong động k h ổ tu không dám chút nào có chỗ lười biếng đại la kim tiên như thế nào dễ dàng như vậy đ ộ t phá kim linh thánh mẫu lúc này lại lấy ra một cái bắt quái la bàn đến liền thi pháp quyết bằng ngón tay diễn toán một hồi cuối cùng thở dài một tiếng nói n h ữ n g trong năm này mỗi lần diễn toán tiên tiên bắt quái ta triệt giáo tiền cảnh đều là càn khôn không rõ khảm ly mất cân bằng lâu ngày tất vọng trong đó chỉ có một đường sinh cơ liền để cho người mau chóng trở về bích du c u n g trùng kiến s â n môn tế tự thiên địa tôn sư đoạn đến một tia khí vận mới có khâu một phùng xuân hy vọng ta nghĩ tới n g h ĩ lui có thể gánh này t r ư ớ c trách lớn chỉ sợ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác tần phong nghe xong lại hoàn toàn không hề bị lay động hờ hưng nói sư tỷ nói đùa tiểu đệ chỉ là chỉ là kìm tiên mà thôi như thế nào gánh chịu nổi đây trùng kiến s â n môn trách nhiệm không bằng ta đi giúp ngươi gọi tới triệu sư m ì n h lữ sư đệ hoặc là tứ sư tỷ k i、so、thần h phong tiếp lấy còn nói nhị sư tỷ ngươi đây đại sư minh qua đời sau đó trong giáo thuộc về ngươi danh vọng cao nhất vì sao lại trốn đến đây ngũ long sơn đến mà không ra vượt qua trọng t h ấ n tông môn trách nhiệm người thật coi ta tại ngũ long sơn nơi này là tu thân dương tính kim linh thánh mẫu hử lạnh một tiếng nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây suy nghĩ xuất thần qua rất lâu nàng mới đứng dậy đối với tần phong nói đi theo ta đi dẫn ngươi đi thấy một ít gì đó liền nhưng có biết ta khổ tâm nói lấy đưa tay vung lên mở ra trong động một cái bị cấm chế phong tỏa m ậ t thất đến đi vào trước hai người tại mật thất hẹp dài trong dũng đạo yên lặng ghé qua một lát rốt cuộc đi tới một chỗ khác đại động thất bốn phía nhiệt độ kỳ cao nóng bỏng vô cùng tần phong phóng tầm mắt chung quanh rất nhanh liền phát hiện phía trước một m ụ n bên trong chiếc đỉnh lớn tựa hô có một khối phẩm chất tuyệt hảo kiếp vôi đang phủ đứng ở lửa nóng hừng hực bên trong nhìn đến liền cực kỳ không tầm th đây là tuyệt tiên kiếm kiếm v ô i kim linh thánh mẫu nói ban đầu ta phải trong ngọc đồng ghi chép chính là chu tiên tứ kiếm tế luyện chi pháp n à y tứ kiếm chu t i ê n lợi lục tiên vong hãm tiên máu nhuộm đại la váy tuyệt tiên biến hóa vô cùng d ư ợ u đều có ưu k huyết nhưng mà còn lại tam kiếm tài liệu chính thế gian khó tìm chỉ có tuyệt tiên kiếm cần thiết c ử u t i ê n tinh sát vạn năm kỳ tuyệt mục tam sinh hóa hồn thạch đều tại đây ngũ long sơn có dấu một chút tần phong nghe đến đó đâu còn sẽ không do kim linh thánh mẫu ẩn nút nơi này dụng tâm lập tức nổi lòng tồn tính nói sư t h chịu n ụ c tiểu lệ trước đây có nhiều hiểu lầm mong rằng bỏ qua cho. Kim linh thánh đáng tiếc đi qua lâu như vậy hao phí vô số tinh lực cũng chỉ khó khăn lắm đem tuyệt tiên kiếm luyện cái kiếm phôi mà thôi cũng không biết bao lâu mới có thể luyện thành kiếm này chính tay đầm cửu nhân tần phong lập tức một trận t r ư m mặc nhưng trong năm này triệt giáo rất nhiều lầm môn hoặc là đang bận bịu tranh quyền đ o ạ ậ n lợi hoặc là đầu hàng địch phản giáo hoặc là nhưng là đi xa hạ phương không còn hỏi đến thế sự so sánh lưới kim linh thánh mẫu chỉ ít một mực đem thông thiên giáo chủ sinh t ử đại thủ nhớ nhung ở trong lòng đồng thời t ạ i biến thành hành động đáng g i tần phong thật sâu kính n g một lần nữa ra đến bên ngoài sau khi ngồi xuống tần phong hít sâu một hơi không dối g ta kỳ thực cũng một mực đem sư phụ trọng thác để ở trong lòng không dám chút nào quên thời khắc muốn trọng chấn triển giáo bất đắc dĩ thật sự là có chút có lòng không đủ lực như cứ như vậy tùy tiện trở về bích du c u n g thế tất sẽ bị xuyển giáo coi là cái đinh trong mắt tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại nói thế nào chấn hương triển giáo kim linh thánh mẫu nói chỉ cần ngươi có này tâm tất cả liền đều tốt nói ta sẽ đi sách mấy p h ò n g mời chút đồng môn tiến đến g i ú p ngươi tần phong nghe trong lòng đã vui lại lo hơi có vẻ c h ầ chờ như đến người quá mức tường thế không phục quản thúc si mê với tranh quyền t h u ậ lợi cũng là v i khó kim linh thánh mẫu cười cười ngươi lại an tâm、đi. ta sao lại không biết nặng nhẹ tiếp theo lại đối tần phong nói ta chuyển cho ngươi vài câu chân nôn khẩu quyết có thể dùng để mở ra đại sư huynh l i ề u mạng bảo vệ cái kia vài tòa cung điện ngoài ra sư tôn không phải chuyển cho ngươi cựu chuyển huyền công sao chờ ngươi tấn thăng đại la kim tiên tu tập công pháp này về sau luyện ra cựu chuyển c h â n khí liền có thể mở ra la phù thiên cái chỗ kia tuy là ta thi pháp phong bế lại bởi vì luyện không thành cựu chuyển huyền công mà vô pháp mở ra có thể nhìn ra được kim linh thánh mẫu lần này gọi tần phong tới trúng tiến triệt g i o sân môn cũng không phải là vô hót một cái làm ra quyết định mà là đi qua một phen đắn đo suy nghĩ rất nhiều chuyện đều đã cân nhắc chú đáo nguyên bản tần phong còn tại ưu sầu lấy hiện tại bích du cung đã cơ hồ biến thành một vùng phế tích khắp nơi tràn ngập cương phong đen sương chỉ sợ muốn phế một phen khổ công bố cấm trùng kiến mới có thể ở nơi đó đặt chân nhưng kim linh thánh mẫu hiện tại giải rác vài câu ngược lại để hắn b ấ t việc không ít tần phong trầm mặc một hồi đột nhiên lại hỏi nghe sư tỷ vừa rồi chi ý đại sư huynh tẩu h ỏ a nhập ma mà chết tựa hồ còn có ẩn tính khác kim linh thánh mẫu điểm một cái hắn lúc ấy chủng kích thánh nhân tri cảnh thì đã đến thời khắc mấu chốt lại có người dùng linh cứu công đăng câu thông thiên địa u min xuyên thấu hộ cung tiên trận mà đến loạn tâm thần lúc này mới một cái sơ sẩy tàu h ỏ a nhập ma mà chết linh cứu cung đăng thế gian có bốn trạng thần đăng linh cứu cung đăng vì phương tây phật giáo tất cả phật xiển hai giáo cấu kết tử sâu việc này sau đó nhiên đăng văn thủ đám người từ hàng càng là trực tiếp thuộc về phật môn chúng ta triệt giáo bại vong đến lúc này cùng phật môn có thể nói thoát không khỏi liên quan ngươi về sau nếu là gặp này trong giáo người cần cẩn thận để phòng mới được vâng tần phong lập tức trong lòng khe dun hãn đạo ma phật ba nhà kim tu một mực đều đối với phật giáo rất có hào cảm nhưng bây giờ lập trường có khác chỉ sợ từ đó sau này thật phải cẩn thận một chút mới được sau đó kim linh thánh mẫu lại chỉ điểm rất lâu tần phong trên tu hành gặp phải vấn đề tần phong hiện tại tu luyện thượng t h à n h tử đỉnh kinh cực kỳ tối nghĩa khó hiểu tự thông thiên giáo c h ủ bỏ mình sau đó hắn không người thỉnh giáo toàn bộ nhờ mình lĩnh hội thường thường lâm vào bình cảnh không được tiến thêm hiện tại có kim linh thánh mẫu chỉ điểm lập tức có thể hồ quán đỉnh cảm giác chật cảm thấy chuyến này có thể nói có đại thu hoạch sau đó kim linh thánh mẫu lại vạn dặm chuyến thư triệu hồi hắn mặc khác hai cái đệ tử dương nguyên văn trọng đến đây cùng tần phong gặp nhau mấy người một mực thông suất cho chuyện thẳng đến trời sáng h tần phong mới cáo tử rời đi đây ngũ long sơn trở về bích du cung trùng kiến sơn muốn đi chương bảy trăm chín mươi chín điên người khi tần phong đi vào bích du cung di chỉ thì phát hiện nơi này cùng lúc trước so sánh lại tiêu điều hoang phế rất nhiều bích du cung đứng tại cựu thiên bên trên cương phong mãnh liệt nếu không có tiên trận che chở ngay cả cỏ dại đều không thế nào sinh trưởng càng bất luận cái khác phóng tầm mắt chung quanh to lớn cái bích du cung di chỉ, mà ngay cả một cái trùng điệu đều nhìn không bất quá tần phong đi dạo một hồi ngược lại là nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh tại tường đổ bên trong lật qua tìm xem tựa hồ tại tìm kiếm bảo vật đồng dạo vị tia đạo hữu tới phụ một tay đông nhiên có đạo âm thanh tại phụ cận văng lên tần phong xoay người nhìn lại thấy một cái trung niên đạo nhân đang tại phế tích bên trong đem một miếng sàn nhà xốc đứng lên một bên đem đầu hướng bên trong nhìn quanh một bên hướng tần phong vây vây tay tần phong đi tới đưa tay giúp hắn đem sàn nhà cắt lấy tùy ý hỏi bách du cung đều suy vong nhiều năm như vậy còn có thể tìm được bảo vật đạo nhân kia ở bên trong tìm tòi sau một lúc lâu móc ra một cái cái bố đến cũng không biết là năm đó cái nào sư h u n h sư đệ dùng qua đây không phải liền là bảo vật sao nói lấy thổi thổi phía trên cho đụi k h ả ngón tay gõ một cái nguyễn quang thạch chế thành độ tốt đạo ã có thể luyện chế pháp bảo, cũng có cầm chừng cũng có cái cực nói thể tan thể tam tiên thị ít thể trị pháp phường khối phẩm linh luyện bán, đoán lấy bảo, đảo đi đi h tại tam tiên đ ả b ê nhân trên t u thuê ê cái có lại, 2 năm dưới tiền động Đạo năm không n phủ thì h ở sao. đem cái này bảo vật cẩn thận cất vào đến về sau trên giới quan sát một chút tần phong vừa tới nơi này tầm bảo về sau liền theo ta t r ư ơ n g giải lưu l a n l ộ đi bảo đảm ngươi có thể ăn hương uống say cái này một bộ kiến thức không sâu tuổi trẻ đạo sĩ khẳng định sẽ túi đầu liền bái khẩn câu hắn truyền dạy tại mảnh này bích du phế tích bên trong tìm bảo vật quyết k ế u ai ngờ tần phong lại hoàn toàn không hề bị lay động ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi không phải tới tìm bảo ít đến đến đây chim không thèm bị bích du cung phế tích h đến không phải là vì tầm bảo chẳng lẽ là muốn gia nhập trẻ giáo t r ư ơ n g giải lưu một mặt khinh thường nói lấy để ngươi nhìn xem thực lực a đang khi nói chuyện lén lén lút lút từ trong ngực móc ra một tấm cái hiếm đến đây là năm đó bích du cung tiên nữ cái hiếm chất liệu ngược lại là phổ thông nhưng bên trên có ký tên nguyên chấp nguyên vị m ả n h lưới mười phần nhất định có thể tại tàm tiên đảo bản cái g i tốt tần phong ngây ngốc một chút lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng hướng phía nơi xa đi đến trương giải lưu thấy mình đòn sát thủ đều lấy ra lại vẫn không nói động tần phong trở thành tiểu đệ không khỏi cảm thấy ngoài ý m u ố n hướng phía hắn bóng lưng hô lớn một tiếng cho ăn tiểu tử ngươi thật chẳng lẽ là muốn tới đây gia nhập t r i giáo tần phong lãnh đ ạ m âm thanh từ đằng xa chuyển đến cũng không phải ta đến b í c h du c u n g là vì kế nhiệm giáo chủ trọng chấn t r i ệ giáo trương giải lưu ngây ngốc một chút chờ tần phong đã không thấy tung tích mới hồi phục tinh thần lại máng nương gặp phải đê người tần phong đi tới đa bảo cát hoàng long điện lang hư điện ba tòa bảo tồn coi như hoàn chỉnh điện các phía trước trước h h ì p kia ệ t nơi h c này còn có cái triệt giáo khách thành thông thiên giáo chủ hảo hữu anh mẫu chân quân tại đây canh gác bất quá hiện nay một thân đã sớm không thấy tầm hơi điện các bốn phía cấm chế cũng đầy đủ đều tiêu tán tần phong cất bước đi vào thấy đệ nhất đệ nhị tần vẫn như cũng rực rỡ môn màu bày đầy đủ loại linh hoa dị thảo đầy đủ hắn dùng để t r ù n g kiến t ô n g môn đáng tiếc là từ tầng thứ ba đi lên khắp nơi đều là ngã xuống giá gỗ đủ loại tài b ả o rơi là tả trên đất tựa hồ có người từng tiến đến đây đa b ả o các càn quét qua nhưng bởi vì thời gian cấp bách không dám ở lâu liền chuyên môn đem vật quý trọng quét ngang không còn tầng cao nhất vị trí nguyên bản trưng bày triệt giáo mấy bộ chân giáo bị kíp bây giờ lại đầy đủ đều Đều không ngoại lệ bị người cầm đi lệnh tần phong không khỏi vô cùng đau lòng về phần hoàng long điện lăng hư điện tắt theo thứ tự là triệt giáo truyền dạy hậu bối đệ tử công pháp tế tự thiên địa, địa phương hoàng long điện trong đó một bức đương nhiên là tần phong sư phụ thông thiên giáo chủ mà đổi thành một bức tần phong lại không gặp qua vẽ người là một cái đạo giả cầm trong tay trúc trượng mặt mũi hiền lành phía sau đều là tường vân thủy khí người này tần phong mặc dù chưa thấy qua nhưng đã là treo cao lăng hư trên điện lại chỗ treo vị trí vẫn còn so sánh thông thiên giáo chủ cao hơn nửa cái đầu ngẫm lại cũng biết hẳn là thông thiên giáo chủ sư phụ hồng quân đạo nhân bất quá hồng quân đạo nhân là vậy vì thần bí mặc kệ tam giới có cỡ nào hạo kiếp cũng không lộ diện gặp qua hắn người có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí hiện tại nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ song song bỏ mình hắn cũng mịt mù không tin tức đừng nói là tần phong liền ngay cả xiển giáo n h â n đăng quảng thanh tử tựa hồ đều không có gặp qua vị này chân chính sư tổ tần phong đốt hương sau khi tề bái vừa đi ra lang hư điện liền cảm nhận được hộ điện đại trận bên ngoài tựa hồ đến mấy đạo qu đi ra ngoài xem xét thấy vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu ba người đều tới ngoài ra còn có bích du cựu tiên bên trong âu vân tiên cùng cựu long đào tứ thánh bên trong dương sâm hai người đám người lẫn nhau gặp qua lễ về sau quỳnh tiêu lập tức hưng phấn nói ra tần sư đệ chúng ta thu được nhị sư tỷ vạn giảm phi kiếm t r u y ề n thư tới đây giúp ngươi trùng kiến s â n môn tần phong nghe xong lập tức vui mừng q u á đỗi thiệt giáo bên trong hãn quan hệ tốt nhất thuộc về tàm tiêu nương, nương với lại tần phong biết rõ ba người các nàng mặc dù tính cách khác nhau nhưng đều không phải là loại kia tâm dấu âm h i ề u người xử sự luôn luôn rất thẳng thắn trong đó lục sư tỷ v c ò ngươi cách hôn n u y ê n là k sư, sư, sư, sư tôn năm đó ngay trước chúng đồng môn đấu, mặt tại dương bệnh bên trong chính miệng chỉ điểm triệt giáo chính thống trưởng giáo người kế nhiệm chứ ngươi ở ngoài ai nhập chủ bích du cung ta đều không phục ô vân tiên cũng gật đầu nói hơn trăm năm trước kim lao đảo bên trên sư huynh nhất cử thất bại xiển giáo uy danh lan xa nhân tâm quy thuận cho nên nhị sư tỷ đến một lần thư ta không nói hai lời liền chạy tới nơi này giúp ngươi t r ư ơ n g t a m trăm thiên hà hồng cẩm tần phong cùng tam tiêu nương n ư ơ n g dương sâm Âu vân tiên tiến vào trận bên trong v ề sau du l ã m một phen đa bảo cát hoàng long điện lang hư điện diễn phần mình khoan khoái cảm khái vài tiếng tần phong là trễ nhất n h ậ p môn so sánh với hán vân tiêu bích tiêu lắm người cái nào không phải tại đây bích dù cùng chờ đợi hơn mấy trăm ngàn năm mới xuất cung ra ngoài bên cạnh tìm kiếm động phủ tu luyện đối với bích du cung một ngọn cây cọn cỏ mỗi người đều quen thuộc vô cùng nhưng mà bây giờ ngoại trừ đây tam trọng điện các bên ngoài bích du cung còn lại các nơi đều đã biến thành một mảnh hoa vu người đi nhà trống thật là khiến trong lòng người vô hạn thổ n thức sau đó mấy người lại cùng lên l a n g hư điện ngay tại sư phụ thông thiên giáo chủ sư tổ hồng quân đạo nhân t r â n dung trước ủng hộ tần phong kế nhiệm triệt giáo giáo chủ c h i vị năm đó đa bảo đạo nhân kế nhiệm giáo chủ thì trang diện hùng vĩ vô cùng tam sơn tứ hải rất nhiều thần tiên đều đến đây chúc mừng buổi tiệc trọn vẹn xếp đặt gần nửa tháng đến nay vẫn bị rất nhiều người ca tụng là tiên giới mấy trăm năm nay ở giữa náo nhiệt nhất tràn g diện một trong so sánh dưới tần phong kế nhiệm giáo chủ liền keo kiệt nhiều cái gì lễ nghi phiền phức đầy đủ đều miễn đi tân khách một cái đều không có cũng chỉ có năm cái đồng môn vây quanh hắn mà thôi bất quá nhiều bảo đạo nhân kế nhiệm giáo chủ t h ì tràn g diện lại hùng vĩ hắn bây giờ làm sao tại hiện tại bích du cung đều chỉ còn lại có đây ba tòa địa cát tần phong có thể không biết đem quý giá tinh lực đặt ở vô dụng lễ tiết phía trên sau đó tần phong lại đem mấy cái sư tỷ sư đệ đầy đủ đều tấn thăng làm triệt giáo trưởng lão đồng thời phân thời c ô n riêng phần mình g chức、vụ. vân ụ v tiên u t i ê nương trưởng hình phạt đường, các các phạt xa xa có chút lo lắng nói bây giờ tiên giới ai không biết triệt giáo suy vong mà xiển giáo đại hưng ngọc hư côn lôn mỗi ngày đều có vô số người tiến đến tiếp chèn phá đầu muốn gia nhập i ề n giáo chúng ta nhớ tuyển nhận đến xuất sắc đệ tử chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đ ơ n giản sự do người làm đi liền tính chiêu không đến tán tiên thiên tiên nhập môn tìm chút tư chất xuất chúng đồng tử từ đầu truyền dạy đạo pháp cũng là tốt một phen sau khi thương nghị đám người liền lưu lại vần tiêu toại trấn bích du cùng còn lại bao quát tần phong ở bên trong đầy đủ đều đi ra ngoài vơ vét đệ tử đi lại nói trước kia tiên giới là tuyệt không nửa cái phạm nhân kém cỏi nhất cũng là tán tiên tri lưu bất quá tam giới hạo kiếp sau đó rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến Ví dụ theo ư g i đã trải qua lần trước tam giới hạo kiếp vân tiêu bọn người nói dạng này sự tỉnh trước đó cũng phát sinh qua mà chờ tam giới hạo kiếp sau đó những phạm nhân này thường thường sẽ bị toàn bộ khu trục đi phàm giới khôi phục tiên giới an bình nhưng bây giờ hiển nhiên không có ai sẽ có lòng dạ thanh thản đi để ý tới những cái kia sinh hoạt tại tiên giới p h à m nhân Tần Phong ra bích du cung bề sau, nói bích ra sau, du bề là một u ố n vơ v ngày loại h này n cũng duyên, tần phong trong lúc lơ đãng đi tới một cái nằm ở thiên hà phụ cận thông chấn hắn dù sao cũng là làm qua thiên đồng nguyên xoáy người từng vì thiên đình thay mặt trưởng thiên hà bây giờ trở lại t r ố n cũ tất nhiên là phải từ từ thưởng thức một phen đi dạo một hồi thấy thôn này trấn khắp nơi người ở như dệt rất là phồn thịnh với lại trong trấn còn có một tòa tầng năm sáu cao từ lâu có thể quan sát nước sông c u ầ n quận thế là tần phong liền đi quá khứ cùng cửa hàng tiểu nhị muốn cái tầng năm gần cửa sổ chỗ ngồi xuống điểm chút rượu ngon thức ăn một bên một mình uống một bên thưởng thức lên bên cửa sổ sông cành đến nguyên bản thiên hà bên trong đừng nói phụ thuyền ngay cả một chút thiên kim tiên thiên, đều khó mà bay qua một cái sơ xảy liền sẽ bị hút vào trong nước đi tươi sống chết mới nhưng tần phong lúc này gần cửa sổ nhìn ra xa đã thấy đến sóng nước lấp loáng trong sông c o thuyền lớn không ngừng vắng lai thuyền đánh cá hát muộn phi điệu l ự c ảnh biết thiên hà khẳng định đã phát sinh một ít biến hóa mà thiên hà thế nhưng là tiên giới cầu thông cựu ưu địa phương hắn một chút x í u biến hóa đều sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng h ư ớ n g hồ là đại biến tử biến khó trách những năm này ở giữa tiên giới yêu ma h u n g thú luôn luôn chém giết không dứt rất có thể là thông qua thiên hà vắng lai trái lại tiên giới người có phải hay không cũng có thể đi qua thiên hà đi đến cựu u minh giới các vùng ngay tại tần phong nhìn trước mắt cảnh đẹp lâm vào chợt thấy hành lang đi tới một đạo một tục lại là cụ lưu tôn thủ hành tôn sư đồ tấn phong lúc này tuy là dịch dung qua còn có chấn yêu bảo tháp che đậy trên thân khí tức tu vi nhưng vẫn là sợ bị bọn hắn nhận ra vội vàng như thân tiếp tục có nhìn ra xa gian g cảnh cụ lưu tôn thủ hành tôn sư đồ hai người sau khi ngồi xuống thủ hành tôn lộc cộc lộc cộc cực mạnh mấy mùng rượu hỏi sư phụ cái kia tên là hồng cẩm tiểu t ử quan hệ trọng đại thật vất v ả dẫn tới hắn chủ động đến đây bại sư vì sao nhưng lại đem hắn tự tuyển ở ngoài cửa cụ lưu tôn vuốt dâu cười nói mọi thứ không vừa ý gấp vi sư tự có so đo chúng ta x ỉ n giáo thu đồ luôn luôn khắc nghiệt sư tổ tại thì không có hắn tự mình gật đầu cho phép liền xem như vi sư cũng không thể tùy ý thu đồ kẻ này mặc dù quan hệ trọng đại nhưng còn cần đối nó phẩm hạnh khảo giáo một phen mới được với lại tùy tiện được đến thường nhân thường thường không h i ể u c h â n quý giống như ngày hôm nay như thế liên tục mới có thể chứng hắn tâm ý hai người mặc dù nói tiếng như mũi vằn nhưng tần phong vẫn là đầy đủ đều nghe đi vào trong lòng lập tức k h ẽ động mặc dù không biết cái k i a cái gọi là hồng cầm là ai nhưng có thể dẫn tới cụ lưu tôn nhọc lòng tự mình đến đây tuyển nhận khẳng định tư chất sẽ không kém đi nơi nào với lại liền tính một thân là cái phế vật chỉ cần có thể đoạn chặn xiền giáo ngẫm lại t i ể u khiến người vui vẻ thế là tần phong tìm cái lâu bên trong rất nhiều người đứng dậy tính tiền cơ hội cũng lúc này cầm lấy phớn g i ả i g i a o động linh tính tiền mà đi chỉ một lúc sau đi qua một phen nghe ngóng về sau tần phong rất nhanh là xong giải đến cái kia gọi hồng cầm người là thôn này chấn gia đình giàu có xuất thân tổ ra ra cái kia bối tựa hồ vẫn là cái thiên tiên chỉ là ngoại ý muốn bỏ mình ra đạo xa sút đây hồng cầm nhất mạch đơn chuyển lại không tốt lo liệu gia nghiệp cả n à y chỉ lo bốn phía tầm tiên phóng đạo còn từ nói gặp qua long nữ, đã cứu cũng nói lòng nữ, thiên tiên, bởi vì người xuất thủ xa xỉ, cũng là tại vùng này sông từ xuất thủ tại bởi gặp qua xa là đã vì xỉ, khi ô n nhỏ thanh danh. Trưng g danh đệ tử.、Khi、tần phong từ du phương lang chung cách g ắ n mặc đổi thành đoán mệnh thuật sĩ xuất hiện tại hồng phủ bên ngoài thì vừa lúc có cái lão nhân mặt đầy ưu sầu từ phủ bên trong đi ra khi lão nhân nhìn thấy tần phong về sau lập tức hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi tới hắn trước người vị đạo trưởng này người đã coi số mạng lại sẽ bắt quỷ tần phong khẽ vuốt những năm này cố ý xúc lên dâu nằm nói đây phải xem là cái quỷ gì nếu là bình thường t i ệ u quỷ tất nhiên là dễ như chở bàn tay nếu như là đến từ cựu h ữ lệ quỷ liền t h u ố c thủ vô sách lão nhân mừng l ớ n nói vắng vẻ thôn chấn nào có cái gì lệ quỷ đạo trường xin mời theo tiểu lão nhân đến chỉ cần trừ yêu công thành tạ lễ định thiếu không đến ngươi tần phong thế là theo vị này hồng phủ u ả n g i a cất bước đi vào tùy tiện hỏi hai câu mới biết đây hồng phủ trong giếng hôm nay trợt náo loạn quỷ nước đem mấy cái múc nước nô bột tốn vào trong giếng chết đuối phụ chủ hồng cầm tìm rất nhiều đạo sĩ đến đây trừ ta bắt quỷ cũng không thấy hiệu quả cho tới hôm nay giữa trưa thật vất vả tìm tới hai cái một cao một thấp cao nhân vừa ra tay liền đem cái kia khó chơi quỷ nước bắt đi liền đem hồng cầm bội phục không được ngay sau đó liền quỷ xuống đất muốn b á i sư đáng tiếc hắn hành động này tự a hồ ngược lại chọc giận hai vị cao nhân bị bọn hắn từ chối thẳng thắn về sau phẩy tay h á o bỏ đi với lại hồng phủ bên trong tà ma chi vật tự a hồ còn không vẹn vẹn có quỷ nước mà thôi đến xuống buổi trưa lại có nhìn thấy một cái không đầu quỷ tại hoa viên trung du đẳng dọa đến đến nay hôn mê bất tỉnh a ra nhanh như vậy tìm lấy cao nhân tấn phong vừa theo cái kia lão quản g i a tại thính đường ngồi xuống liền thấy một cái m ư ờ i bảy mười tám tuổi công tử ca từ sau tấm bình phong sôi động đi đến người này chính là nơi đây tri chủ hưởng cẩm hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất bởi vì là cái này lão quản ra một tay nuôi nấng bởi vậy tôn xưng hắn là a g i a hồng cầm trên giới đánh giá tần phong một chút thấy hắn biểu lộ ra khá là tuổi trẻ không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi ngươi quả thật có khu quỷ bắt yêu trí năng tần phong cười nói có thể cùng không thể một thử liền biết không cần làm đây miệng lưỡi chi biện thông khoái mời đạo trưởng theo tiểu tử đến hồng cầm nói lấy liền đem tần phong dẫn tới một chỗ mọc đầy cây mai trong vườn chỉ, chỉ phía trước mặt lộ vẻ hoảng sợ nói cái kia không đầu quỷ ngay tại mẹt lìn cây xuống đã đăng cái kia du đ ã n rất lâu không biết bao lâu x ả ra vườ sau đó tần phong liền thấy cây mai dưới bay tới một đoạn xương mù đen bên trong quả nhiên cất giấu một cái không đầu lệ quỷ, chỉ là loại tầng thứ này lệ quỷ thực lực không cao hơn nguyên anh kỳ tần phong chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đem giết chết bất quá rất nhiều thủ đoạn bên trong tần phong lựa chọn đẹp trai nhất chỉ thấy hắn phi hành mà lên hét lớn một tiếng nơi nào đến lệ quỷ an d á m ở này làm ác dứt lời bấm một cái phát quyết đưa tay xa xa chỉ về phía trước chỉ một thoáng tần phong phía sau dùng vải thô bao vây lấy thất tinh long nguyên kiếm lập tức bắn ra thả ra vô lượng tinh mang giống như ngân long đồng dạng nhanh như điện chấp hướng về phía trước phách t r ả n mà đi quan g mang m á h liệt thẳng lệnh hồng cầm đám người chiếu lạ mắt hoa không thể không cầm đoán hai mắt ta chỉ nghe một tiếng hét thảm văng lên lại mở mắt nhìn lên trước mắt đã quỷ vụ tiêu hết mà cái kia không đầu lệ quỷ cũng đã bị tại chỗ chém giết thất tinh long nguyên kiếm bay ngược mà quay về một lần nữa rơi vào tần phong trên tay thân hồng cầm đầu tiên là suy nghĩ xuất thần một hồi lập tức trận mắt hốc mồm cảm k h á i nói ngự kiếm chu tả tại ngoài trăm bước này như thế thủ đoạn không phải tiên nhân sao có thể sử dụng ra hắn tiếp lấy sửa sang lại một cái áo mũ trịnh trọng việc quỳ lệ tại tần phong thân đi tiểu tử hồng cầm ngưỡng mộ tiên đạo lâu vậy từ mười tuổi lên liền thường thường ra ngoài đi t h ă m danh sơn đại xuyên tâm trí có phần kiên đáng tiếc một mực không thể đạt được tìm được tiên duyên hôm nay có hạnh có thể được thấy tiên sư thành tâm cầu bái xin mời tiên sư thu vào tần phong điểm một cái đưa tay vung lên phát ra một đoàn tử hà quản khí đem hồng cầm hư đỡ mà lên Bản đạo quan ngươi hướng đạo thành, tệ, ngươi thể, chỉ chỉ tử, hồng ư tư ngươi ớ n thành, không nhập g đạo đem lại chi chất thu tâm rất tệ, m cầm nghe xong lập tức vui mừng q u á đỗi ký danh đệ tử cũng có thể đa tạ sư phụ có thể dẫn ta vào tiên môn hắn vốn cho rằng lần này bãi sư khẳng định sẽ thêm có chắc trở rất có thể sẽ giống giữa chưa thì như thế bị người trước mắt gỡ mắng một trận dầu gì cũng biết bố trí xuống rất nhiều khảo nghiệm sau khi thông qua mới có thể bãi nhập tiên môn bây giờ không có nghĩ đến dễ dàng như vậy liền phải thường mong muốn trong lòng lập tức mừng rỡ như điên tần phong tiếp lấy còn nói vần đạo có việc gấp không thể tại đây ở lâu ngươi là có hay không có thể lập tức khởi hành hồng cầm mừng rỡ nghĩ thầm khảo nghiệm đến lúc này cắn r ă n g một cái quay người đối với lao quản gia nói a ra ta hiện tại liền theo sư phụ học đạo đi chào ngươi sinh chiếu của mình hồng g i a mấy trăm năm gia nghiệp liền đầy đủ đều giao cho ngươi dưỡng l ã o a lao quản gia lúc này lao nước mắt nói thiếu chủ nói lời gì hồng ra gia nghiệp lão nhi sẽ tiếp tục thay ngươi nhìn đến như học đạo không thành liền trở về tiếp tục làm phú gia ông tần phong lại để cho hồng cầm thu thập một chút quần áo tế n h u ễ n tiếp lấy đáp lấy hoàng hôn ngự kiếm mà lên mang theo hắn vội vàng rời đi nơi đây trở về bích du c u n g đi ngày thứ hai cụ lưu tôn thủ hành tôn hai người lần nữa đến nhà thấy lao quản gia về sau nói ra vần đạo bấm ngón tay tính toán hồng phủ vẫn có lệ quỷ quay phá căn cứ diệt cỏ tận gốc nguyên tắc lần nữa tới đây chu quỷ còn đắt hơn phủ một cái an bình vốn cho rằng lời này nói xong lão quản gia chắc chắn mừng rỡ như điên đem bọn hắn sư đổ mời vào phủ đi ai ngờ lão quản gia nghe xong lại thở dài một tiếng lão đạo trưởng lại là tới chậm chiều hôm qua phủ bên trong lệ quỷ đã bị mặt khắc một vị đạo trưởng cho chu diện cụ lưu tôn nghe xong, sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng hỏi cái k i a quý phủ gia chủ còn trong phủ lão quản gia lắc đầu đã bái người đạo trưởng kia vi sư đi tiên sơn học đạo ai cũng không biết bao lâu mới có thể trở về vì hồng gia nối roi thông đường nếu là từ đó tuyệt tự lao nhi ta g i ớ i cựu tuyển nên như thế nào đối mặt lão chủ nhân tha thiết trọng thác lão quản gia sau đó lại nói liên miên lại nhải nói rất nhiều nhưng cụ lưu tôn lại một chữ đều không có nghe l ọ t được trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đến cùng là ai đoạn đi ta xiển giáo dự định tốt đệ từ lễ chuyển vừa mịn hỏi lão quản gia vài câu người kia họ gì tên gì từ sư m ô nào Bộ dạng d à cụ lưu tôn nói lấy cùng thổ hành tôn chia ra hành động tìm chung quanh nhưng lại chỗ nào còn gặp được tần phòng hồng cầm bóng dáng chương tám trăm linh hai đạo tả tướng gặp mang theo hồng cầm trở về bích du cung trên đường dọc đường một chỗ rừng sâu núi thẳng thì tần h phong chợt thấy nơi xa có thải quang thấu trệt i sơn lâm còn tưởng rằng là hảo vận b à o đầu gặp được bảo vật gì như thế thằng đến hơi tới gần một chút về sau mới nghe được có từng trận tiếng đánh nhau chuyển đến biết chắc là có người tại phía trước ngự sử pháp bảo gì phát ra thải quang không khỏi cảm thấy thất vọng tần h phong có thể không có lòng dạ thanh thản xen vào việc của người khác mang cho hồng cầm liền muốn đường vòng rời đi nhưng lúc này đã thấy phía trước có mười mấy đạo đội quang một g a sức chém giết một bên bao vây chặn đánh hướng phía bọn hắn nơi này mà đến tiểu n ư bỉ nhanh chóng bông ta xuống nhóm hát sát thần giáo vạn năm ng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có thể để ngươi chết t h ư n g khoái nếu không nói định đem ngươi rút g ầ n đ ả o sườn g thần hồn rơi vào hát sát ao bên trong vinh thế thoát thân không được mặc dù những người này chỉ có thiên tiên thực lực nhưng tần phong vì để tránh cho bị thay bay vạ gió vội vàng kéo hồng cầm đi nơi khác bỏ chạy nhưng còn không có bỏ chạy bao xa liền nghe được sau lưng cái kia bị vây chặt chặn giết người âm thanh văng lên hừ ta u minh tiên tông muốn hạ chỉ có đứng đấy chết tuyệt không quỷ mà sống người tần phong lập tức ngây ngẩn cả người trở lại nhìn kỹ thấy người nói chuyện là cái mười hai mười ba tuổi tiệu nữ hải lớn lên p h n điêu ngọc trác lại thần sắc kiên nghị, cả người là huyết, rõ ràng chính là hắn đệ từ điệp y rỉa điệp y r ỉ tần phong đại hỉ hô một tiếng đưa tay d ư n g chỗ thất tinh long nguyên kiếm bắn ra trong nháy mắt đem bên trong một cái thiên tiên tại chỗ chém giết sư phụ điệp, điệp y phát ra một tiếng kinh hô vội vàng từ vòng vây ở nàng lỗ h ổ n g phi độn mà ra, đi tới tần phong trước người tiếp theo lau sạch sẽ trên mặt mình vết máu sửa sang lại một cái quần áo cung cung kính kính quỳ xuống đất hành đại lễ đồ nhi điệp y r ỉ b à i kiến sư phụ tần phong liền vội vàng đem điệp y r ỉ giút đỡ đứng lên cười nói ngươi phi thăng đến tiên giới bao lâu người phi thăng thời điểm sư nương các sư huy trong lúc nhất thời sư đổ hai người đều có vô số nói muốn nói bất quá những cái kia tự xưng là hát sát thần giáo người lúc này lại nhao nhao giận tí mặt dám giết ta giáo người muốn chết dứt lời lập tức vung lên yêu phiên từ t ừ phía hướng phía tần phong bên này vây g i ế t mà đến tần phong nhóm mày bấm một cái kiếm quyết hai ngón hướng phía không chung một điểm thất tinh long nguyên lập tức phát ra hàng ngàn hàng vạn k i a kiếm khí trên giới tung hành lôi manh điện múa thanh thế cực kỳ kinh người thằng đem hầm cẩm điệp y hiệt đều nhìn lên người thằng đến kiếm quang dần dần nghỉ sau đó trên mặt đất đã tràn đầy tản chi đo tiết vết máu lỗ lỗ nói kia vượt qua vượt qua đến đây hát thần sắt điệp y hiểu biểu lộ ra khá là tự hào nhưng lập tức lại đột nhiên khóc lớn đứng lên đáng tiếc viên hóa sư minh kim thiền sư đệ nhỏ như ý đều độ kiếp thất bại chuyển thế đi đầu thai tần phong ngơ ngác một chút sau đó thở dài một tiếng trong lòng có chút phiền m u ộ n bất quá muốn độ kiếp phi thăng trong đó đến cỡ nào gian nan hung hiểm tần phong là lại biết rõ rành, rành rành viên hóa kim thiền hai cái này đệ tử không thể công thành chuyển thế đi đầu thai cũng đúng là bình thường một môn bên trong có lý ngâm thu điệp y vì hai cái thành công phi thăng đến tiên giới kỳ thực đã là niềm vui ngoài ý mớn t h ự c không thể lại có chỗ yêu cầu xa vời về phần điệp y vì trong miệng nhỏ như ý kỳ thực đó là tần như ý nàng cùng điệp y vì hai người mặc dù cách bối phận nhưng tình như tỉ muội quan hệ luôn luôn cực kỳ một tốt ngày hôm nay sở dĩ sẽ bị hát sát thần giáo người chặn giết chỉ là bởi vì ra ngoài hái thuốc thì cùng những người kia lên xung đột đối phương người đông thế mạnh lại gặp điệp y lìa lẻ loi một mình lại không cửa không có phái cho là nàng là dễ khi dễ muốn cường thủ hào đoạn không nghĩ tới bởi vậy vô ích nộp mạng khi hỏi đến h u y ệ n nhi cùng lạt dao trần trường canh đám người thì điệp y lìa nói nàng phi thăng thì những người này đều là đ ộ kiếp tu sĩ mặc dù đều có cảnh ngộ lại không biết cuối cùng có thể hay không chứng được đại đạo tần phong thế là lắc đầu không nghĩ nhiều nữa chỉ, chỉ một bên hồng cầm nói tới bãi kiến ngươi bát sư tị a khi hai người gặp quan sau đó điệp y có chút ông cụ non vô vô hồng cầm về sau liền theo sư tỷ lan lộn bảo đảm có người nổi tiếng u ố n g say tiếp theo tần phong đối bọn hắn hai c á i nói đi thôi chúng ta hồi tông môn đi. điệp y t hiếu ì h kỳ hỏi sư phụ chúng ta muôn phái bây giờ ở đầu t ò a thiên sơn hồng cầm nghe xong cũng lập tức vụ trộm dựng lên lỗ thai tần phong nói tại bích du tiên cung nói lấy gọi ra thiên tầm biến thành giao lòng đến để bọn hắn hai cái ngồi lên điệp y rỉa run lên một hồi gại gãi đầu bích du tiên cung không phải trước kia triệt giáo sơn môn chốt sao sư phụ làm sao chiếm nơi đó làm sư môn Thần Phong c ư ờ i cười, cười người có chỗ không biết, ta từng bái thông thiên giáo chủ người sư, biết, bái tiên giáo vi không từng thông ta b â y giờ đã kế n hiện m triệt giáo giáo chủ b ê n g o nào. à i tại đi cái Điệp không bích thể cung, còn có du y thì nghe xong lập tức chừng lớn hai mắt hắn mới tới tiên giới thời điểm triệt giáo còn không có bại vong biết rõ cái này tiên môn đã từng đến cỡ nào huy hoàng như hôm nay chặn giết nàng hát s ắ t thần giáo những năm gần đây khuyết t r ư ờ n g cực kỳ nhanh thanh danh cũng cực kỳ v n g rội bất quá cùng năm đó triệt giáo so sánh đơn giản ngay cả sách dạy cũng không xứng mặc dù bây giờ này giáo bại vong nhưng phân tán bốn phía môn nhân rất nhiều đều có thể hùng cứ một phương giống ly sơn lão mẫu l à tiên h giáo lữ nhạc ôn thần giáo đều là thanh danh hiển hách tiên môn không phải là triệt giáo trì mạch sao chưa từng nghĩ mình sư phụ lại sẽ là triệt giáo chính thống người kế nhiệm trong lúc nhất thời điệp y cũng có vinh yên vỗ tay nói sư phụ đã là triệt giáo đời hai t r ư ờ n g môn vậy ta chẳng phải là triệt giáo ba đời đích truyền báo đáp nhiều ra tên này hào đến xem ai dám đến cho ta tần phong cười cười triệt giáo đích truyền danh hảo cũng không thể khinh truyền nếu là bị xiển giáo người biết vậy ngươi coi như chỉ có chạy chốt k h u n một bên hồng cầm nghe lâu như vậy mới tráng lên gần đến yếu ớt hỏi một câu sư phụ chúng ta đây trở giáo là đạo môn vẫn là ma môn hắn thấy tần phong vừa rồi tiện tay chém rất nhiều như vậy người như là làm thịt gà đổ đồ dê đồng dạng có thể nói tâm ngoan thủ lạc cho nên trong lòng suy đoán mình người sư phụ này chỉ sợ là truyền thuyết bên trong người trong ma môn như thế nào ma như thế nào là đạo tần phong ngồi tại dao l o n g trên lưng nhìn qua bốn phía phủ vân không ngừng rút lui giống như tại trả lời h ư n g cẩm lại như tại phối hợp nói tự có thiên địa đến nay bản cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đạo truyền ba hữu hai giáo x i n t i p h â n triết giáo tuy bị x i n giáo nói xấu vì bản môn tà đạo thực tế thế gian này chính thống nhất đạo pháp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hồng cẩm không nghĩ tới mình chỗ bái cái này tiên môn lại như vậy có lai、like、lịch lớn nhất thời như có điều suy nghĩ đứng lên